Trước tư, mươi c năm loạt buột. hơn i tiếp ế n đấu một mực tiếp tục h một giờ buột ngạo máu mải mà bị đến n g thế quần hùng lại đứng trọn ư ớ c cục diện túng, tất cả cận chiến chức chết diện nghiệp giờ, lúng túng, xong. Hơn một giờ, ngạo thế quần hùng tất một thế t đều r vẹn chết hơn một vạn người tất cả đều là chiến sĩ cùng thuẫn vệ pháp sư cung tiến thủ ngược lại là không chút chết chỉ là hết lam đổi một nhóm lại một nhóm mà ngạo thế quần hùng tổng cộng hơn một vạn chiến sĩ cùng thuẫn vệ giờ phút này thế mà toàn quân bị diện người đâu không chết biết lại đến sao ngạo thế thiên hạ cả giận nói lão đại các minh đệ thăng cấp không dễ dàng Chết một lần rất một c ấ nhanh từng cái mục sư cùng thích khách rất không tình nguyện sông đi lên trước mắt sắp xếp đối diện với mấy cái này ra giòn thanh lân cự mãng cũng không chút khách khí trên cơ bản một cái tấn công cơ bản một cái một cái quét ngang chết một mảnh lại một cái sương độc chết một đám tử vong tốc độ so trước đó càng nhanh nhưng một lượng máu cũng tại từng chút từng chút rơi xuống mà lúc này tam đại công hội người cũng bắt đầu ngao nghe muốn động trừ tam đại công hội bên ngoài chỉ còn lại mấy cái tiểu công hội người tại ôm kiếm tiện nghi tâm thái lưu tại nơi này nghi kỹ không nghi kỹ lúc này là tốt nhất hành động ánh sao đầy trời nói làm một trận chiến này ngạo thế quần hùng tổn thất to lớn chúng ta cũng không có gì đáng sợ bọn họ dù sao sớm muộn muốn cùng bọn hắn làm chờ bọn hắn đánh giết bột thực lực sau khi tăng lên khẳng định là muốn bắt chúng ta khai đao còn không bằng thừa dịp hiện tại cho bọn hắn nặng ngày một ít tuy nhiên đầu tiên nói trước ba người chúng ta công hội nhất định phải cùng chung mối thủ đến lúc đó ngạo thế quần hùng mặc kệ nhằm vào cái nào công hội mặt khác hai cái công hội nhất định phải hỗ c h ợ không thể để cho bọn họ từng cái đánh tan cơ hội loạn thế k ê u hùng nói được lãnh n g u y ệ t cùng ánh sao đầy trời gật đầu nói sau đó riêng phần mình phân phó đi lúc này ngạo thế quần hùng chính là đánh khẩn trương nhất thời điểm nguyên bản xem trò vui đám người đột nhiên lập tức xông lại bay thẳng bột mà đi đụng phải ngạo thế quần hùng người không chút khách khí ném lăn trên mặt đất các ngươi làm sao dám nạo thế thiên hạ một mặt kinh sợ nguyên bản hắn cho là có lấy thập đại công hội uy vọng tại bọn họ ngạo thế quần hùng tại kim lăng thành tuyệt đối là không ai dám cùng bọn hắn đối nghịch ra cái trần phong đã để hắn cảm giác khó mà tiếp nhận không nghĩ tới hắn một mực xem thường công hội cũng dám đối bọn hắn độc thủ nạo g thế thiên hạ phổi đều t ứ c đ i ê n lưu lại hai trăm người kéo lấy bột đừng để nó hồi máu là được những người khác cho ta phản kích mẹ k i ế p người nào cũng dám đối ta ngạo thế quần hùng độc thủ nạo g thế thiên hạ giận dữ hét đỉ nhưng mà hắn đánh giá thấp đối thủ cũng đánh giá quá cao mình giờ phút này bọn họ còn thừa lại hơn một vạn người mà tam đại công hội cũng có hơn một vạn người tới song phương nhân số bên trên kém không nhiều nhưng là tam đại công hội chức nghiệp đầy đủ mà bọn họ lại thiếu khuyết quan trọng hàng phía trước song phương rất nhanh chiến đến cùng một chỗ mà không có hàng trước nạo g thế quần hùng hoàn toàn ở thế yếu vạn nhân đại chiến đánh m ộ ư ơ i phần bị liệt song phương thành viên đều đang không ngừng tổn thất nhìn bên cạnh từng cái đổ xuống người của hai bên đều rết mắt đỏ lúc này trong sân một cái nhân vật mấu chốt lại bị người xem nhẹ nô thiếu thần s ờ mũi một cái cái này bột ta là đ ọ t đâu hay là đ ọ t đâu lập tức mở ra tiềm hành vụ trộm lặn xuống bột bên kia mà lúc này nạo thế quần hùng hai trăm người còn tại biến đổi hoa văn kéo lấy bột vì giảm bất tổn thất Mức độ lớn n h ấ tuy n nhiên, nhiên ngô minh thiếu một thần đến tự nhiên không thể để cho bọn họ thư thái như vậy lúc này bột hp chỉ có hơn sáu vạn nhìn xem một cái cung tiến thủ đem bột hướng một bên c h á c mang ngô thiếu thần lặng lẽ theo sau bên này đoàn chiến còn tại hừng hực khí thế đánh lấy trong đám người ngạo thế phương vũ luôn cảm giác để lọt cái gì nhất thời lại n g h ĩ không ra ánh mắt nhìn xung quanh đột nhiên nhìn thấy nguyên bản tựa ở cây trúc bên trên trần phong không gặp trong lòng giật mình bốn phía nhìn xem đều không thấy người thế là tranh thủ thời gian đối ngạo thế thiên hạ nói lão đại không tốt trần phong không gặp hắn không gặp không phải tốt hơn ngạo thế thiên hạ còn không có ý thức được vấn đề không phải lão đại b ù ta ngạo thế phương vũ vội la lên ngạo thế thiên hạ giật mình cũng mặc kệ đang tiến hành chiến đấu mang theo ngạo thế phương vũ mấy người tranh thủ thời gian hướng một vị trí chạy tới đến sau này thấy vừa mới lưu lại một trăm người đại bộ phận đều còn tại nơi đó nhưng là bột lại không biết cuối cùng kéo qua một người quát bột đâu cái kia đội viên lơm nớp lo sợ chỉ một cái phương hướng nói tiểu phong dẫn tới bên kia đi ngạo thế thiên hạ đem hắn bức trên mặt đất sau đó mang người hướng cái hướng kia đuổi theo truy không bao lâu liền thấy một con to lớn mãng xà thi thể ngã trên mặt đất mặt đất sạch sẽ ngay cả một cái tiền đồng đều không có a t r â n phong lao tử cùng ngươi không đội trời chung ngạo thế thiên hạ hét lớn tiếng giống sen lẫn bao nhiêu phẫn nộ cùng lòng chua sót hắn ngạo thế thiên hạ từ nhỏ đến lớn theo gió nước lã chưa từng có giờ khắp này tức giật qua đứng ở phía sau ngạo thế phương vũ bọn người thở mạnh cũng không dám Át tử Đã rời đi rời trúc lần â m ngô thiếu t h đột hắt nhiên hơi, cái xì sau ờ mũi một thầm cái,、ngô、thiếu thần t ngô nghĩ, ta có có chút phải hay không làm q á mức. đi lần ạ i hai cái tiền người cái sinh thế ta hẳn cho hắn đánh hy như nào cũng đồng bọn này lớn ân. là à, sao lưu l bột dù vì vậy, sau đi, lần sau tuyệt đối lưu mấy cái tiền đồng sau đó nhìn về phía trong hành trang một đống đồ vật con mắt đều cười ra và đến lần này thu hoạch tuyệt đối là đến thoải mái nhất một lần đánh giết cự mãn g thu hoạch được bốn vạn nhị kinh nghiệm bởi vì không có đem ngân thái lan gọi ra đến bốn vạn hai kinh nghiệm toàn bộ chính hắn đến trực tiếp đem hắn đẳng cấp tăng lên tới lv m ộ mươi bảy ba mươi hai bốn trăm linh sáu chín mươi nghìn hết thể thu hoạch được ba kim sáu mươi tám ngân hai kiện bạch ngân trang bị hai kiện thanh đồng trang bị năm kiện hắc thiết trang bị một bình gọi là huyết mạch dược tề đồ vật một chương mê vụ quần trục tỷ lệ rơi đồ xem như chúng quy trung cụ đi không đến nhẹ nhõm a thanh lân hộ giác bạch n g â n cấp sinh mệnh sáu trăm phòng ngự vật lý năm mươi phòng ngự pháp thuật ba mươi bán ngược mười phần trăm triệu tổn thương phụ gia thuộc tính thể chất mười tám căn cốt mười bảy lực lượng mười bảy đeo yêu cầu chiến sĩ thuận vệ thanh lân hộ tối bạch nâng cấp sinh mệnh năm trăm phòng ngự vật lý bốn mươi phòng ngự pháp thuật ba mươi sinh mệnh hồi phục tăng lên năm phần gia thuộc tính thể chất mười bảy căn cốt mười tám nhanh nhẹn mười sáu đeo yêu cầu toàn chức nghiệp trang bị mà nói trừ hai kiện bạch ngân đáng giá xem xét bên ngoài cái khác trang bị ngô thiếu thần nhìn có chút không lên mà đầu này quần ngô thiếu thần vừa vẫn có thể trang bị bên trên bọn họ hiện tại thân tử mặc là h thiết cấp hùng vương h ộ thối cũng là duy nhất một kiện h thiết trang bị thay đổi đầu này quần về sau toàn thân năm kiện bạch ngân cái khác tất cả đều là thanh đồng trang bị so người chơi khác mạnh không phải một điểm hai điểm thay đổi trang bị hậu sinh mệnh đạt tới sáu mươi năm ba mươi phòng n g vật lý đạt tới tháng sáu năm bốn hai Phòng pháp thuật ngự đạt tới t 631, ố còn độ đạt tới 449, tốc độ đánh 107%, thăng cấp 10 điểm điểm đủ đầu thuộc lại, tại lại lại tới tốc thăng tính trước thịt, thêm. giữ hiện 449, xuống cấp cũng cần c nhìn 107%, 10 gì quay lại huyết mạch dược tề thế mà là dùng để tăng lên sùng vật tư chất đ ồ vật tuy nhiên muốn nhìn xứng đôi độ xứng đôi hơn cao s á t suất thành công càng cao hiện nhiên ngân thái lan không thích hợp dùng cái đồ chơi này mà lại cái này huyết mạch dược tề hạn mức cao nhất là cấp s cũng chính là cấp s trở lên sùng vật cũng không dùng tới nô thiếu thần bất đắc dĩ thả lại ba lô cái cuối cùng mê vụ quyển trục sử dụng sau một cái khu vực bên trong sẽ hình thành mê vụ không cách nào thấy rõ được ta nô thiếu thần tựa hầu nghĩ đến cái gì nếp miệng lên một vòng đường cong sau đó đem quyển trục thả lại ba lô tất cả mọi thứ đều tra xét xong tất về sau còn lại cũng là trang bị đấu giá lại có nhất đại sóng thu nhập nô thiếu thần ngấm lại liền vui vẻ đi t r ư ớ c g năm mươi lăm bạch ngân trang bị đấu giá từ trúc lâm bên trong song phương còn tại chiến đấu kịch liệt bên trong chỉ là cao tầng sau khi rời đi nạo thế quân hùng khí thế càng không bằng trước đó hoàn toàn bị tam đại công hội người đẻ lên đánh lúc này ngạo thế thiên hạ mấy người bọn họ một mặt âm trầm đi về tới trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh rút lui bột đều bị cướp cũng không có đánh xuống tất yếu tuy nhiên đang rút lui thời điểm ngạo thế thiên hạ hung hăng nhìn tam đại công hội hội trưởng một cái nói các ngươi cho láo tử trở lấy khoản nợ này ta ngạo thế quần hùng sẽ hào hào cùng các ngươi tính toán nói xong liền dẫn còn lại người đi tam đại công hội người mắt trợ tròn thế nào đánh lấy đánh lấy đột nhiên liền chạy đâu tam đại công hội hội trưởng cũng là lẫn nhau nhìn xem nhìn không hiểu đối phương thao tác lúc này một cái đội viên đột nhiên chạy tới nói hội trưởng bột bị cướp cái gì ai cướp l o ạ n thế tiêu hùng hoảng sợ nói mà lãnh nguyệt thì nhìn về phía vừa mới ngô thiếu thần đứng địa phương thấy nơi đó đã sớm không a i trong lòng nhưng đối hai người khác nói hẳn là trần phong đoạn hai người lúc này cũng kịp phản ứng tranh thủ thời gian nhìn sang quả nhiên không thấy trần phong người sắc mặt hai người đều đen cùng than đồng dạng bọn họ trong cái này đ ã sinh đạ tử chẳng phải vì đoạn bột sao kết quả bột thế mà bị người vô thanh vô tức cướp đi vậy chúng ta làm sao bây giờ ánh sao đầy trời đổi phê nói còn có thể làm sao trở về thôi bột đều bị cướp còn lưu tại cái này làm gì đoạn thế tiêu hùng tức giận nói b ậ n điệu nửa ngày kết quả cho người ta làm áo cưới không tức giận mới là lạ phòng đấu giá bên trên bạch ngân trang bị lãnh n g u y ệ t tình lình phong đạo bạch ngân trang bị hai người tranh thủ thời gian mở ra phòng đấu giá xem xét trang bị đấu giá xếp tại thứ nhất chính là một kiện thanh lân hộ giáp bạch ngân trang bị đấu giá hình thức ba mươi phút đấu giá thời gian như thế ngang tàng bạch ngân trang bị cũng lấy ra bán ánh sao đầy trời sợ hai thà nói n không dùng được giữ lại làm gì kiện trang bị này xem xét cũng là vừa mới cái kia bột nổ không biết bảo mấy món bạch ngân nguyên bản hắn trang bị liền tốt hiện tại đoán chừng càng tốt đi loạn thế tiêu hùng cảm thắn nói không cần thiết cùng hắn so hắn cũng là cái đồ biến thái chúng ta trước tiên đem mình phát triển đi sự tình lần này nạo thế quần hùng người chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng ánh sao đầy trời nói ừ n bất quá lần này nạo thế quần hùng tổn thất to lớn trong thời gian ngắn khẳng định không có khả năng xuống tay với chúng ta chúng ta có thể thừa cơ hội này hảo hảo phát dục một đợt loạn thế t i ê u hùng nói để ừ hai người gật gật đầu nguyên bản không quan hệ chút nào ba người bởi vì nạo thế quần hùng áp lực đứng ở cùng một chỗ tuy nhiên cũng chỉ là chiến lược tính hợp tác giờ phút này ba người nhìn xem phòng đấu giá bạch ngân trang bị đều riêng phần mình đánh lấy tính toán mà lúc này đi trên đường ngạo thế thiên hạ nhìn xem phòng đấu giá bạch ngân trang bị răng đều nhanh t ắ n á t cảm giác đây là đối phương đối với hắn trần trụi vũ n ụ c hắn thấy cái này nguyên bản là hắn độ v ậ t giờ phút này lại bị người lấy ra đấu giá kiện trang bị này là của ta ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt ngạo thế thiên hạ hung tận nói nô thiếu thần đem hắc thiết trang bị bao quát tại đổi lại hùng vương hộ thối cùng một chỗ toàn bộ theo hai vạn nhất kiện lên cung hai kiện thanh đồng cùng một kiện bạch ngân theo đấu giá hình thức treo lên sau đó liền tâm tình vui vẻ tiếp tục hướng quái thạch sơn lâm đi đến cách m ư ơ i hai giờ còn có không đến ba giờ lại soát hơn hai giờ đến 12 giờ về thành soát chiến thần phó bản chiến thần phó bản một ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần chỉ có thể chờ đợi sau 12 giờ quái thạch sơn lâm là một mảnh tất cả đều là thạch đầu tạo thành sơn lâm nơi này một viên thực vật đều không có những đá này đều là hình thù kỳ quái tên cũng là bởi vậy mà đến nếu như tại trong cuộc sống hiện thực nơi này khẳng định sẽ bị khai phát thành thành khu nô thiếu thần đi thẳng tới quái thạch sơn lâm chỗ sâu tìm tới lần này tới mục tiêu cấp 22 thạch viên lúc đầu ngay từ đầu là chuẩn bị đánh cấp h a t h ạ c h hầu nhưng là đánh bột ă n g một cấp thiên phú lại có thể tăng lên cho nên cuối cùng lựa chọn cấp hai m ư ơ hai thạch viên công kích chỉ có năm trăm năm mươi không cách nào đối ngô thiếu thần phá phỏng năm mươi lăm nghìn sinh mệnh ba trăm năm mươi phòng ngự những này đều không có gì chủ yếu là thạch viên những kỹ năng thế mà là kỹ năng bị động công kích có tỷ lệ thạch hóa mục tiêu thạch hóa hai giây cái này hơi có chút phiền phức hắn hiện tại ghét nhất cũng là khống chế dù sao hiểu biết khống kỹ năng chỉ có một cái còn rất dài đạt năm phút đồng hồ thời gian cột đao tuyển định mục tiêu về sau ngô thiếu thần đem ngân thái lang triệu h o á n đi ra để nó ở phía xa chia kinh nghiệm sau đó liền mở soát thạch viên số lượng so tùng lâm hổ nhiều không ít nhìn một cái khắp nơi đều là đáng tiếc kỹ năng quá phiền phức không phải vậy liền có thể đại lượng bậy soát hiện tại mà nói chỉ có thể chậm g i i soát trong thành kim lăng vô số người đối trong phòng đấu giá bạch ngân trang bị thèm nhỏ rãi thanh lân hộ giáp giá cả một đường tăng vọt giờ phút này đã vượt qua hai mươi vạn các đại thổ hào đều biểu hiện ra tình thế bắt buộc thái độ hiện giai đoạn có một kiện bạch ngân trang bị này tăng lên thực tế quá lớn mà bởi vì bạch ngân trang bị nguyên nhân nô thiếu thần treo hai kiện thanh đồng trang bị thế mà xuất hiện đấu giá cực ít tình huống đến bây giờ còn không có phá mười vạn nếu như sớm mới tỉnh h ư này nô thiếu thần chắc chắn sẽ không cùng tiến lên nữa không đơn thuần là kim lăng thành thậm chí ngay cả cái khác chủ thành người chơi đều biết kim lăng thành có bạch ngân trang bị đ ầ u giá đáng tiếp hiện tại chủ thành ở giữa truyền t ố n g trận còn không có khai phóng không cách nào tới chỉ có thể trông m à t h è m mà kim lăng thành tần số khu vực sớm đã bởi vì kiện trang bị này bốc lửa bạch ngân trang bị à nạo thế quần hùng thật vất vả mới đánh chết một con bạch ngân buốt làm sao bỏ được đem bạch ngân trang bị lấy ra bán đâu có không h i ể u tình huống người chơi tại tần số khu vực bên trên lên tiếng nói trên lầu tin tức l ạ hậu đi cái này bột cũng không phải nạo thế quần hùng người giết mà chính là trần phong đại thần giết người ta không dùng được tự nhiên là lấy ra b còn có chuyện này t r â n phong đại thần ngưỡng bức bạch ngân trang bị thuộc tính thật tốt à nhìn bạch ngân trang bị về sau nhìn nhìn lại trên người bạch bản trang bị thật h ậ n không thể thoát toán đi cuối cùng thanh lân hộ giáp lấy hai mươi sáu vạn giá sau cùng bị người c h ụ p được hai kiện thanh đồng trang bị chỉ đập tới m ộ ư ơ i hai vạn một kiện hai vạn nhất kiện h thiết trang bị cũng toàn bộ tiêu thụ không còn đang soát lấy thạch viên ngô thiếu thần nghe được đấu giá nhắc nhở sau dừng lại nhìn xem giao dịch ghi chép nhìn xem lại là hơn năm mươi hai vạn doanh thu trên mặt tươi cười tiền này đến chính là thật nhẹ nhõm a ngô thiếu thần một mực soát đến m ư ơ i hai điểm hơn hai giờ ngô thiếu thần c h ọ n vẹn soát 268 chỉ thạch viên nếu không phải thạch viên kỹ năng quá p h i ề n thường xuyên bị hóa đá mà lại có đôi khi bị mấy cái thạch viên thay phiên thạch hóa để hắn nửa ngày không động đậy số lượng này ít nhất còn phải vượt lên một phen mà 268 chỉ thạch viên cho dù là có ngân thái lan gánh g vác cũng trực tiếp đem nô g thiếu thần đẳng cấp tăng lên tới lv 1 8 6 6 3 1 i 0 0 m s n g â n thái lan g đẳng cấp cũng đạt tới cấp 16 nhanh cấp 17. cho dù là đến hơn mười cấp nô g thiếu thần tốc độ lên cấp y nguyên rất nhanh chủ yếu là ngô thiếu thần đều là vượt nhiều cấp giết quái mà cày quái hiệu xuất lại tăng cho nên liền trước mắt mà nói hai giờ thăng một cấp hay là không khó nhìn xem thiên phú cùng bất hủ chi thể thiên phú đạt tới năm trăm bốn mươi điểm l ê n hạn bất hủ chi thể thêm hai trăm sáu mươi tám điểm sinh mệnh tăng thêm thăng cấp mang tới bốn mươi điểm sinh mệnh cùng xương hào tăng thêm tổng sinh mệnh tăng lên tới sáu mươi tám sáu mươi tám điểm trong lúc đó bạo hai kiện h ắ c thiết trang bị tấn hai vạn nhất kiện treo nhà đầu giá bán hiện tại h ắ c thiết trang bị giá cả trên cơ bản đều ổn định tại một hai vạn ở giữa đại bộ phận kỳ thật đều chỉ có hơn một vạn tuy nhiên hai mươi hai q u á n h t h i ế t trang bị thuộc tính vẫn là lớn nghiền ép trên thị trường cái khác hát thiết trang bị tấn hai vạn nhất kiện vẫn là rất nhiều người mua dù sao chủ thành trọn vẹn mấy chục triệu người trang bị nhu cầu cực lớn 12 giờ nên trở về đi run dậy thần bí cảnh nô thiếu thần tự lẩm bẩm sau đó liền trực tiếp sử dụng quyển trục về thành về thành lần này cuối cùng không có ngoài ý m u ố n an tâm trở lại kim lăng thành chương n ă bạch nâng cấp nô thiếu thần trở lại kim lăng thành về sau thẳng đến chiến thần điện mà đi thời gian vừa qua khỏi 12 giờ này sẽ chiến thần điện người đến người đi khắp nơi đều là người vì ngăn n g ừ a phiền phước nô thiếu thần đi vào trong một cái góc đổi thân thể thời trang thay đổi một chút mặt nạ hình thái sau đó chậm rãi đi tới đi đi vào chiến thần bí cảnh trước xác nhận sau liền tiến vào bạch ngân cấp chiến thần bí cảnh nhìn thấy trước mắt huyện hóa ra đến một người mặc pháp bảo chiến thần hư ảnh nô thiếu thần mày nhữ lại nhăn pháp sư loại bột là hắn ghét nhất tranh thủ thời gian ném cái động sát thuật đi qua chiến thần hư ảnh bạch ngân cập đẳng cấp 18 sinh mệnh 450.000 pháp thuật công kích 1.200 phòng ngự vật lý 560 phòng ngự pháp thuật 620 t ố c độ di chuyển 140 kỹ năng một hỏa cầu thuật phát ra một viên hỏa cầu đối chỉ định mục tiêu tạo thành một phần trăm pháp thuật tổn thương thời gian cuộn ba dây kỹ năng hai thoáng hiệt hướng chỉ định phương hướng thoáng hiện một khoảng cách. Thời gian cột đao 2 phút. kỹ năng bốn biện lựa thuật hướng chỉ, chỉ định khu vực phóng thích một mạng lớn biện lựa đối với một ư ơ i phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành mỗi giây hai mươi ma pháp tổn thương tiếp tục thời gian ba mươi giây thời gian cộn đau năm phút đồng hồ tổn thương tăng thêm thấp hơn một trăm linh kỹ năng phương thức tính toán là theo công kích giảm đi mục tiêu phòng ngự lại nhân với tỷ lệ phần trăm sắc cái không gian này tổng cộng cũng liền một trăm mv một cái biển l ử a thuật trực tiếp phủ kín đây là để người ngạnh thằng a còn tốt ca mang dược thủy ngô thiếu thần thầm nghĩ kỳ thật lấy hắn thực lực bây giờ đối chiến bạch ngân bột áp lực không tính lớn dù sao trên thân đã có năm kiện bạch ngân sinh mệnh phòng ngự cũng cao không hợp t h o i t h ư ờ n g phổ thông bạch ngân bột hắn căn bản không thèm để ý tuy nhiên tại cái này có hạn không gian đụng phải pháp sư bột vẫn tương đối bồn u nôn nghĩ bị ổi đều bị ổi không căn bản không chạy ra được phạm vi công kích cho nên ngô thiếu thần chỉ có thể n g n cương đi cái này chiến thần hư ảnh kỹ năng tuy nhiên nhìn xem kỳ thật tại hắn cao đến 631 điểm phòng ngự pháp thuật hạ n đối với hắn tổn thương cũng có hạn mà hắn có hơn 6,800 điểm sinh mệnh mức độ nguy hiểm cũng không cao mà hắn còn có dòng hút sinh lực tăng thêm rượu thủy phối hợp hoàn toàn không giả hắn nô thiếu thần trực tiếp mở ra cất tốc tiến lên liền cho đối phương một cái trầm trọng đ ặ kích trầm mặc ba giây kỹ năng này tuyệt đối là pháp sư khắc tinh bị trầm mặc chiến thần hư ảnh chỉ có thể chạy trốn thế nhưng là tốc độ không có ngô thiếu thần nhanh bị ngô thiếu thần bắt lấy cũng là đánh một trận rất nhanh liền bên trên bốn tầng độc lấy hiện tại ngô thiếu thần mỗi giây năm trăm bốn mươi điểm độc tố tổ n thương bốn tầng độc một phút đồng hồ có thể mang đi hắn gần mười ba vạn tổ n thương chiến thần hư ảnh trầm mặc vừa kết thúc lập tức thoáng hiện đi tuy nhiên tại có hạn trong không gian cũng chạy không bao xa rất nhanh lại bị đội kịp sau đó hắn trực tiếp một cái biển lửa phủ kín toàn bộ không gian lại hướng ngô thiếu thần vị trí ném cái hỏa vũ thuật ngay sau đó là hỏa cầu thật u đánh kích một hồi thao tác đem ngô thiếu thần lượng máu đánh ảo hào rơi ngô thiếu thần tranh thủ thời gian tránh thoát hỏa vũ thuật phạm vi công kích thay cái phương hướng muốn tiếp tục hướng hư ảnh công kích kết quả đối phương trốn vào hỏa vũ phạm vi sắc thông minh như vậy ngô thiếu thần mắt t r ợ n tròn còn tốt hỏa vũ tiếp tục thời gian chỉ có năm giây tuy nhiên có thể n g y kháng nhưng là không cần thiết quá phi thuốc hỏa vũ thời gian vừa kết thúc ngô thiếu thần liền tiến lên bắt lấy đối phương liền xót xót chặt lấy hắn mỗi giây hai đao tốc độ đánh mỗi giây có thể đối hư ảnh tạo thành hơn 1.300 t ổ n thương đồng thời mình cũng có thể về hơn 130 m á u tăng thêm u ố n thuốc sinh mệnh hoàn toàn không cần lo lắng cực hạn chuyển vận hạ chiến thần hư ảnh vẹn vẹn k i ê n t r ì không đầy ba phút liền ngã tại ngô thiếu thần dưới chân lập tức ngô thiếu thần liền bị truyền t ố n g ra một đạo hệ thống nhắc nhở cũng lập tức mà tới đinh chúc mừng ngài khiêu chiến thành công cảnh giới tăng lên trí bạch n g â n cấp thu hoạch được toàn thuộc tính 30, điểm thuộc tính tự do ba điểm chiến thần huân chương thanh đồng cấp thăng cấp làm bạch n â n cấp làm cái thứ thật sự s ả n g khoái nô thiếu thần vui vẻ nói không biết cái thứ hai cùng cái thứ ba tăng lên cảnh giới có hay không điểm thuộc tính ban thường nghĩ đến hẳn là không có tấn hệ thống nước tiểu tính giống như mặc kệ cái gì đều chỉ nhìn thứ nhất nếu như vậy chính này không nói những người khác là sẽ không biết cái thứ nhất tăng lên cảnh giới có điểm thuộc tính tự do ban thường đi dù sao không có toàn phục thông cáo chỉ cần về sau tất cả cảnh giới đệ nhất đều cầm lên là được tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo nô thiếu thần gì c h ò n cảnh giới tăng lên ban thường điểm thuộc tính liền có sáu mươi điểm tương đương với thăng cấp sáu lại thêm đánh giết một ban thưởng điểm thuộc tính cũng có sáu mươi điểm không tính trang bị nô thiếu thần vẹn vẹn điểm thuộc tính liền so những người khác dòng d ã nhiều một trăm hai mươi điểm cái này cũng liền tạo nên hiện giai đoạn vô địch trân phong mắt nhìn bạch ngân cấp chiến thần huân t r ư ờ n g vẫn là đơn giản thu bạo thuộc tính toàn thuộc tính tăng lên ba mươi tranh thủ thời gian đ e o lên sau đó ngô thiếu thần nhìn về phía còn lại tám mươi điểm điểm thuộc tính tự do tấn thăng bạch ngân có ba mươi điểm hệ thống ban thưởng ba mươi điểm tăng thêm trước đó thăng hai cấp không có điểm, điểm thuộc tính hết thể tám mươi điểm nô thiếu thần do dự một chút tại căn cốt cùng nhanh nhẹn các điểm bốn mươi điểm hắn gái này hai hạng kỳ thật đã rất cao không biết làm sao hắn cần chút thuộc tính cũng liền hắn gái này hai hạng cái khác hắn đều không cần đã như vậy liền cực đoan một điểm đi tấn thăng bạch ngân cảnh giới đeo lên bạch ngân hơn trường điểm xong thuộc tính về sau nô thiếu thần thực lực tổng hợp lần nữa phi t h ă n g nhìn xem tự thân thuộc tính tính danh trần phòng sành giới bạch ngân cập đẳng cấp mười tám đỉ sinh mệnh 6816 17 497 m một m ư p một s vật lý công kích 1355 pháp thuật công kích 168 phòng ngự vật lý 708 t 7 ă m phòng ngự pháp thuật 698 chín t ố c độ di chuyển 578 công kích tốc độ 133 t ỷ lệ bạo kích 5 công kích hút máu 10%, đi giảm tổn thương 5 không n h ì n phòng ngự 15 làm lạnh giảm bớt 5 sinh mệnh hồi p h ụ 5 n kháng bạo 8 m a y mắn 15, xương hàm mười trang bị 5, kinh nghiệm 663 1 r 0 0 s á l ự c lượng 188 32 44 t á trí lực sáu mươi năm ba mươi tám mươi tư thể chất hai trăm linh tám ba mươi hai trăm bảy mươi căn cốt ba trăm chín mươi một ba mươi năm trăm linh tám tinh thần chín mươi bảy ba mươi một trăm hai mươi sáu nhanh nhẹn ba trăm chín mươi chín ba mươi năm trăm m ư ơ i tám thiên phú độc tố tổn thương năm trăm bốn mươi điểm có thể điệp ra bốn bất hủ chi thể tăng lên chín trăm chín mươi sáu điểm lớn nhất sinh mệnh giá trị xưng ơ hảo tân thủ thôn anh hùng may mắn một ư ơ i tiếu p h ỉ anh hùng sinh mệnh một m ư ơ phòng ngự một m ư ơ kỹ năng bất hủ chi thể hư vô tiềm hành b ố i thứ trầm trọng đặc kích nhược điểm đánh tan p h ệ hồn dao găm bệnh n g â n hát phong đầu khôi bệnh lân hát phong giáp r a bạch ngân thanh lân hộ thối bạch ngân t h ạ c h mặc đai lưng thanh đồng t h ạ c h mặc giày thanh đồng t h ạ c h mặc dây c h u y ể n thanh đồng cùm phong vòng tay bạch ngân t h ạ c h mặc vòng tay thanh đồng t h ạ c h mặc giới chỉ thanh đồng ngân lang vương giới chỉ thanh đồng nhìn xem hiện tại thuộc tính nô thiếu thần vừa lòng thỏa ý lựa chọn nguyên địa hạ tuyến hạ tuyến sau nô thiếu thần tháo nón an toàn xuống ngẫm lại định vị tám giờ đồng hồ báo thức mấy ngày nay thời gian dài chơi đủa trí nhớ tiêu hao có lớn giấc ngủ lại nghiêm trọng không đủ hôm nay liền ngủ nhiều hai giờ đi tạm thời hẳn là không ai có thể đổi kịp ta đi vừa v ặ n đứng lên ăn bữa này sẽ là thật buồn ngủ chương năm mươi bảy toàn thành nhiệm vụ người tiếp khi ngô thiếu thần lần nữa lúc online nhân vật còn tại chiến thần điện bên trong vừa đi ra chiến thần điện đang chuẩn bị cân nhắc đi nơi đó cày q u a y lúc một sĩ binh đột nhiên đi đến trước mặt hắn cung kính nói tôn kính mạo hiểm giả thành chủ để ta mời ngài đi qua một chuyến ồ thành chủ mời ta đi qua chẳng lẽ có nhiệm vụ ngô thiếu thần ánh mắt sáng lên vừa v ẫ n còn chưa nghĩ ra đi nơi đó tranh thủ thời gian đi theo binh lính hướng phủ thành chủ đi đến đi vào phủ thành chủ về sau chỉ thấy lúc này thành chủ đang lo lắng đi tới đi lui nhìn thấy ngô thiếu thần tới tranh thủ thời gian chào đón mở miệng nói trần phong người rốt c ụ c tới thanh chủ tới tìm ta là có chuyện gì không nô thiếu thần nghi ngờ nói ai thành chủ thở dài sau đó nói chuyện này còn phải từ ngươi lần trước từ lưu g i a thôn mang tới quyển g i a cựu trục nói lên ngay từ đầu ta cũng không biết hổ khiếu xâm lâm chỗ sâu thế mà phong ấn một cái ma giới thông đạo ma giới là một cái vô cùng kinh khủng địa phương cho nên thông đạo phong ấn quả quyết không thể xuất hiện vấn đề gì thanh chủ nói đến ma giới lúc trên mặt đều mang vẻ sợ hãi nô thiếu thần cũng không nói chuyện an tĩ nghe cảm giác phát hiện cái gì không được sự tình quan phương cho ra đồ vật thực tế quá ít từ t h à n h chủ lời nói bên trong đến xem cái này trò chơi bối cảnh phi thường to lớn nha thanh chủ vững vàng tâm thần tiếp tục nói lưu gia thôn nhưng thật ra là thế hệ thủ hộ phong ấn thủ hộ gia tộc nhưng là tại năm trăm năm trước bọn họ tộc trưởng cùng trưởng lão tại này một trận ma thú đại chiến bên trong hy sinh về sau thực lực bọn hắn một đời không bằng một đời mà không có lực lượng c h ấ n áp thông đạo phong ấn đã bắt đầu đung lỏng ta lần trước điều động phong ấn sư tiến về gia cô phong ấn lúc đầu trên đường đi đến lưu gia thôn cũng rất thuận lợi nhưng là trước khi đến p h o nghe ấn c đến đó nô thiếu thần bừng tỉnh đại nộ khó trách nói cấp hai mươi mốt tùng lâm hồ khu vực thế mà lại có tự mình nhìn không đến đẳng cấp buốt nguyên lai là biến dị a còn tia tùng lâm h ổ vương thực lực hắn là lanh giá qua nếu không phải trốn được nhanh Đã sớm lành lành. lúc n lạnh. h l này thành chủ nhìn về phía ngô thiếu thần nói trần phong không nói cả ngươi trong thành lợi hại điểm cao thủ phía trước đoạn thời gian đều đã sai phái ra đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù cho nên hiện tại trong thành đã không bỏ ra nổi cao thủ đi đối phó tùng lâm hồ vương b ạ o hiểm giả bên trong ta liền nhận biết ngươi ngươi nhìn xem có hay không biện pháp đối phó cái này ma hóa tùng lâm hồ vương nếu như không có cách nào ta liền chuẩn bị tuyên bố toàn thành nhiệm vụ để tất cả mạo hiểm giả đều tham dự đánh g i ế t ma hóa tùng lâm hồ vương chỉ là toàn thành nhiệm vụ phải bỏ ra giá quá lớn không phải vạn bất đắc dĩ ta cũng không muốn tuyên bố Nô tuy h i ế t h nhiên xứng c ú t c này c h vừa nghĩ tới ma hóa tùng lâm hổ vương khủng bố về sau nô thiếu thần sắp mặt liền đổ xuống tới hắn hiện tại liền đối phương thuộc tính điều tra không được nào dám đánh a lần trước vừa hô liền để cho mình tan huyết đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ bất quá bây giờ thực lực mình so với lần trước tăng lên không ít chính các loại lên tới cấp hai mươi có thể xem xét hắn thuộc tính sau lại nhìn có hay không biện pháp nghĩ tới đây nô thiếu thần hỏi nhiệm vụ này dài bao nhiêu thời gian hạn chế thành chủ ngẫm lại nói phong ấn thông đạo cấp bách ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi hai ngày thời gian tốt vậy ta trước hết nghĩ nghĩ biện pháp ngươi trước không muốn tuyên bố toàn thành nhiệm vụ lấy hiện tại những mạo hiểm giả kia thực lực đối phó ma hóa tùng lâm hồ vương không có gì dùng đi qua cũng chính là chịu chết mà thôi nô thiếu thần nói vậy ớ tới i nói hai ngày thời gian hắn hay là không khó, hắn h ngày lên mà là t cấp t đúng n là à sợ cái ta h h chủ chờ không nổi trực tiếp tuyên bố toàn thành nhiệm à toàn n nổi tuyên trực tiếp Tốt, t vậy bố vụ. chờ ngươi tin tức tốt thành chủ nói đi rời đi phụ thành chủ về sau nô thiếu thần mở ra địa đồ nhìn một hồi đem mục tiêu định tại một cái tên là vứt bỏ khu mỏ quặng địa phương ở trong đó hai mươi cấp ba mươi quái đều có loạn thạch sơn lâm hắn là không định đi tuy nhiên quái vật không ít nhưng là kỹ năng quá buồn nôn thật to hạn chế hắn cậy quái tốc độ cho nên muốn đổi cái địa phương vứt bỏ khu mỏ q u n g quái vật đẳng cấp vẫn tương đối thích hợp bất quá chỉ là có chút xa không sai biệt lắm hai mươi km trên bản đồ là đen chỉ là biểu hiện một cái địa đồ tên quái vật phân bố hai mươi cấp ba mươi địa đồ chỉ có m ộ ư ơ i cây số trong vòng là sáng có thể thấy rõ ràng tình huống cặn kẽ cùng quái vật tình huống hai mươi cây số trong vòng địa đồ là đen nhưng là sẽ biểu hiện đại khái quái vật đẳng cấp không có quái vật tin tức lại về sau cũng là toàn bộ màu đen cái gì cũng không có hoàn toàn dựa vào người chơi tìm tòi tốt một chút chính là người chơi đi qua địa phương địa đồ sẽ tự động thắp sáng t h như nô g thiếu thần trước đó đi lưu gia thôn trước đó địa đồ là đen kịt một màu hắn đi qua về sau nơi đó đã thắp sáng nô thiếu thần kiểm tra một chút rượt thủy tình huống phát hiện không có cái gì cần bổ sung sau đó liền trực tiếp hướng vứt bỏ khu mỏ quặng mà đi vứt bỏ khu mỏ quặng tại mặt phía bắc hắn trực tiếp từ bắc môn ra ngoài lần này không có cái gì ngoài ý muốn một đường thông suốt thích tìm phiền thoái ngạo thế quần hùng người này sẽ đoán chừng tất cả đều bận rộn thăng cấp đâu dù sao bọn họ công hội đại bộ phận người đều rất gấp đã thấp hơn kim lăng thành bình quân mức độ nô thiếu thần một đường ngựa không dừng vó đổi tới vứt bỏ khu mỏ quặng hai mươi cây số cho dù là hắn có năm trăm bảy mươi ba di tốc cũng đầy đủ hoa hơn nửa giờ mới đổi tới phía trước là một cái cự đại đạo k h u khu mỏ q u n liền từ nơi một cô âm phong liền thổi qua đến để nô thiếu thần có loại dự cảm không tốt nơi này quái rất có thể không phải thật là lạ toàn bộ khu mỏ quạng phi thường n ủ ám hiện ra tại nô thiếu thần trước mặt là một cái cự đại thông đạo c o n g cong xoay xoay không biết thông hướng nơi nào toàn bộ thông đạo cũng không nhìn thấy một con quái vật nô thiếu thần sợ hãi trong lòng đem ngân thái lang triệu ra đến cho mình thêm can đảm một chút để nó ở phía trước mình theo ở phía sau chậm rãi đi thẳng về phía trước đi vài phút đột nhiên dưới chân có tiếng vang truyền đến nô thiếu thần tranh thủ thời gian t ố i lui sau đó liền nhìn một con khô lâu tay đột nhiên từ dưới đất vươn ra ngoa tào cái quỷ gì nô thiếu thần hoảng sợ kêu to một tiếng cả người về sau chạy tới một tiếng này hô to đem ngân thái lan cũng giật mình toàn bộ thân sói thể đều co lại co lại tranh thủ thời gian đi theo chạy chạy xa xưa về sau nô thiếu thần mới quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một con khô lâu chậm rãi từ lòng đất leo ra sau đó liền hướng hắn đuổi theo cái đồ chơi này chính là chỗ này quái vật nô thiếu thần hái hùng khiếp v a đạo không phải hắn nhắc gan chủ yếu là cái này trò chơi quá chân thực để hắn đều quên là trong trò chơi đi tới đi tới đột nhiên toát ra một cái khô lâu tay dù ai cũng sợ nha ai ta đây là tuyển cái gì địa phương n ô thiếu thần im lặng go gó đầu tuy nhiên sau khi lấy lại tinh thần nô thiếu thần cũng không có vừa mới như vậy sợ dù nói thế nào cũng là đại nam nhân không phải liền là cái tiểu khô lâu sao sợ cái bóng lập tức ném cái động sát thuật đi qua xem xét một chút khô lâu tin tức phát hiện là cấp hai mươi quái nô thiếu thần nháy mắt liền không hứng thú đi qua tiện tay cho nó hai dao găm liền không quan tâm nó để nó chậm d ã i chờ đợi tử vong đi nô thiếu thần mang theo ngân thái lan g tiếp tục đi đến phía trước trên đường đi không ngừng có khô lâu xuất hiện nô thiếu thần đều chẳng muốn phản ứng c n g đến hắn liền cho hai dao găm không có cản đến hắn liền lưới nhắc quản g một đường vào trong đi đã đi hơn mười phút cuối cùng đi ra thông đạo trước mắt hẳn là mới thật sự là khu mỏ quặng một cái phi thường chống trải khoáng t h ạ c h trượt mặt đất khắp nơi tán lạc tảng đá khu mỏ quặng bên trong đứng đầy vô số khô lâu lít nha lít nhít để nguyên bản không định đánh những này khô lâu nô thiếu thần nháy mắt tâm động tuy nhiên tấn thăng bạch ngân cảnh giới sau lại có thể tiếp tục soát thiên phú tuy nhiên thiên phú lúc nào soát đều như thế như thế d à y đặc quái còn là lần đầu tiết đạp cái này nếu không đến một đợt bảy soát đều có lỗi với mình cấp hai mươi khô lâu công kích mới hơn bốn trăm cho dù là dùng kỹ năng cũng phá không mình mà lại nó kỹ năng còn không mang không chế đây tuyệt đối là có thể cảm thụ một đợt bậy soát khoái cảm nghĩ đến liền làm ngô thiếu thần đem ngân thái lan thu hồi sùng vật không gian hắn hiện tại là phải gấp lấy thăng cấp không cần thiết để nó đến chia kinh nghiệm nói thật cấp phá thiên phú ngân thái lan thực lực đối với người chơi khác đến nói tuyệt đối là cái cường lực trợ thủ nhưng là đối với ngô thiếu thần đến nói chỉ là cái chia kinh nghiệm công cụ s ó i mà thôi cũng tỷ như hiện tại ngươi nói nó không mạnh đi cấp mười sáu nó tuyệt đối có thể hoàn ngược cấp hai mươi khô lâu thậm chí một c h ọ ba cũng không có vấn đề gì nhưng là ngô thiếu thần làm u ố n bậy soát nha một mảng lớn loại này lúc này ngân thái lan nếu là đi lên vài phút liền muốn lạnh hoàn toàn vô dụng cho nên chỉ có thể nói không phải ngân thái lan quá yếu mà chính là ngô thiếu thần quá mạnh thu hồi ngân thái lan về sau ngô thiếu thần trực tiếp hướng khô lâu bảy t i ế n lên mỗi một cái chặt hai lần liền thay đổi một cái hoàn toàn không cần phải để ý đến đánh trên người mình công kích cảm giác này liền tương đương thoải mái tuy nhiên đánh lấy đánh lấy ngô thiếu thần liền phát hiện một cái tương đối lung túng vấn đề đó chính là thích khách thật không thích hợp đánh quá dày đặc á i không phải vậy liền sẽ giống hắn dạng này bị vây quanh ở trung gian không thể động đậy tuy nhiên những này khô lâu đánh hắn bất phá phòng nhưng là hắn hiện tại ngay cả một bước đều n h ấ t không nổi mẹ kiếp thương phân quá mức thế nào liền vọt tới bên trong đến đâu nô thiếu thần áo nào nói hiện tại cục diện này liền rất xấu hổ chỉ có thể chậm rãi thanh lý bên người q u á i nhìn xem từng cái đầu lâu ở trước mặt hắn lúc cần lúc hiện nô thiếu thần đều nhanh nôn nhưng là không có cách hắn lại không thể bay cũng không có chuyển vị kỹ năng loại tình huống này dù làm ở hư vô đều vô dụng ai về sau nhất định muốn học vị rời kỹ năng cái tràng diện này quá xấu hổ đêm nay nhất định sẽ làm ác mộng nô thiếu thần t h ầ n g h sau đó khua tay dao găm hung hăng bổ về phía bên người khô lâu phát tiết bất mãn trong lòng tại ngô thiếu thần cẩn trọng đánh lấy khô lâu lúc người chơi khác cũng đều đang cố gắng thăng cấp đánh trang bị thần dụ bên trong người chơi thực lực tổng hợp đã biên độ lớn tăng lên trên cơ bản đại bộ phận trên thân người đều có một hai kiện hát thiết lợi hại điểm đều có mấy món thanh đồng hiện tại rất nhiều công hội ủ phân đồng bộ t độ khó khăn cũng không tính là quá lớn mà lại công hội nhân số nhiều lại càng dễ phát hiện b ộ t cho nên nhiều khi nhiều người s á t thực lực lượng lớn một cái trong nhang động ngạo thế thiên hạ đem ngã trên mặt đất bột trang bị toàn bộ nhặt lên đem một kiện có thể sử dụng thanh đồng trang bị thay đổi đi cái khác trang bị phân cho ngạo thế tuyển tính mấy người tại bạch ngân bột bị cướp về sau n g một thiên hạ cái n qua đi thế mà rút mà bình nguyên h m m sương để p h bên trên tô mộ tuyết mang theo tô thị tập đoàn thành viên đang công lược một mực cấp một mươi sáu thanh đồng bốt tiền kỳ có từ ngô thiếu thần nơi đó mua được đại lượng trang bị để tô mộ tuyết ở lúc hàng bắt đầu bên trên dẫn trước người chơi khác một mảng lớn nàng bây giờ đẳng cấp cao đến cấp mười bảy mà nàng mỗi một lần hỏa cầu thuật đều có thể mang đi bột bảy tám trăm tổn thương tương đối những người khác hai ba trăm tổn thương đến nói nàng chuyển vận có thể nói vô cùng ra sức ngay tại bột còn thừa lại tiêu máu thời điểm một đám người đột nhiên lại tới đây vừa vặn đụng phải một màn này mà đối mặt tàn huyết bột đoán chừng là không có mấy người có thể trải qua ở r ụ ộ hoặc đám người này tự nhiên cũng không ngoại lệ không khỏi nhanh bọn họ liền cảm nhận được đệ nhất pháp sư chỗ kinh khủng một năm giây một cái hỏa cầu thuật tổn thương cao đến hơn ngàn người chơi phòng ngự nhưng không có bậc cao năm giây một cái băng đ ố n g thuật cũng là bắt hai giây h a i tô mộ tuyết thiên phú cũng liền vô cùng sống động giảm bớt năm mươi phần trăm kỹ năng thời gian cụm độ đây cũng là nàng vì sao tuyển pháp sư nguyên nhân có tô thị tập đoàn t u ậ n vệ thủ hộ lấy tô mộ tuyết tựa như là một cái pháo đài di động đồng dạng đem muốn đoạt bột người chơi từng cái đánh giết cuối cùng còn lại mấy cái không cam lòng chạy thoát tiểu thư thật là mạnh a tô thị người của tập đoàn nói đúng thế chúng ta tiểu thư thế nhưng là thần dụ đệ nhất pháp sư chỉ những thứ này người cũng dám cùng chúng ta đoạt bốt một người khác nói theo đi đúng đấy không biết tự lượng sức mình ta nhìn chúng ta tiểu thư thực lực đều đã không thua tại cái kia trần phong những người khác cũng đi theo vớt m ô n g ngựa t ố t tiếp tục đánh bột tô mộ tuyết sắc mặt lạnh leo nói thầm nghĩ trong lòng ta có tài đức gì dám cùng cái kia biến thái so cái khác mỗi cái công hội người luyện cấp sau khi cũng đều đang tìm kiếm bột tuy nhiên hơn mười cấp quái vật khu vực hát thiết bột dễ tìm thanh đồng bột cũng không ít nhưng là bạch ngân trở lên liền cực ít nô thiếu thần trở lên liền cực ít nô thiếu t h trở lên i ề n cực ít nô thiếu t h n trở lên m i đều dọn dẹp sạch sẽ tăng thêm trên đường đi thanh lý hết thể đánh giết năm mươi mốt bốn con khô lâu đẳng cấp tăng lên tới lờ một trăm ba mươi tám bảy trăm năm mươi hai trăm nghìn bất hủ chi thể thêm năm mươi mốt bốn điểm sinh mệnh tăng thêm thăng cấp bốn mươi điểm tổng sinh mệnh đi qua xương hào tăng thêm sau đạt tới tám một trăm linh sáu điểm đột phá tám n g h n đại quan mười điểm điểm thuộc tính trước giữ lại xoa xoa có chút m ỏ i như tay phải nô thiếu thần thầm nghĩ về sau cũng không tiếp tục chơi như vậy b ậ y x o á t hay là pháp sư tương đối thích hợp mẹ nó hiện trong nao tử còn tất cả đều là đầu lâu bằng dáng quá khủng bố cũng không biết làm sao kiên trì nổi tuy nhiên một lần tính đánh g i ế t nhiều như vậy quái thật đúng là lần thứ nhất cái này tốc độ lên cấp càng cán nhặt lên mặt đất nổ ba kiện h thiết trang bị nô thiếu thần trực tiếp phủ lên phòng đấu giá lúc đầu chuẩn bị treo hai vạn đột nhiên phát hiện phòng đấu giá thượng diện đã có một đống lớn h ắ c thiết trang bị giá cả đều là mấy ngàn đến một vạn ai ngủ tám giờ h ắ c thiết trang bị hiện tại cũng như thế không đáng tiền sao nô thiếu thần thầm nghĩ tuy nhiên ngẫm lại cũng thế hơn mười cấp quái bình thường là có tỷ lệ bạo h ắ c thiết cho dù là phổ thông tán nhân đi qua thời gian dài như vậy hiện tại trên tay cũng ít nhiều có cái một hai kiện h ắ c thiết trang bị sau cùng nô thiếu thần theo một vạn nhất kiện treo lên sau đó liền tiếp theo đi vào trong phía trước lại là một cái lối đi nô thiếu thần đi vào lần này trong thông đạo nhưng không có khô lâu xuất hiện thông đạo cũng so trước đó ngắn rất nhiều vài phút liền đi tới phía trước lại là một mảnh khu mỏ cặn diện tích so vừa mới nơi đó phần lớn bên trong du đã một mảng lớn khô lâu không thể so vừa mới nơi đó ít chỉ là mảnh này khu mỏ cặn diện tích càng lớn thoạt nhìn không có như vậy d â y đặc mặt tôi những n à y khô lâu cùng vừa mới đám kia có chút không giống trên tay nhiều cái khô lâu dịu chương năm mươi chín bảng xếp hạng mở ra bá bảng nô thiếu thần đi qua ném cái động sát thuật cấp hai mươi mốt khô lâu chiến sĩ năm trăm bốn mươi công kích bốn sáu nghìn máu tuy nhiên kỹ năng là ném dịu viễn trình kỹ năng 170% t ổ n thương đã có thể đối với mình tạo thành hơn 100 t ổ n thương không có cách nào bầy soát cái này nếu là 100 cái cùng một chô ném trực tiếp về thành đã không có cách nào bầy soát vậy liền dẫn ra soát đi nô thiếu thần cũng không xoắn suýt hắn hiện tại đối bầy soát đều bóng m ở chậm g ã i soát càng tốt hơn một n g một t r ă bốn sáu tân thủ thôn một người tướng mạo tươi mát động lòng người nữ tử lại một lần nữa bị con thỏ đánh g i ế t về thành sau mang trên mặt quật cường cùng bị khuất ơ đây không phải chúng ta tân thủ thôn thanh thuần ngọc nữa sao làm sao lại bị con thỏ giết mấy cái thanh niên nhìn thấy nữ tử sau cười nhạo nói nữ tử cũng không phản ứng bọn họ mà là tại suy nghĩ vừa mới chiến đấu dù sao cũng là lần thứ nhất chơi đ ù a cũng không biết trò chơi này hố cấp không người chơi là không cách nào đơn đấu thỏ giờ phút này nàng chỉ là cho rằng là mình quá cưới bắp người nói ngươi t r a n g cái gì thanh c a o à, chỉ cần kêu một tiếng c a c a c a c a lập tức mang người thằng cấp đi thanh niên còn tại bên cạnh không từ bảo đạo không cần tạ ơn nữ tử lễ phép tính trả lời sau đó quay người đi ra lúc này nói chuyện riêng kinh văng lên nữ tử mở ra nhìn lại vi vi từ ngâm ngươi thế nào còn tại cấp không a ngươi sẽ không không dám đánh quái đi nữ tử tự nhiên là nô thiếu thần mội mội nô tử ngâm tiến trò chơi sau nàng ngay lập tức không phải đánh quái mà chính là cảm thụ được trò chơi chân thực tính cùng xem phong cảnh lần thứ nhất chơi đùa nàng bị trong trò chơi không khí cùng hoàn cảnh hấp dẫn chơi rất lâu mới nhớ tới muốn đánh quái thăng cấp sau đó cũng là các loại bị con thỏ ngược nhìn xem khuê mật gửi tới tin tức nô tử ngâm có chút xấu hổ nói ngay từ đầu không dám về sau dám tuy nhiên ta quá c ú i bắp đánh không lại con thỏ ngươi sẽ không là tại đơn nấu con thỏ đ i vi vi phát cái vẻ mặt sợ hãi không thể đơn đấu sao nô tử ngâm nghi ngờ nói vì v i ta dựa vào ngươi thật đúng là một nhân tài à, vài món thức ăn à, đem ngươi uống tới như vậy cấp không dám cùng con t h ọ đơn đấu sau đó nói tiếp tiền kỳ người chơi thực lực là không cách nào đơn đấu giác q u á i ngươi đến tìm người tổ đội cùng một chỗ đánh À, như vậy sao là có rất nhiều người phải thêm ta hảo hữu nói mang ta thăng cấp tuy nhiên ta cảm thấy không thể vô duyên vô cớ tiếp nhận chỗ tốt của người khác mà lại ta cảm thấy những người này mục đích tính quá mạnh cho nên liền không có đáp ứng bọn hắn nô tử ngâm nói đi vi vi ai nói thế nào ngươi tốt đâu toán ta chỗ này còn có mười cái ngân tệ ngươi cầm đi mua dừa thủy có dược thủy sau ngươi liền có thể đánh thắng được con thỏ tuy nhiên cửa hàng dược thủy tắt đắt chút tiền này hẳn là đều không đủ ủng hộ ngươi lên tới cấp một đ á n g t i ế c ta cấp mười chiếc trang bị đ ề u bán không phải vậy giao dịch cho ngươi liền tốt vì vi nói xong cho ngô tử ngâm phát cái viễn trình giao dịch đem trên thân còn sót lại mười bốn cái ngân tệ toàn bộ giao dịch cho ngô tử ngâm nàng vừa mua xong thuốc trên thân liền thừa điểm ấy người chơi bình thường đánh quái cũng liền có thể miễn cưỡng đủ mình mua thuốc rất khó lưu giữ l i n tiền vì vi ta thế nhưng là đem của cải nhà của ta đều cho ngươi cái này mười bốn cái ngân tệ chỉ có thể mua bảy mươi bình thuốc hẳn là không đủ để trèo trống ngươi lên tới cấp một cho nên ngươi tốt nhất là tìm ngươi cao yếu điểm không phải vậy liền ngươi cái này không nguyện ý cùng người tổ đội tính cách cả một đời đều già không tân thủ thôn t ố t cả m ơ ngươi n vv i i thu được vv i i ngân tệ về sau nô tử ngâm đi vào cửa hàng quả nhiên thấy cấp thấp nhất thuốc đỏ tiểu đều muốn hai mươi đồng tệ cắn răng mua bảy mươi bình sau đó liền lần nữa ra ngoài đánh con thỏ có d ư ợ c thủy trèo trống lần này n ô tử ngâm cuối cùng có thể đánh thắng được thế nhưng là trên cơ bản mỗi đánh một cái con thỏ đều muốn sử dụng một bình thuốc đỏ để ngô tử ngâm rất là đau lòng phải biết một bình thuốc đỏ tương đương với hai khối tiền a đang tất cả mọi người khẩn trương thăng cấp lúc đột nhiên một đạo toàn phục thông cáo vang ở tất cả mọi người bên hai toàn phục thông cáo bởi vì có người chơi đẳng cấp đạt tới cấp 20, toàn phục bảng xếp hạng mở ra cấp 20 phó bản ngọc đẹp bí cảnh khai phóng người chơi đạt tới cấp 20 có thể tiến về khiêu chiến thông cáo liên tục vang ba lần đem tất cả mọi người c h ấ n công nhẹ ngoa tạo nhanh như vậy đã có người cấp 20. lao tử tờ m mới cấp m ộ vị nào đại thần thăng cấp mạnh như vậy ngươi ngô a mở ra bảng xếp hạng chẳng phải sẽ biết đ ú nga tất cả mọi người ngay lập tức đều mở ra bảng xếp hạng bảng xếp hạng đẳng cấp đỉ thứ nhất trần phong cấp 20 thích khách thứ hai thần vương cấp 18 chiến sĩ thứ ba vũ phỉ cấp 18 cung tiến thủ thứ tư tuyết nhi cấp 17 pháp sư hạng năm duyên khởi cấp 17 pháp sư hạng sáu quân lâm cấp 17 cung tiến thủ hạng bảy phong n g u y ệ t vô tình cấp 17 pháp sư hạng tám phong diệp cấp 17 chiến sĩ hạng chín thần chủ cấp 17 chiến sĩ hạng mười địa ngục sứ giả cấp m ư thích khách đi danh vọng bảng xếp hạng thứ nhất trần phong sáu nghìn một trăm thứ hai vũ p h ba nghìn sáu trăm thứ ba n g ộ n nguyễn tinh vũ ba nghìn bốn trăm thứ tư thần vương ba nghìn hạng năm quân lâm hai nghìn tám trăm hạng sáu tuyết nhi hai nghìn bảy trăm hạng bảy n g o thế thiên h ạ g hai sáu trăm hạng tám địa ngục sứ giả hai nghìn bốn trăm hạng chín duyên khởi hai nghìn hai trăm hạng mười phong nguyện vô tình hai nghìn trang bị bảng xếp hạng thứ nhất phệ hồn giao găm bạch nâng cấp thứ hai hát phong giáp g a bạch nâng cấp thứ ba ngân nguyện cung bạch nâng cấp thứ tư hạng tám thanh, thanh lân hộ giáp bạch n g â n cấp hạng chín thanh cương dây chuyền bạch n g â n cấp hạng một mươi thanh lân hộ thối bạch n g â n cấp tiền tài bảng xếp hạng thứ nhất trần phong bảy trăm ba mươi b ố kim tệ thứ hai ta chỉ nhận tiền ba trăm sáu mươi chín kim tệ thứ ba thần chủ hai trăm ba mươi sáu kim tệ thứ tư duyên khởi hai trăm l i tám kim tệ hạng năm phong n g u y ệ t vô tình một trăm tám mươi sáu kim tệ hạng sáu nạo thế thiên h ạ 165 kim thứ ệ ạ n Ngục g Địa s Giả, 144 kim tệ. hai ạ n Thần Vương, g 132 tệ. hôi ạ n g kim tệ. hôi ạ n Mộng Huyến g 10, n Bảng xếp hạng vợ ở tờ thứ nhất, Ngân Thái Lan, cấp 16, cấp Á t Chất. Thứ m h ơ i Hôi, cấp 11, cấp b thiên phú thứ ba tiểu b ả n tử cấp 10, cấp b thiên phú thứ tư manh manh cấp 10, cấp d thiên phú nô thiếu thần giờ phút này cũng đang tra nhìn bảng xếp hạng vừa mới hắn lên tới cấp hai mươi đột nhiên liền nghe được toàn phục thông cáo chính hắn cũng một điểm phản ứng đều không có nhìn xem trên bảng xếp hạng tất cả bảng danh sách đệ nhất đều là mình nô thiếu thần không phải hưng phấn mà chính là hoảng hốt chủ n ã o ba ba ta có thể đến cái ẩn tàng tin tức công năng không cái này đi ra ngoài đến bị người chặt ta nô thiếu thần đối không trung hô nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại đây cũng quá h ố đi cái này bảng xếp hạng không sai biệt lắm đem hắn nội tình đều b ó c ra cái này khiến hắn phía sau lưng lạnh lẽo luôn cảm giác sẽ có điều dân muốn hại hắn duy nhất ta ăn ủi cũng là trang bị cùng sùng vật không có biểu hiện có được người không phải vậy trang bị trên bảng xếp hạng trọn vẹn năm kiện là của hắn không biết muốn bị bao nhiêu người đố kỵ mà theo bảng xếp hạng tuyên bố toàn phục các đại chủ thành tần số khu vực đều vỡ lở ra diễn đàn bên trên cũng là nháy mắt nở hoa ta dựa vào cái này trần phong cũng quá mạnh đi độc chiếm ba cái đứng đầu bảng đều là trên diện rộng rất trước trên lầu cách cục nhỏ ta bấm ngón tay tính toán trang bị bảng xếp hạng thứ nhất vệ hồn dao găm cũng hẳn là hắn phải biết hắn nhưng là thích khách ta bảng xếp hạng sủng vờ ơ tờ cái thứ nhất có khả năng cũng là hắn kim lăng thành bên kia bằng hữu nói có nhìn thấy qua phía sau hắn đi theo một con sói hình sủng vật bảng xếp hạng sủng vờ ơ tờ bên trên tổng cộng liền bốn cái sủng vật sói hình xác định vững chắc cũng là thứ nhất ngân thái lan g a ta dựa vào vậy dạng này nói lời hắn không phải trực tiếp bá bảng các ngươi không nhìn hạ hắn kim tệ sao hơn bảy trăm đây là đi c ư ớ p đoạn sao nói ngươi không nói ta còn không có chú ý làm sao lại nhiều như vậy chúng ta công hội hội trưởng thiên tiên thu kim tệ cũng mới thu được mấy chục kim tệ ai chính không biết làm sao không học thức một câu họa tào đi thiên hạ trần phong đại thần ngữ c h ư ơ một bên khác địa ngục sứ giả liếm liếm bởi môi nói dạng này mới có ý tứ a cái khác các đại công hội thái độ đối với trần phong cũng đều là không giống nhau nhưng là đại bộ phận đều ông không chiếm được liền hủy đi thái độ có thể nói bảng xếp hạng xuất hiện đem nguyên bản liền l ừ a đến không được nô thiếu thần lần nữa đẩy lên đỉnh xóm bên trên thân vương các thần vương nhìn xem bảng xếp hạng tự lẩm bẩm phó o n g bản có n thể nói là cho người chơi phúc lợi bên trong cái mặc dù biết mạnh không ít nhưng là tỷ lệ rơi đổ là phía ngoài gấp mấy lần theo phó bản mở ra h á c thiết thanh đồng loại này trang bị đem rất nhanh phổ cập bạch ngân cũng sẽ không còn là h i hữu mà lại phó b ả n khiêu chiến thành công thường thường đều sẽ có đặc thù b ấ n t h ư ở n g cấp hai mươi hẳn là có thể xem xét con hổ kia thuộc tính bất quá bây giờ đi mà nói không có năm chắc à, nếu không lại tăng mấy cấp nô thiếu thần thầm nghĩ vừa mới hắn đánh giết mười bốn sáu con khô lâu chiến sĩ liền thăng cấp đẳng cấp đạt tới lờ vờ hai mươi bảy mươi ba trăm nghìn bây giờ còn có một đống lớn khô lâu chiến sĩ có thể soát đâu tuy nhiên nhìn xem những cái kia cầm dịu tùy thời chuẩn bị hướng hắn ném đến khô lâu nô thiếu thần lệnh d u n toán hay là trở về nhìn xem phó bạn là cái dạng gì à? hôm nay là không muốn lãi soát k h ô lâu nô thiếu thần sử dụng quyển trục về thành trở lại kim lăng thành sau đó hướng phó bản vị trí chạy tới tại toàn phục thông cáo về sau trên bản đồ liền biểu hiện phó bản vị trí đang ngô thiếu thần chạy tới phó bản thời điểm ngoại giới điện thoại di động đều đứng lên nô thiếu thần chỉ có thể bất đắc dĩ trước hạ tuyến đầu này nón trụ liền điểm ấy rất phiền không thể ở bên trong kết nối điện thoại di động đến tranh thủ thời gian mua máy chơi game nô thiếu thần hạ tuyến về sau thấy là ngô tử ngâm gọi điện thoại tới tranh thủ thời gian nhận nô thiếu thần hỏi hôm qua nàng mua mũ trò chơi ấn lý thuyết hôm nay ngày cuối tuần nàng khẳng định là đang chơi trò chơi mới đúng n h a làm sao lại có thời gian gọi điện thoại đâu đang chơi nô tử ngâm nói đi vậy làm sao có d ả n h gọi điện thoại cho ta đâu chẳng lẽ không thích chơi nô thiếu thần nói không phải ta rất thích chính là chính là ta quá cúi bắp hiện tại hay là cấp không nô tử ngâm ngượng ngùng nói a nô thiếu thần có c h ú t ngộng sẽ không đi chơi một ngày thời gian sao cũng phải thăng cái mấy cấp đi bất quá nghĩ đến n ô tử ngâm khả năng không có bằng hữu mang ấn trò chơi này tiền kỳ quái vật buồn nôn trình độ nếu như một người thật đúng là đánh không ngươi có phải hay không một người đang đánh nô thiếu thần hỏi ừ m nô tử ngâm yếu đ ớt đã bốn không hổ là mội mội của mình nô thiếu thần thầm nghĩ ai trang bị làm sao quên cho nàng c h ừ chút đâu ngẫm lại nô thiếu thần nói ngươi trò chơi ai đi kêu cái gì ta thêm bạn sau đó cho ngươi điểm kinh tệ ngươi đi nhiều mua chút thuốc có thuốc một người cũng có thể đánh mà lại nhanh hơn tổ đội ừ n ta ơn ca ta ai đi gọi phong ngâm nô tử ngâm điểm nhìn hỏi tương đối để nàng nợ ơn người khác nàng càng muốn thiếu ca ca của mình nhân tình nô thiếu thần cúp điện thoại xong liền một lần nữa thượng tuyến mở ra hảo hữu liệt biểu tăng thêm hảo hữu đưa vào phong ngâm mà id lựa chọn tăng thêm một n g h hai t bốn sáu tân thủ thôn nô tử ngâm lần nữa thượng tuyến trước đó mua bảy mươi bình thuốc nước nàng đã sử dụng hết trên cơ bản đánh một cái quái dùng một bình cho nên hiện tại điểm kinh nghiệm là l và không bảy mươi một trăm cách thăng cấp còn kém ba mươi điểm kk hẳn là có thể xuất ra sáu cái ngân tệ đi dạng này ta lên tới cấp một thêm điểm thuộc tính sau nói không chừng cũng không cần uống thuốc cũng có thể đánh được con thỏ khẳng định có thể vi vi nói kk tiền kỳ liền có thể trong trò chơi kiếm được tiền khẳng định là cao thủ s á u cái ngân tệ với hắn mà nói không khó lắm đi đang nô tử ngâm suy nghĩ lung tung thời điểm một cái hệ thống nhắc nhở vàng ở bên thai của nàng đinh người chơi trần phong thỉnh cầu thêm bạn làm hảo hữu phải chăng thông qua vui trần phong nô tử ngâm giật mình cái này ai đi toàn bộ thần dụ bên trong vài ước người chơi không có không nhận ra cái nào nàng tại còn không có chơi đùa trước đó liền luôn nghe vi vi nhắc tới tiến vào trò chơi sau càng là khắc sâu ý thức được trần phong tại thần dụ bên trong đại biểu cho cái gì nhìn xem bảng xếp hạng liền có thể biết rõ cái này ai đi phất lượng trần phong làm sao đột nhiên thêm ta hảo hữu đâu nô tử ngâm lại là kích động lại là nghi hoặc lập tức giống như là nghĩ đến cái gì con mắt to trợn một mặt không thể tin tự lẩm bẩm chẳng lẽ chẳng lẽ ca ca chính là trần phong nô tử ngâm mang tâm tình thấp thỏm điểm kích tiếp nhận nhìn xem hảo hữu liệt biểu bên trên cái thứ hai hảo hữu trần phong thích khách lờ vờ hai mươi đĩ nàng rốt cục xác định cái này trần phong cũng là trên bảng xếp hạng cao cao tại thượng trần phong thần dụ bên trong như thần tồn tại có chút run dày ấn mở không chích chát nô tử ngâm phát cái tin tức đi qua ca trần phong thế nào a tiểu nha đầu ngay cả ca ngươi cũng không nhận ra a nô tử ngâm một tiếng kinh hô sau đó tranh thủ thời gian che miệng đang t á n gẫu cửa sổ bên trên hỏi ngươi thật sự là anh ta ngươi chính là trần phong kim lang thành nô thiếu thần nhìn thấy ngô tử ngâm hồi phục lắc đầu không phải liền là trần phong sao cần thiết hay không lập tức trả lời đúng ta là ca ngươi cũng là trần phong a ca ngươi thật sự là trần phong a trần phong ả i trần, trần phong thế mà chính là ta ca cái này nếu là vi vi biết không được hâm mộ chết ta a nô tử ngâm đều có chút khống chế không nổi chính mình t ố t t ố t đừng kích động ca ngươi là trần phong chuyện này không thể cùng bất luận kẻ nào nói biết sao nô thiếu thần nghiêm túc nói、ừ. ân ta biết ca ta nhất định sẽ không nói với người khác nô tử ngâm biết n ặ m nhẹ nàng cũng rõ ràng hiện tại trần phong đại biểu cho cái gì nếu để cho những người khác biết trần phong trong hiện thực thân phận đoán chừng bọn họ cũng không nên nghĩ an ổn sinh hoạt nhìn thấy ngô tử ngâm hồi phục nô thiếu thần gật gật đầu sau đó trực tiếp phát cái viễn trình giao dịch đi qua giao dịch mười kim tệ không phải là không muốn cho thêm mà chính là không cần thiết mười kim tệ đầy đủ nàng tại tân thủ thôn vung tay qua chắn hoa mà ngô tử ngâm nhìn thấy mười kim tệ lập tức mắt trợt tròn cái này như thế ngang tàng sao ca ta dùng chẳng phải nhiều n ô tử ngâm vội và nói đi cầm đi ca ngươi ta không thiếu k i m tệ không cần t ỉ n h đem thuốc khi nước uống khiêng k h o i đánh là được dạng này rất nhanh liền có thể lên tới cấp m ộ ư ơ i nô thiếu thần nói bốn k loại lời này nói ít sẽ bị đánh nô tử ngâm nói t r â n phong không có việc gì trong trò chơi vẫn chưa có người nào đánh thắng được ta t r â n phong đúng tử ngâm thiên phú của ngươi là cái gì nô tử ngâm lập tức đem thiên phú giới thiệu gửi tới thiên phú ma lực chuyển đổi sử dụng kỹ năng lúc mỗi tiêu hao nhiều hơn một điểm ma pháp giá trị tăng lên không năm kỹ năng hiệu quả kỹ năng hiệu quả có thể là kỹ năng tổn thương hoặc trị liệu lượng nhìn thấy cái thiên phú này nô thiếu thần khỏe miệng co cắp rút cái thiên phú này quá phí lam đi cái này ai nuôi nổi xem ra cái này ma lực bảo châu nên đ ổ i chủ nhân thế nào ca ta cái thiên phú này có được hay không a lấy n ô tử ngâm trò chơi này thái điều tự nhiên là không thể nào hiểu được này thiên phú chân chính h à n g nghĩa cũng không biết thiên phú của mình có được hay không tốt thì tốt tuy nhiên ngươi về sau phải học được tính toán tổn thương nắm chắc tốt l à m số lượng ai một cái trò chơi tiểu bạch đụng phải loại thiên phú này cũng không biết là tốt hay xấu nô tử ngâm nhìn cái hiểu cái không sau đó nói này ca ta thích hợp nghề nghiệp gì a Trần Phong, Pháp h o Sư ặ chương là Mục được, Sư đều n ì n n g i thích, sáu mươi mốt lâm lang phó bản khi ngô thiếu thần đổi tới phó bản lúc nơi này đã có không ít người tại tuy nhiên nói vào không được nhưng là rất nhiều người vẫn là ô m đối diện xem xem xét tâm thái lại tới đây ngô thiếu thần trực tiếp đi hướng bí cảnh lối vào đã đến đi vào trước nhìn kỹ h ă n g nói lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở chuyển đến đinh phải chăng khiêu chiến lâm lang bí cảnh vâng đinh lâm lang bí cảnh vì tổ đội bí cảnh vâng đinh kiểm tra đến ngài đội ngũ người đến quá ít ví cảnh độ khó khăn tương đối cao mỗi người mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần đề nghị ngài tổ đầy mười người đội ngũ lại tiến về ta không tiếp thụ đề nghị của ngươi nô thiếu thần thầm nghĩ sau đó trực tiếp điểm kích xác định khiêu chiến tiếp lấy liền biến mất ở nguyên điện ta sát vừa mới người kia đi vào có người nhìn thấy ngô thiếu thần đột nhiên biến mất hoảng sợ nói nói ta cũng nhìn thấy cái này phó b ả n không phải muốn cấp hai mươi mới có thể khiêu chiến sao hắn làm sao đi vào người còn lại nói ngốc đi chúng ta kim lăng thành thế nhưng là có người đạt tới yêu cầu nha ta dựa vào t r ầ n phong đi ngô thiếu thần chỉ cảm thấy hình ảnh nhất chuyển người liền xuất hiện tại một cái cự đại trong huyệt động b à y ở phía trước có ba con đường thông hướng địa phương khác nhau ngô thiếu thần tuyển bên trái một đầu đi qua rất nhanh phía trước xuất hiện năm con đầu hổ thân người quái vật trong tay cầm đại khảm đao ngăn ở giữa đường nô thiếu thần ném cái động sát thuật đi qua hổ đầu nhân tinh anh quái đẳng cấp hai mươi sinh mệnh một trăm nghìn vật lý công kích sáu trăm tám mươi phòng ngự vật lý bốn trăm hai mươi phòng ngự pháp thuật ba trăm năm mươi tốc độ di chuyển tám mươi sáu kỹ năng một trẻ dọc trong tay đại khảm đao thẳng tắp b ổ về phía mục tiêu tạo thành một trăm bảy mươi lăm phần trăm vật lý tổn thương thời gian c ộ t đao hai mươi giây kỹ năng hai hành p h á c h vung vẩy trong tay đại khảm đao hướng về phía trước hành o p h á c h mà qua đôi phía trước hai mét phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành một trăm sáu mươi phần trăm vật lý tổn thương thời gian c ộ n đao ba mươi giây tinh anh quái lần thứ nhất thấy hải chẳng lẽ là chỉ có phó bản bên trong mới có nô thiếu thần thầm nghĩ trước mắt năm con hổ đầu nhân hẳn là cùng một cựu hận cho dù là n ô thiếu thần đều có chút áp lực khó trách muốn tổ đội khiêu chiến trong tâm tính toán một chút tổn thương nô thiếu thần liền hướng năm con hổ đầu nhân tiến lên tấn công cơ bản phá không phòng ngự của mình kỹ năng mà nói gánh hai bộ cũng không có gì vấn đề đây chính là thêm căn cốt chỗ ta nô thiếu thần may m à n ó i không phải vậy cái này cũng không thể nào hạ thủ vì nhanh lên giải quyết chiến đấu nô thiếu thần tiến lên về sau chọi cứng lấy năm con lão hổ tổn thương cho chúng nó năm cái mỗi cái bên trên bốn tầng độc sau đó lui về phía sau đang tiết hình không cho phép hắn lưu quái một hồi liền thối lui đến tiến đến địa phương mà đổi thành bên ngoài hai con đường thế mà không qua được nhắc nhở muốn trước đem lựa chọn con đường bên trong quái dọn dẹp sạch sẽ mới có thể t i ế n nhập nô thiếu thần nghĩ thoáng tiềm hành lại bị nhắc nhở nếu như mở ra tiềm hành phó bản bên trong quái tại mất đi cừu hận sau hp sẽ trở lại nguyên địa hp khôi phục mát chỉ số cũng thanh trừ tất cả mặt trái hiệu quả đi tốt lạc đây là bước ta cứng rắn chứ sao nô thiếu thần im lặng nói thật sự cho rằng l a o tử sợ này mấy cái lao hổ a chỉ là nghĩ tiết kiệm một chút thuốc mà thôi rất nhanh năm con lão hổ liền đu hổ đầu nhân tấn công cơ bản không cách nào đối ngô thiếu thần tạo thành tổn thương tuy nhiên kỹ năng có thể nhưng là kỹ năng có thời gian còn đau cho nên đối phó năm con hổ đầu nhân độ khó khăn cũng không tính quá lớn ngô thiếu thần hiện tại độc tố tổn thương còn tại năm trăm bốn mươi kỳ thật tăng lên trí bạch ngân cảnh giới sau hắn là có thể lại để t h ă n g độc tố tổn thương chỉ là đằng sau đánh khô lâu đẳng cấp đều không có vượt qua hắn cấp năm cho nên cũng không có tăng lên thiên vũ tuy nhiên liền xem như năm trăm bốn mươi độc tố điệp ra bốn tầng một phút đồng hồ cũng đủ để cạo chết cái này nằm con lá hổ húng chi ngô thiếu thần còn tại điên cuồng truyền vợt rất nhanh năm con lão hổ liền đều ngã trên mặt đất mang đến cho hắn hai nghìn năm trăm kinh nghiệm năm trăm kinh nghiệm một cái cái này kinh nghiệm tuy nhiên so bên ngoài cấp hai mươi quái cao không ít nhưng là nơi này quái cũng so bên ngoài cấp hai mươi lợi hại hơn nhiều cho nên kinh nghiệm chỉ có thể coi là t r ú n g quy t r ú n g cũ tuy nhiên tỷ lệ rơi đổ lại làm cho nô thiếu thần dị thường kinh ngạc năm con lão hổ thế mà cho hắn bạo một kiện thanh đồng trang bị không cần đánh bột cũng có thể ra thanh đồng trang bị xem ra cái này phó bản sau khi ra ngoài người chơi thực lực sẽ lập tức đề cao rất nhiều a nô thiếu thần thầm nghĩ đem trang bị nhặt lên thế mà là cái giới chỉ vẫn là mình có thể sử dụng hổ đầu giới chỉ thanh đồng cấp sinh mệnh b 0 0 vật lý công kích 160, phụ gia thuộc tính thể chất 23, lực lượng 25, đeo yêu cầu hệ vật lý chức nghiệp tất cả đều là thêm sinh mệnh công kích đơn giản thô bạo ta thích nhanh lên đem nó đeo lên đi sau đó đem ngân lang vương giới chỉ đổi lại chiếc nhẫn này hay là đánh ngân lang vương nổ bồi mình cũng là đủ lâu thay đổi về phía sau tăng thêm các loại tăng thêm sinh mệnh trọn vẹn tăng lên 515 điểm tổng sinh mệnh đạt tới 8842 điểm công kích tăng lên 163 điểm đạt tới 1518 điểm dù là không có thêm qua lực lượng đòn công kích này cũng không giả bất luận kẻ nào tốc độ đánh giảm xuống năm phần trăm rớt xuống một trăm hai mươi tám phần trăm ảnh hưởng không lớn thật tốt nhóm đầu tiên quái liền để ta đổi trang bị nô thiếu thần lẩm bẩm muốn đem ngân lang vương giới chỉ lên khung đấu giá lại bị nhắc nhở phó bản bên trong không cách nào mở ra phòng đấu giá chỉ có thể chờ đợi ra ngoài đổi lại đi lần nữa đi thẳng về phía trước đi không bao xa lại đụng phải một nhóm h ổ đầu nhân lần này là sáu con nô thiếu thần hay là không sợ hai chút nào đi lên c ư n g rắn hữu kinh vô hiểm đem bọn hắn đánh giết bạo hai kiện đồ trắng nô thiếu thần nhìn cũng không nhìn tiếp tục đi tới lần nữa đụng phải một nhóm lần này là bảy con hồ đầu nhân cái này ngay cả ngô thiếu thần cũng như mày tiếp tục như vậy liền có chút phiền p h ậ c à còn không biết đằng sau còn có bao nhiêu phê đâu ngẫm lại ngô thiếu thần phất tay đem ngân thái lan gọi g ra đến để nó chia sẻ điểm thương tổn đi tiết kiệm một chút thuốc cũng không thể để nó ăn hết kinh nghiệm không làm việc đi ngân thái lan g đẳng cấp bây giờ là cấp mười sáu thuộc tính vẫn là có thể gánh vác hai cái hẳn là không vấn đề gì ngân thái lan g s ù n g vật chất ạ đẳng cấp mười sáu sinh mệnh hai trăm ba mươi hai nghìn mp một nghìn bảy trăm vật lý công kích năm trăm sáu mươi phòng ngự vật lý bốn trăm hai mươi phòng ngự pháp thuật hai trăm mười tốc độ di chuyển chín mươi ngô thiếu thần mang theo ngân thái lan trực tiếp xung qua có ngân thái lan gánh g vác hai cái nô thiếu thần không có áp lực chút nào đem bảy con hổ đầu nhân giải quyết thu hoạch được một kiện h ấ p thiết trang bị ta dựa vào cái này trang bị tỷ lệ rơi đổ là thật cao nô thiếu thần thầm nghĩ sau đó tiếp tục đi về phía trước quả nhiên lại đụng phải một nhóm lần này là tám con nhẹ nhóm giải quyết lần nữa tiến lên đụng phải chín cái uống hai trong bình đỏ bình giải quyết tiếp tục đi tới đụng phải mười cái uống ba bình bên trong đỏ bình giải quyết lần nữa thu hoạch một kiện h ấ p thiết trang bị tiếp tục đi tới rốt cục nhìn thấy cuối thông đạo mà tại cuối thông đạo đứng một con so hổ đầu nhân hơn hào lớn hổ đầu nhân、Hô. cuối cùng không có ngô thiếu thần hô khẩu khí nói hắn thật đúng là sợ một mực thêm xuống dưới khó trách cái này phó b ả n cao nhất có thể lấy tổ mười người tiến nguyên lai nhiều nhất thế mà là mười cái nhìn xem cái này dị thường cao lớn hổ đầu nhân ngô thiếu thần ném cái động sát thuật đi qua hổ đầu nhân đầu lĩnh phó bản bột đẳng cấp hai mươi sinh mệnh bốn trăm năm mươi nghìn vật lý công kích một nghìn một trăm năm mươi phòng ngự vật lý bảy trăm phòng ngự pháp thuật sáu trăm năm mươi tốc độ di chuyển một trăm ba mươi lăm kỹ năng một trẻ dọc trong tay đại khảm đao thẳng t ắ p bổ về phía mục tiêu tạo thành một trăm bảy mươi lăm phần trăm vật lý tổn thương thời gian c u ộ năm hai mươi giây kỹ năng tuy nhiên thuộc tính so cùng cấp bậc hát phong trại trại chủ muốn thấp một chút phía trên này chỉ biểu hiện là phó bàn bút cũng không biểu hiện cảnh giới gì tuy nhiên coi như không đạt được bạch ngân đi hẳn là có thể bạo bạch ngân trang bị đi nô thiếu thần thầm nghĩ chương sáu mươi hai một đường quét ngang cái đồ chơi này chặn đánh g i ế t áp lực không lớn ngô thiếu thần thầm nghĩ để ngân thái lan g lui ra phía sau một điểm ngô thiếu thần mở ra cực tốc liền tiến lên trước một bộ kỹ năng cho nó đánh ngộng lại bổ một đao bốn t ầ n g độc đã bên trên tiêu sái thối lui tuy nhiên thông đạo hạn chế không có cách nào một một lưu nhưng là từ đầu này lưu đến đầu kia lại từ đầu kia lại lưu trở về cũng vẫn là có thể có thể lưu tự nhiên là không cần thiết cứng rắn ra hỏa này nếu là mở cuồng nộ mà nói mỗi lần tấn công cơ bản đều có thể mang ta đi hơn chín trăm máu tăng thêm kỹ năng tổn thương tạm thời còn gánh không được bốn tầm độc một phút đồng hồ có thể mang đi gần mười ba ván máu chỉ có bốn mươi lăm vạn máu hổ đầu nhân đầu lĩnh bốn phút không có gánh vác liền ngã trên mặt đất cho ngô thiếu thần mang đến ba mươi hai nghìn điểm kinh nghiệm ngân thái lan g thu hoạch được tám nghìn điểm lúc đầu trước đó cũng nhanh thăng cấp ngân thái lan g trực tiếp lên tới cấp mười bảy đem trên mặt đất nổ đồ vật toàn bộ nhật lên một kiện bạch ngân một kiện thanh đ ổ n g hai kiện hát thiết trừ ngoài ra cái gì cũng không có liền thật chỉ làm rơi đồ ngô thiếu thần có chút sửng sốt lần nào đánh b ộ t trừ trang bị bên ngoài không đều bạo chút những vật khác sao thế nào phó bản bên trong cũng chỉ làm rơi đồ đâu、Toán. cũng không xoắn suýt mắt nhìn duy nhất bạch ngần trang bị là một kiện đầu khôi thuộc tính so với mình trên người hát phong đầu khôi phải kém điểm không cần thiết đ ổ i quay đầu bán lấy tiền tuy nhiên ta đây coi là không tính từ đi ta quay đầu bị ngạo thế thiên hạ mua xuống trở về đối phó ta làm sao xử lý ân vậy liên lại bạo một lần sau đó lại bán nô thiếu thần đường cũ trở về lần nữa đi vào ngã ba đường lần này lựa chọn bên phải thông đạo rất nhanh liền nhìn thấy bên phải thông đạo quái dáng dấp báo thủ lĩnh thân thể báo đầu nhân thuộc tính cùng hồ đầu nhân không sai biệt lắm nhưng là bọn gia hỏa này thế mà là cùng tiến thủ hai cái kỹ năng cũng là viết trình tuy nhiên ảnh hưởng không lớn dù sao đều là môn u cứng r á n viễn trình cận chiến cũng không đáng kể dù sao tấn công cơ bản bất phá phòng nô thiếu thần một đường quét ngang một mực đánh tới cuối cùng trên đường đi lần nữa đánh tới một kiện thanh đồng hai kiện hát thiết trang bị đều là mình không dùng được đối cuối báo đầu nhân thủ lĩnh nem cái động sát thuật đi qua báo đầu nhân đầu lĩnh phó bản bột đẳng cấp hai mươi sinh mệnh bốn trăm l i n vật lý công kích một hai trăm phòng ngự vật lý sáu trăm năm mươi phòng ngự pháp thuật sáu trăm công kích tốc độ năm mươi đỉ tỷ lệ bạo kích một ư ơ i tốc độ di chuyển một trăm sáu mươi năm kỹ năng một phá giáp tiễn đối mục tiêu tạo thành một trăm sáu mươi năm vật lý tổn thương không n h ì n năm mươi hộ giáp thời gian cột đao 30 giây. đao cột kỹ năng hai đâm xuyên đối một đường thẳng bên trên mục tiêu tạo thành một trăm sáu mươi phần trăm vật lý tổn thương thời gian cộn đ a o ba mươi giây kỹ năng ba cực tốc tăng lên năm mươi phần trăm tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ tiếp tục ba mươi giây thời gian cộn đ a o hai phút nhìn thấy cái này b ộ t nô thiếu thần cuối cùng là có chút đau đầu đánh cái này b ộ t rất đau đớn à phó bản giảm xa chỉnh quái không có cách nào lưu phạm vi công kích cùng k i ể u hận phạm vi là đồng dạng chạy ra phạm vi công kích cũng liền tương đương với chạy ra thù hận của nó phạm vi mất đi cựu hận sau hp liền sẽ về đầy độc cũng sẽ bị thanh trừ cái này cơ chế liền rất phiền không thể lưu cũng chỉ có thể cứng rắn ta hiện tại công kích hơn 1.500, t ấ n công cơ bản đánh nó tổn thương có thể đạt tới hơn 800, t r m i ộ t dây hai đao cũng chính là một dây có thể đánh 1.700 g á n g vẻ có thể trở về hơn 170 m á u phối hợp chút thuốc bình miễn cưỡng có thể gánh v á t được chỉ là có chút phí thuốc duy nhất không xác định nhân tố cũng là này 10% bạo kích dẫn đầu nếu là nhiều bạo kích mấy lần tuyệt đối là gánh không được ta hẳn là không như vậy suy đi nô thiếu thần thầm nghĩ mặc kệ nó làm lại nói mở ra cực tốc tiến lên liền là làm kết quả người ta cũng giống vậy mở ra cực tốc mùi tên soát, soát soát bay tới Phối hợp p với một con báo đầu nhân bên cạnh công kích bên cạnh lưu lại kết quả phát hiện tốc độ di chuyển hoàn toàn không có cách nào cùng cái này nhân loại so dứt khoát liền không lùi trực tiếp cùng ngô thiếu thần đứng lột một người một quái đem tốc độ tay phát huy đến cực hạn ngô thiếu thần có kỹ năng liền dùng kỹ năng không có kỹ năng liền bình a Cuối c ù nô g nương cùng cưỡng thương phong. miễn n dược tựa theo hút máu cùng dược thủy miễn cưỡng chiếm máu thiếu thần đang đắc ý lúc báo đầu nhân một cái phá giáp tiễn phát động bạo kích lập tức liền đánh d ụ n g hắn hơn ba ngàn máu ngay sau đó một cái đâm xuyên lần nữa phát động bạo kích lại là hơn hai ngàn máu biến mất nô thiếu thần tiếp theo c ú sốc nguyên bản vì tiết kiệm tiền uống đều là trung dược bình hp một mực duy trì tại hơn sáu ngàn tà hưu cái này hai một chút nháy mắt đem hắn đánh cho tàn phế lũ sói con hộ giá nô thiếu thần ô mở ra hư vô chạy đến ngân thái lan sau lưng để ngân thái lan trên đỉnh thì tay uống một bình thuấn hồi dược tề về một ngàn máu sau đó lại uống một bình đại dược bình đem hp ổ định mà ngân thái lan trực tiếp l i ề u mình cứu người không sợ chết ngăn tại nô g thiếu thần phía trước hướng báo đầu nhân đầu lĩnh tiến lên báo đầu nhân đầu lĩnh mỗi một tiến đều có thể đánh dụng ngân thái lan bảy trăm tám mươi máu cũng may ngân thái lan có hơn hai vạn máu gánh vác một hồi hay là không có vấn đề nô g thiếu thần hp trở lại hơn năm ngàn sau lần nữa xông lại đ ố i báo đầu nhân đầu lĩnh cũng là một đ o ạ n chặt có kết xù độc tố tổn thương tăng thêm không kém công kích báo đầu nhân lượng máu thẳng t ắ p hạ xuống cuối cùng kiên trì không đến ba phút liền ngã trên mặt đất lần nữa cho ngô thiếu thần mang đến ba mươi hai nghìn kinh nghiệm để ngô thiếu thần đem rơi xuống một kiện bạch ngân hai kiện thanh đồng cùng hai kiện hát tiết trang bị toàn bộ nhặt lên mắt nhìn bạch ngân trang bị là một cái vòng tay có thể dùng báo đầu vương vòng tay bạch ngân cấp vật lý công kích một trăm tám mươi công kích tốc độ m ộ ư ơ i năm phụ gia thuộc tính lực lượng hai mươi bốn nhanh nhẹn hai mươi năm thể chất hai mươi bốn đeo yêu cầu thích khách cung tiến thủ đem thạch mặc vòng tay đổi lại công kích thêm năm mươi hai điểm đạt tới một năm trăm bảy mươi điểm công kích tốc độ tăng lên mười đạt tới một trăm ba mươi tám sinh mệnh thêm một đường đánh quái cùng các loại tăng phúc thêm bốn mươi sáu bốn điểm tổng sinh mệnh đạt tới chín ba trăm linh sáu điểm hướng năm chữ số rào bước tiến lên còn lại thanh đồng hát thiết liền lời ư nhắc nhịn trực tiếp toàn bộ ném ba lô quay đầu ra ngoài đi ra bán giải quyết báo đầu nhân thủ lĩnh về sau nô thiếu thần lần nữa trở lại ngã ba đường hiện tại cũng chỉ thiếu kém trung gian con đường này thanh song cái này hẳn là có thể thông quan đi không do dự nữa nô thiếu thần đi hướng trung gian thông đạo rất nhanh liền đụng phải trung gian thông đạo quái sư đầu nhân mà lại là buồn nôn pháp sư quái bất quá bây giờ ngô thiếu thần pháp phòng cùng vật phòng không sai biệt bao nhiêu những n à y sư đầu nhân thực lực cùng cái khác hai đường tra không bao nhiêu ngô thiếu thần cũng liền một đường vượt qua ngẫu nhiên uống chút thuốc không được nữa liền để ngân thái lan gánh một đánh cũng là h ư u kinh vô hiểm một đường đẩy lên cuối cùng đoạn đường này vận khí còn rất tốt bạo hai kiện thanh đồng một kiện hát tiết nhìn về phía nơi cuối cùng sư đầu nhân thủ lĩnh thực lực cùng chiến thần bí cảnh bên trong bạch ngân chiến thần hư ảnh không sai biệt lắm kỹ năng cũng không có cái gì cần đặc biệt chú ý n ô thiếu thần trực tiếp chịu lấy liền làm đơn đấu mà nói pháp sư cũng không chiếm ưu thế dù sao toàn bộ nhờ kỹ năng Hỏa câu thuật làm l ệ n h lại ngắn cũng một ba giây ba giây đồng hồ đều đủ ngô thiếu thần hút về bốn năm trăm m á u cuối cùng sư đầu nhân thủ lĩnh cũng là kiên trì không đến ba phút l i ề n t r e o r ơ i một kiện b ạ c h n g â n hai kiện t h a n h đồng cùng một kiện hát tiết tất cả đều là pháp sư mục sư trang b ị giết hết sư đầu nhân về sau ngô thiếu thần vốn cho rằng đã kết thúc một mực chờ lấy hệ thống nhắc nhở kết quả hệ thống nhắc nhở không đợi đến ngược lại là chờ đến đại địa r u n giây tình huống như thế nào sẽ không làm muốn s ậ p đi ngô thiếu thần tranh thủ thời gian đỡ ở trên vách tường phòng n g a ngã sắp xuống đi rất nhanh đại địa n g n g dun Mà tại ngô thiếu thần t ngô r ư ớ chương mắt, trước đó ắ n đánh giết s đ ầ sáu mươi ba lâm lang thủ hộ giả cái này cái q u ỷ gì như thế xấu ngô thiếu thần nhà danh nói tranh thủ thời gian một cái động sát thuật ném qua đi lâm lang thủ hộ giả phó bản thủ hộ bột đ n g cấp hai mươi sinh mệnh bảy trăm l i n vật lý công kích một tám trăm phòng ngự vật lý chín trăm phòng ngự pháp thuật tám trăm tốc độ di chuyển ba trăm hai mươi kỹ năng một cực tốc đập vào vung vẩy cánh cực tốc phóng tới mục tiêu lợi dụng sừng c h â u va chạm đối mục tiêu tạo thành một trăm tám mươi vật lý tổn thương cũng tạo thành p h á giáp giảm bớt ba mươi phòng ngự tiếp tục m ộ ư ơ i giây công kích khoảng cách năm m thời t gian cuộn đ a o ba mươi giây kỹ năng hai doi kích lợi dụng p h ầ n đuôi cuộn mục tiêu đối mục tiêu tạo thành một trăm tám mươi năm vật lý tổn thương thời gian cuộn đau ba mươi giây kỹ năng ba trà đạp đặc về mặt đất đối hai m phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành một trăm bảy mươi phần trăm vật lý tổn thương cũng choáng váng một giây thời gian cuột đ a o hai phút kỹ năng bốn lực t r ư ơ n g áp chế áp chế trong phạm vi mười m xung quanh tất cả mục tiêu giảm bớt hắn hai mươi phần trăm lực công kích hai mươi phần trăm công kích tốc độ cùng hai mươi tốc độ di chuyển tiếp tục một phút thời gian cuột đ a o năm phút đồng hồ bốn chủ não người là chăm chú nô thiếu thần nhìn trước mắt quái vật thuộc tính chửi mẹ tâm đều có cái đồ chơi này tuyệt bích là hoàng kim cấp bậc b ậ t đi coi như không đạt được khẳng định cũng kém không nhiều lắm cấp hai mươi phó bản ngươi làm cái cái đồ chơi này tâm cũng là đủ hắc tuy nhiên cũng liền m ấ c mâu người khác đi đối với ta mà nói đến nói còn tại trong phạm vi chịu đựng nếu là cận chiến tốc độ lại so n g ạ mạ công kích tuy nhiên cao nhưng cũng dây không ta có hơn chín ngàn máu hơn bảy trăm phòng cho dù là ba cái kỹ năng toàn ăn có thể trị không chết ta như vậy lưu nó vấn đề không lớn cùng lắm ba cái thông đạo chạy khắp nơi chứ sao đi đã có thể cả vậy liền trực tiếp làm nô thiếu thần không chút do dự sông đi lên cái đồ chơi này quá xấu không thể để cho nó sống quá lâu sẽ ảnh hưởng mình muốn ăn thế nhưng là vừa tới đối phương cựu hận phạm vi còn không có kịp phản ứng liền bị sừng châu đình thiếu hơn hai ngàn ba trăm máu đồng thời phòng ngự giảm xuống ba mươi cực tốc đập vào tốc độ quả nhiên không hổ là cực tốc nô thiếu thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh liền bị đụng đang chuẩn bị uống một bình thuốc kết quả đối phương một cái trà đạp lần nữa thiếu không sai biệt lắm hai n g h n bốn trăm máu đồng thời c h ó á n g váng một giây ngay sau đó một cái đuôi liền hướng n ô thiếu thần rút tới nô thiếu thần quả quyết mở ra hư vô giải trừ c h ó á n g váng đồng thời cũng tránh đi một kích này giói kích thao cái này tờ m ở kỹ năng phối hợp tốt như vậy sao còn tốt lao từ thịt nếu là giòn một điểm liền bị ngươi đưa tiễn nô thiếu thần tức nghiến răng ngứa hung hăng chặt nó bốn trên đao bốn tầng độc sau đó xoay người liền chạy. bột lập tức mở ra lực t r ư ờ n g áp chế giảm bớt nô g thiếu thần 20% t ố c độ di chuyển đáng tiếc nô g thiếu thần tốc độ di chuyển thực tế quá nhanh cho dù là giảm bớt 20%, lâm lang thủ hộ giả cũng đuổi không kịp nô g thiếu thần vừa đi vừa uống thuốc lúc này không thể keo kiệt dự t h ủ y không bao lâu hp liền về đ ấ y sau đó mang theo bột từ giữa đó thông đạo đi thẳng tới bên phải cuối lối đi sau đó lại đi trở về đi qua bột bên người lúc tiện tay gõ một cái trầm trọng đà kích cùng nhược điểm đánh tan mang đi hơn ba ngàn máu chủ yếu là trầm trọng đà kích có thể trầm mặc nó không phải vậy lại cho đến một bộ tổ hợp kỹ năng liền đau đầu tuy nhiên làm chính k h n g chết nhưng là hiện tại thế nhưng là mười phần trăm cảm rất đau đụng đứng lên hay là rất đau cứ như vậy nô thiếu thần vừa đi vừa về lưu hoa hơn năm phút cuối cùng là đem cái này bột mài chết nhìn xem b ộ t thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất thu hoạch được năm mươi sáu điểm kinh nghiệm nô thiếu thần hưng phấn xoa xoa tay tranh thủ thời gian nhìn về phía mặt đất nhìn thấy có một kiện hào quang màu vàng nóng lúc cả người đều hưng phấn ha ha hoàng kim trang bị a nô thiếu thần kích động xấu hoàng kim trang bị thế nhưng là sẽ mang kỹ năng không phải bạch ngân thanh đồng những trang bị này có thể so sánh nhanh lên đem rơi trên mặt đất đồ vật đều nhật lên hết thể một kiện hoàng kim hai kiện bạch ngân hai kiện thanh đồng cùng một bản sách kỹ năng nô g thiếu thần vừa nhặt xong đồ vật còn chưa kịp nhìn lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở vang lên đinh chúc mừng ngài thông quan thu hoạch được bạch ngân bảo dương một cái bởi vì ngài là cái thứ nhất thông quan lâm lang bí cảnh người chơi bảo dương phẩm chất tăng lên một g i a i chúc mừng ngài thu hoạch được hoàng kim bảo dương sau đó nô g thiếu thần liền nhìn thấy một cái kim hoàng sắc bảo dương xuất hiện tại trong túi beo lưng của mình xem xét một chút giới thiệu hoàng kim bảo dương có thể mở ra bản chức nghiệp hoàng kim trang bị hoặc ngang nhau giá trị sách kỹ năng đặc thù cả c h ụ chứng sùng vỡ ơ tài liệu các loại có cực nhỏ xác suất xuất hiện ám kim cấp trang bị hoặc đồ vật đồ tốt ta nô thiếu thần vui vẻ con mắt đều nheo lại đang chuẩn bị mở ra bảo dưỡng lúc đột nhiên bị đá ra phó bản g xuất hiện tại phó bản g cửa vào vô số ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn ta dựa vào thế nào đều không nói một tiếng liền đá người nô thiếu thần tức giận nói hắn đều không làm tốt chuẩn bị đâu trần phong đại thần người thông qua sao phó bản g có khó không a có người đi tới hỏi đi nói nhảm trần phong đại thần xuất mã khẳng định thông qua nhà một cái khác vớt mông n g a nói nô thiếu thần có chút im lặng những người này cũng còn không tới hai mươi cấp lại tiến không phó bản không đi đánh quái thăng cấp nhàn nhức cả t r ứ n g a chạy đến nơi đây tới mọi người mau nhìn phó bản bên trên bia đ á sáng lúc này đột nhiên có người hoảng sợ nói những người khác theo ánh mắt của hắn nhìn lại quả nhiên thấy một mực đứng ở phó bản lối vào bia đá đột nhiên sáng lên sau đó một hàng chữ xuất hiện tại trên tấm bia đá thứ nhất thông quan đội ngũ trần phong đội ngũ đội viên trần phong thời gian sử dụng ba sáu phút đồng hồ ngoa tạo trần phong đại thần thực ư bức một người liền thông quan người ta trần phong đại thần nghĩ tổ đội cũng không ai tổ a hiện tại toàn bộ thần dụ liền hắn một cái cấp hai mươi người chơi cũng là a tuy nhiên trần phong đại thần là thực n ữ bức mười người đội ngũ phó b ả n không cần nghĩ cũng biết rất khó một người liền qua liền rất hung mà giờ khắc này ngô thiếu thần cũng nhìn thấy trên tấm b i a đa chữ khỏe miệng có q u ắ c động đến mấy lần lao tử thật không muốn tái xuất tên a đi vốn cho rằng không có hệ thống thông cáo việc này liền qua không nghĩ tới sẽ làm trận lập địa cái này mẹ nó muốn hay không như thế hố trần phong đại thần bên trong là bộ dáng gì nha rất nhanh những người kia liền đem ngô thiếu thần vây quanh lao nhau hỏi thăm không xong các ngươi hay là nhanh đi thăng cấp đi hiện tại họ cũng vô dụng lại vào không được ngô thiếu thần để lại một câu nói về sau xuyên qua đám người liền chạy không thấy hắn hiện tại trong hành trang còn có một cái hoàng kim trang bị không nhịn còn có cái hoàng kim bảo dương không có mở trong lòng ngứa vô cùng làm sao có thời giờ bồi những người kia ngồi chèm gió thật vất vả chạy về kim lang thành nô thiếu thần tranh thủ thời gian ngay lập tức nhìn về phía trong hành trang chiến lợi phẩm đầu tiên tự nhiên là món kia hoàng kim trang bị đây là lần thứ nhất thấy đâu lâm lang giày hoàng kim gốc tốc độ di chuyển 125, phòng ngự vật lý 60, phòng ngự pháp thuật 60, phụ gia thuộc tính nhanh nhẹn 25, căn cốt h a thể chất h a phụ gia kỹ năng tránh né sử dụng sau tránh né lần sau công kích tổn thương cùng khống chế một giây sau mất đi hiệu lực thời gian c ò t đ a o ba phút đeo yêu cầu toàn chức nghiệp độ tốt có thể sử dụng kỹ năng này cũng thích cũng là hơi có chút khảo nghiệm thao tác tuy nhiên không ảnh hưởng điểm ấy thao tác vẫn phải có nô thiếu thần vui vẻ thay đổi đem thạch m ặ c giày đổi lại tiếp tục xem hạ hai kiện bạch ngân trang bị một bộ y phục một kiện giới chỉ chính y phục có hát phong giáp r a không dùng được tuy nhiên giới chỉ có thể dùng hổ đầu vương giới chỉ bạch ngân cấp sinh mệnh bảy trăm vật lý công kích hai trăm phụ gia t h u tính thể chất hai mươi bốn lực lượng hai mươi bốn nhanh nhẹn hai mươi hai đeo yêu cầu hệ vật lý cái h n g p gì đều không nói tranh thủ thời gian thay đổi hồ đầu vương giới chỉ thuộc tính hắn siêu thích đơn giản thô bạo còn lại thanh đồng liền lưới nhắc nhìn dù sao đều là bên trên phòng đầu giá hàng tiếp xuống cũng là t h ọ n g đầu ý chương sáu mươi bốn huyết nhu lai lưng nô thiếu thần một hưng phấn xoa xoa tay thiên linh linh địa linh linh phù hộ ta ra cái ám kim đụng vào bảo dương cơ lạc mở khải bốn đinh chúc mừng ngài thu hoạch được huyết ngưu đai lương ám kim cấp ngoa tạo thật ra ám kim ca lúc nào có tốt như vậy nhân phẩm chẳng lẽ là này mười lăm điểm may mắn có hiệu lực nô thiếu thần có chút không dám tin nói tranh thủ thời gian xem xét một chút ba lô huyết ngưu đai lương ám kim cấp sinh mệnh hai nghìn phòng ngự vật lý năm mươi phòng ngự pháp thuật năm mươi phụ gia thuộc tính thể chất hai mươi lăm thể chất hai mươi lăm căn cốt hai mươi lăm lực lượng hai mươi lăm phụ gia kỹ năng hồi phục sử dụng sau nháy mắt hồi phục năm mươi phần trăm sinh mệnh thời gian cột đao năm phút đồng hồ đeo yêu cầu toàn chức nghiệp thuộc tính này thật tờ mờ là huyết n ư u a phụ gia thuộc tính lại có hai cái thể chất bất quá ta thích kỹ năng ta càng thích nô thiếu thần kinh h ỉ nói kiện trang bị này có thể nói là để hắn mừng rỡ có kiện trang bị này nói không chừng thật có thể sờ sờ đầu kia láo hổ c á i mông tranh thủ thời gian beo lên cái này một đợt thật mờ a cái này phó bản liền rất thơm mà khi hắn đem huyết ngưu nai l ư n g beo lên đi lúc trang bị trên bảng xếp hạng nháy mắt đ ă n g đ ỉ n h gây nên vô số người nhịn nghị ngoa tạo lao tử có phải hay không nhìn lầm ám kim trang bị có lầm hay không ta tại vì thanh đồng trang bị phấn đấu thời điểm liền có ám kim trang bị xuất hiện lao tử hát thiết còn không có đủ đâu quá đả kích người nô thiếu thần còn không biết bởi vì kiện trang bị này toàn bộ thần dụ tần số khu vực hòa luận đàn triệt để nổ mà giờ k h ắ c này hắn đồng thời thu được tam đ i ề u pm đến từ ba cái khác biệt nữ nhân tuyết nhi món kia ám kim trang bị là của ngươi phong ngâm mạ ca k a món kia ám kim trang bị là của ngươi sao đi các nàng làm sao biết ám kim trang bị nô thiếu thần có chút n ộ n g lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì tranh thủ thời gian mở ra trang bị bảng xếp hạng nhìn lại nhìn xem huyết như nai lưng treo thật cao tại đứng đầu bảng nô thiếu thần hai tay nâng t á n chủ nào ba ba ta có thể cho chửa c h ú t tư ẩ n không lập tức thống nhất hồi phục không phải kết quả thu được ba cái hồi phục tuyết nhi tin người mới là lạ lãnh n g u y ệ t không tin phong ngâm mà, ta vậy mới không tin đâu hiện tại chứ ngươi là ai có thể đánh đến ám kim trang bị à. nô thiếu thần sờ mũi một cái các n g ư ơ i tin hay không quan ta chuyện gì sau đó liền không còn phản ứng mấy người nhìn về phía trong hành trang sách kỹ năng cả người đều s ư n g sở thế nào đem bản này kỹ năng cho tuân ra tới lực trường áp chế tiêu hao hai trăm điểm ma pháp giá trị áp chế trong phạm vi mười m xung quanh tất cả mục tiêu giảm bớt hắn hai mươi phần trăm lực công kích hai mươi phần trăm công kích tốc độ cùng hai mươi phần trăm tốc độ di chuyển tiếp tục một phút thời gian cột đao năm phút đồng hồ sử dụng yêu cầu cận chiến c h ứ c nghiệp ta có phải hay không giấm cất chó không phải vậy làm sao lại như thế ô? m ở bảo dương mở ra ám kim đánh bột đem nó áp đáy hỏng kỹ năng đều tuân ra tới có học hay không nô thiếu thần có chút xoắn suýt kỹ năng này tuyệt đối là đoàn chiến thần kỹ nếu như đặt ở công hội chiến bên trong tác dụng không thể nghi ngờ to lớn cầm đi bán tuyệt đối có thể bán nhiều tiền nhưng là kỹ năng này chính hắn kỳ thật cũng muốn học tuy nhiên hắn có học chút lãng phí nhưng là lập tức sẽ đối chiến đầu kia lao hổ này phá chân lực công kích hắn hiện tại còn ký ức như mới nếu có thể giảm bớt 20% phần trăm lực công kích nói không chừng có thể tạo được tính quyết định tác dụng ai xoắn suýt cái giám tiền không phải kiếm xong có thể đụng tới một bản vừa chính tốt có thể học kỹ năng không dễ dàng trước học lại nói chính đầu tư mới có thể kiếm càng nhiều tiền nô thiếu thần trực tiếp điểm kích học tập rất nhanh kỹ năng liệt biểu bên trong liền thêm ra một cái kỹ năng học xong kỹ năng về sau nô thiếu thần nhìn xem đổi trang bị sau t h u tính sinh mệnh thêm nhiều nhất tổng sinh mệnh trọn vẹn đạt tới 12-358 điểm vật lý công kích đạt tới 1 7 1 m ư điểm phòng ngự vật lý đạt tới 836 điểm phòng ngự pháp thuật đạt tới 825 điểm tốc độ di chuyển đạt tới 683 điểm công kích tốc độ đạt tới 159%. điểm kinh nghiệm lv h a 2 mươi hai 0 0 0 m c ò n có 20 điểm điểm thuộc tính tự do chưa phân phối sinh mệnh phá vạn không sai biệt lắm có thể đi thử xem đầu kia lá hổ nô thiếu thần thầm nghĩ tuy nhiên trước lúc này phải đ e m trang bị xử lý xuống hiện tại trong hành trang thế nhưng là một ba lô trang bị a những này đều là tiền a bạch ngân trang bị còn có ba kiện một kiện hổ đầu vương đầu khôi cận chiến t r ư ớ c nghiệp mang một kiện báo đầu vương giáp ra cùng tiễn thủ cùng thích khách mang còn có một cái sư đầu vương vòng tay pháp sư cùng mục sư mang đi thanh đồng trang bị tăng thêm mình đổi lại khoảng chừng mười lăm kiện nhiều trừ ngân lang vương giới chỉ tương đối kéo đổ bên ngoài cái khác đều là cấp hai mươi quái nổ thuộc tính đều rất tốt h á c thiết trang bị cũng có trọn vẹn mười kiện lần này phó bản là thật đem ngô thiếu thần ba lô nhét trần đầy trang bị trọn vẹn hai mươi tám kiện hắn trong hành trang còn có một viên ma lực bảo châu một cái t à n g bảo đồ trung dược bình chiếm r ô, đại dược bình chiếm r ô, quần trục còn có ba cái khác biệt chiếm ba cách còn có một cái huyết mạch dược t ề những này trọn vẹn chiếm tám cái ô vông nếu là lại nhiều b ả o mấy cái trang bị đều nhặt không xem ra cần phải đi mở rộng hạ ba lô nhìn xem phòng đấu giá giao dịch ghi chép h ắ c thiết trang bị đại bộ phận đều chỉ bán mấy ngàn khối thanh đồng trang bị giá cả cũng bắt đầu có sở hạ ngã trên cơ bản tại tám mười vạn ở giữa bạch ngân trang bị trước mắt vẫn là có tiền m à không mua được giao dịch ghi chép chỉ có chính mình món kia hai mươi sáu vạn ghi chép đem mười kiện h thiết trang bị theo tám nghìn một kiện treo lên một lần tính chỉ có thể lên khung mười kiện thương phẩ cho nên chỉ có thể chờ đợi bán mới có thể tiếp tục bên trên cũng may trang bị thuộc tính cao rất nhanh liền bán xong sau đó lại lần tới đỡ mười kiện thanh đồng trang bị ngân lang vương giới chỉ theo một vạn cái khác đều theo mười vạn bán mình trang bị đáng cái giá này về phần ngân lang vương giới chỉ thuộc tính cung cấp hai mươi quái nổ hát thiết trang bị kém không nhiều cho nên chỉ có thể treo một vạn cách vài phút tất cả trang bị lần nữa tiêu thụ không còn sau đó ngô thiếu thần đ e m còn lại năm kiện cũng theo mười vạn một kiện lần nữa treo lên kim lăng thành tần số khu vực ta dựa vào ai như thế ngang tảng thanh đồng trang bị làm bán luôn còn phải hỏi sao c h ừ trần phong lão đại còn có thể là ai người ta ám kim trang bị đều có bán b u ô n điểm thanh đồng có vấn đề sao ách t h ư ợ n h ư là như thế cái lý năm kiện thanh đồng lần nữa bán xong còn lại ba kiện bạch ngân nô thiếu thần ngấm lại hay là không muốn trực tiếp toàn bộ treo lên không phải vậy khẳng định lại phải gặp cửu hận lập tức mở ra hảo hữu liệt biểu đem báo đầu vương giáp ra phát cho lãnh nguyện đem sư đầu vương vòng tay phát cho tuyết nhi đồng thời cho hai người phát một câu m u ố n không đi muốn tô mộ tuyết cơ hồ là dây vệ bạch ngân trang bị hiện giai đoạn tuyệt đối thần kỳ ai không muốn muốn tuyết nhi nói giá lãnh nguyện tuy nhiên ta rất muốn nhưng là ta tiền không nhiều nhiều nhất chỉ có thể ra hai mươi hai vạn kiện trang bị này phóng tới phòng đấu giá tuyệt đối sẽ không so thanh lân hộ giáp thấp ta mua không nổi nô thiếu thần nhìn xem lãnh nguyệt hồi phục ngẫm lại vẫn là chuẩn bị cùng nàng giao dịch tuy nhiên lần trước thanh lân hộ giáp bán hai mươi sáu vạn nhưng là tới tay chỉ có hai mươi hai một vạn cái này nhiều cũng sẽ không nhiều bao nhiêu nếu là hảo hữu của mình luôn luôn phải có điểm đặc quyền lúc này đang đánh quái lãnh nguyệt ánh mắt lộ ra nỗi buồn kiện trang bị này đối nàng thật rất trọng yếu nhưng là trên tay nàng có thể điều động tiền nhiều nhất cũng chỉ có nhiều như vậy không có khả năng mua xuống kiện trang bị này、Tỷ. muốn k h ô n g ta tìm t ra yếu điểm tiền đứng ở bên cạnh l a n h phong không đành lòng đạo không cho phép đi l a n h n g u y ệ t lạnh lùng nói tốt ta tốt đáng tiếc l a n h phong lẩm bẩm nói mà l a n h n g u y ệ t lần nữa không thôi mắt nhìn không chít chắt tệ đồ đang chuẩn bị qua bế đột nhiên một cái viễn trình giao dịch phát tới món k i a trang bị cứ như vậy trực tiếp nằm ở phía trên l a n h n g u y ệ t sửng sốt lập tức phát cái tin tức đi qua ngươi có ý tứ gì t r ầ n phong hai mươi hai vạn cầm đi đi cái này lãnh nguyện trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm kiện trang bị này làm sao có thể chỉ trị giá hai mươi hai vạn vì cái gì hắn muốn dễ dàng như vậy bán cho chính mình thì tranh thủ thời gian giao dịch a ngươi còn thất thần làm gì bên cạnh lanh phong tranh thủ thời gian thuốc giục nói a t ố t lãnh nguyệt lốn u cuống tay chân đem c h ó i chặt trong thẻ còn lại hai mươi hai vạn toàn bộ chuyển lên sau đó điểm kích xác nhận nhìn xem món kia trang bị lặng lặng nằm tại ba lô bên trong mới xác định đây là chân thực lập tức tranh thủ thời gian phát cái tin tức đi qua cảm ơn ngươi chương sáu mươi năm hay là đánh cốc lại cùng lãnh n g u y ệ t giao dịch hoàn thành sau thuận tiện tại tuyết nhì k h u n g chít chắt lần trước nói hai mươi năm vạn y phục cùng vũ khí thuộc tính so cái khác trang bị cao hơn một chút tuy nhiên cái này vòng tay là cấp hai mươi quái nổ nhưng là thuộc tính nhưng thật ra là s o thanh lân hộ g i á p phải kém điểm cho nên hai mươi năm vạn cái giá tiền này vẫn tương đối hợp lý nhiều lần tiếp xúc nô thiếu thần đã biết cô nàng này có tiền mà lại ngạo kiểu vô cùng không cần thiết thay nàng tiết kiệm tiền quả nhiên đối phương trực tiếp phát tới viễn trình giao dịch đưa vào hai mươi năm vạn đi vào nô thiếu thần đem vòng tay để lên rất nhanh giao dịch hoàn thành còn lại sau cùng một kiện hổ đầu vương đầu khôi nô thiếu thần đưa nó lên k h u n g đến phòng đấu giá đấu giá hình thức ba mươi phút các loại kiện trang bị này bán cái này một đợt không sai biệt lắm có hai trăm vạn nô thiếu thần đi vào tiệp thuốc đem còn lại hơn bảy mươi bình hồng giật bình、chung. toàn bộ bán trực tiếp mua năm mươi bình hồng dợp bình lớn hơn một vạn màu h á n hồng dợp bình chung đã không đủ dùng toàn bộ đổi thành lớn lập tức sẽ đứng trước lớn khiêu chiến trước chuẩn bị tốt lương thảo mua xong thuốc về sau đến tiệm tạp hóa lần nữa mua m ộ ư ơ i cái quyển trục về thành lần trước mua hai cái đã sử dụng hết vật này hay là được nhiều lưu g i ữ điểm vạn nhất ngày đó đi quá xa chưa có trở về thành quyển trục liền phiên phước tuy nhiên tốc độ của hắn nhanh nhưng là cũng không thích chạy bộ mua xong quyển trục về thành n g ô thiếu thần liền tới đến nhà kho tìm tới nhà kho lao đầu hoa hai mươi kim tệ đem ba lô mở rộng đến sáu mươi cách một kim tệ một ô thật đen hắn dám nói toàn bộ thần dụ trừ hắn tuyệt đối không có người mở rộng qua ba lô nếu không phải lần này phó bản ba lô kem chút không đủ dùng hắn đánh chết cũng sẽ không tiêu số tiền này hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng về sau nô thiếu thần liền hướng phía hổ khiếu xâm lâm phương hướng đi đến trên đường đi í lặng gần nhất k i n h thường q u ầ n hùng người đều không biết chạy cái kia vụ n trộm phát d ụ n đi không ai tìm phiền thoái cũng nhằm chặn a đinh ngài treo ở phòng đấu giá cách hai mươi sáu vạn khấu trừ ba mươi chín phí thủ tục còn thừa hai mươi hai vạn một ngàn nguyên đã đi vào ngài trói chặt thẻ ngân hàng tài khoản thật tốt lại là hơn hai mươi vạn tới sổ chuyến này phó bạn chỉ toàn kiếm hai trăm vạn như vậy mỗi ngày soát một lần mấy ngày phòng trọ không liền đến tay sao nô thiếu thần vui vẻ nói lần nữa đi vào hồ khiếu xâm lâm nô thiếu thần trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ sâu đi đến mà nguyên bản bị hắn thanh lý tùng lâm hổ đều đổi mới tuy nhiên ngô thiếu thần cũng lời lại thanh lý hắn lần này mục tiêu cũng là nhìn xem đầu kia h ổ vương thuộc tính nhìn có hay không biện pháp đánh một đường đi vào chỗ sâu nhất cũng không có đụng phải đầu kia h ổ vương không biết tên kia chạy cái kia tiêu xài đi lần nữa xâm nhập vài phút phía trước xuất hiện một cái cự đại sơn động cái này hẳn là ra hỏa này xào hệt đi nô thiếu thần thầm nghĩ, Tại động hoa u cuối bồi hồi 2 phút đồng hồ, cuối cùng khẽ cắn môi dại đi phút hồ, khẽ chậm động đến, đến đều đến, cùng cắn hướng sơn làm s a cũng hai ả i phải tối thôi, thiếu tòi đi vào xem à là hoàn toàn vào trong, xem mực, mà sơn động đen như mực, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không nhìn đường, nô thần trong động không thấy được, chỉ là rất tối mà thôi. Nô thiếu thần tìm trong, trong n lớn, rất dù sao đầu k a láo ráng vào hổ dáng người ở nơi đó, quá nhỏ không h người nơi nó cũng vào không được. ở đó, quá ba phút cuối cùng là đi đến tận cùng bên trong nhất l i ê n một chút liền nhìn thấy một con to lớn lao hổ ghé vào động huyện chỗ sâu ngủ mà tại lao hổ sau lưng có một cái cự đại phong ấn t r ậ t đồ một tiêu màu đen ma mà khí từ trận đồ bên trong toát ra đỉ ngô thiếu thần đi vào một chút tử liền kinh động bên trong tùng lâm h ổ vương chỉ thấy tùng lâm h ổ vương một mạch liền đứng lên nhìn thấy ngô thiếu thần sau tựa hồ nhận ra nhân loại trước mắt không nói hai lời liền nào h về phía ngô thiếu thần ta dựa vào thế nào còn tức giận đâu ta liền đến nhìn xem ta trước không đánh nhau được không ngô thiếu thần ném cái động sát thuật đi qua xoay người chạy con hổ này không giảng võ đức gặp mặt liền đánh cũng may hắn hiện tại tốc độ so con hổ này phải nhanh không ít ma hóa tùng lâm hồ vương hoàng kim cấp bột đẳng cấp ba mươi sinh mệnh hai trăm vạn lý công kích bốn nghìn hai trăm phòng ngự vật lý 2.400 phòng ngự pháp thuật 2.200 t ố c độ di chuyển 500, kỹ năng 1, đánh g i ế t nào về phía mục tiêu đối mục tiêu tạo thành 190% vật lý tổn thương có thể đem công kích thấp hơn tự thân mục tiêu bộ nào công kích khoảng cách 5 m m thời gian cột đau 30 giây kỹ năng 2, cắn xé cắn xé mục tiêu tạo thành 200% vật lý tổn thương cũng hồi phục tự thân công kích tổn thương 50% h ầ t hp thời gian cột đau 10 giây kỹ năng 3, quật lợi dụng p h ầ n đuôi quật mục tiêu đối mục tiêu tạo thành 190% vật lý tổn thương cũng đánh bay mục tiêu công kích khoảng cách h m thời gian cột đau ba giây kỹ năng b hộ khiếu một tiếng giống to đối phía trước ba mươi m phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành một trăm năm mươi phần trăm vật lý tổn thương cũng choáng váng ba giây thời gian cột đao năm phút đồng hồ bốn n o i biến thái cái này tờ mờ đánh như thế nào ngô thiếu thần vừa chạy vừa mắng một đường ngay cả đầu không dám về rất nhanh liền chạy ra khỏi sân động sau đó trực tiếp chạy đến nơi xa cái này bột bây giờ căn bản đánh không một bộ kỹ năng trực tiếp có thể đưa mình quy thiên đi tùng lâm hổ vương đánh giết kỹ năng ngô thiếu thần kỳ thật lĩnh giáo qua cách xa điểm có thể né tránh c lâm lang bi cảnh bên trong thủ hộ giả thực lực hẳn là còn không có đạt tới hoàng kim nhưng là một bộ tổ hợp kỹ năng đều đánh ta tặc khó chịu cái này hổ vương tổ hợp kỹ năng càng buồn nôn hơn nô thiếu thần có chút đau đầu nhiệm vụ này cũng không thể từ bỏ a nhưng là cấp hai mươi hắn muốn đánh cấp ba mươi hoàng kim bột sát thực độ khó khăn quá lớn chủ yếu là cái này bột có ba cái khống chế kỹ năng quật có thể đánh bay đánh bay thời điểm mình là không động đậy sau đó đối phương đón thêm đánh giết có thể đem mình b ổ i nào b ổ i nào sau tuyệt đối có thể lại bù một cái c ă n xé một bộ này xuống tới ai có thể đánh vắt được ngược lại là h ổ khiếu cái này cực lớn khoảng cách ba giây mạnh trăng kỹ năng có thể không cần quá lo lắng thời gian quật nó cùng hư vô là đồng dạng có thể xong khắc nó ai đ á n g tiết dày tự mang tranh né kỹ năng muốn ba phút thời gian c u ậ t đao bằng không thì cũng có thể đánh còn có trầm trọng đ ạ kích kỹ năng này quá ngắn còn không có tới gần khẳng định liền bị đánh bay trước soát đầy trời phú thuận tiện nhiều soát điểm sinh mệnh ngày mai lại đi soát một chuyến phó bản tận khả năng đem thực lực đề cao có lẽ còn có cơ hội nghĩ đến cái này nô hạo thần trực tiếp rời đi h ổ khiếu xâm lâm chuẩn bị lần nữa tiến về vứt bỏ khu mỏ quặng lúc đầu nói xong hôm nay cũng không tiếp tục đánh c ô lâu nhưng là bị tùng lâm hổ vương đã kích đến vẫn là muốn tiếp tục tăng thực lực lên mà tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất cũng là soát thiên phú cùng soát bất hủ chi thể đi vứt bỏ khu mỏ quặng tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất bởi vì nơi đó quái đủ nhiều đẳng cấp cũng tương đối thích hợp vứt bỏ khu mỏ cặn g cùng hộ khiếu xâm lâm phương hướng vừa v ặ n tư ơ n g phản nô thiếu thần trực tiếp sử dụng quyển trục về thành trước quay về kim l ă n g thành sau đó ngựa không dừng vó chạy tới vứt bỏ khu mỏ cặn g chương sáu mươi sáu điên cồn u g x o á t bị động lần nữa đi vào vứt bỏ khu mỏ cặn g nô thiếu thần xe nhẹ đường quen đi vào lần trước không có x o á t s n g này phiến khu mỏ cặn g nơi này còn có bốn năm trăm khô lâu chiến sĩ không có giết đâu tuy nhiên không thể x o á t thiên phú nhưng là có thể x o á t bốn năm trăm lượng máu cũng là không sai soát xong những này đoán chừng lại kém không cần nhiều thăng cấp đem ngân thái lang triệu ra đến để nó đứng tại trong thông đạo chia kinh nghiệm mình tiến lên rất quái những khô lâu chi viễn trình có thể đánh hắn hơn một trăm máu cho nên cần từng nhóm dẫn ra giết dù là thuộc tính biên độ lớn tăng lên nhưng là quá nhiều cũng g á n h không được tuy nhiên một lần tính đánh hơn mười cái còn là không lớn vấn đề tại ngô thiếu thần nghiêm túc xoát lấy khô lâu thời điểm mỗi cái chủ thành bên trong cũng bắt đầu quần quận sóng ẩm mỗi cái cấp hai chủ thành cơ hồ đều có mấy ngàn vạn người chơi tự nhiên sẽ có vô số không cam lòng dưới người người chơi nghĩ trong trò chơi thành tựu một phen sự nghiệp từng cái công hội như vậy chen c h ú c mà lên mỗi cái chủ thành cũng bắt đầu bày biện ra quần hùng tranh ba cục diện tuy nhiên không thể không nói thập đại công hội không hồ là uy tín lâu năm công hội trên cơ bản trừ kim lăng thành bên ngoài các đại chủ thành đều là lấy thập đại công hội phát triển tốt nhất trong thành kim lăng đồng dạng xuất hiện vô số công hội có hơn vạn người cũng có vài trăm người tuy nhiên trước mắt còn không có vượt qua ngạo thế quần hùng công hội nhưng là khinh thường quần hùng bởi vì cái này mấy lần cùng ngô thiếu thần đối bính bên trong bại hoàn toàn danh vọng ảnh hưởng phi thường lớn dẫn đến bọn họ phát triển nghiêm trọng nhận hạn chế giờ phút này trong thành kim lăng một cái t i ể u lâu bao xương ngạo thế quần hùng hạch tâm người chơi đều tại ngạo thế thiên hạ ngồi ở chủ vị ngón tay có tiết tấu gõ cái bản nhìn thấy người đều đến đông đủ nạo thế thiên hạ nhận t i ệ n nói chúng ta công hội hiện tại lực công kích vượt qua một ngàn có bao nhiêu có hơn ba ngàn cái công kích đã phá ngàn đều là nguyên bộ hát thiết trang bị có chút thậm chí có một hai kiện thanh đồng nạo thế phương vũ nói rất tốt chúng ta trầm t ĩ n h lâu như vậy hiện tại kim lăng thành người chắc hẳn đều cảm thấy ta khinh thường q u ầ n hùng xuống dốc đi cũng nên để bọn hắn biết kim lăng thành là ai thiên hạ nạo thế thiên hạ nói lão đại ý của ngươi là muốn đối những cái kia mới xuất hiện thế lực độc thủ nạo thế tuyệt tính hỏi không, không không đối phó những cái kia sâu kiến khắc không có gì ý tứ muốn đánh cũng trước tiên cần phải đem cái nào đó chướng ạ i vật trước thanh lý mất lão đại, chúng ta thật còn muốn cùng trần phong đánh sao n ạ o thế cô phong nuốt nước m i ư n g nói hừ không đem hắn giết trở lại tân thủ thôn lão tử khẩu khí này n ớ i không trôi n ạ o thế thiên hạ hừ lạnh nói n ạ o thế cô phong há hốc mồm cuối cùng cũng không dám lại nói tiếp từ mấy lần đối chiến bên trong đến xem trần phong phòng ngự đại khái tại hơn bảy trăm tà h ư u sinh mệnh hơn sáu n g h n tà h ư u công kích không cao lắm một n g h n năm trăm tà h ư u hắn một cái thích khách chơi t h ì nhất định là muốn phế trước đó là bởi vì đội viên trang bị cùng thực lực quá kém đánh hắn mất phá phòng nhưng là chúng ta hiện tại công kích vượt qua một n g h n có ba n g h n người có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn nào thế thiên hạ phân tích nói Thế t nhưng ư là lão là đại, kia r ớ cũng đó, định đều có hắn thực lực tăng lên khẳng định nhanh hơn chúng ta, mà lại hắn hoàng tăng lên trang、bị. món trang ta, lực c lại kim kia kim bị, bị mà ám hẳn là hắn, là chính ò n cũng có là tự à là o coi Nào Phong nói qua, thiên phú của hắn hẳn chúng không nhẹ nhắc nhở,、độc. cũng qua, của ta thể thế phú h độc, cô độc, là cái tiền kỳ thiên phú thôi đằng sau hắn cùng chúng ta đánh thời điểm cũng chưa từng thấy qua cái gì độc chắc hẳn cái thiên phú này đã phế liền xem như hắn độc thật rất mạnh chúng ta nhiều người như vậy hắn lại có thể đ ộ c mấy cái về phần trang bị vừa vặn có thể bạo rơi đến ta đối đầu kia ám kim nai l ư n g cảm thấy rất hứng thú n ạ o thế thiên hạ nói hiển nhiên là quyết tâm muốn đối phó ngô thiếu thần đi những người khác cũng không dám lại nói tiếp rất nhanh liền phân phó người phía dưới đi thăm dò tuân trần phong vị trí vứt bỏ khu mỏ quặng ngô thiếu thần hoa không đến một giờ liền đem mảnh này khu mỏ quặng còn lại bốn mươi sáu năm con khô lâu chiến sĩ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ cho ngô thiếu thần mang đến một nghìn bốn trăm ba mươi hay hai mươi điểm kinh nghiệm đem hắn đẳng cấp tăng lên tới lv hai mươi mốt sáu trăm hai mươi bảy chín mươi bốn trăm linh thu hoạch được tám mươi điểm sinh mệnh bốn mươi điểm ma pháp giá trị bốn điểm nhanh nhẹn cùng hai mươi điểm thuộc tính tự do ngân thái lan cũng lên tới cấp mười tám hai mươi cấp về sau thăng cấp có thể thu được hai mươi điểm thuộc tính tự do Tăng thêm ă n g t tự t xong điểm sau ngô thiếu thần phòng ngự vật lý đi qua huân t h ư ơ n g cùng danh hiệu tăng thêm đạt tới tám trăm chín mươi ba điểm phòng ngự pháp thuật tám trăm tám mươi hai sinh mệnh tăng thêm bất hủ chi thể cùng thăng cấp mang tới tám mươi điểm hết thể đề cao năm trăm bốn mươi năm điểm xưng hào tăng thêm một mươi phần trăm tổng sinh mệnh đề cao đến một mươi hai chín trăm năm mươi bảy điểm bạo ba kiện h thiết trang bị ngô thiếu thần treo nhà đấu giá tám một kiện xử lý sau đó liền tiếp theo tiến lên đi qua một cái lối đi t h ẳ dài phía trước xuất hiện lần nữa một mảnh khu mỏ c ạ n g khu mỏ c ạ n g bên trong vẫn là một đoàn khô lâu cấp 22 khô lâu cũng tiến thủ công kích 580 điểm sinh mệnh 4 8 n mươi điểm kỹ năng là phá giáp tiễn không n h ì n ba mươi phòng ngự chiếu thành 165% trăm s á ă m vật lý công kích thời gian c ộ t đã chỉ có m ộ ư ơ i giây kỹ năng đánh ta hơn ba trăm máu chỉ cần một lần tính không dẫn quá nhiều liền không sao chậm dại đánh đi nô thiếu thần cũng không xoắn suýt lần này chủ yếu là đến soát bị động đem hp soát đứng lên chỉ cần có thể gánh vác đầu kia láo hổ một bộ kỹ năng liền có thể đánh chuẩn bị thử một chút kỹ năng mới n g ắ m lại hay là toán kỹ năng này phạm vi rộng như vậy quay đầu một nửa trở lên khô lâu cùng tiến thủ đều sẽ hấp dẫn tới đến lúc đó liền trực tiếp lành lạnh hay là từng chút từng chút x o á t đi lần này hoa hơn hai giờ mới đưa toàn bộ khu mỏ quạng năm trăm bảy mươi tám chỉ khô lâu cùng tiến thủ toàn bộ x o á t xong thu hoạch được hai trăm linh ba bốn trăm năm mươi sáu điểm kinh nghiệm bất hủ chi thể tăng lên năm trăm bảy mươi tám điểm h e ngân thái lan g lần nữa thăng một cấp đạt tới cấp mười chín hai mươi cấp sau có thể giải khóa cái thứ hai kỹ năng hy vọng có thể mạnh một chút đừng chỉ có biết ăn cơm chùa soát xong mảnh này khu mỏ q ạ n về sau n ô thiếu thần tiếp tục đi đến phía trước rất mau tiến vào tiếp theo phiến khu mỏ g ạ g nơi này quái vật là cấp 23 khô lâu pháp sư 640 phát công 5 4 m m ư n g h ì n máu kỹ năng hỏa cầu thuật lôi điện thuật hỏa cầu thuật không quan trọng còn phá không phòng thế nhưng là lôi điện thuật có 180% trăm tám m tổn thương còn bổ sung một dây tê liệt thời gian cuộn đất chỉ có mười giây liền có chút buồn nôn n ô thiếu thần ngẫm lại trước không đánh chung nó đi không phải vậy nếu là không cẩn thận dẫn hơn mười cái có thể đem mình tê dại đến chết mở ra tiềm hành nô thiếu thần dự định vòng qua những pháp sư này tiến tiếp theo phiến khu m ỏ cặng thế nhưng là khô lâu pháp sư số lượng quá mức dày đặc thử mấy lần đều không có cách nào tại không đụng tới tình huống của bọn nó hạ đi vòng qua đây là buộc ta thanh lý thanh lý các người a nô thiếu thần bất đắc d ì nói nhìn một chút khô lâu pháp sư chỗ đứng nô thiếu thần có chút đau đầu bất kể thế nào dẫn như thế dày đặc ít nhất cũng sẽ ra hơn mười mắt nhìn theo ở phía sau ngân thái lan g nô thiếu thần khoe miệng mịt cười đến lượt ngươi thể hiện giá trị thời điểm cấp mười chín ngân thái lan ba vạn tám máu kháng một đợt lôi điện thuật hay là không thành vấn đề nghĩ tới đây n ô thiếu thần trực tiếp mệnh lệnh ngân thái lan đi qua vừa đến đối phương cựu hận pha vi gần nhất mười ba cái khô lâu pháp sư liền kịp phản ứng từng cái lôi điện thuật hỏa cầu thuật liền hướng ngân thái lan bay tới nhìn xem bị tê d ạ i động đều không động đậy ngân thái lan đứng ở nơi đó bị hỏa cầu lôi điện của ngân loạt tạc hp xoát xoát xoát rơi một vòng kỹ năng oanh tạc xuống tới đánh dụng ngân thái lan hơn một vạn sáu ngàn máu nô thiếu thần mau nhường ngân thái lan về sau rút còn tốt những này khô lâu sẽ không đánh phối hợp nếu là từng bức từng bước thả lôi điện thuật cái kia có thể trực tiếp tê g i i đến chết nhìn xem để nó tránh một bên hồi máu đã những n à y khô lâu pháp sư không hiểu được kỹ năng phối hợp vậy liền không có gì đáng sợ đi chương sáu mươi bảy ngân thái lan thăng cấp một mực soát đến mười hai giờ chưa nhiều đói bụng sôi của cục mới đưa mảnh này khu mỏ quãng khô lâu pháp sư thanh lý xong tổng cộng đánh giết tháng năm năm bốn hai chỉ khô lâu pháp sư đem đẳng cấp tăng lên tới lờ vờ hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn ba mươi tám năm trăm nghìn lần nữa thu hoạch được tám mươi điểm sinh mệnh bốn mươi điểm ma pháp giá trị cùng bốn điểm nhanh nhẹn hai mươi điểm thuộc tính thu hoạch được ba kiện h thiết trang bị treo nhà đầu giá bán đi bất hủ chi thể lần nữa tăng lên tháng năm năm bốn hai điểm tổng sinh mệnh đạt tới một mươi bốn hai trăm bảy mươi bảy điểm nơi này thăng cấp cùng soát bất hủ chi thể ngược lại là thật nhanh tuy nhiên thiên phú soát không đầu kia lão hổ trọn vẹn hai trăm vạn lượng máu ấn hiện tại năm trăm bốn mươi điểm độc tố tổn thương bên trên bốn tầng độc một phút đồng hồ cũng chỉ có thể mang đi không đến m ư ơ i ba vạn máu liền công kích k i a lực còn chưa nhất định có thể hay không bên trên bốn tầng độc đâu như vậy muốn đánh giết đầu này lão hổ không sai biệt l ắ muốn m hai mươi phút thời gian hơi dài à, hay là đến soát thiên phú nô thiếu thần tự đủ toán trước hạ tuyến n cơm cơm nước xong xuôi nhìn có thể hay không trực tiếp vào bên trong soát cấp hai mươi bảy quái nô thiếu thần hạ tuyến sau lấy nón an toàn xuống thói quen nhìn xem thẻ ngân hàng số dư còn lại nhìn thấy này c h ọ n vẹn bảy trăm vạn số dư còn lại nô thiếu thần trong mắt đều toát ra nhân dân tệ phù hào cái này tiền tại sz thành phố này đều có thể mua một bộ không sai phòng trọ a muốn không đi xem một chút phòng hay là toán hai ngày này ra tay c h ư t giục các loại cạo chết đầu kia láo hổ lại nói đến lúc đó chậm rãi chọn đều được nô thiếu thần thầm nghĩ lần nữa đi vào tiệm cơm phát hiện cái này tiệm cơm người càng ít lãnh lanh thanh nô thiếu thần điểm một bản lớn đồ ăn hào hào ăn một n sau đó tiện thể đem cơm tối cũng đóng gói mang về dạng này cũng không cần hình ra tiếp lấy đi vào siêu thị mua chút đồ ăn vặt cùng mì tôm tránh nửa đêm đói hạ tuyến tìm ăn về đến nhà đội nón lên tiếp tục p h â n đấu xuất hiện lần nữa tại vứt bỏ khu m ỏ cặn g nhìn xem bảng xếp hạng cấp 22 m ì n h y nguyên xa xa dẫn trước đằng sau những người khác ngược lại là cắn rất căng trừ thứ hai thần vương cấp 19 bên ngoài những người khác tất cả đều là cấp 18, bảng xếp hạng sủng vờ ở bên trên nhiều hai cái sủng vợt tuy nhiên ăn bám ngân thái lang y nguyên đứng tại đứng đầu bảng tiếp tục hướng phía trước đi một hồi sau khi ra ngoài là một mảnh đất trống cũng không có kh hai bên trái phải đều có một cái thông đạo vị trí giữa là một cái hướng phía dưới thang lầu giống như là đi hướng xuống một tầng nô thiếu thần ngấm lại quả quyết hướng phía dưới thang lầu đi đến tầng tiếp theo cái vật hẳn là đẳng cấp cao hơn điểm nên soát soát thiên phú tầng thứ hai quang tuyến càng ngầm nô thiếu thần cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước đi không bao xa đột nhiên rít lên một tiếng văng lên đem ngô thiếu thần hoảng sợ kêu to một tiếng tranh thủ thời gian nhìn về phía thanh â m truyền đến địa phương chỉ thấy một cái màu trắng a tung bay tại không trung trợt trắng bắt đầu lưỡi rôi lao dài đối hắn thét lên ngoa tạo muốn hay không làm như vậy sẽ hủ chết người. nô thiếu thần vỗ ngực một cái nếu không phải soát cho tới c h ư a khô lâu có chút miễn dịch này sẽ đoán t r ừ n g hồn đều muốn hoảng sợ chạy trò chơi này liền không thể đánh một chút gạch men sao cái này nếu là trái tim không tốt xác định vững chắc hoảng sợ xảy ra vấn đề đến đến lúc đó người nào chịu trách nhiệm nhìn cái này a phiêu chính hướng phía bên mình phiêu nô thiếu thần ném cái động sát thuật đi qua ưu linh đẳng cấp hai mươi tám sinh mệnh tám mươi lăm nghìn vật lý công kích chín trăm đi phòng ngự vật lý không ngự pháp thuật 610 t ố c độ di chuyển 180 bị động không nhìn vật lý công kích c ổ i năng nhiếp hồn u linh bay tới mục tiêu phía trước gấp c h ẳ m c h ẳ m mục tiêu đối mục tiêu tạo thành 150% phần trăm không nhìn phòng ngự tinh thần công kích phóng thích khoảng cách 3 a m thời gian cuộn đao 30 giây tà thao quả nhiên đẳng cấp càng cao quái vật tăng lên càng lớn cái này a p h i ê kỹ năng thế mà là không nhìn phòng ngự hai ba cái còn có thể đánh nhiều hoàn toàn đánh không mà lại thế mà không nhìn vật lý công kích cũng không biết độc tố công kích có thể hay không, không nhìn nô thiếu thần sờ, sờ cái cầm nói trước mắt liền một cái a p h i ê cũng là không cần sợ chặt liên tiếp bốn phía miễn dịch miễn dịch miễn dịch miễn dịch hai mươi mốt sáu mươi bốn cái thật to miễn dịch từ hữu linh đỉnh đầu toát ra ngay sau đó là bốn tầng độc tố tổn thương nhìn thấy độc tố tổn thương có hiệu lực sau ngô thiếu thần liền an tâm nếu là độc tố tổn thương cũng miễn dịch mà nói liền không có đánh hơi chạy đi không cùng nó đánh nguyên bản đánh tiểu q u á i ngô thiếu thần đều là lười nhắc chạy trực tiếp dựa v à hút máu c ứ n g r á n nhưng là cái này lại không được đánh nó không s o n g máu rất nhanh a phiêu liền bị độc chết đi đình đánh giết thú linh thu hoạch được kinh nghiệm tám trăm chín mươi sáu điểm độc tố tổn thương tăng lên một điểm bất hủ chi thể tăng lên một điểm cuối cùng là lại có thể tăng lên thiên phú nô thiếu thần vui mừng nói vượt cấp sáu giết quái kinh nghiệm thật cao mắt nhìn ngân thái lan kinh nghiệm đã chín mươi sáu phần trăm lập tức liền muốn cấp hai mươi các loại lên tới hai mươi n h ì n có hay không biến hóa gì không có nô thiếu thần tiếp tục tìm kiếm a phiêu bởi vì quan g tuyến quá mở nô thiếu thần cũng không biết tầng thứ hai này cụ thể b a o lớn chỉ biết cái thông đạo này càng chạy càng rộng thỉnh thoảng có thể nghe được a phiêu thét lên nô thiếu thần đều là tìm a phiêu tiếng kêu đi tìm quái. nghe tiếng kêu cái này dưới mặt đất nhị tàng a phiêu số lượng khẳng định không phải số ít vẫn còn may không phải là rất dày đặc không phải vậy như thế ngầm địa phương lưu quái lưu đến a phiêu trong bảy đi cũng không biết đến lúc đó liền thật đem hồn câu đi một đường đi một đường r ế t cuối cùng tại r ế t thứ chín con a phiêu lúc ngân thái lan kêu một tiếng lên tới cấp hai mươi toàn bộ thân sói một nháy mắt cao lớn không ít đặt tới ngô thiếu thần c h ỗ đ u ổ i sờ sờ ngân thái lan nô g thiếu thần trong mắt đột nhiên loay lên xoay người trực tiếp ngồi lên khoan hay nói lông mềm như nhung thật thoải mái về sau cuối cùng không cần mình đi đường tuy nhiên ngân thái lan tốc độ không có mình nhanh nhưng là chỉ cần không cần mình đi đường hết thẻ cũng không đáng kể mắt nhìn ngân thái lan hiện tại thuộc tính ngân thái lan sùng vật chất ạ đẳng cấp 20 sinh mệnh 4 2 0 t r m hai m ư h a n g một t r 0 m đi vật lý công kích tháng bảy năm sáu không phòng ngự vật lý 620 phòng ngự pháp thuật tháng ba năm một không tốc độ di chuyển 120 kỹ năng một cự tốc tăng lên 50% công kích tốc độ cùng tốc độ di chuyển tiếp tục 30 giây thời gian cột đ a o 2 phút kỹ năng hai cổ vũ gào thét một tiếng để cao mình cùng đồng đội h a t ổ n thương cùng h a p h ò n g ngự tiếp tục ba giây thời gian cuộn đau hai phút à có thể à chẳng lẽ thiên thiên ăn bám không có ý tứ cho nên lĩnh ngộ một cái hữu dụng kỹ năng nô thiếu thần nhãn tình sáng lên kỹ năng này liền rất đẹp trai vốn còn nghĩ từ bỏ nó không nghĩ tới còn rất không chịu thua kém kỹ năng này có thể đại đội ngũ cùng một chỗ tăng lên cũng rất không tệ nhìn vẻ mặt lấy lòng ngân thái lan cùng mình lâu như vậy để hắn từ bỏ hắn thật là có điểm không nỡ mà lại nó xác thực cũng đang cố gắng không chịu thua kém tuy nhiên trung quy là cấp a thiên phú cảm giác có chút không xứng với mình à ngẫm lại ngô thiếu thần từ trong hành trang xuất gian này bình thanh lân cự mãng nổ huyết mạch dược tề trong mắt càng không ngừ bình dược tề này minh s ắ c nói xứng đôi hơn cao s á t suất thành công mới càng cao ngân thái lan cùng mãng xà bắn đại bắc cũng không tới một bên đoán chừng đều không có gì xứng đôi độ nếu như cho ngân thái lan dùng thất bại tỷ lệ khẳng định đều vượt qua chín mươi nhưng là không cho ngân thái lan dùng cũng chỉ có thể cầm đi b á n bởi vì bình dược tề này tối cao chỉ có thể tăng lên tới cấp s ngân thái lan hiện tại liền cấp a nếu quả thật muốn đổi s ú n g vật khẳng định phải đổi cấp s trở lên cho nên bình dược tề này hoặc là cầm đi bắn hoặc là cho ngân thái lan uống ai cái này xác suất thành công đáng lo à tổn thất một bình dược tề không quan trọng sợ là sợ đừng cho hét ra vấn đề tới nô thiếu hay là quên đi cùng mình lâu như vậy liền xem như sau cùng đ ổ i sùng vật cũng là đem nó phóng sinh hay là đừng để nó mạo hiểm như vậy lập tức nô thiếu thần liền chuẩn bị đem dược tề thu hồi ba lô lại tại lúc này một mực phi thường nghe lời ngân thái lan lại đột nhiên một ngụm liền đem n ô thiếu thần trong tay huyết mạch dược tề cho n bớt chương sáu mươi tám giác tỉnh khiếu nguyệt thiên lang ngân thái lan cái này xong thao tác để n ô thiếu thần bất ngờ cho tới nay ngân thái lan đều là gọi nó làm gì liền làm gì phi thường nghe lời tình huống này n ô thiếu thần đừng nói gặp nghe đều chưa nghe nói qua chẳng lẽ thăng cấp sau có tự mình tự mình ý thức nô thiếu thần thầm nghĩ loại tình huống này chỉ có cái này một loại giải thích lập tức nô thiếu thần tranh thủ thời gian nhìn về phía ngân thái lan nuốt huyết mạch d ư ợ c tề ngân thái lan tựa hồ tiến vào một trạng thái đặc biệt đứng ở nơi đó một vòng một vòng điểm sáng quay chung quanh tại nó bên người đây là chẳng lẽ thành công nô thiếu thần một mặt k i n h hỉ tuy nhiên giờ phút này hắn cũng không thể làm cái gì chỉ có thể đứng ở một bên l ặ n g lặng chờ đợi rất nhanh ngân thái lan liền bị vô số ánh sáng quay chung quanh như thế nào nhưng lại có thể nghe được bên trong chuyển đến từng đợt n h ẹ n g à o sói chu âm thanh tựa hồ tại cực độ nhẫn mại lấy thống khổ gì đồng dạng nô thiếu thần nắm chặt quyền đầu trong lòng ám đạo cố lên a lúc đó cũng là c h ọ n vẹn gọi nửa giờ nhưng mà nô thiếu thần cũng không có chờ đến hệ thống thành công nhắc nhở lại chờ đến một cái để hắn có chút kinh ngạc nhắc nhở đ i n h sùng vật của ngài ngân thái lan tự mình giải trừ sùng vật khế ước ngoa tạo cái quỷ gì nô thiếu thần một mặt không biết làm sao còn có thể dạng này tranh thủ thời gian mở ra sùng vật không gian quả nhiên bên trong cái gì cũng không có bình thường sùng vật xuất chiến sau sùng vật không gian sẽ có cái sùng vật hư ảnh ở bên trong có thể thu hồi cùng triệu hoán hiện tại bên trong dốc tuyết cái gì cũng không có mở ra bảng xếp hạng sùng vờ hờ hờ quả nhiên xếp tại thứ nhất sùng vật ngân thái lan đã biến mất thứ hai hôi hôi xếp tại đệ nhất liền ngay cả rất nhiều người chơi đều phát hiện bảng xếp hạng sùng vật ở tờ thứ nhất sùng vật không gặp tần số khu vực các loại thảo luận a mọi người có phát hiện hay không xếp tại thứ nhất sùng vật không gặp ai là ai nghe nói đây là trần phong lão đại sùng vật thế nào lại đột nhiên không có đâu chẳng lẽ chết chết cũng liền rất một cấp m à t h ô i cũng sẽ không biến mất biến mất chỉ có hai loại khả năng một loại cũng là người chơi p h o n g sinh một loại cũng là sùng vật làm phản này trần phong lão đại đây là tình huống như thế nào phóng sinh chẳng lẽ trần phong lão đại có tốt hơn sùng vật ai biết được chẳng qua nếu như có tốt hơn sùng vật hẳn là lên bảng mới đúng a nô thiếu thần một mặt mộng bức nhìn trước mắt bị vô số ánh sáng vây quanh địa phương đến bây giờ còn không có làm rõ ràng tình trạng ai chờ một chút đi nhìn ra là tình huống như thế nào đi cái này nhất đẳng lại là nửa giờ sau đó ngô thiếu thần liền nhìn thấy ánh sáng càng ngày càng ít chậm rãi một con uy phong l ấ m liệt sói con xuất hiện tại ngô thiếu thần trước mặt đúng cũng là sói con tựa như ngân thái lan vừa ra đời cỡ như vậy về phần tại sao nói uy phong lẫm liệt nô thiếu thần cũng nói không rõ cũng là một loại cảm giác cái này sói con cho ngô thiếu thần cảm giác tựa như là một con cao ngạo vâ một thân bộ lông màu bạc so trước k i a càng thêm mềm mại nhất là đầu đến phần cổ vị trí vừa mềm thuận lại sáng lời giờ phút này sói con còn tại nhắm mắt lại cảm thụ được cái gì nô thiếu thần hiếu kỳ ném cái động sát thuật đi qua giác tỉnh bên trong khiếu nguyệt thiên lang bởi vì phục d ụ n g huyết mạch dược tề mà kích thích đến thể nội khiếu nguyệt thiên lang huyết mạch cũng thành công ngăn cản được huyết mạch phản tổ xung kích mà giác tỉnh tất cả trạng thái trở lại ban đầu giá trị đẳng cấp sinh mệnh công kích huyết mạch giác tỉnh bên trong không cách nào xem xét ta sát cái này cũng được nô thiếu thần chừng to mắt khiếu nguyệt thiên lang a giống như rất ngưu bức dáng vẻ thoáng một cái bức cách liền lên đến a bất quá bây giờ là cái gì tình huống ta là nên coi nó là một giết hay là trốn x a một chút đ ừ n g bị nó giết hiện tại trước mắt cái này cũng không phải sùng vật của hắn ngay tại ngô thiếu thần xoắn suýt thời điểm phía trước sói c o n đột nhiên mở to mắt nhìn về phía không trùng kia là một đôi bệ nghệ thiên hạ ánh mắt ánh mắt bên trong có cô đơn có cô tịch mấy giây sau sói con trong mắt q u a n g mang biến mất quay đầu nhìn về phía ngô thiếu thần đem ngô thiếu thần nhìn rất gấp gáp đây là muốn thủ tức tương tàn sao nô thiếu thần chăm chú dao găm trong tay nói thật không đến cuối cùng trước mắt hắn là thật không nguyện ý cùng trước mắt sói con rút đao khiêu chiến dù sao coi như lại thế nào biến nó cũng là mình đã từng đồng bọn lại tại lúc này đột nhiên nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở đinh khiếu nguyệt t i ê n lang tỉnh h cầu trở thành sùng vật của ngươi có đồng ý hay không Ừm. nghe được hệ thống nhắc nhở nô thiếu thần sững sờ một chút sau đó một mặt ngạc nhiên nhìn về phía sói con tranh thủ thời gian niệm kích đồng ý mất mà được lại cảm giác thật quá tốt đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được sùng vật khiếu nguyện t i ê n lang xin vì sùng vật mệnh danh ngân thái lan tiếp tục gọi cái này đi dù sao gọi quen thuộc. Đinh, mệnh danh thành công bởi vì khiếu n g u y ệ n thiên lang vẫn còn giáp tình kỳ cần tiêu hao đại lượng năng lượng có đồng ý hay không đem thu hoạch kinh nghiệm 40% gánh vác cho sùng vật triệt để sau khi thức tỉnh kinh nghiệm trở lại 20. đi đồng ý đồng ý hai tay tán thành nô thiếu thần vui vẻ nói với hắn mà nói đẳng cấp muốn thăng không khó tăng lên bất hủ chi thể cùng thiên phú mới là quan trọng xác nhận sau nô thiếu thần tranh thủ thời gian nhìn về phía sùng vật thuộc tính khiếu n g u y ệ n thiên lang a hẳn là rất lưu bước đi ngân thái lang từ chất giáp tỉnh bên trong đẳng cấp không sinh mệnh bốn m trăm vật lý công kích n ă phòng ngự vật lý ba phòng ngự pháp thuật h a tốc độ 20. Đi kỹ h năng u một cực t h phú, i ê n c ô n g kích t ổ n t h ư ơ n g để cao 30% c ô n g kích Kỹ cao hút máu để cao 30%. năm mươi công tốc, tăng lên 50% công kích tốc độ cùng tốc độ di chuyển tiếp tục 30 giây thời gian cuộn đ a o 2 phút kỹ năng 2, cổ vũ gào thét một tiếng để cao mình cùng đồng đội 20% tổn thương cùng 20% phòng ngự tiếp tục 30 giây thời gian cuộn đ a o 2 phút cái này đây là cấp không thuộc tính nói đùa sao liên thuộc tính này thỏa thỏa bờ ta cái này nếu là hướng tân thủ thôn miệng một ngồi sổm kia là bắt hai g â y a y vậy nô thiếu thần một mặt c h ấ n kinh cái này ban đầu thuộc tính so trước đó ngân thái lan mạnh quá nhiều mà lại xuất thân tự mang hai kỹ năng một thiên phú tương đương hung tàn a nhìn vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn khiếu nguyệt thiên lan cùng vừa mới bộ dáng kia hoàn toàn như là hai sói nô thiếu thần hay là không dám đi qua ôm vừa mới khiếu nguyệt thiên lan ánh mắt kia để hắn trong lúc nhất thời không có cách nào coi nó là cái lũ sói c o n ôm vụ vô, vô ngân thái lan đầu nô thiếu thần hào khí nói đi ca mang ngươi thăng cấp đi sau đó mang theo sau khi thức tỉnh ngân thái lan tiếp tục tìm kiếm a phiêu bởi vì quang tuyến quá mở u linh tuy nhiều nhưng địa đồ quá lớn đến từng cái tìm hiệu suất so soát khô lâu tự nhiên kém rất nhiều soát dòng dạ bốn giờ tăng thêm phía trước soát chín con hết thể soát ba mươi b ố một con đũ linh lúc này ngô thiếu thần dừng lại bởi vì đánh g i ế t thứ ba mươi b ố một con đũ linh thời điểm thiên phú của hắn còn tại tăng lên hắn đến thời điểm thiên phú là năm trăm bốn mươi điểm đánh g i ế t ba mươi b ố một con đũ linh hiện tại thiên phú đạt tới tám trăm tám mươi mốt điểm cái này không đúng hắn hiện tại cấp hai mươi hai bạch ngân cảnh giới ấ n lý thuyết thiên phú hẳn là bốn mươi lần cũng chính là tối cao độc tố hẳn là tháng tám năm tám không điểm mới đúng nhưng là hiện tại là tám trăm tám mươi mốt điểm chẳng lẽ tăng lên tới bạch ngân không chỉ là gia tăng mười lần thiên phú nô thiếu thần thầm nghĩ vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng nô thiếu thần tiếp tục tìm kiếm lấy a phiêu lần nữa hoa ba giờ đánh giết hai trăm hai mươi c h ỉ u linh về sau nô thiếu thần thiên phú rốt cục đạt tới hạn mức cao nhất một nghìn một trăm điểm năm mươi lần nô thiếu thần trong mắt tinh mang lấp lóe không có đoạn sai tăng lên tới bạch ngân thêm hai mươi lần thiên phú cũng chính là mỗi cái cảnh giới tăng lên thiên phú cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi nghĩ tới đây nô thiếu thần trong mắt hưng phấn không thôi ai sẽ ngại mình thiên phú càng biến thái đâu chương sáu mươi chín lớn nhất thị thích khách bởi vì ngân thái lan phân đi 40% kinh nghiệm 56 m ộ t con lú linh cũng chỉ cho ngô thiếu thần mang đến 3.709 44 điểm kinh nghiệm đẳng cấp y nguyên còn tại cấp 22 tháng 4 n ă m 6 29 82 i n g n ă m t r ă m nghìn nếu không phải ngân thái lan phân đi thêm phân đi 20%, lúc này ngô thiếu thần đã sớm thăng cấp tuy nhiên ngô thiếu thần một điểm không thèm để ý kinh nghiệm mà thôi muốn tùy thời bỏ lớn để hắn để ý là kết sủ kinh nghiệm hạ ngân thái lan lại chỉ lên tới cấp 10, tuy nhiên thực lực tăng trưởng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung ngân thái lan tư chất giác tỉnh bên trong đẳng cấp m ư sinh mệnh bốn m t 2 2 0 n vật lý công kích 550 phòng ngự vật lý 330 phòng ngự pháp thuật 220 t ố c độ 220 cái này cấp 10 thuộc tính liền so trước đó ngân thái lan mạnh quá nhiều mà lại tư chất còn tại giác tỉnh bên trong hẳn là còn có thể lại đề cao chủ yếu nhất là ngân thái lan tốc độ tăng trưởng biên độ rất lớn cấp 10 tốc độ đạt tới 220 điểm như vậy về sau có thể cùng mình phối hợp đánh bột trước Chứ... tia đánh bột hắn không dám đem ngân thái lan thả ra kháng tổn thương là bởi vì ngân thái lan tốc độ đều so bớt thấp thả ra trên cơ bản là về không được sùng vật tử vong tuy nhiên qua một giờ còn có thể lại triệu hắn chỉ là rất m ộ t gốc nhưng là chết nhiều sẽ giảm xuống độ trung thành độ trung thành quá thấp sùng vật sẽ làm phản cho nên ngô thiếu thần cho tới bây giờ không nghĩ tới để ngân thái lan g đi chịu chết có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này ngân thái lan g sau khi thất tình ý nguyên nguyện ý làm sùng vật của hắn cấp mười ngân thái lan g lớn lên không ít tuy nhiên cũng mới đến bắp chân vị trí đã thiên phú tăng lên tới hạn mức cao nhất vậy liền về bên trên một t ầ n g soát sinh mệnh đi nơi này hiệu suất quá thấp trước hạ tuyến ăn cơm sau đó lại lên một mực soát đến mười hai giờ lại đi đem phó bản đánh dạng này hẳn là lại có thể tăng lên nhất đại song thực lực tìm không trách địa phương hạ tuyến sau đó đem giữa chưa sách về đồ ăn h â m nóng mở ra điện thoại di động đi dạo lên diễn đàn thảo luận đề tài nhiều nhất vẫn là này một kiện ám kim trang bị bình thường hiện giai đoạn là không thể nào xuất hiện cấp bậc ám kim trang bị cũng không có khả năng có người có thể đối phó cấp bậc ám kim b ố n về sau có người vạch trần trần phong là tại từ phó bản sau khi ra ngoài mới có ám kim trang bị thoáng một cái liền đem tất cả mọi người kích tình đều điều. Động, vô số người liền tới một ăn mất ngủ thăng cấp, liền vì có thể lên vô vì số sớm mất mất cấp, cấp thể có nô thiếu thần cười cười áo kim trang bị các ngươi cũng đ ừ n g nghĩ bình thường phó bản khiêu chiến thành công sẽ chỉ ban thưởng bạch ngân bảo dương có thể khai ra một kiện hoàng kim liền thắp nhang cầu nguyện c ơ m nước xong xuôi nô thiếu thần liền lần nữa thừa tiến mang theo ngân thái lan trở lại tầng thứ nhất hướng về bên trái thông đạo đi đến tầng thứ nhất soát sinh mệnh mới là thoải mái nhất đi đến cuối thông đạo quả nhiên lại nhìn thấy một mảnh quái vật dày đặc khu mỏ cặng mà những này quái là cấp 24 cầm khô lâu thuẫn bài khô lâu sinh mệnh 6 á u m ư phòng ngự sáu công kích hơi thấp chỉ có sáu so cấp h a khô lâu pháp sư muốn thấp tuy nhiên kỹ năng là th tuy nhiên n nghĩ mảnh đi bây suy chút một thứ chiến tốt đánh. lại không tốt đánh cũng đến đánh đem sinh mệnh soát đi lên thuận tiện đem ngân thái lang đẳng cấp mang lên đi tranh thủ tại trong hai ngày đem con hổ kia cạo chết thực lực tuyệt đối có thể biên độ lớn tăng lên lại sau đó lại đi đem hoàng kim cấp chiến thần bí cảnh đánh liền rất n a i s ở ngô thiếu thần lần nữa mở ra dài rằng giặc cày quái hành trình những n à y khô lâu thuận vệ thuận kích để ngô thiếu thần biệt k u ấ t không thôi chỉ có thể một lần tính dẫn bốn năm còn đánh thuận kích chỉ có mười giây làm lạnh rất nhiều muốn bị choáng đến nôn kim lăng thành nạo thế thiên hạ cha được trần phong ở đâu không có không có hắn giống như thật lâu chưa từng xuất hiện tại kim lăng thành đoán chừng là một mực tại bên ngoài đánh quái mà lại địa phương của hắn đi đồng dạng đều là quái vật đẳng cấp chỗ tương đối cao chúng ta người đi không nạo thế phương vũ nói hừ ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào nạo thế thiên hạ hừ lạnh nói lập tức lại nói để bọn hắn tiếp tục tìm chúng ta nắm chặt điểm tranh thủ hôm nay lên tới cấp hai mươi đi đánh p h ó bản cự lộc thành một đạo thăng cấp kim quang trợt l ó e lên thần vương các cấp cấp h gật đầu nói lập tức mấy người một đường đi vào cự lộc thành lâm lang phó bản thần vương nhìn xem trên tấm bia đã biểu hiện cái thứ nhất thông quan đội ngũ trần phong đội ngũ cười cười rốt cục có thể gián tiếp tính giao thủ một lần à lập tức điểm kích khiêu chiến các người nói thần vương có thể khiêu chiến thành công sao cùng đi theo mấy cái thần vương c ấ p cao thủ bắt đầu thảo luận vậy khẳng định hắn nhưng là thần vương cái này trần phong cũng không biết từ cái kia xuất hiện làm sao có thể cùng thần vương so thần chi tả thủ tự tin nói cũng thế cái này trần phong cũng liền tiền kỳ chiêm thiên vốn c o i ưu thế thực lực chân chính món ăn ép một cái thần chi hữu thủ nói mấy người nói chuyện phiếm không bao lâu đột nhiên một thân ảnh bị truyền tống ra sau đó mấy người liền nhìn thấy thần vương một mặt ngưng trọng xuất hiện tại phó bản bên ngoài đi thế nào thần vương mấy người vội vắng hỏi cái này phó bản rất khó chỉ có thể chờ đợi các ngươi đều đến cấp hai mươi đi vào trung khiêu chiến thần vương nói xong lại thật sâu nhìn một chút trên tấm b i a đã tên sau đó xoay người rời đi mấy người khác hai mặt nhìn nhau đuổi theo s á t đi cũng không dám nói cái gì rất rõ ràng thần vương thất bại lúc này cũng đ ứ n g tại trên vết thương sắt mới theo cái thứ nhất cấp hai mươi xuất hiện trên bảng xếp hạng cao thủ cũng đều lục tục ngao ngoe lên tới cấp hai mươi mà mỗi một cái lên tới hai mươi cao thủ chuyện thứ nhất đều là chạy tới đánh phó bản sau đó cũng là bị ngực ra còn tốt phó bản bên trong tử vong sẽ không rất cấp cùng trang bị sẽ chỉ truyền tống ra không phải vậy những người này ruột đều muốn hối hận t h à n h không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ soát bị động nô thiếu thần lúc này nói chuyện riêng kinh cũng văng lên tuyết nhi trần phong phó bản có cái gì công l ư ợ n g trần phong muốn cái gì công l ư ợ n g liền ba con đường một đầu một đầu thanh lý là được tuyết nhi thế nhưng là quái vật số lượng càng ngày càng nhiều căn bản đánh không lại nha trần phong không phải có thể tổ đội sao tổ đây mười người liền tốt đánh đi trần phong ngươi sẽ không là một người tiến phó bản đi thôi tuyết nhi ừng trần phong vài món thức ăn a đem ngươi uống tới như vậy một người cũng dám khiêu chiến phó bản giờ phút này đứng tại phó bản cửa ra vào tô mộ tuyết nhìn xem nô thiếu thần hồi phục tức nghiến răng nữa rất muốn hồi phục một câu ngươi không phải cũng một người sao cuối cùng vẫn là chưa có trở về tên kia cũng không phải là người hồi phục xong tô mộ tuyết nói chuyện riêng về sau nô thiếu thần ấn mở bảng xếp hạng đẳng cấp phát hiện trừ mình bên ngoài thượng diện thế mà đã thuần một sắc cấp hai mươi những người này thăng cấp rất n h a n h a nô thiếu thần thầm nghĩ ta cũng không thể lười biếng tiếp tục soát hoa hơn ba giờ cuối cùng là đem cái này một mảnh khô lâu thuẫn vệ dọn dẹp sạch sẽ tổng cộng sáu trăm linh bốn cái khô lâu thuẫn vệ nô thiếu thần đẳng cấp cũng đã tới lờ hai mươi 1653 90 600 á u n c g h ì n h a cấp về sau thăng cấp kinh nghiệm mỗi cấp tăng lên 10 ờ i vạn thăng cấp độ khó khăn để cao mạnh bất quá đối với ngô thiếu thần đến nói không quan trọng dù sao không thăng cấp cũng có thể soát sinh mệnh mục tiêu của hắn thế nhưng là thịt đến một nhóm thích khách bất hủ chi thể tăng thêm phía trước 561 cái lần nữa để cao 1.165 điểm sinh mệnh tăng thêm thăng cấp lấy được 80 điểm cùng xương hào 10% t ă n g thêm hết thể để cao 1.369 điểm hê lớn nhất sinh mệnh đạt tới 15.646, điểm thuộc tính tự do lên một cấp cũng không có điểm còn thừa lại 40 điểm nô thiếu thần y nguyên toàn bộ điểm đến căn cốt bên trên trước lấy đánh đầu k i a láo hổ làm chủ vật phòng pháp phòng lần nữa để cao 57 điểm vật phòng đạt tới 950 điểm pháp phòng đạt tới 939 điểm gần một n g h n điểm cái này phòng n g cùng sinh mệnh tuyệt đối là toàn phục lớn nhất thị thích khách hơn sáu trăm cái khô lâu t h u ấ n vệ cũng làm cho ngân thái lan lên tới cấp mười bốn nhưng là để nô thiếu thần cao mày chính là sau khi thức tỉnh ngân thái lan thăng cấp kinh nghiệm so trước kia ngân thái lan cũng nhiều quá nhiều đi hiện tại thế nhưng là ăn bốn mươi phần trăm kinh nghiệm đánh lấy hơn hai mươi cấp quái c h ọ n vẹn đánh hơn một ngàn cái mới lên tới cấp mười bốn nếu là trước kia mà nói đoán chừng đều hơn hai mươi cấp chừng bảy mươi lại bị giết cái này một mảnh x o á t xong phát hiện bên này không có thông đạo nô thiếu thần trở lại vị trí giữa sau đó phía bên phải vừa đi đi rất nhanh lần nữa tiến vào một mảnh khu mỏ cặng đồng thời nhìn thấy một mảng lớn khô lâu phân bố tại toàn bộ khu mò c ạ n g ném cái động sát thuật đi qua cấp 25 khô lâu thích khách công kích cao đến 720 sinh mệnh 65.000 phòng ngự 560 kỹ năng là thích khách chuyên trúc kỹ năng bồi thứ nhưng là khô lâu thích khách bồi thứ rõ ràng so nô g thiếu thần mạnh hơn một điểm không nhìn 55% phần trăm phòng ngự tổn thương là 160% t h ờ i gian c ộ t đã 25 giây thăng cấp bản nô g thiếu thần nghi ngờ nói tên là giống nhau như lúc kỹ năng cũng là giống nhau như lúc các hạng thuộc tính đều có đề cao chẳng lẽ kỹ năng có thể thăng cấp nhưng là ta không thấy được có thăng cấp nút bấm a nô thiếu thần nghi ngờ nói toán về sau trung quy biết đến nô thiếu thần không còn cân nhắc những n à y thích khách nhưng không có khống chế kỹ năng tuy nhiên một cái b ồ i thứ có thể đánh rơi mình hơn bảy trăm máu tuy nhiên kháng hơn mười vẫn có thể gánh vác được mà lại ngân thái lan g thỉnh thoảng có thể tới cái cổ vũ đề cao mình công kích cùng phòng ngự soát đứng lên cũng không phải là rất khó cái này quét một cái một mực x o á t đến hơn m ộ ư ơ i hai giờ khuya cuối cùng là đem sáu trăm mười hai cái khô lâu thích khách dọn dẹp sạch sẽ kinh nghiệm đ ặ tới t lv hai mươi ba bốn trăm linh bảy bảy trăm bốn mươi hai sáu trăm nghìn bất hủ chi thể tăng lên sáu trăm mười hai điểm sinh mệnh hp đạt tới 16.319, điểm ngân thái lang đẳng cấp tăng lên tới cấp 17, sinh mệnh đạt tới 96.400 điểm vật phòng 750 điểm p h á p phòng 500 điểm công kích đạt tới 1.250 điểm tốc độ khoa trương hơn đạt tới 500 điểm cái này thuộc tính trừ sinh mệnh bên ngoài đã không kém gì bạch ngân buột t ố t trở về cậy phó bản hẳn là có thể lại xoát kiện hoàng kim trang bị ra nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức sử dụng quyển trục về thành trở lại kim l a n g thành sau đó liền ngựa không dừng v à chạy tới phó bản lão đại trần phong trở về h ư ớ n g phó bản phương hướng đi đến nô thiếu thần một đường đi vào lâm lang phó bản nơi này hiện tại không có nhiều người như vậy hẳn là lòng hiếu kỳ qua biết muốn thăng cấp đi thẳng tới phó bản trước sáng tạo một người đội ngũ rất nhanh liền truyền t ố n g vào đi lúc này trong thành kim lăng lại là do người cuột cuộn rất nhiều người chơi phát hiện ngạo thế quần hùng người chơi từng cái trở lại trong thành ở cửa thành tập kết ngạo thế quần hùng đây là lại có đại động tác cá ha ha có dư a ăn hai ngày này kim lăng thành qua á n tĩnh a n tĩnh ta đều không quen đúng vậy à tuy nhiên ngạo thế quần hùng như vậy dòng chống khứa chiến chính là muốn cùng cái nào công hội khai chiến sao không biết các ngươi nói có thể hay không lại muốn đi giết trần phong đại thần đừng nói thật là có khả năng đuổi theo sát có trò vui nhìn đi không bao lâu ngạo thế quần hùng hơn ba ngàn người đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng lâm lang bí cảnh phương hướng đi đến rất nhanh liền đến lâm lang bí cảnh miệng đem toàn bộ lâm lang bí cảnh bên ngoài vây quanh g ắ t cao một thân bạch ngân trang bị ngạo thế thiên hạ đứng ở trong đám người ở giữa nhìn xem lâm lang bí cảnh phương hướng trong mắt dần hiện ra h à o quang cựu hận trần phong hôm nay là tử kỷ của ngươi đi qua hai ngày chỉnh đốn cùng phát dụng hiện tại ngạo thế quần hùng đội viên thực lực tổng hợp đạt được to lớn tăng lên cái này ba ngàn tinh anh đội ngũ mỗi cái nguyên bộ hát thiết trở lên chức nghiệp phân phối đầy đủ hơn mười công hội hạch tâm c à n g là toàn thân thanh đồng trang bị cùng trước đó so tuyệt đối là lòng trời lở đất tăng lên nô thiếu thần lần nữa soát lâm lang bí cảnh có thể nói là xe nhẹ đường quen lần này tiến đến so với lần trước thực lực lại tăng lên không ít mà lại hiện tại ngân thái lan g thực lực cường đại vô cùng có thể nói nếu không phải hắn độc tương đối bờ nôn hắn còn chưa nhất định đánh thắng được ngân thái lan g đâu chỉ thấy giờ phút này ngân thái lan g ủy vào thiên phú có ba mươi phần trăm công kích tổn thương cùng ba mươi phần trăm hốc máu tốc độ còn nhanh hơn tại quái vật bảy bên trong trái đột phải tiến dết đến quên cả trời đất cuối cùng là có thể không làm ăn bám lần này bởi vì độc tố tổn thương gấp đội mà lại có ngân thái lan g trợ giúp nô thiếu thần trích hoa một sáu phút đồng hồ liền thông quan phó bản đổi mới mình ghi chép đánh giết thủ hộ giả sau lần nữa thu hoạch được một kiện hoàng kim trang bị sau cùng thông quan ban thưởng một cái bạch ngân bảo dương còn chưa kịp mở liền bị truyền tống ra cũng may nô thiếu thần sớm có sở liệu nhưng là vừa ra tới liền bị vây công chuyện này liền không nợ tới vừa truyền tống ra nô thiếu thần còn không có c h ậ m tới đột nhiên từng đạo tổn thương trên người mình xuất hiện hp ạ n g xoát xoát xoát rơi xuống nô thiếu thần không có chút gì do dự trực tiếp mở ra hư vô đem còn lại công kích tránh đi nhìn về phía trước v à mắt tất cả đều là người trong đám người nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Nô thiếu thần rốt cuộc biết là ai, còn truyền tống phó bản lúc sùng vật sẽ tự động thu hồi sùng vật không gian, không phải vậy nhiều người như vậy ngân.、Thái、Lan nói không chừng đến rất một cấp. Mà ngạo thế thiếu rốt biết tốt vật tự thu vật Thái rất phó hồi phải ai, cuộc lúc là vậy vậy sẽ mà ộ t cấp. Mà nó vẫn còn may không phải là cửa thành loại kia có thể dung nạp mấy vạn người địa phương không phải vậy liền lành lạnh lần trước ở cửa thành ngạo thế quần hùng hơn vạn người đều có thể sắp xếp ra một lần tính năng có mấy ngàn người công kích đến hắn nơi này lại không được lâm lang bí cảnh bên này tuy nhiên có thể dung nạp mấy ngàn người nhưng lại không có cách nào gặp ra chân chính có thể công kích đến cũng liền vài trăm người ở phía sau căn bản là không có cách công kích đến cũng may ngô thiếu thần xuất hiện đột ngột ngạo thế quần hùng bên này đ ạ i bộ phận người đều không có ngay lập tức không có kịp phản ứng không có đồng thời công kích nếu không coi như hai ba trăm người cũng có thể một đợt mang đi hắn người chơi trang bị sau khi đứng lên lại nghĩ giống trước đó như thế vậy một cái vạn khẳng định là không thể nào bất quá lần trước cũng là bởi vì có cái hộ thể quân chủ bằng không thì cũng là một đợt lành lạnh liền trước mắt mà nói cá nhân thực lực mạnh hơn cũng có cái hạ độ nhân số hay là quyết định hết thảy rất nhanh ngô thiếu thần hư vô liền biến mất nạo g thế quần hùng thuẫn vệ cùng chiến sĩ cũng chạy tới đem ngô thiếu thần đường lui đều phong kín mắt thấy đợt tiếp theo viễn trình chuyển vận lập tức tới ngay ngô thiếu thần trên thần ngô thiếu thần thân ảnh lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ những người khác là s ư ơ n g sở đột nhiên nghe được nạo g thế thiên hạ hô to ở đây chỉ thấy lúc này ngô thiếu thần đang xuất hiện sau lưng nạo g thế thiên hạ trực tiếp một cái trầm trọng đà kích cùng một cái nhược điểm đánh tan đem hắn mang đi tuy nhiên ngô thiếu thần không có tăng lực lượng nhưng là công kích cũng cao đến hơn một n g h n bảy trăm hai cái kỹ năng xuống dưới trực tiếp mang đi hắn hơn năm phẩy bảy không k h n g máu làm chiến sĩ nạo thế thiên hạ hp hiển nhiên còn không có đạt tới tình trạng này nạo thế thiên hạ ngã xuống đất sau mặt đất bạo hai kiện trang bị bị ngô thiếu thần một thanh v ứ t đi mà lúc này đây nạo thế quần hùng những người khác mới phản ứng được từng cái kỹ năng hướng ngô thiếu thần quăng ra ngô thiếu thần lại xuất ra một cái quyển trục bóp nát sau biến mất tại nguyên chỗ lưu lại một đám nạo thế quần hùng người trong gió lộn xộn cái này nạo thế tuyệt tình n u ố t nước miếng không biết nói cái gì mấy ngàn người vây công người ta một người kết quả còn để người ta đem lao đại giết tiêu sái rời đi làm sao bây giờ nạo thế cô p h ó n hỏ hắn một mực liền không đồng ý đến vây công trần phong người này nào có dễ dàng như vậy giết có thể lão đại hết lần này tới lần khác không nghe ta đem tình huống nói với lão đại lão đại để chúng ta về trước đi nạo thế phương vũ nói mà lúc này tại kim lăng thành điểm phục sinh nạo thế thiên hạ mặt đen đều nhanh chạy ra nước hắn suy đoán là không sai hắn mang đến mấy ngàn người công kích quả thật có thể pha phòng dù sao một điểm lực lượng thêm hai điểm công kích một điểm căn cốt mới thêm một chút phòng ngự công kích nhất định là còn cao hơn phòng ngự chỉ là hắn hay là đánh giá thấp trần phong át chủ bài lại một lần nữa trước mắt bao người bị trần phong đánh giết hắn nuôi trần phong hận ý đã không cách nào ức chế Đi. Trước toàn thân Bạch Ngân trở lên. một bên khác nô thiếu thần nhìn trước mắt địa phương xa lạ gai gãi đầu sử dụng ngẫu nhiên truyền thống quyển trục sau bị ngẫu nhiên truyền thống đến nơi đây cũng không biết nơi này là địa phương nào mở ra địa đồ hiện tại vị trí đen kịt một màu sau đó đem địa đồ thu nhỏ gấp mấy lần mới nhìn đến kim lăng thành nhìn ra một chút nơi này khoảng cách kim lăng thành mấy trăm cây số trở lên quyển trục này như thế hung ác trực tiếp cho ta truyền thống đến mấy trăm cây số bên ngoài may mả ta trước đó mua không ít quyển trục về thành không phải vậy không được chạy chết nô thiếu thần lẩm bẩm vừa mới loại tình huống kia hắn chỉ có thể sử dụng truyền t ố n g quân chủ những người kia công kích đều vượt qua 1 ộ t ngàn toàn bộ có thể phá h ắ n phòng xem ra cần phải nhiều tìm kiếm điểm bảo mệnh kỹ năng may mắn bảo cái thứ tốt nô g thiếu thần nhìn xem trên thân mang theo lâm lang dây chuyển cười nói lâm lang dây chuyển hoàng kim cấp vật lý công kích 200 t ỷ lệ bạo kích 15, m a y mắn 8 phụ gia thuộc tính lực lượng 25 n h a n h nhẹn 25, căn cốt 25 phụ gia kỹ năng thoáng hiện thoáng hiện đến chỉ định vị trí lớn nhất khoảng cách h a m thời gian cột đao n phút đồng hồ đeo yêu cầu hệ vật lý chức nghiệp nếu không phải vừa vặn có cái này dây chuyển thật đúng là dết không ngạo thế thiên hạ này ngu ngốc mắt nhìn từ trên thân ngạo thế thiên hạ nổ hai kiện trang bị nô thiếu thần khỏe miệng có q u ắ p động một cái xem ra ta miệng quạ đen có đôi khi còn rất linh nghiệm lập tức bạo ngạo thế thiên hạ hai kiện bạch ngân trang bị trong đó một kiện chính là trước đó hắn treo ở phòng đấu giá hổ đầu nhân đầu khôi lúc ấy còn thuận miệng nói câu nếu như bị ngạo thế thiên hạ chụp được liền tuân ra đến lại bán một lần không nghĩ tới thật tuân ra tới thần tài a nô thiếu thần cảm t h ẳ n nói lập tức nhìn về phía một kiện khác bạch ngân trang bị lần nữa để trước mắt hắn sáng lên là một kiện bạch ngân giới chỉ vừa vặn trên người hắn cũng chỉ có một kiện hổ đầu chiếc nhẫn là thanh đồng cái khác tất cả đều là bạch ngân hoặc trở lên cái này ngạo thế thiên hạ thật sự là rất được ta tầm à người tốt thanh văn giới chỉ bạch ngân cấp sinh mệnh 600, vật lý công kích 160, làm l ệ n h giảm bớt năm phụ gia thuộc tính lực lượng 17, thể chất 18, nhanh nhẹ m ư ờ đeo yêu cầu hệ vật lý trắc n g h i ệ p đem giới chỉ đeo lên đem duy nhất thanh đồng giới chỉ hổ đầu giới chỉ đổi lại thực lực tăng lên không coi là nhiều bởi vì hai kiện đều là đồ trang sức thêm công kích đối với ngô thiếu thần đến nói đến thăng không phải rất lớn mà lại bởi vì đã cấp 2 a ba lại c à y phó bảng cấp 20 quái là phát động không bất hủ chi thể cho nên thuộc tính chỉ là hơi có chút tăng lên sinh mệnh 16.467, công kích 1.765, vật phỏng c h í m tám pháp phỏng tháng 9 n ă m 72, di tốc 724, t ố c độ đánh 167%, t ỷ lệ bạo kích 15%, m a y mắn 18, điểm kinh nghiệm 5 6 2 2 4 2 6 0 0 0 h a cái khác không có thay đổi gì chuyến này phó bản kỳ thật cũng đánh năm kiện bạch ngân trang bị ba cái kêu phó bản b ộ t tựa như là tất bạo bạch ngân sau đó lâm lang thủ hộ giả cũng bạo hai kiện tuy nhiên năm kiện bạch ngân không có một kiện là mình cần lần nữa mở ra ba lô hiện tại chỉ còn lại một cái bạch ngân bảo dương nô thiếu thần xoa xoa tay mặc dù là bạch ngân bảo dương nhưng là cũng có khả năng ra hoàng kim trang bị a tuy nhiên tỷ lệ không cao nhưng là ta hoàng kim bảo dương đều có thể mở ra ám kim đến nói rõ ta cũng là ô hoàng a c ợ l ậ c mở khải đinh chúc mừng ngài thu hoạch được kỹ năng tạch k í c a kỹ năng cái này có thể Bảo d ư ơ n g mở ra đ ề u là đối người ứng mở ra c h nghiệp đồ v ậ thích ra kỹ k năng ẳ n định g h là t khách lúc đi ầ u một c á b ạ c h Ngân bảo Dương ngô Bảo t h i ế u thần không hy cũng vọng ôm q u á l ớ n k h ả năng lớn rất ra là b ạ choáng n t r a n k váng hai giây thời gian cột đao ba mươi giây sử dụng yêu cầu thích khách đi có thể đánh choáng váng kỹ, kỹ hai giây thời gian cột đao ba m n ơ n g i â u ngô thiếu thần nhìn xem trong hành trang còn thừa lại sáu kiện bạch ngân chín kiện thanh đồng mười sáu kiện h ắ c thiết trang bị bao quát đánh khô lâu thuẫn vệ cùng khô lâu thích khách nổ h ắ c thiết trang bị cũng ở bên trong lúc ấy lười nhác thanh lý vừa vặn hiện tại cùng một chỗ xử lý đem trang bị phóng tới phòng đấu giá từng cái xử lý h ắ c thiết trang bị năm nghìn một kiện hết thể thu hoạch được bảy mươi hai không không không nguyên thanh đồng cũng hàng một chút ơ n tám vạn một kiện toàn bộ xử lý thu hoạch được sáu bốn trăm tám vạn sau cùng sáu kiện bạch ngân có hai kiện là pháp sư trang bị trước giữ lại mọi mọi cũng nhanh rời tân thủ thôn quay đầu đưa cho nàng cái khác bốn kiện ngô thiếu thần trực tiếp treo đấu giá hình thức ba mươi phú xử lý xong những n à y về sau nô thiếu thần nhìn xem bên người nơi này giống như là cái sơn cốc phong cảnh còn đẹp vô cùng đã đến liền đi dạo đi ngô thiếu thần thầm nghĩ sau đó liền đi vào trong trên đường đi cũng không có đụng phải cái gì quái an tình đáng sợ một đường đi thật lâu đi đến sơn cốc cuối cùng nhìn thấy sơn cốc dưới vách đá có một cái đầm nước trong đầm nước nước không phải thanh thủy mà chính là b ả y biện ra chất lỏng màu n h ũ bạch phía trên còn có nhàn nhạt nhiệt khí tung bay suối nước nóng nô thiếu thần nháy mắt mấy cái trong trò chơi thế mà vẫn còn ấm tuyển nô thiếu thần chậm rãi tới gần đi vào bên đầm nước đang chuẩn bị đưa tay đi m ò xuống suối nước nóng nhiệt độ đột nhiên nhìn thấy tại đầm nước dưới đáy tựa hồ có cái hắc ảnh bởi vì toàn bộ trong đầm nước nước đều là màu n g à sữa dưới đáy hắc ảnh liền có chút rõ ràng nô thiếu thần lòng hiếu kỳ nháy mắt liền cong lên nghĩ ném cái động sát thuật lại phát hiện khoảng cách không đủ muốn hay không xuống nước nô thiếu thần thầm nghĩ theo hắc ảnh hình dáng có điểm giống là người hình không biết có phải hay không là vật sống nếu là vật sống mình liền nguy hiểm nhưng nếu như không phải vật sống vậy có lẽ liền sẽ là cái bảo vật lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng nô thiếu thần lòng ngứa ngáy cùng cái ũ n g sẽ k này h cái h gì sinh mệnh tuyển thủy m ngưỡng bức như vậy mà tại nô thiếu thần xuống nước một khắc này tại đầm nước dưới đáy ngồi hắc ảnh đột nhiên mở to mắt nhìn về phía phía trên nô xuống thiếu thần ngâm mình ở trong đầm nước bên hai không ngừng vang lên lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh một giây thêm một chút sinh mệnh cảm giác này siêu cấp thoải mái có hay không có chút lâng lâng ngô thiếu thần tựa hồ cũng đã quên xuống tới mục đích đi ngay tại ngô thiếu thần n g â m chính thoải mái thời điểm đột nhiên tựa hồ cảm giác mới có trên thứ gì đến tranh thủ thời gian nhìn xuống dưới chỉ thấy một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ phóng tới hắn ngô thiếu thần ánh mắt cò r ụ t lại trực tiếp sử dụng thoáng hiện dần hiện ra đầm nước bất kể như thế nào rời đi đầm nước lại nói tại đầm nước đều không có cách nào đánh thế nhưng là để hắn khiếp sợ là hắn vừa dần hiện ra đến thân ảnh theo sát phía sau liền ra sau đó tại hắn còn không có kịp phản ứng lúc một chân đem hắn đá ngã trên mặt đất một n g h n a i ba sáu năm nói ngươi làm sao tìm được cái này một cái thanh lanh thanh â m chuyển đến ngô thiếu thần trong hai chương bảy mươi hai thử u mà lúc này ngô thiếu thần còn một mặt một b ư ớ c liền bị đá một chân rơi hơn một v ạ n máu như thế không hợp thói thường sao tranh thủ thời gian nhìn về phía trước mắt thân ảnh một cái toàn thân áo đen tuyệt mỹ nữ tử trong mắt mang theo sát ý lạnh như băng tựa hồ chỉ cần ngô thiếu thần một cái trả lời bất man ý liền lập tức tiến hắn quy t i ê n vụ trộm ném cái động sát thuật đi qua từ u ma tộc đẳng cấp sinh mệnh công kích ma ma tộc nô thiếu thần chừng t o mắt ma tộc không phải cũng sớm đã chạy về ma giới sao làm sao ở chỗ này sẽ đụng phải ma tộc trả lời hoặc là chết tử h u băng lanh thanh âm lần nữa chuyển đến ách ta nói ta là không hiểu thấu đến nơi đây người tin không nô thiếu thần nói nghe nói như thế tử h u ánh mắt lạnh hơn h i ệ n nhiên cũng không tin tưởng nô thiếu thần nói lời chỉ thấy hắn x u ề bàn tay ra một sợi màu đen ma khí từ trong tay toát ra lạnh lùng nói đã ngươi không nói thật vậy liền không cần thiết lưu ngươi ách chờ một chút người giết ta cũng vô dụng ta là mạo hiểm giả sẽ phục sinh ngô thiếu thần vội và nói này nương môn chấp liên tục hiện đều đ u ổ i theo kịp nghĩ từ trong tay nàng chạy trốn hoàn toàn không có khả năng chết một lần rất cấp cũng chẳng có gì sợ là sợ đem trên người tốt trang bị bạo hắn hiện tại thế nhưng là một thân cực phẩm tùy tiện rơi một kiện đều đau lòng mạo hiểm giả từ u trên mặt lộ ra một vòng n g h i hoặc đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì nhìn về phía ngô thiếu thần ánh mắt lộ ra một vòng quái dị thần sắc lập tức ánh mắt nhất chuyển nguyên bản băng lánh sắc mặt biến mất không thấy gì nữa đổi thành một bức mị hoặc cùng cực thần sắc đối ngô thiếu thần nói đã ngơi là mạo hiểm giả ta có thể không giết ngươi thậm ch Ách cái này t r ở mặt so lật soi s á c h còn n h a n nô h h à, t i ế u thần c ả mị họp một nói g sau đ sinh mệnh tuyển thủy có làm được cái gì nô thiếu thần hỏi các ngươi mạo hiểm giả phục vụ một giọt sinh mệnh tuyển thủy có thể mãi mãi đề cao một vạn điểm sinh mệnh giá trị nha đi thật giả nô thiếu thần chừng t o m ắ t nói từ ư u vung tay lên một g i ọ t chất lỏng liền phiêu phủ ở nô thiếu thần trước mắt tản mát r a nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức nô thiếu thần tranh thủ thời gian xem xét sinh mệnh tuyển thủy sau khi phục dụng có thể vĩnh c ử u gia tăng mười nghìn điểm lớn nhất sinh mệnh giá trị mỗi người nhiều nhất chỉ có thể sử dụng ba i ọ t nô thiếu thần hô hấp có chút gấp rút cái đồ chơi này hiệu quả có chút châu a khó trách vừa mới tại trong đầm nước bị pha loãng sinh mệnh tuyển thủy đều có thể mỗi giây gia tăng một điểm sinh mệnh giút ngươi tìm cái gì nô thiếu thần hỏi tốt như vậy ban thường không tiếp trừ phi sỏ nào có bao hữu min u minh linh quả là cái gì nghe đều chưa từng nghe qua ta thế nào giúp ngươi tìm nô thiếu thần nói kim lăng thành có cái tôn l ã o đầu là một cái luyện dược đại sư trên tay hắn vừa v ẫ n có một viên u minh linh quả chỉ cần ngươi có thể đưa nó đưa cho ta dọn này sinh mệnh tuyển thủy chính là của ngươi thử u nói đinh từ hữu hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung đến kim lăng thành tìm tới tôn l ã o đầu từ hắn trong tay mang tới u minh linh quả giao cho thử u nhiệm vụ ban thưởng sinh mệnh tuyển thủy một dọn xin hỏi có tiếp nhận hay không chú thích nên nhiệm vụ dính đến trận doanh vấn đề bị kim lăng thành người biết sau sẽ bị toàn thành truy sát mời cẩn thận lựa chọn ta sát nghiêm trọng như vậy cái này ngô thiếu thần thật đúng là không dám nhận toàn thành truy sát này còn hôn cái giám a ta có thể không tiếp s a o ngô thiếu thần yếu ớ t mà hỏi n g ư ờ i cứ nói đi thử hư ánh mắt nháy mắt lại lạnh xuống tới cái này h u minh linh quả là làm gì ngô thiếu thần lại hỏi v ậ t này chỉ đối với chúng ta ma tộc hữu hiệu đối các ngươi không có bất kỳ cái gì dùng từ u coi là ngô thiếu thần muốn nuốt riêng bị ngoa tảo vậy ta nếu là tìm hắn muốn hắn hỏi ta lấy ra làm gì ta làm như thế nào về nô thiếu thần tức giận nói kia là ngươi muốn cân nhắc sự tình thử u nói bốn nếu không phải đánh không lại nàng nô thiếu thần nói cái gì cũng phải cho nàng đến mấy tầng độc đây là không tiếp thụ liền đi không thôi không phải liền là cấp một sao không quan trọng nô thiếu thần ý nghĩ rất thoải mái tuy nhiên nhưng lại chưa bày ra hành động hắn đối giọt kia sinh mệnh tuyển thủy hay là không bỏ xuống được cái đồ chơi này thế nhưng là vô giá chi bảo à. toán đáp ứng trước nàng quay đầu nếu là thực tế chuyện không thể làm coi như nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức đối từ u nói t u t ta đáp ứng ngươi ha ha t h ô ngô minh h lựa c ọ tạo n g ngừa n g ư ơ i đối ta làm cái gì ngô thiếu thần giật mình sơ sơ cái chắn cũng không có cái gì dị dạng nhưng là hắn cảm giác được vừa mới khẳng định có thứ gì đi vào không có gì chỉ là chúng ta ma tộc đặc thù bí pháp mà thôi chỉ cần ngươi bất luận nói chuyện liền không sao n g ư ơ i muốn nói qua không nên nói mà nói đạo này ma văn liền có thể ngay lập tức đem ngươi đánh giết dù là ngươi chết lại phục sinh cũng vô dụng ma văn thế nhưng là lạc ấn trên linh hồn trừ phi ta tự mình giải trừ không phải vậy mặc kệ ngươi phục sinh bao nhiêu lần đều vô dụng thử hữu lại cười nói Già ta o thao i tiếp chửi thần mắng người không Đây thành ta liền khống chế ma văn mỗi ngày giết người một lần từ u mỉm cười nói nói xong thân ảnh lõe lên liền biến mất ở ngô thiếu thần trước mắt đi ngô thiếu thần giờ phút này khóc không ra nước mắt chỉ chính hận lúc trước ngốc như vậy nhất tâm muốn nhìn một chút nàng ai về trước đi lại nghĩ biện pháp đi ngô thiếu thần thầm nghĩ sau đó lấy ra quyển t r ụ c về thành bóp nát lại chuyển đến một tiếng nhắc nhở đinh trước mắt ở vào đặc thù lục địa đồ không cách nào sử dụng quyển t r ụ c về thành đậu xanh rau má ngô thiếu thần hận, hận chửi một câu chỉ có thể bất đắc gì hướng bên ngoài thung lũng đi đến mà nó nơi này quyển chụp về thành đều dùng không cái này ngẫu nhiên quyển trục sao có thể đem ta truyền tống đến nơi đây nếu là không truyền tống đến nơi đây liền không có nhiều như vậy thí sự nô thiếu thần nhà danh nói hoa hơn mười phút bảy xoay tám xoay cuối cùng là đi ra khỏi s â n cốc bên ngoài là một mảnh rừng r ậ m nguyên thủy nô thiếu thần ngẫm lại sử dụng truyền tống quyển trục ghi chép một chút nơi này toa độ lần sau có thể trực tiếp truyền tống tới không phải vậy đến lúc đó thật cầm tới đồ vật chạy tới cũng phải chạy chết mấy trăm cây số không phải nói đ ù a ai con dựng vào một cái truyền tống quyển trục h u y ế n này thua thiệt đến nhà bà ngoại nô thiếu thần tức giận nói đinh ngài treo ở phòng đấu giá đồ vật đã bị người chơi chụp được. giá sau cùng hai mươi năm vạn khấu trừ phí thủ tục ba mươi bảy năm trăm n g u y ê n còn thừa hai mươi một hai mươi năm vạn đã đi vào n g à i c h ó i chặt thẻ ngân hàng tài khoản đinh đinh đinh liên tục bốn cái hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên cuối cùng là để nô thiếu thần tâm tình tốt một chút bốn kiện bạch ngân hai kiện hai mươi năm vạn một kiện hai mươi sáu vạn một kiện hai mươi b ố vạn vừa vặn một trăm vạn khấu trừ phí thủ tục thuần thu nhập tám mươi năm vạn nguyên có tiền thu nhập nô thiếu thần cũng liền không còn phiền muộn như vậy móc ra quyển trục về thành sử dụng rất nhanh liền trở lại kim lăng thành này sẽ đã đã khuya nô thiếu thần trực tiếp hạ tuyến lấy n ó an toàn xuống liền ngã trên giường Ngủ t r ư ớ chương một giấc lại nói, n đ ị một cái 6 giờ bảy mươi ba ngươi còn là người sao khi ngô thiếu thần bị đồng hồ báo thức đánh thức lúc cả người trạng thái mười phần không tốt không có đoán sai hắn làm bác ngộ sơ sơ cái chán hắn luôn cảm giác nhiều thứ gì lập tức tự rêu cười cười xem ra là bị cô nương kia hủ đến làm sao đem trò chơi cùng hiện thực đều cho hôn l ư ợ thừa quay đầu giúp nàng đem đồ vật dẫn đi để nàng giải trừ là được liền xem như nàng không chịu giải trừ chắc chắn sẽ có những biện pháp khác nàng nếu là như vậy như bức cũng không đến nỗi lén lút tránh nơi đó trong đầm nước nhìn xem đen như mực trời nô thiếu thần nhấn t ắ t đồng hồ báo thức lần nữa ngã đầu liền ngủ ngủ đủ mới có khí lực đánh quái tỉnh lại lần nữa là bị điện giật lời nói đánh thức nô thiếu thần mơ mơ màng màng nhận uy ai vậy k là ta a a thử ngâm a làm sao k ta mười cấp ngươi ở đâu cái chủ thành ta đi tìm ngươi a mười cấp rất nhanh a nô thiếu thần rốt cục tỉnh táo lại k cái này đều mười điểm ngươi thế nào còn đang ngủ a không sợ bị người khác đuổi kịp a A, 10 điểm A. điểm nhân ô t i thời gian ngồi đi kia tại Kim Lang thành, người ế u xuống, muốn đầu qua Thần tranh thủ Ta Thành, hôm nhưng đánh hổ. nay Lăng là lá đ y đi. ô Thiếu Thần nói vật ớ trước i liền tắt điện thoại, liền ngô ngầm xong ăn chút lần trước mua về đồ ăn vặt liền lên tuyến. Nhân tử tắt tốc mặt chút vặt rửa mua câu sau về đó đồ hỏa v xuất hiện tại trong thành kim lăng nô thiếu thần trực tiếp hướng phụ thành chủ đi đến hắn hiện tại đã có biện pháp đánh đầu k i a l á hổ đương nhiên phải đến nói với thành chủ hạ đây chính là một cái siêu cấp nhiệm vụ a ban thưởng hẳn là sẽ rất tốt đi vào phụ thành chủ thủ vệ vệ binh đều biết hắn một đường xe nhẹ đường quen đi vào trong chính sảnh nhìn thấy thành chủ mà lúc này thành chủ còn đang vì đầu kia lão hộ sự tình lo âu nhìn thấy ngô thiếu thần tới vội và nói g n trần phong ngươi qua đây là nghĩ đến biện pháp sao đi đúng vậy ta đã nghĩ đến đối phó đầu kia ma hóa tùng lâm hổ vương biện pháp ngô thiếu thần nói thẳng quá tốt này mời ngươi chạy tới lưu g i a thôn mang theo phong ấn sư cùng một chỗ tiến về h ổ khiếu xâm lâm chỗ sâu đem ma giới thông đạo triệt để phong tỏa thành chủ hương phần nói đinh kim lăng thành thành chủ hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung tiến về lưu ra thôn mang theo phong ấn sư đến hộ k i ế u xâm lâm chỗ sâu phong ấn ma giới thông đạo phong ấn sư phong ấn thông đạo cần mười phút mời ngươi tận khả năng ngăn cản được ma hóa tùng lâm h ổ vương mười phút vì phong ấn sư tranh thủ thời gian nhiệm vụ ban thường không biết ách nguyên lai thành chủ chỉ là để ta ngăn cản h ổ vương mười phút đồng hồ không phải đánh giết h ổ vương à đoán chừng thành chủ trong lòng không cảm thấy ta có thể đánh giết đầu kia lão hổ đi nô thiếu thần thầm nghĩ bất quá đối với hắn đến nói đánh giết đầu kia lão hổ so ngăn lại nó mười phút đồng hồ lại càng dễ tiếp nhận nhiệm vụ sau nô thiếu thần vừa đi ra cửa thành liền thu được nô từ ngâm mờ phong ngâm nhi k ta chuyển chức tốt ngươi ở đâu vậy ngươi tại chuyển chức đại sành cho ta ta lập t nô thiếu thần về một câu liền hướng chuyển chức đại sảnh đi đến đi vào chuyển chức đại sảnh rất nhanh liền nhìn thấy một người mặc tân thủ thôn bạch bản trang bị thiếu nữ trong này hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây này sẽ chuyển chức đại sảnh người không nhiều đến bây giờ còn không có chuyển chức đã rất ít nô thiếu thần trực tiếp đi đến ngô tử ngâm trước mặt gặp nàng còn tại hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây nhân tiện nói nhìn cái gì đấy đứng tại trước mặt ngươi cũng không nhận ra a nô tử ngâm giật mình sau đó nói ca ngươi mang theo mặt nạ ai nhận b i ế ta t người chuyển chức mục sư nô thiếu thần hỏi chức nghiệp không cách nào ở tảng liếp một chút liền có thể nhìn ra đúng a Ca nô g ư ơ i k h n g thiếu n thần gật gật đầu nô tử ngâm liền điểm ấy tốt đối với mình nhận biết vô cùng rõ ràng nếu như nói thật muốn mang theo nàng mục sư khẳng định so pháp sư càng thích hợp mà lại mục sư tự động thêm điểm là trí lực cùng tinh thần đối với ngô tử ngâm đến nói xác thực càng thích hợp lập tức ngô thiếu thần đem t r ư ớ c lưu lại hai kiện bạch ngân trang bị đưa cho ngô tử ngâm một kiện pháp bảo một kiện giới chỉ, trước đó trang bị được bán liền thừa cái này hay bất quá đối với ngô thiếu thần đến nói muốn giúp ngô tử ngâm đánh một bộ bạch ngân trang bị cũng không phải là chuyện rất khó hoa bạch ngân trang bị ngô tử ngâm hưng phấn tiếp nhận tuy nhiên mới chơi hai ngày trò chơi nhưng là cũng biết hiện giai đoạn bạch ngân trang bị tuyệt đối là tối đỉnh cấp trang bị đĩ ca muốn không chúng ta đem cái này hai kiện trang bị bán đi vi vi nói một kiện bạch ngân trang bị có thể bán hơn hai mươi vào đâu chúng ta bán đều có thể tại gia tộc mua phong lúc ngô tử ngâm hai mắt sáng lên đạo cho ngươi liền mang theo ca giống thiếu chút tiền này người sao nô thiếu thần tức giận cũng đúng nha ca ngươi thế nhưng là trần phong lão đại h ải nô tử ngâm một mặt sùng b á i nói h ả o h ả o mau đem trang bị đeo lên ca dẫn ngươi đi làm một món lớn a tốt tốt nô tử ngâm ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn muốn cùng ca ca cùng đi đánh một sao không biết là thanh đồng hay là bạch ngân đâu đúng cái này cầm đặt ở trong hành trang đ ừ n g rơi nô thiếu thần đem trong hành trang ma lực bảo châu cũng đưa cho nô tử ngâm vật này cùng với nàng mới là x ứ nhất nô tử ngâm tiếp nhận ma lực bảo châu nhìn một chút sau liền bỏ vào trong ba lô hiện nhiên còn không ý thức được vật này chỗ cường đại nhìn thấy ngô tử ngâm biểu hiện ngô thiếu thần lắc đầu cùng hắn phỏng đoán đồng dạng lập tức thận trọng nói tử ngâm hạt trâu này ngươi muốn tùy thân mang theo không muốn cho người khác nhìn biết sao a t ố t ca ca hạt trâu này so bạch ngần trang bị còn tốt hơn sao ngô tử ngâm hỏi ngô thiếu thần khỏe miệng co quắt rút chân thành nói đối với ngươi mà nói hạt trâu này cũng là thật khí đi nha ngô tử ngâm cái hiểu cái không tuy nhiên nghe ca ca mà nói chính là ngô thiếu thần mang theo ngô tử ngâm đến tiệm bán quần áo mua mấy bộ thời trang thuận tiện mua cái mạng che mặt cho nàng mang theo sau đó liền hướng lưu ra thôn tiến đến trực tiếp mặc trang bị thật xấu mà lại bạch ngân trang bị cho dù là ẩn tàng đặc hiệu người có quyết tâm cũng có thể liếc một chút nhìn ra hay là mặc cái thời trang tốt về phần mạng che mặt đi theo mình sớm muộn muốn n ổ i danh mạng che mặt khẳng định là mớn dẫn đối với cái này ngô tử ngâm cũng là vui vẻ tiếp nhận trên đường đi ngô thiếu thần tận lực thả chậm cước bộ nhưng mà ngô tử ngâm một điểm nhanh nhẹn đều không có điểm mà lại nàng hiện tại mặc giày không có đoán sai là cấp hai sơn dương nổ đi tốc độ tuyệt đối sẽ không vượt qua hai điểm thực tế quá chậm đi một hồi ngô thiếu thần thực tế thụ không nhìn chung quanh một chút không có người nào ngô thiếu thần đem ngân thái lan triệu ra tới v、wow, ca, đây chính là sùng vật của n g ư ờ i sao trước kia bảng xếp hạng thứ nhất ngân thái lan thật đáng yêu ngô tử ngâm ái tâm b ạ o rằng nói sau đó liền muốn ôm lấy ngân thái lan đáng tiếc khiếu n g u y ệ t thiên lang là cao ngạo tồn tại như thế nào để trừ chủ nhân bên ngoài người ô m đâu lóe lên liền né tránh ngô tử ngâm ôm trước kia ngô thiếu thần thì là xứ sở mở ra bảng xếp hạng xem xét quả nhiên không thấy được ngân thái lan chẳng lẽ là bởi vì tư chất đang thức tỉnh bên trong cho nên không biểu hiện sao nô thiếu thần thầm nghĩ tuy nhiên dạng này cũng tốt cuối cùng có một cái bảng danh sách không có quan hệ gì với mình hôm qua soát x o n g phó bản về sau ngân thái lan liền đã lên tới cấp mười tám tuy nhiên cao độ cũng liền miễn cưỡng đến ngô thiếu thần đầu gối vị trí nô thiếu thần nhìn xem ngô tử ngâm một m sáu tám cái đầu lại nhìn một chút ngân thái lan này mấy chục cm cao độ tuy nhiên lương tâm có chút thấy náy bất quá vẫn là ngồi xổm xuống nói sói con ngươi để mội mội ta cưới có được hay không mà nghe nói như thế ngân thái lan cùng ngô tử ngâm đều một mặt khiếp sợ nhìn xem n ô thiếu thần k ngươi nói lụa chỉ có ngần ấy làm sao cưới ta có thể đi đường chương bảy mươi bốn ngươi nói với ta đây là sung vật cứ như vậy một đôi kỳ quái tổ hợp cứ như vậy xuất hiện nô thiếu thần đi ở phía trước đằng sau đi theo một con mấy chục cent tìm m t cao sói con mà làm cho người ta không nói được lời nào chính là nhỏ như vậy sói con trên l ư n g thế mà cưới một thiếu nữ cái này kỳ dị tổ hợp trên đường đi tự nhiên gây nên vô số người nghị luận t ai dựa vào, xuất s nhân A, sao nhỏ như nhịn vậy sói, làm t m cưới. đ ú g cũng đấy, yếu cái quá kia nữ tâm đi, đi cái đường cái sói Ai, chết con, như nhỏ xuống n sẽ sao h tay. A, vậy lũ sói con, làm n t â không cổ a nghe được nhiều người như vậy nghị luận nô tử ngâm toàn bộ mặt đều trôn ở ngân thái lan g trên cổ liền xem như mang theo mạng che mặt nàng cũng cảm thấy không mặt mũi gặp người Ca, muốn không ta vẫn là xuống tới đi đường đi nô tử ngâm yếu đất đạo không được lại đi một chút rất nhanh liền đến nô thiếu thần kiên định nói cấp mười tám ngân thái lan có năm trăm bốn mươi tốc độ đã không thua n ô thiếu thần bao nhiêu tự nhiên không phải ngô tử ngâm này mấy điểm di tốc có thể so sánh rất nhanh hai người liền đến đến lưu gia thôn mà giờ khắp này cửa thôn có một đám người tựa hồ đang chờ đợi bọn họ nhìn thấy ngô thiếu thần đến những người này tranh thủ thời gian chào đón nhưng mà đến gần sau những người này trên mặt lại đều lộ ra thần sắc thất vọng xin hỏi ngươi là thành chủ phái tới trợ giúp chúng ta phong ấn mà giới thông đạo sao trong đó một cái lao giả nói đúng vờ ơ ia ngô thiếu thần trả lời nay trừ hai người các ngươi thành chủ có phải hay không còn phái cái khác cao thụ tại phía trước chờ chúng ta lao giả trên mặt lộ ra hy vọng thần sắc không liền hai ta nô thiếu thần nói thẳng mà nghe được câu này về sau cơ hồ tất cả mọi người lộ ra thần sắc thất vọng đi nhìn đến đây nô thiếu thần biết hóa ra những người này là xem thường mình à. đi thôi có ta liền đủ nô thiếu thần nói ừ không biết trời cao đất rộng ngươi một cái cấp hai mươi ba bạch ngân cảnh giới tiểu t h í hải ở đâu ra tự tin cùng cấp ba mươi hoàng kim cảnh giới tùng lâm hộ vương đấu đừng đến lúc đó đem chúng ta toàn hại chết trong đám người có một cái lao đầu không lưu tình chút nào đạo ta có hay không tự tin là chuyện của ta ngươi yêu có theo hay không dù sao ta là tới ngươi nếu là cảm thấy có vấn đề tìm các ngươi thành chủ đi nói nô thiếu thần nói xong mang theo nô tử ngâm xoay người rời đi lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau ừ bản sự không lớn tính khí cũng rất lớn thật không biết thành chủ làm sao lại phái loại người này tới lao đầu kia tiếp tục nói tốt đừng nói thành chủ đã đem hắn phái tới khẳng định là có nguyên nhân chúng ta hay là đ u ổ i theo đi không phải vậy quay đầu sự tình không có làm tốt thành chủ trách tội xuống ai cũng đảm đương không nổi dẫn đầu lao giả nói nô thiếu thần không quan tâm người đứng phía sau mục tiêu của hắn là đánh giết đầu kia ma hóa tùng lâm hồ vương chỉ cần đem nó giết bọn họ tự nhiên là biết phải làm sao nhìn xem những người kia cuối cùng vẫn là ngoan ngoan cùng lên đến nô thiếu thần nhữ môi cho bọn hắn quen đi và o hổ khiếu xâm lâm nô thiếu thần lông m ạ c h lại nhăn lại đến bởi vì hắn nhìn thấy đã có một đội người tại hổ khiếu xâm lâm x o á t tùng lâm hổ một hồi hắn đánh bột động tính khẳng định sẽ rất lớn đến lúc đó những người này khẳng định sẽ nghe được hắn thật không muốn để người nhìn hắn đánh bột những người này sọ nao co bao đi hổ khiếu xâm lâm lão hổ ít như vậy nửa ngày mới có thể tìm được một con chạy tới đây đánh quái sẽ hữu hiệu dẫn đầu nô thiếu thần nhà danh nói mà lúc này cái này đội người cũng nhìn thấy ngô thiếu thần huynh nguội đối với quái dị tổ hợp lập tức trên mặt lộ ra một vòng tham lam giá ngoại tợ cờ làm rơi đồ có thể nói là nhìn lắm thành quen sự tình lập tức dẫn đầu nam tử mang theo bốn cái đội viên hướng ngô thiếu thần huynh nguội đi tới huynh đệ người cái này lũ sói con khí lực rất lớn a nhỏ như vậy liền có thể c ư ớ i người nam tử t r e o c h ọ c nói tạm được ngô thiếu thần khỏe miệng mỉm cười nhưng trong lòng cười lạnh thật là có không sợ chết ta cái kia không biết có thể hay không cắt đ ư ờ n đâu ta ra một cái đồng tệ ha ha ha nam tử cùng sau lưng đội viên đều cười lên nô thiếu thần cũng cười nhìn về phía ngô tử ngâm nói tử ngâm ngươi xuống đây đi những n à y ca ca muốn lũ sói con liền cho bọn hắn đi nô tử ngâm tuy nhiên một mặt không hiểu nhưng là vẫn ngoan ngoan từ ngân thái lan g trên lưng xuống tới để nhìn thấy loại tình huống này đối diện mấy người cũng là s ư ơ n g sở như thế thượng đạo sao nhìn thấy ngô tử ngâm xuống tới nô thiếu thần đối ngân thái lan g nói mấy người bọn hắn nói ngươi liền đáng giá một đồng tệ ngươi có thể chịu ngân thái lan g tự a hầu nghe hiểu ngô thiếu thần trực tiếp mở ra cực tốc liền bổ nhàoa quá vũ n ư ớ sói và nó luồng địch chúng ta bên trên trước tiên đem đầu này lũ sói con làm thịt nam tử lớn tiếng nói nhưng mà rất nhanh bọn họ liền cảm giác được cái gì là tuyệt vọng ngân thái lan tốc độ cực nhanh kinh khủng tổn thương cùng siêu cao lượng máu đều không phải mấy người này đều có thể đối phó ngoa tạo ngươi nói với ta đây là sủng vật cái này mẹ hắn so bột còn mạnh hơn a mà nó tùy tiện một chút đều có thể đánh ta tám chín trăm tổn thương lão tử kháng bột đều không có như vậy đau nhức qua trong đó t u ấ n vệ hô đại ca chúng ta lần này đá trúng t h i ế t bản rút đi rút dẫn đầu nam tử quả quyết nói đáng tiếc tốc độ của bọn hắn cùng ngân thái lan hoàn toàn không so được rất nhanh mấy người liền bị ngân thái lan đưa về thành đi Đi ngô tử ngâm toàn bộ hành trình trận mắt hốc mồm nàng không nghĩ tới một mực bị nàng cưới trên người sói con thế mà khủng bố như vậy nô thiếu thần thì đi qua đem rơi trên mặt đất trang bị nhặt lên năm kiện h ắ c thiết hai kiện thanh đồng mấy người kia trang bị còn được khó trách dám đến đánh lao hổ đem hai kiện ngô tử ngâm có thể sử dụng h ắ c thiết trang bị đưa cho nàng cái khác một mạch lên khung phòng đấu giá những trang bị này đều là đẳng cấp thấp trang bị nô thiếu thần trực tiếp tiện nghi xử lý dù sao lấy không ba kiện h ắ t thiết ba ngàn xử lý hai kiện thanh đồng năm vạn xử lý cái này trang bị tại phòng đấu giá cũng liền chỉ trị giá cái giá tiền này Tốt, giải quyết x o ngân c h g thái lan cuối cùng là giải thoát tốc độ đều nhẹ nhàng rất nhiều tuy nhiên ngô tử ngâm không phải rất nặng nhưng là nó mới bao nhiêu lớn điểm a nếu không phải huyết mạch siêu quẩn nơi nào có thể có động lần nữa đi vài phút ngô thiếu thần dừng lại lại đi vào trong tùy thời đều có thể đụng phải con hộ kia hai người đứng tại chỗ các loại một hồi lâu mới nhìn đến những cái kia phong ấn sư cùng bảo hộ phong ấn sư binh sĩ tới các ngươi ở chỗ này cho ta ta đi đem đầu kia đại lão hổ giải quyết các ngươi lại tiến tử ngâm ngươi cũng trước ở chỗ này chờ quay đầu đầu kia lão hổ nhanh treo ta bảo ngươi đi vào chia kinh nghiệm ngô thiếu thần nói được rồi ngô tử ngâm nghe lời nói lập tức lại hỏi c á c ngươi là đi đánh b ộ t sao cấp bậc gì nha ta có thể giúp ngươi một chút sao ta có thể cho ngươi tăng máu hoàng kim b ộ t n g ư ơ i bây giờ trang bị quá kém thêm máu quá ít chờ ta giúp ngươi đánh một bộ bạch ngân trở lên trang bị ngươi liền có thể đến giúp ta nô thiếu thần nói a hoàng kim b ộ t ca ngươi có thể đánh được hoàng kim b ộ t nô tử ngâm kinh ngạc nói vẫn được một chín mở đi một hồi ta đánh b ộ t thời điểm động tĩnh sẽ tương đối lớn nếu là có người tới ngươi liền khiến cái này binh lính cản bọn họ lại không để bọn hắn đi vào ảnh hưởng ta đánh b ộ t biết sao nô thiếu thần b ả n giao nói nơi này dù sao chỉ là cấp hai mươi mốt quái vật khu hiện tại người chơi bình quân đẳng cấp đều đến cấp mười tám tả hưu lợi hại điểm đều mười chín cấp hai mươi hắn không bảo đảm phải chăng còn có cái khác sọ nao có bao người đến h ổ khiếu xâm lâm c ạ n quái chương bảy mươi lăm đối chiến ma hóa tùng lâm h ổ vương nô thiếu thần giao phó xong nô tử ngâm sau đó xoay người đối theo sau lưng một đám người nói một hồi ta đi vào giúp các người đem con kia ma hóa tùng lâm h ổ vương làm thịt dạng này các ngươi liền có thể an tâm phong ấn thông đạo tuy nhiên ta không hy vọng có người đi qua ảnh hưởng ta cùng h ổ vương chiến đấu các ngươi phụ trách giúp ta ngăn lại những cái kia muốn đi vào ảnh hưởng ta người có thể làm được hay không có thể hậu ư ơ n g binh sĩ chỉnh tề trả lời tuy nhiên mấy cái phong ấn sư lão đầu một mặt xem thường nô thiếu thần nhưng là những binh lính kia không giống. binh lính t i ê n chức là phục tùng mệnh lệnh người trước mắt nếu là thành chủ phải tới vậy hắn mệnh lệnh cũng là thành chủ mệnh lệnh khẳng định là phục tùng tử tốt nô g thiếu thần mỉm cười gật gật đầu sau đó mang theo ngân thái lan cùng một chỗ tiến vào hồ khiếu xâm lâm chỗ sâu hắn kỳ thật bản thân còn chưa đủ lấy đối phó đầu này hồ vương nhưng là sau khi thức tỉnh ngân thái lan c g có thể cùng hắn cùng một chỗ k ề vai chiến đấu khi thấy ngân thái lan thuộc tính sau là hắn biết đầu này lão hổ có thể đánh hắn vừa nói cái gì hắn nói hắn đi đem hồ vương giết trước đó chào phúng nô thiếu thần lao đầu k i ê lần nữa mở miệch nói khoác lắp đi liền hắn thực lực kia làm sao có thể đánh thắng được một cái khác lao đầu nói hắn không phải là muốn đem chúng ta nhét vào chính cái này chạy trốn đi nhảy hung hăng lao đầu nói các ngươi mới chạy trốn đâu anh của ta nói có thể g i ế t liền có thể g i ế t các ngươi trở lấy là được nô tử ngâm nghe được những người này nói ca ca nói xấu nhất thời không vui lòng hừ ngươi cái tiểu nha đầu hiểu cái gì đây chính là cấp ba mươi hoàng kim h ổ vương hắn một cái cấp hai mươi ba bạch ngân cảnh giới đánh như thế nào ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn có biện pháp nào có thể ngăn cản cái này h ổ vương mười phút đâu không nghĩ tới hắn thế mà dóng dạc muốn giết con kia h ổ vương quả thực làm trò cười cho thiên hạ ừ dù sao anh của ta nói có thể g i ế t liền có thể g i ế t thành thành thật thật ở chỗ này chờ nếu là chạy loạn ta gọi anh ta nói cho thành chủ nói ngươi chạy trốn n ô tử ngâm cũng tới tính khí ngươi chào phúng ta có thể nhưng là ngươi chào phúng anh ta ta lại không được ngươi lao đầu bị n ô tử ngâm đ ố i nói không ra lời t ố t đều c h ớ quay d ậ y chờ lấy là được dẫn đầu lao giả nói n ô thiếu thần mang theo ngân thái lan g cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước cái này hổ vương thế nhưng là cái lao âm ỉ lần trước còn đánh lén hắn đâu cho nên không thể không cẩn thận hắn hiện tại còn đánh không được hổ vương một bộ tổ hợp kỹ đột nhiên đi tại phía trước ngân thái lan dừng lại con mắt nhìn chằm chằm bên phải bụi cỏ nhìn thấy tình huống này nô thiếu thần biết chắc là đầu kia lào âm bị lại vụn trộm trốn tránh n g h i âm người nô thiếu thần theo ngân thái lan ánh mắt nhìn về phía chỗ kia bụi cỏ tuy nhiên không thấy được có đồ vật gì nhưng nô thiếu thần vẫn là tin tưởng ngân thái lan xuất ra dao găm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rất nhanh một thân ảnh đột nhiên xông ra nhào về phía nô thiếu thần đã sớm chuẩn bị nô thiếu thần hướng bên cạnh lóe lên liền n g tránh đến sau đó trực tiếp xông lên đi tùng lâm hổ vương trong mắt lóe lên một kia nghĩ hoặc cái này nhân loại không phải mỗ hôm nay làm sao có dũng khí dám x u ố n g lên tuy nhiên hổ vương phản ứng lại là cực nhanh nhìn xem cái này nhân loại đến trước người phần đôi u trực tiếp quất lên đi mít nô thiếu thần đã sớm dự liệu được chiêu này mở ra giày tránh né kỹ năng trực tiếp tránh né một k í c h này tránh né kỹ năng cùng hư vô kỹ năng có chút giống tuy nhiên tránh né kỹ năng chỉ có thể tránh thoát một k í c h sau mà hư vô có thể tránh né tiếp xuống trong một giây tất cả công kích đồng thời có thể giải trừ k h ô n g chế cho nên tránh né hay là xò、so、ra kém hư vô tránh đi quan trọng hai cái khống chế kỹ năng về sau nô thiếu thần vọt thẳng đến hổ vương bên người một cái t ạ kích đem hắn kích choáng sau đó lại lần một cái trầm trọng đà kích trầm mặc sau một bộ kỹ năng đánh lên đi trực tiếp bên trên bốn tầng độc sau đó xoay người chạy đồng thời để công kích đang vui ngân thái lan hướng một phương khác hướng chạy lấy hiện tại một nghìn một trăm điểm độc tố tổn thương bốn tầng độc một phút đồng hồ có thể mang đi hơn hai mươi sáu vạn sinh mệnh ấn tình huống bình thường hai trăm vạn h ổ vương cũng liền không đến mười phút đồng hồ sự tình đi không bao xa sau lưng một tiếng h ổ khiếu đúng hạn mà đến nô thiếu thần quả quyết mở ra hư vô tránh thoát một cách này cũng may ngân thái lan là tách ra chạy hộ khiếu chỉ có thể hướng một cái phương hướng phát động cho nên ngân thái lan cũng không nhận được tổn thương gì hộ khiếu kết thúc về sau hổ vương cơ hồ liền không có đối phó ngô thiếu thần biện pháp tốc độ không đủ chỉ có thể một mực đi theo ngô thiếu thần đằng sau xoay quanh vòng rất nhanh một phút đồng hồ nhanh đến hổ vương ba cái kỹ năng đều làm l ệ n h hoàn thành ngô thiếu thần không dám tùy tiện đi lên trực tiếp phân phó ngân lang vương đi lên lừa gạt kỹ năng có mười vạn máu ngân thái lan gánh g một bộ hay là không có vấn đề gì quả nhiên ngân thái lan g vừa tiến lên liền bị hổ vương một cái đuôi rút chúng ngay sau đó một cái đánh giết đem ngân thái lan g b ổ i nào tận lực bồi tiếp một cái cắn xé lập tức đánh dụng â n thái lan hơn hai vạn máu cái này nếu là ngô thiếu thần giờ phút này liền đã lành, lành. nô thiếu thần tranh thủ thời gian x u n g lại một cái tạc kích đem hắn kích choáng lại cho nó một bộ kỹ năng một người một sói lần nữa chạy đi có ngân thái lan g trợ giúp nô thiếu thần giết hổ vương trở nên phi thường nhẹ nhõm hổ vương máu lấy mỗi g i â y bốn nghìn bốn trăm tốc độ tại cấp tốc hạ xuống bên trong lại tại lúc này thu được nô tử ngâm nói chuyện riêng phong ngâm nhi ca có người tới trần phong nhiều người sao phong ngâm nhi hơn mười người bất quá bọn hắn tựa hồ đang gọi người trần phong các ngươi trước kéo lấy ca bên này rất nhanh liền tốt nô thiếu thần cũng không có để ở trong lòng chỉ có hắn đoạt người khác b u ộ t vẫn chưa có người nào có thể từ trên tay hắn cướp đi b u ộ t chiến đấu tiếp tục mắt thấy hổ vương lượng máu liền muốn thấy đáy lại tại lúc này một đám người đột nhiên x u n g tới chọn vẹn sáu bảy trăm n g ư ờ i dẫn đầu nhìn thấy nô thiếu thần một người đang đánh bột u đầu tiên là xứ sở nhìn thấy bột u máu đã tản trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đi hơn m ộ ư ơ i người đem hắn giết những người khác đoạt b u ộ t đi rất nhanh vài trăm người đội ngũ liền phân hai phê hơn m ộ ư ơ i người hướng về nô thiếu thần đánh tới những người còn lại trực tiếp đem bột vây quanh nô thiếu thần xứ sở phách lối như vậy sao trực tiếp đoạt mắt nhìn tùng lâm hổ vương còn thừa lại hai mươi phần trăm lượng máu cũng liền hay là hơn bốn mươi vạn máu nô g thiếu thần trực tiếp rời khỏi vòng chiến đến lao tử hôm nay liền nhìn các người đánh như thế nào nhìn thấy ngô thiếu thần trực tiếp chạy dẫn đầu trung niên nhân cũng chính là huyết hải công hội hội trưởng huyết hải vô nhai c ư ờ i lạnh một tiếng thử tính ngươi tức thời lập tức chỉ huy đội viên đối tùng lâm hổ vương triển khai công kích kết quả vừa mới bắt đầu chiến đấu liền biến thành đơn phương đồ sát Tùng l â m Hổ Vương tuy n h i ê n hổ khiếu thời giống a chưa n nó còn cột t h ư n là cao đ ế n 4.200 công không í c cho c dù là tấn công cơ bản cũng bản là m ộ t c h ú t một c á i mà cao đến 2.400 vật p h ò n cùng g 2.200 p h á p phòng căn bản không phải hiện g i a i đoạn n g ư ờ i c h ơ i có thể phá phòng. g Lão Đại, i ố n như không g t h h hợp, đây không phải í c cấp đây 21 bột những người này cuối cùng là phát hiện không hợp lý ngoa tạo lão đại đây là cấp 30 hoàng kim bột căn bản không có cách nào đánh nha huyết hải vô nhai tranh thủ thời gian ném cái động sát thuật đi qua sau đó toàn bộ mặt đều đen xuống tới vốn cho rằng nhiều lắm là cũng là cái cấp hai mươi mốt thanh đồng hoặc bạch ngân b ộ t dù sao khi hắn đi vào liền thấy cái này b ộ t bị một người đánh tới tan huyết có thể có bao nhiêu lợi hại có thể cái này xem xét phía dưới liền được hiện tại đã không đơn thuần là b ộ t có đánh hay không qua vấn đề có thể đem loại này b ộ t đánh tới tan huyết cái kia vừa mới thân phận của người kia liền không thể không khiến hắn suy đoán lúc đầu hắn nghe người phía dưới nói nơi này xuất hiện b ộ t nhưng là có một đám nở tờ cờ trông coi vào không được hắn mang theo trong hội tinh anh từ phụ cận chạy tới sáu bảy trăm người đội ngũ những cái kia nở tờ cờ cũng đều không dám cột sau khi đi vào nhìn thấy có người đang đánh mà lại bột hp á t đã tan huyết cho nên mới sẽ gọn gàng làm liên đoạn nhưng là hiện tại hắn cảm giác hắn tựa hồ làm một kiện chuyện ngu xuẩn mà ngô thiếu thần giờ phút này lại hai tay khoanh tay cánh tay nhàn nhã tựa ở trên một thân cây nhét miệng lên tà ác mỉm cười ca bột cũng dám đoạt cho các ngươi các ngươi có bản lĩnh giết sao đi chương 76, m ộ t hống chi vi tại huyết h ả i vô nhai đau đầu lúc chiến đấu lại một mực chưa ngừng sáu bảy trăm người đội ngũ bị tùng lâm hổ vương sông thất linh bắt lạc tùng lâm hổ vương bị ngô thiếu thần vô xỉ đấu pháp đánh vốn làm ộ t bụng tức giận hiện tại những người này tới vừa vặn đụng trên họng súng rút huyết h ả i vô nhai quả quyết nói cái này bột bọn họ căn bản không có cách nào đánh thế nhưng là bọn họ nghĩ rút tùng lâm hổ vương lại không đồng ý thật vất vả đến một đám cung cấp nó phát tiếc người có thể nào bỏ qua lập tức mở cái miệng rộng một tiếng hổ khiếu truyền ra phía trước một mảng lớn bạch quan g thoáng hiện sau đó cũng là một chỗ trang bị ngoa tạo cảnh tượng này rung động a nô thiếu thần dựa vào trên thụ cười trên nôi đau của người k h á n nói nhìn xem chạy trước tiên hơn mười người thế mà không có lan đến gần lúc này chính là một mặt thất kinh hướng phương xa chạy tới cướp ta bột còn nghĩ chạy suy nghĩ nhiều đi ngô thiếu thần trực tiếp mở ra cấp tốc đuổi theo không bao lâu mặt đất liền lại nhiều hơn mười trang bị ngô thiếu thần nhìn xem đầy đất trang bị ngô thiếu thần cảm k h á i nói ai một đám người kia tới cho ta đưa trang bị c h ỉ n h ta đều không có ý tứ tranh thủ thời gian cho ngô tử ngâm phát cái tin tức để nàng tới cùng một chỗ nhặt trang bị về phần h ổ vương trên thân đã sớm không có động này sẽ máu đoán chừng đều về đầy quay đầu một lần nữa giết là được dù sao cũng chậm trễ không bao n h i ê u thời gian mà tại kim lăng thành điểm phục sinh giờ phút này đã bị chen lấn tràn đầy bảy trăm người đồng thời xuất hiện tại điểm phục sinh hay là rất rung động giờ phút này bị kẹp ở giữa huyết hải vô nhai sắc mặt lại là so với khóc đều khó nhìn bởi vì hắn là bị nô g thiếu thần giết hắn rốt c ụ c xác định bọn họ thế mà chạy tới đoạt trần phong bột hiện tại là bột không có c ấ p được trong hội tinh anh toàn quân bị diệt còn bởi vậy đắc tội trần phong a n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cũng không có hắn thảm a hổ khiếu xâm lâm bên này nô g tử ngâm nhìn thấy ca ca tin tức sau liền chạy tới kết quả nhìn xem đầy đất trang bị cả người đều sửng sốt ca ngươi là đem vừa mới tiến người tới toàn bộ đều giết sao không phải ta giết hổ vương giết đều nói lao hổ cái mông sờ không được bọn họ càng muốn đi sở nô thiếu thần nói nô tử ngâm lẽ lưới một cái nói nào như thế nhiều trang bị làm sao n h ặ t ta chọn nhặt trước n h ặ t thanh đồng lại n h ặ t hát thiết có thể sử dụng tự mình thay đổi không thể dùng trực tiếp bên trên phòng đấu giá hát thiết theo hai nghìn thanh đồng theo ba vạn tranh thủ nhanh chóng xuất thủ người chơi rơi xuống trang bị chỉ có mười phút thời gian sau mười phút liền sẽ bị đổi mới rơi rất nhanh kim lăng thành phòng đấu giá liền xuất hiện thanh kho lớn bán phá giá hoạt động giá thị trường ba nghìn năm nghìn hát thiết trang bị chỉ bán hai nghìn bốn vạn tám vạn thanh đồng trang bị chỉ bán ba vạn nhất thời làm cho cả kim lăng thành đều mở ra tranh mua triều dâng trong đó lấy huyết hải công hội cấp hung hăng bởi vì đây đều là bọn họ rơi dương dưng cũng phải mua về a tuy nhiên ngô thiếu thần cùng ngô tử ngâm hai người tốc độ đã rất nhanh nhưng là đại bộ phận trang bị vẫn là bị đổi mới rơi dù sao lên khung phòng đấu giá vẫn là muốn thời gian trừ cho ngô tử trên người bạch b ả n trang bị toàn bộ đổi thành thanh đồng trang bị bên ngoài hai người sau cùng còn bán bốn mươi lăm kiện thanh đồng trang bị một trăm ba mươi sáu kiện h ắ c thiết trang bị tuy nhiên giá cả đều không cao nhưng là lượng nhiều a một đợt xuống tới trọn vẹn kiếm hơn một trăm bốn mươi vạn để ngô tử ngâm khuôn mặt nhỏ kích động màu đỏ bừng nhặt tiên cảm giác thực tốt ta nô thiếu thần d ố i người một cái nói sau đó đ ố i còn đắm chìm trong trong hương phấn ngô tử ngâm nói ngươi về trước đi trấn an hạ những cái kia nở tờ cờ không phải vậy quay đầu lại náo ra yêu tiêu thân ta đi đánh h ổ vương a a tốt cái kia vừa mới bán trang bị tiền đi chính ngươi giữ lại hoa mặc bắt thành tại một mảnh sa mạc bên trong mấy ngàn người chơi đang vây công một con to lớn sa mạc bọ cạp bởi vì là trên sa mạc trên bản đồ không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật nhân số ưu thế bị rất tốt phát huy ra tuy nhiên những người này đội hình cùng bình thường đội hình không giống trừ thỉnh thoảng thay thế t h o t vệ còn có cố định chuyển vận cung tiến thủ cúng pháp sư cái khác trên cơ bản tất cả đều là thích khách kỳ thật đang đánh bột lúc thích khách là vô dụng nhất nhưng là những này thích khách lại đại bộ phận đều có khống chế kỹ năng từng cái mở ra tiềm hành đi vào đánh một bộ khống chế l i ề n rút thật to hạn chế bột phát huy cũng làm cho bọn họ những người khác đánh lên càng nhẹ nhõm tuy nhiên trên cơ bản đều bất phá phỏng nhưng là sa mạc bọ cạp lượng máu nhưng cũng tại lấy mỗi g i â y hơn ngàn điểm rơi những người này dĩ nhiên chính là mạc bắt thành lớn nhất công hội địa ngục chi m u ô người lão đại Tiếp phút bột biệt chết, ta tuyệt đối là cái thứ nhất đánh giết hoàng kim bột bột, thế cái kim liền sai đối cái kim hội. nói, cái chiến giờ. phấn phấn qua muốn Địa hồ hoàng không chúng đánh hoàng chủ hưng đánh họ nhưng hơn đồng đường này công ngục này bọn là là lắm vì ừm tuy nhiên tổn thất có chút lớn nhưng là có thể cầm cái hoàng kim thủ s ắ t cũng đáng không đơn giản có hoàng kim trang bị còn có điểm thuộc tính ban t h ư ở n g địa ngục sứ giả gật gật đầu trên mặt cũng có chút hưng phấn ngay tại tất cả địa ngục c h i môn thành viên đều một mặt hưng phấn cùng mong đợi thời điểm một cái toàn phục thông cáo lại đem để bọn hắn tất cả mọi người tức giận đến nghĩ g i chân toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi trần phong đánh giết hoàng kim cấp bột ma hóa tùng lâm h ổ vương làm toàn phục cái thứ nhất đánh giết hoàng kim cấp bột người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng 2000, kim tệ 50, điểm thuộc tính tự do 40, đặc biệt thông báo trần phong địa ngục sứ giả sắc mặt âm t r ầ m đáng sợ biết do hắn người đều biết đây là đến bộ phát biên giới đồng thời nghe được cái này toàn phục thông cáo tất cả mọi người biểu hiện đều không giống nhau trần phong lão đại y nguyên như bờ ca đúng vậy a giống như tất cả thủ sát đều là hắn cầm đi nghe nói trần phong lão đại đều là đơn giết cũng không biết trần phong lão đại trang bị tốt đến mức nào ta nhìn chúng ta nơi này đại công hội đánh cái bạch ngân b ộ t đều là cầm nhân mạng đi t r ồ n g hoàng kim b ộ t à thật không dám tưởng tượng cái khác mỗi cái chủ thành cường giả cũng đều dừng lại trong tay động tác kỳ thật tất cả công hội đều tại tích cực tìm kiếm lấy hoàng kim b ộ t muốn cầm xuống hoàng kim b ộ t thủ sát nhưng là tựa như cấp hai mươi trở xuống cực ít bạch ngân b ộ t đồng dạng cấp ba mươi trở xuống hoàng kim b ộ t cũng là phượng m a u lân r á c mà trên ba mươi cấp khu vực còn không phải hiện giai đoạn người chơi có thể đặt trần cho nên hoàng kim một thủ sát một mực không ai cầm không nghĩ tới lại bị cái này trần phong cầm đi cái này trần phong liên vẹn, vẹn này thủ sát ban thưởng điểm thuộc tính đều lên trong đi các loại thành thị truyền thống trận khai thông sau phải hào hào tiếp xúc một chút hạ người này thần vương tự lẩm bẩm đi kim lang thành huyết hải vô nhai nghe được cái này nhắc nhở khoe miệng lần nữa lộ ra c ư ờ i khổ những người khác không rõ ràng nhưng là hắn là biết rõ đầu này hổ vương khủng bố một cái kỹ năng đem bọn hắn toàn dây liền loại kia thuộc tính thế mà cũng có thể g i ế t cái này trần phong thực lực đã không chỉ là biến thái có thể hình dung đắc tội loại người này đầu mình là bị lừa đá sao cũng không biết còn có hay không cứu vãn cơ hội mà ngạo thế quần h u n g bên này ngạo thế thiên hạ cả khuôn mặt cũng là cực kỳ khó coi cái này trần phong thực lực càng ngày càng mạnh với hắn mà nói tự nhiên không phải chuyện tốt h ổ khiếu xâm lâm nô thiếu thần nghe một đống lớn hệ thống nhắc nhở tâm tình vui vẻ đinh chúc mừng ngài đánh giết hoàng kim cấp bột ma hóa tùng lâm h ổ vương thu hoạch được danh vọng một điểm điểm kinh nghiệm sáu mươi sùm vật của ngài ngân thái lan thu hoạch được điểm kinh nghiệm bốn nghìn không đinh chúc mừng ngài thăng cấp sinh mệnh tám mươi mp bốn mươi thu hoạch được hai mươi điểm thuộc tính tự do trước mắt đẳng cấp lv hai mươi bốn hai trăm hai mươi hai bốn mươi hai bảy trăm nghìn đinh t h i ê nhưng p ú đặc tính phát động, độc tính phát tố tổn t h ơ thêm một, độc tố có thể điệp ra số tầng thêm một, trước mắt độc tố tổn thương vì 1100 linh một điểm, có thể tầng linh điểm, độc độc điệp điệp Đinh, có có số số ra ra tầng. vì vì 1.100 bất hủ chi thể có hiệu lực lớn nhất sinh mệnh giá trị gia tăng một điểm trước mắt bất hủ chi thể tăng lên 5.149 điểm lớn nhất sinh mệnh giá trị mà đứng tại cách đó không xa ngô tử ngâm trên thân kim quang liên tục tránh ba lần trực tiếp từ cấp mười lên tới cấp mười ba tại hổ vương sắp chết thời điểm ngô thiếu thần liền đem ngô tử ngâm kêu đến thần dụ bên trong tổ đội kinh nghiệm là chia đều không tồn tại cái gì theo cống hiến phân phối hoặc là ngươi liền không tổ tổ bao nhiêu người liền nhiều ít người chia đều cho nên dù là ngô tử ngâm một chút đều không n ú p đ í c h cũng đầy đủ chia mười vạn kinh nghiệm nháy mắt để nàng thắng cấp ba đem nàng kích động không được cái này tốc độ lên cấp cũng quá nhanh đi đi ngô thiếu thần giờ phút này lại nhìn xem rơi một chỗ đồ vật một mặt hưng phấn liền thích loại cảm giác này à nhanh chóng đem một chỗ đồ vật toàn bộ n h ặ t lên ngô thiếu thần bắt đầu mong đợi xem xét đứng lên hết thảy sáu kim bảy mươi hai ngân hoàng kim trang bị hai kiện bạch ngân trang bị bốn kiện thanh đồng trang bị năm kiện hát thiết không có đoán chừng là đẳng cấp cao không lạ mảnh bạo đê dài trang bị trừ cái đó ra còn bạo một trường quần t r ụ một bình đặc tù giật thủy Một t viên bảo h ạ chương một v bảy mươi bảy kỹ năng quần chúng trước nghìn hai kiện hoàng kim trang bị hổ đầu đại đao hoàng kim cấp vật lý công kích tám trăm không nhìn phòng ngự hai mươi phụ gia thuộc tính lực lượng ba mươi năm thể chất ba mươi năm căn cốt ba mươi năm phụ gia kỹ năng tổn thương làm sâu sắc để cao ba mươi công kích tổn thương tiếp tục hai mươi giây thời gian cột đao hai phút đeo yêu cầu chiến sĩ hổ khiếu vòng tay hoàng kim cấp vật lý công kích ba trăm năm mươi công kích tốc độ ba mươi không nhìn phòng ngự một m ư ơ phụ gia thuộc tính lực lượng 35, nhanh nhẹn 35, thể chất 35, phụ gia kỹ năng tốc độ đánh tăng lên tăng lên 30% công kích tốc độ tiếp tục 20 giây thời gian c u ộ n đ a o 2 phút đeo yêu cầu hệ vật lý trước nghỉ hẹp nhờ hẹn xem cái này hổ đầu đại đao nô g thiếu thần đều kinh ngạc đến ngây người vũ khí này hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là tổn thương nhìn ngô thiếu thần đều không bỏ được bán cái này hắn á thế nào không phải thích khách trang bị đâu cái này nếu là cái nào chiến sĩ cầm tổn thương trực tiếp đột phá chân trời cái này cầm đi bắn đoán chừng lại muốn sáng tạo giá cả mới cao đi cũng may hai kiện hoàng kim trang bị có một kiện mình có thể dùng bốn kiện bạch ngân trang bị một kiện là mình có thể sử dụng hai kiện l à ngô tử ngâm có thể sử dụng còn lại một kiện chỉ có thể cầm đi đấu giá ra hổ hộ thối bạch n g â n cấp sinh mệnh tám trăm phòng ngự vật lý sáu mươi phòng ngự pháp thuật sáu mươi sinh mệnh hồi phục tăng lên mười phụ gia thuộc tính thể chất ba mươi bốn căn cốt ba mươi ba lực lượng ba mươi bốn đeo yêu cầu hệ vật lý chức nghiệp hổ cốt dây chuyển bạch n g â n cấp ma pháp công kích ba trăm mv ba trăm l à m lệnh giảm bớt mười phần trăm may mắn năm phụ gia thuộc tính trí lực ba mươi ba tinh thần ba mươi bốn thể chất ba mươi hai đeo yêu cầu pháp sư mục sư gia hổ đ a i lương bạch nâng cấp sinh mệnh chín trăm phòng ngự vật lý năm mươi lăm phòng ngự pháp thuật năm mươi lăm bị cáo thời gian giảm b ấ t mười phần trăm phụ gia thuộc tính thể chất ba mươi bốn căn cốt ba mươi ba tinh thần ba mươi bốn đeo yêu cầu toàn chức nghiệp hộ thối ngô thiếu thần có thể dùng đai lưng có huyết ngưu nai lưng khẳng định là trướng mắt cái này vừa vặn ngô tử ngâm có thể dùng còn lại một kiện gia hổ hộ giáp là thuẫn vệ cùng chiến sĩ dùng hai người cũng không dùng tới năm kiện thanh đồng trang bị cũng có hai kiện ngô tử ngâm có thể sử dụng trực tiếp cho nàng còn lại cầm đi bán đem ba kiện thanh đồng trang bị theo mười vạn một kiện treo nhà đấu giá đây chính là cấp ba mươi trang bị thuộc tính đều nhanh gặp phải cấp hai mươi bạch ngân mười vạn khẳng định có người muốn bạch ngân hộ giáp treo đấu giá ba mươi phút tân thủ thôn đấu giá hình thức là mười phút chủ thành đấu giá hình thức là ba mươi phút thời gian dài nhất lại dài liền lại phải thu nhiều phí thủ tục còn lại một kiện hổ đầu đại đao trước chậm rãi nếu là cùng một chỗ treo liền sẽ như lần trước đồng dạng b ạ c h ngân trang bị đều bán không ra giá cách đem đồ còn dư lại từng cái xem xếch ạ đầu tiên là này bình đáng tiếc không phải ngô thiếu thần nghĩ giải phong dược t ệ mà chính là tổn thương dược t ệ một cái tăng lên năm mươi phần trăm tổn thương tiếp tục mười phút dược t ệ đối cái khác người mà nói rất không tệ đối ngô thiếu thần đến nói có cũng được mà không có cũng không sao lại không thể để cao độc tố tổn thương mà để ngô thiếu thần niềm vui n g o ạ i ý muốn chính là cái kia q u y ể n trục kỹ năng q u y ể n trục tăng lên chỉ định kỹ năng phẩm chất mỗi cái kỹ năng cao nhất có thể tăng lên ba lần kỹ năng phẩm chất ngô thiếu thần hơi nghi hoặc một chút trò chơi này kỹ năng còn có phẩm chất phân chia sao giống như đều như thế a không khỏi nhanh ngô thiếu thần liền nhớ lại trước đó đụng phải khô lâu thích khách đồng dạng là bồi thứ nhưng lại so lưng của hắn đâm mạnh hơn một chút chẳng lẽ đây chính là cái gọi là kỹ năng phẩm chất không giống nô g thiếu thần thầm nghĩ tuy nhiên phẩm chất từ nơi nào nhìn nô g thiếu thần còn không biết muốn nói hắn tiếp xúc qua kỹ năng cũng liền bất hủ chi thể không giống bởi vì lúc ấy bất hủ chi thể là kim sắc cái khác sách kỹ năng liền đều như thế nhan sắc thử một chút thì biết nô g thiếu thần ngẫm lại chỉ định bất hủ chi thể trực tiếp lựa chọn sử dụng quyển t r ụ c đi đinh trước mắt kỹ năng phẩm chất đã đạt đến đỉnh cấp không cách nào sử dụng tình huống này nô thiếu thần dự liệu được bởi vì cái khác kỹ năng đều là không có nhan sắc liền kỹ năng này là kim sắc hắn cũng chỉ là thử xuống mình chỉ suy đoán mà thôi. chứ bất hủ chi thể nô thiếu thần mạnh nhất dĩ nhiên chính là hư vô nô thiếu thần lựa chọn hư vô lần nữa sử dụng cực t r ụ đinh sử dụng thành công kỹ năng hư vô phẩm chất tăng lên nô thiếu thần tranh thủ thời gian nhìn lại kỹ năng vẫn là không có nhan sắc tuy nhiên kỹ năng hiệu quả lại đề cao hư vô thanh trừ tự thân sở hữu mặt trái hiệu quả thân thể tiến vào hư vô không gian không cách nào chọn chúng tiếp tục một năm giây tiêu hao mp một trăm năm mươi thời gian cột đao bốn phút tiếp tục thời gian gia tăng thời gian cột đao giảm bớt tiêu hao mp nhiều năm mươi chỉnh thể đến nói xem như đề cao mạnh nô thiếu thần vẫn là vô cùng hài lòng tiếp tục xem xét ba lô thuộc tính quả thực là một viên lực lượng quả thực ăn hết sau có thể tăng lên mười điểm lực lượng cái này đối với ngô thiếu thần đến nói có cũng được mà không có cũng không sao tuy nhiên ngô thiếu thần hay là ăn hắn hiện tại không thiếu tiền không cần thiết bán loại này tăng lên thuộc tính quả thực tự nhiên là càng nhiều càng tốt còn lại một viên bảo thạch cùng một viên thủy tinh bảo thạch là dùng đến khảm nạm đến vũ khí bên trên có thể tăng lên một trăm điểm lực lượng cần đến tiệm vũ khí tìm lão bản mở không khảm nạm ngược lại là viên kia thủy tinh để ngô thiếu thần xem không hiệu tổn hại nguyên tinh không biết đồ vật cái đồ chơi này cũng không đơn giản liên hệ thống đều giám định không ra n ô thiếu thần thầm nghĩ sau đó đem hắn lần nữa thu vào trong hành trang tất cả vật phẩm đều nhìn qua n ô thiếu thần hay là cảm giác rất hài lòng tiếp xuống cũng là đem những cái kia phong ấn sư nhận lấy phong ấn thông đạo khi ngô thiếu thần trở về thời điểm những n à y phong ấn sư thế mà đang thảo luận muốn hay không về lưu ra thôn đi khi ngô thiếu thần kém chút cho trên một người hai tầng độc sau cùng tại ngô thiếu thần cường ngạnh thái độ hạ thành thành thật thật đi theo ngô thiếu thần đi hướng phong ấn chi điện khi bọn hắn nhìn thấy hổ vương này to lớn thi thể nằm trên mặt đất lúc cuối cùng là triệt để trung thực nhất là trước đó nhảy hung hằng cái kia phong ấn sư một câu cũng không dá rất sợ ngô thiếu thần thu sau tính sổ sách mang theo những người này đi vào sơn động chỗ sâu nhìn thấy phong ấn pháp trận một khắc này những này nguyên bản ở trong mắt ngô thiếu thần không còn gì khác phong ấn sư thế mà từng cái vẻ mặt nghiêm túc đứng lên sau đó riêng phần mình đi ra phía trước xuất r a trước đó chuẩn bị kỹ càng các loại tài liệu bắt đầu làm việc đứng lên còn rất giống có chuyện như vậy ngô thiếu thần nhà r a n h một tiếng sau đó quay người đi ra ngoài dù sao hắn cũng xem không hiểu lưu tại cái này cũng giúp không được gì đi mà liền tại ngô thiếu thần lúc xoay người đột nhiên giống như là cảm giác được có đồ vật gì đang ngó chứng hắn nô thiếu thần tranh thủ thời gian quay người trở lại cũng không có phát hiện cái gì ảo giác sao nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức tự dễ cười cười hiện tại mình thế nào trở nên nghi thần nghĩ quỷ chờ ở bên ngoài thời điểm hệ thống nhắc nhở ra hổ hộ giáp đã bị đấu giá giá đấu giá cách hai mươi tám vạn sáng tạo bạch ngân trang bị mới cao tuy nhiên cũng bình thường cấp ba mươi bạch ngân trang bị thuộc tính quá mạnh nô thiếu thần ở bên ngoài trọn vẹn mười đa phần trông một đám phong ấn sư mới kéo lấy mọi mệnh thân thể đi tới thế nào phong ấn thành công không nô thiếu thần hỏi có thể hẳn là không vấn đề gì dẫn đầu phong ấn sư nói hẳn là nô thiếu thần nhữ mày thầm nghĩ chuyện trọng yếu như vậy ngươi nói với ta hẳn là nô thiếu thần trong lòng cực độ khó chịu bất quá nghĩ đến cái này cũng không liên quan mình sự tình chỉ cần xác nhận hoàn thành nhiệm vụ là được quản hắn có hay không phong tấn tốt này đi thôi nô thiếu thần nói câu sau đó lấy ra quyển trục về thành đang chuẩn bị sử dụng dẫn đầu lão giả lại nói còn phải làm phiền thiếu hiệp đưa chúng ta về kim l n g thành các ngươi không biết mình trở về sao có nhiều như vậy binh lính bảo hộ các ngươi sợ cái đa ca nô thiếu thần không cao hứng về câu sau đó không chút do dự sử dụng quyển trục về thành đinh nhiệm vụ đang tiến hành không cách nào sử dụng quyển trục về thành đi đậu xanh rau má cái này h ắ n a là lần thứ mấy lúc này thành quyển trục tiền còn muốn hay không kiếm cho dù là đã đụng phải rất nhiều lần loại tình huống này nô thiếu thần y nguyên tức giận bất bình quay người đem quyển trục về thành đưa cho ngô tử ngâm nói tử ngâm ngươi thử xuống có thể hay không sử dụng quyển trục về thành được rồi nô tử ngâm n ư u thuận tiếp nhận sau đó trực tiếp tại ngô thiếu thần cực độ không cân bằng trạng thái thành công về thành c h ú não ngươi là nhìn ta tốc độ nhanh nhằm vào ta đi nô thiếu thần nhà d à n một tiếng chương ũ n g c ỉ c bảy mươi tám chiến thần tán thành một đường đi vào phủ thanh chủ thanh chủ đang nghe sự tình giải quyết tốt đẹp hậu tâm bên trong thạch đầu cuối cùng là rơi xuống đối mô thiếu thần nói trần phong thực tế là rất cảm tạ ngươi đây là ngươi nên được ban thưởng đinh nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được ban thưởng danh vọng mười nghìn xưng hào phong ma sử giả trong thành kim lăng bất động sản một tòa bất động sản nô thiếu thần c h ừ n g to mắt cũng là này động một tí mấy vạn kim tệ bất động sản như thế bỏ được sao nô thiếu thần trước đó thế nhưng là nhìn qua người chơi có thể ở trong thành mua phòng trọ nhưng là giá cả cao không hợp t ố i thường thấp nhất đều là mấy vạn kim tệ lấy hiện tại người chơi kim tệ số lượng căn bản không có khả năng mua nổi không nghĩ tới nhiệm vụ này trực tiếp liền đưa một ngôi nhà đây chính là mấy vạn kim tệ a thành chủ p h xuất ra địa đồ chỉ, chỉ trong đó một phiến khu vực đại khí nói phiến khu vực này tùy ngươi chọn nô thiếu thần nhãn tỉnh sáng lên nhìn xem địa đ ồ tuyển một hồi lập tức lựa chọn một tòa vị trí tương đối tốt phòng trọ không nghĩ tới mình trong hiện thực còn không có mua phòng ốc trong trò chơi lại trước có được phòng trọ mà theo trước mắt tỷ lệ chuyển đổi trong trò chơi phòng trọ cũng không so trong hiện thực tiện nghi thành chủ rất mau làm lý hảo thủ tục đem một t r ư ơ n g ấn có thành chủ con dấu tấm da dê đưa cho n ô thiếu thần nói cái này ngươi bảo tồn tốt về sau này tòa nhà phòng trọ chính là của ngươi được rồi tạ ơn thành chủ nô thiếu thần vui vẻ tiếp nhận tấm da dê liền rời đi phủ thành chủ đi trên đường nô thiếu thần cho n ô từ ngâm phát cái vị trí đi qua để nàng đến tì mình sau đó nhìn về phía một cái khác ban thưởng phong ma xử giả s ư n g hảo vì phong ma làm ra kiệt xuất cống hiến người đeo sau giảm tổn thương đ ể cao ba mươi bị cáo thời gian giảm bớt ba mươi đồ tốt nô thiếu thần con mắt lần nữa sáng lên nhiệm vụ này ban thưởng cũng là thực tế à, cái danh s ư n g này thuộc tính ngữ bức tranh thủ thời gian đeo giảm tổn thương không nhìn phong ngự giảm bớt bị cáo dạng này thuộc tính đặc biệt trang bị tối cao chỉ có thể đến hai mươi có cái này liền có thể điệp ra đến năm mươi liền rất thoải mái rất nhanh nô tử ngâm liền chạy tới hai người cùng đi đến này tòa nhà phòng trọ bên cạnh ca tới này làm gì nô tử ngâm hỏi đi hh ắ c ắ c nơi này rất nhanh liền lại biến thành chúng ta nhà nô thiếu thần vui vẻ nói hai người mới vừa ở cửa ra vào đứng một lúc môn liền mở ra một quản gia bộ dáng nở đỡ cờ nhìn thấy nô thiếu thần sau nói xin hỏi các ngươi tìm ai còn có quản gia nô thiếu thần nhãn tình sáng lên cái này rất tốt đem tấm da dê đưa cho hắn nhìn xem quản gia lập tức liền cùng kính đem nô thiếu thần hai người đóng bảo nô thiếu thần mang theo một mặt mộng bức nô tử ngâm đi dạo đứng lên ca đây quả thật là về sau chúng ta trong trò chơi phòng trọ nô tử ngâm vẫn là không dám tin tưởng nói ừ n về sau không muốn ra ngoài đánh quái liền có thể trong cái này nghỉ ngơi Ta p h â nô phó hẳn thời thể có quảng ngươi ra, sau về tới. tùy thiếu thần nói đi dạo một vòng hắn hay là thật hài lòng chính sảnh gian phòng thư phòng đầy đủ mọi thứ đằng sau còn có cái đình v i ệ n nhỏ có ao cá hoàn cảnh phi thường tốt quá tốt nô tử ngâm hưng phấn khắp nơi đi dạo đứng lên nô thiếu thần thì ngồi tại trong chính sảnh trên ghế bành treo lên chợ mắt cái ghế này là thật là thoải mái a không biết ngủ bao lâu nô thiếu thần bị nô tử ngâm kêu lên k đều hơn một điểm ta muốn hạ tuyến ăn cơm nô tử ngâm nói a liền hơn một điểm a nô thiếu thần có chút mơ hồ bất quá hôm nay đứng lên liền mười điểm đ nhưng tiêu mà i k bởi vì hổ đầu đại đao xuất hiện toàn bộ kim lăng thành đều triệt để sôi trào lên đi ngoại tảo hoàng kim vũ khí mà ơi công kích này quá khủng bố đi và nó thuộc tính này rốt cục để ta biết cái gì mới gọi tổn thương lão đại vũ khí này hẳn là trần phong treo nạo thế tuyệt tình nói bất kể là ai treo cái này vũ khí ta nhất định muốn c h ụ p được có cái này vũ khí ta còn sợ hắn trần phong nạo thế thiên hạ lúc này trong mắt cũng chỉ còn lại có thanh này vũ khí trí thông minh thẳng tắp hạ xuống một bên khác loạn thế t i ê u hùng nhìn xem cái này vũ khí cũng là hô hấp r ồ n r ậ p coi như trả giá chút đại giới cái này vũ khí cũng phải cầm số a tại một mảnh cấp h a quái vật khu vực một thanh niên nam tử nhìn xem phòng đấu giá vũ khí, khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm、cười. cuối cùng có một kiện đáng giá ta xuất thủ trang bị hổ đầu đại đao gây nên vô số người điên cuồng ra giá tuy nhiên rất nhiều người biết mình khẳng định là đập không đến nhưng là cũng không trở ngại bọn họ ra giá vạn nhất liền rơi xuống bọn họ trên đầu đến đâu cái này vũ khí thuộc tính đối với hiện giai đoạn người chơi đến nói tuyệt đối là t h ầ n khí giá cả một đường tăng vọt thẳng đến vượt qua năm mươi vạn về sau ra giá, giá nhân tài chậm rãi giảm bớt cái giá tiền này đã đủ để cho rất nhiều người lôi bước nô Lô thiếu thần sau khi cơm nước xong liền lên tuyến vẫn là xuất hiện trong nhà trong đại sành mắt nhìn phòng đấu giá hổ đầu đại đao cạnh tranh y nguyên rất kịch liệt mắt thấy đấu giá thời gian kết thúc sau cùng hổ đầu đại đao bị người lấy tám mươi tám vạn giá cao c h ụ p được kẻ có tiền thật nhiều a nô thiếu thần cảm thắng nói hắn đều không nghĩ tới một kiện hoàng kim trang bị có thể bán được hơn tám mươi vạn phải biết bạch ngân trang bị tại hai mươi vạn cái này trực tiếp lật mấy lần tuy nhiên cũng là bởi vì kiện trang bị này thuộc tính thật tốt mà lại vừa vặn rất nhiều đại lao lớn đi lúc này tại này phiến cấp hai mươi năm quái vật khu thanh niên nhìn xem trên tay hổ đầu đại đao trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thanh này vũ khí rất thích hợp hắn chúc mừng lan thiếu có thanh này vũ khí đoán chừng trần phong cũng không phải là đối thủ của ngươi đi bên cạnh một thanh niên su nị nói hiện tại còn không xác định muốn đánh qua mới biết được lăng thiếu nói tuy nhiên nói như vậy nhưng là trên mặt lại là lộ ra thần sắc tự tin thiên phú của hắn là đề cao năm mươi tổn thương tăng thêm thanh này vũ khí kỹ năng tổn thương có thể đề cao đến tám mươi trang bị bên trên thanh này vũ khí về sau công kích của hắn có thể đạt tới ba ngàn năm đến lúc đó một phát tấn công cơ bản cũng là năm sáu ngàn tổn thương hiện giai đoạn ai có thể gánh v ắ t được nô thiếu thần trong phòng khách mười đa phần chung nô tử ngâm mới lên tuyến có chút im lặng nói ăn một bữa cơm thế nào như vậy bút tích nô tử ngâm le lưỡi một cải nói túc xá cách căn tin rất xa tôi ta người bán trang bị trên thân không phải có mấy chục vạn sao còn ăn cái gì căn tin còn không có nha nô tử ngâm nói khẽ nô thiếu thần lắc lắc đầu nói đi thôi dẫn ngươi đi run dậy thần điện đi hôm nay chiến thần điện còn không có đánh vừa mới giết hoàng kim b ộ t thiên phú số tầng đã phát động vừa v ẫ n có thể đánh hoàng kim cấp chiến thần bí cảnh mà nô tử ngâm hiện tại có ba kiện bạch ngân cái khác cũng đều là thanh đồng trang bị đánh cái hát thiết cấp chiến thần bí cảnh hẳn là còn không khó mục sư run dậy thần bí cảnh sẽ tự động sinh ra một cái khác hư ảnh ra cùng chiến thần hư ảnh đối kháng thực lực sẽ s o chiến thần hư ảnh yếu một ít cần mục sư cho hắn tăng máu chỉ cần sữa lượng hơn người cam đoan hư ảnh không chết liền có thể quá quan hai người tới chiến thần điện vượt qua đám người đi thẳng tới chỗ sâu nhất lựa chọn khiêu chiến nô thiếu thần ngay cả cấp ba mươi hoàng kim b ộ t đều có thể g i ế t đ n g phải cùng hắn đẳng cấp đồng dạng chiến thần hư ảnh tự nhiên không đáng kể mười phút đồng hồ không đến thời gian liền giải quyết hoàng kim cấp chiến thần hư ảnh đang hắn chờ đợi truyền tống ra ngoài lúc lại đột nhiên chuyển tới một hệ thống nhắc nhở đinh thực lực của ngài đạt được chiến thần bóng đen gai độc thi đấu cách anh linh tán thành thi đấu cách anh linh đem ngoa tạo cuối cùng là có chiến thần coi trọng ta ta đã nói rồi bằng thực lực của ta làm sao lại không ai coi trọng đâu ngô thiếu thần hưng phấn nói tranh thủ thời gian đ i ể m kích tiếp nhận sau đó ngô thiếu thần liền cảm giác tự thân xuất hiện tại một mảnh rừng rậm bên trong phía trước là một người trung niên nam tử cùng một đầu to lớn lao hổ đ ỏ sức chỉ thấy nam tử nháy mắt vọt tới lao hổ trước mặt bóng người trực tiếp hóa thành bóng đen xuyên qua tại lao hổ b ộ n phía từng đạo kinh khủng tổn thương từ lao hổ trên thân toát ra một giây sau bóng người dừng lại lao hổ cũng rơi vào mặt đất mà trung niên nam tử lại đột nhiên quay người nhìn về phía ngô thiếu thần cách xa nhau Mấy mét lại là giống như là cách cách không, mổng, nữa, đầu, hóa, Đinh, chương á c vĩnh viễn v không nào cách ợ t thời qua h k chỉ t bảy mươi chín hoàng kim cấp nô g thiếu thần tranh thủ thời gian mở ra thành kỹ năng xem xét phát hiện thành kỹ năng kế kim sắc bất hủ chi thể sau lại xuất hiện một cái màu đỏ kỹ năng ám ảnh thất liên sát phóng thích sau hóa thành bóng đen chi thân tại mục tiêu bốn phía xuyên qua trong một giây đối mục tiêu tạo thành bảy lần tổn thương mỗi lần tổn thương đi lên điệp r a ban đầu trị giá là một ba mươi phần trăm vật lý tổn thương lần thứ hai một trăm bốn mươi phần trăm lần thứ ba một trăm năm mươi phần trăm theo thứ tự tăng lên phóng thích kỹ năng trong lúc đó không cách nào đánh gây không cách nào bị công kích t i ê u hao m p hai trăm điểm thời gian cột đao năm phút đồng hồ ngoa tạo kỹ năng này như bất ca không hổ là chiến thần tự mình truyền thụ nô thiếu thần hưng phần nói thương hại kia điệp r a đi lên liền rất khủng bố mà lại kỹ năng này còn tương đương với một dây vô địch cái này không được bắt hai dây a i vậy cái này rất m a i sở nô thiếu thần còn tại cảm khái bên trong liền bị truyền tống ra đinh chúc mừng ngài khiêu chiến thành công cảnh giới tăng lên đến hoàng kim cấp thu hoạch được toàn thuộc tính bốn mươi điểm thuộc tính tự do bốn mươi điểm chiến thần huân t r ư ơ n g bạch ngân cấp thăng cấp làm hoàng kim cấp làm cái thứ nhất đạt tới hoàng kim cấp người chơi hệ thống ban thưởng điểm thuộc tính tự do bốn mươi một ngày mắt nô thiếu thần cảm giác tự thân thực lực đạt được to lớn tăng lên điểm thuộc tính tự do nhiều đến một trăm bốn mươi điểm vô dụng giết hổ vương ban thưởng bốn mươi điểm lên tới cấp hai mươi tư hai mươi điểm cũng còn không có dùng nơi này trực tiếp cũng là tám mươi điểm liền cái này một đợt đơn thuộc tính điểm liền thật mập mắt nhìn trạng thái nô thiếu thần điểm mười điểm tại căn cốt thượng tướng phòng ngự tăng lên tới trên một n g h n còn lại tháng một năm ba không điểm toàn bộ điểm nhanh nhẹn hiện tại đã có thể xếp năm tầng bị động đến nhanh lên đạt tới một giây năm nào dạng này mới có thể tối đại hóa phát huy độc tố ưu thế đến điểm xong điểm thuộc tính về sau mắt nhìn hoàng kim cấp chiến thần huân chương quả nhiên thuộc tính rất nổ tung nhân vật trần phòng xanh giới hoàng kim cập đẳng cấp hai mươi bốn sinh mệnh một mươi bảy tám n h ì n chín trăm một mươi một mươi chín nghìn năm trăm tám mươi chín mp hai nghìn năm trăm ba mươi vật lý công kích hai nghìn hai trăm ba mươi năm pháp thuật công kích hai trăm chín mươi b ố phòng ngự vật lý một mươi ba mươi một nghìn một trăm ba mươi ba đỉ phòng ngự pháp thuật một nghìn ba mươi ba công kích tốc độ hai trăm ba mươi sáu tỷ lệ bạo kích m ộ ư ơ i năm công kích hút máu m ộ ư ơ i giảm tổn thương ba mươi năm bị cáo thời gian giảm bớt ba mươi không n h ì n phòng ngự m ộ ư ơ i năm lệnh giảm bớt năm sinh mệnh hồi phục mười kháng bạo tám may mắn mười tám điểm kinh nghiệm hai trăm hai mươi hai bốn mươi hai bảy trăm n g h ì n lực lượng ba trăm hai mươi mốt bốn mươi bốn trăm bốn mươi chín trí lực một trăm linh năm bốn mươi một trăm bốn mươi bảy địa chất ba trăm tám mươi bảy bốn mươi năm trăm bốn mươi mốt căn cốt năm trăm bốn mươi bảy bốn mươi bảy trăm sáu mươi lăm tinh thần một trăm ba mươi bảy bốn mươi một trăm chín mươi một nhanh nhẹn sáu trăm bốn mươi chín bốn mươi chín trăm linh tám thiên phú độc tố tổn thương một nghìn một trăm linh một điểm có thể điệp ra năm mặc hủ trí thể tăng lên năm nghìn một trăm bốn mươi chín điểm lớn nhất sinh mệnh giá trị xưng hảo tân thủ thôn anh hùng mười điểm may mắn tiếu phòng ngự một phong ma sử giả giảm tổn thương đề cao 30%, bị cáo thời gian giảm bớt 30%. kỹ năng bất hủ chi thể hư vô tiềm hành bối thứ trầm trọng đạ kích nhược điểm đánh tan tắc kích lực trường áp chế ám ảnh thất liên sát trang bị phệ hồn d a o găm bệnh ngân hát phong đầu khôi bệnh ngân hát phong giáp da bệnh ngân da hổ hộ thối bệnh ngân huyết nhu đ a i l ư n g ám kim lâm lang dày hoàng kim lâm lang dây chuyển hoàng kim hổ khiếu vòng tay hoàng kim báo đầu vương vòng tay bệnh ngân hổ đầu vương giới chỉ bệnh ngân thanh văn giới chỉ bệnh ngân nhìn xem hiện tại thuộc tính nô thiếu thần trong lòng một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra thử hỏi toàn bộ thần dụ có ai có thể so sánh tuy nhiên đột nhiên nhớ tới nữ nhân kia nô thiếu thần thân thể co g ụ c lại toán ta hay là khiêm tốn một chút đường còn dài mà đi nô thiếu thần tại chiến thần điện chờ một lát nô tử ngâm cuối cùng là ra không có chút nào ngoài ý m u ố n khiêu chiến thành công lấy n ô tử ngâm hiện tại trang bị tăng thêm nàng cái kia thiên phú đoán chừng cái hư ảnh này muốn chết cũng khó khăn đi thử ngâm ngươi bây giờ có bao nhiêu pháp thuật công kích cùng mp nô tử ngâm hỏi pháp thuật công kích một nô thiếu thần xứ sở cao như vậy sao bất quá nghĩ đến nô tử ngâm có ba kiện bạch ngân cái khác tất cả đều là thanh đồng cũng liền thoải mái ngẫm lại lại hỏi ngươi xem một chút người thiên phú có hay không biến hóa đã thiên phú của mình có thể thông qua đề cao cảnh giới tăng lên những người khác cũng hẳn là có thể nô tử ngâm tranh thủ thời gian nhìn xem sau đó kinh dị nói biến ải hiện tại là mỗi tiêu hao nhiều hơn một điểm mp tăng lên không Không sáu kỹ năng hiệu quả quả nhiên nô thiếu thần nói thầm một tiếng vậy dạng này mà nói cơ hồ tất cả mọi người thiên phú đều có thể tăng lên tại nhân khẩu như thế lớn cơ số h ạ n khẳng định nhận dấu rất nhiều ngày phú kinh khủng người chơi chỉ là bây giờ còn chưa có biểu hiện ra ngoài mà thôi xem ra chính mình về sau còn phải khiêm tốn một chút đã nô thiếu thần tính một chút nô tử ngâm hẳn không có học qua cái khác kỹ năng mục sư tự mang hai cái kỹ năng trị liệu thuật đơn thể trị liệu một trăm hai mươi phần trăm pháp thuật công kích tăng thêm thời gian cột đao năm giây bảy liệu thuật còn thể trị liệu sáu mươi phần trăm pháp thuật tăng thêm nhiều nhất năm người lấy ngô tử ngâm pháp thuật công kích một cái trị liệu thuật có thể thêm một nghìn chín trăm tám mươi điểm huyết nếu là thời khắc mấu chốt trực tiếp tiêu hao bốn nghìn điểm ma pháp giá trị một cái trị liệu thuật có thể khôi phục hơn sáu phẩy bảy không không máu đã có thể cung cấp cho mình rất lớn năng lực bay liên tục đáng tiếc kỹ năng thiếu điểm nô g thiếu thần ngẫm lại mở ra phòng đấu giá tìm tòi mục sư kỹ năng khoan hay nói thật làm cho hắn lục soát một bản tục liệu thuật cho mục tiêu thực hiện một cái tiếp tục hồi máu bờ uff mỗi giây khôi phục thi pháp giả sáu mươi phần trăm pháp thuật công kích tăng thêm sinh mệnh tiếp tục năm giây thời gian cuộn nó hai mươi giây kỹ năng này sở dĩ một mực không có bị mua đi bởi vì thiết t r í chính là kim tệ giao dịch c h ọ n vẹn hai trăm kim tệ trước mắt trên trăm kim tệ người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay nô thiếu thần hay là mua lại tăng lên ngô tử ngâm thực lực đến lúc đó có thể cho mình càng nhiều sinh tồn bảo hộ hai trăm kim tệ hiện tại rất nhiều thời gian dài cũng liền không nhiều về sau sách kỹ năng sẽ chỉ quý hơn đem sách kỹ năng đưa cho n ô tử ngâm nô thiếu thần nói đem cái này kỹ năng học Ta mang nô tử ngâm vui vẻ tiếp nhận điểm kích học tập nô g thiếu thần mở ra địa đồ tìm một hồi cũng không tìm được tốt vị trí lợi cấp địa đồ sáng địa phương trên cơ bản quái vật đẳng cấp đều không cao hơn cấp hai mươi trừ mình đi qua địa phương tuy nhiên mang ngô tử ngâm thăng cấp đi vứt bỏ khu mỏ quạng hiển nhiên là không thích hợp nô tử ngâm lá gan này tới đó đoán chừng phải hoảng sợ ra bẫy tới sau đó ngô thiếu thần tùy tiện tuyển cái phương hướng mang theo ngô tử ngâm đi đi xa một điểm quái vật đẳng cấp tự nhiên chậm rãi liền sẽ cao lên đem ngân thái lang triệu ra đến cưỡng ép để một mặt không tình nguyện ngô tử ngâm cưỡi lên hai người một sói nhanh chóng hướng đông nhất phương cánh rừng tiến đến vùng rừng rậm này bên ngoài đều là mười lăm hai mươi lăm quái hiện tại đã có rất nhiều người chơi tại tổ đội l u y ệ n cấp theo trang bị tăng lên người chơi thực lực cũng thu hoạch được to lớn tăng lên hiện tại cơ hồ tất cả mọi người là hắc thiết một bộ hơi lợi hại điểm đều có mấy món thanh đồng trang bị đơn ấu cung cấp bậc quái bình thường không có áp lực chút nào ngô thiếu thần mang tuy nhiên hắn đã thay đổi mặt nạ hình thái cũng đổi thời trang bình thường hẳn là không ai có thể nhận ra hắn nhưng là ngô tử ngâm cưới ngân thái lan g hay là quá cay con mắt chương 80, có thể tránh né công kích hai người đi một hồi lâu quái vật đẳng cấp đã đạt tới 25 cấp 26, nơi này cơ hồ đều không có cái gì người chơi lại tại lúc này ngô thiếu thần nhìn thấy một thân ảnh tại đơn đấu một con cấp 26 s ư hổ thú tốc độ cực nhanh linh động thân pháp tay cầm cung tiễn mỗi một tiễn đều có thể mang đi sư hổ thú không sai biệt lắm ba n g h n tổn thương nhất làm cho ngô thiếu thần khiếp sợ là cơ hồ là tiễn tiễn bạo kích một trăm bạo kích t i ê n p h sao nô thiếu thần thầm nghĩ thiên phú như vậy lại phối hợp cung tiến thủ c h ứ c nghiệp hoàn toàn cũng là chuyển vận máy móc ca nô thiếu thần nhìn nó mắt và nó lao tử thiên phú nếu là viễn chỉnh có thể phát động s á n g khoái hơn chuyển cái cung tiến thủ vô hại cày quái cũng sẽ không cần lãng phí thuộc tính thêm căn cốt nô thiếu thần nhìn một hồi từ thân ảnh nhìn lại là nữ d á n g dấp thế nào không biết bởi vì cách xa xôi tuy nhiên ráng người phải rất khá nô thiếu thần mở ra bảng xếp hạng mắt nhìn xếp hạng thứ ba cấp hai mươi hai cung tiến thủ vũ phỉ ám đạo là làm sao hiện giai đoạn có thể đơn soát cấp 26 i u cái người chơi cũng không nhiều mà bảng xếp hạng trước 10 cùng tiến thủ cũng liền hai cái một cái khác quân lâm xem xét cũng là cái nam tuy nhiên cũng không bài trừ đối phương không có bên trên bảng xếp hạng trước 10. m à đối phương lúc này cũng nhìn thấy ngô thiếu thần hai người động tác cảnh giác lên đem sư hổ thú từng bước một về sau dẫn rời xa ngô thiếu thần hai người loại này r ã ngoại chạm mặt sát nhân đoạt bảo nhìn lắm t h à n h quen ngô thiếu thần s ờ mũi một cái ta cũng không giống người xấu à vì sợ làm cho phiền p h i không cần thiết ngô thiếu thần mang theo ngô từ ngâm hướng một phương hướng khác tiếp tục thâm nhập sâu một bên khác nhìn xem ngô thiếu thần hai người rời đi phương hướng Vũ Phỉ tuyệt mỹ g ư ơ nô g mang theo một vòng kinh ngạc, trong đẳng nhưng cũng mặt một trên theo vật thế tuy bên nhiên kinh đến này chuyện cao h vào k lại đi quái cái cấp cấp là 27 30, n liên quan đến nảng, g lập thiếu ứ c tục tiếp đ á n g t thú. t lấy sư hổ h Nô i ế thần mang theo ngô tử ngâm một đường đi vào rừng rậm chỗ sâu bên trong thế mà là một mảnh thảo nguyên phía trước cuối cùng là đụng phải đáng giá ngô thiếu thần xuất thủ quái vật kia là một đám so châu còn lớn sư t ử huyết n g ụ c cổng sư đẳng cấp 30 sinh mệnh 1 0 0 t r ă nghìn vật lý công kích 1.200 phòng ngự vật lý tám phòng ngự pháp thuật bảy tốc độ di chuyển hai trăm bốn mươi đĩa kỹ năng một sinh mệnh chuyển đổi bị động công kích tạo thành tổn thương sẽ tự động chuyển đổi thành sinh mệnh chứa đ ự n g trong thân thể cũng phục hồi từ từ tự thân sinh mệnh giá trị kỹ năng hai cung n ộ để cao tự thân hai mươi phần trăm sinh mệnh hai mươi phần trăm phòng ngự hai mươi phần trăm lực công kích tiếp tục ba mươi giây thời gian c u ộ n đ a o hai phút cấp ba mươi quái bình thường thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng tuy nhiên chút thực lực ấy đối với trước mắt nô g thiếu thần đến bảo hoàn toàn không đáng chú ý có một nghìn một trăm ba mươi ba phòng ngự cùng ba mươi năm phần trăm giảm tổn thương nô thiếu thần đánh lên không có áp lực chút nào chủ yếu nhất là cái này sư tử bị động bị mình x o n g khắc cũng liền phế nữa không chút do dự nô thiếu thần để ngô tử ngâm ở phía sau chú ý tăng máu mình mang theo ngân thái lan g liền xông đi lên có hút máu còn có ngô tử ngâm cái này siêu cấp vú em tại nô thiếu thần không chút khách khí bầy soát huyết ngục cổng sư không ra c u ầ n nộ đánh ngô thiếu thần cũng liền mấy chục điểm thương tổn mở ra c u ầ n nộ cũng không đến hai trăm điểm tương đối gần hai vạn hp u ngô thiếu thần đến nói cùng gãi ngứa n g ứ a không có gì khác nhau xoát lấy xoát lấy ngô thiếu thần đột nhiên nhớ tới vừa mới nhìn thấy cái kia cũng tiến thủ chỉ có viễn trình mới có thể làm đến vô hại cậy quai sao nô thiếu thần thầm nghĩ nhìn thấy trước mắt huyết n g ụ c cồn sư móng nuốt bắt tới nô thiếu thần phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh loại lên thế mà thành công tránh thoát một k í c h này nô thiếu thần nhãn tỉnh sáng lên trước đó tuyệt đối là không được hắn thử qua rất nhiều lần bất kể thế nào tránh luôn có thể bị đánh trúng nhưng là lần này lại né tránh chẳng lẽ là bởi vì tốc độ phá ngàn sao nô thiếu thần không ngừng thử nghiệm tránh né huyết n g ụ c cồn sư công kích có đôi khi có thể tránh đi có đôi khi tránh không xong nô thiếu thần không ngừng hấp thụ kinh nghiệm làm trò chơi lao điều hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề bây giờ có thể tránh đi một chút công kích đúng là bởi vì tốc độ tăng lên lấy tốc độ bây giờ chỉ cần phản ứng rất nhanh quả thật có thể tại không h c ấ một m g i â y bên trong tránh thoát một cái thân vị không phải hướng về sau mà chính là hướng bên cạnh hướng về sau mà nói tránh không xong mà lại cần phản ứng đầy đủ nhanh nhưng là cũng còn không thể hoàn toàn tránh thoát bởi vì quái vật phản ứng không phải đã hình thành thì không thay đổi có đôi khi thậm chí có thể dự đoán được mình tránh né phương hướng t ỷ như nhiều lần ngô thiếu thần vừa vặn hướng bên trái tránh nhưng là c u ồ n g sư công kích lại trực tiếp từ giữa đó công kích đến bên trái cuối cùng vẫn là rơi trên người ngô thiếu thần sau đó ngô thiếu thần liền vừa đánh quái bên cạnh luyện tập đứng lên kết quả bởi vì một lần tính dẫn quái quá nhiều ngô thiếu thần căn bản không có tranh n ẽ không gian liên tục bị hơn mười cái huyết n g ụ c cổng sư đánh trúng thiếu mấy trăm điểm máu ách cảm giác hay là phòng ngự hướng a bầy soát cận chiến căn bản không có tranh n ẽ không gian lúc này phòng ngự tầm quan trọng liền thể hiện ra chịu hơn mười quái cũng mới thiếu mấy trăm điểm máu đúng lúc này đỉnh đầu một đạo lục quan g liền t h i ệ n ra sáu mươi bảy ba mươi hai nhìn phía xa g i ơ pháp trượng tranh công ngô tử ngâm ngô thiếu thần khỏe miệng co gấp rút cái này bại ra đồ chơi ngô tận tình khuyên bảo dạy nàng như thế nào đem k h ô n g lam lượng làm sao làm được ích lợi tối đ ạ i hóa tại ngô thiếu thần mang theo ngô tử ngâm điên cùng tày q u a y lúc diễn đàn bên trên liên quan tới lâm lang phó bản chủ đề một mực lửa nóng không thôi trước mắt đã biết đã không d ư ớ i hơn một trăm con đội ngũ khiêu chiến lâm lang phó bản nhưng là phó bản cửa ra vào trên tấm bia đá từ đầu đến cuối chỉ có một đội ngũ ở phía trên không phải nói là từ đầu đến cuối chỉ có một người ở phía trên phó bản độ khó khăn để khiêu chiến qua đội ngũ các loại nhà ránh tuy, tuy nhiên như thế nhưng là chỉ cần lên tới cấp 20 người chơi ngay lập tức đều là tổ hơn mấy cái 20 cấp hảo hữu tiến phó bản bởi vì phó bản tỷ lệ rơi đồ viễn siêu bên ngoài ở bên ngoài dết một hơn trăm cái quái bình thường mới có thể ra một kiện h ắ c thiết nhưng là trong phó bản có khả năng thanh lý s o n g đợt thứ nhất quái liền có thể tuân ra một kiện thanh đồng trang bị bởi vì đã có thật nhiều đội ngũ ở bên trong đánh tới thanh đồng nghe nói mạnh nhất mấy cái đội ngũ đã đều đánh tới bạch ngân trang bị địa cự l ậ c thành giờ phút này thần vương các thập đại đỉnh cấp cao thủ tề tụ ở đây bởi vì hôm qua thần vương đã đi vào phó bản nhìn qua cho nên hôm nay bọ không có tùy tiện đi vào mà là tại đánh hai cái bạch ngân buốt để mỗi người trên thân đều có mấy món bạch ngân trang bị về sau lần nữa tới giờ phút này mười người bên trong thần vương một thân bạch ngân thần chi tạ thủ thần chi hữu thủ hai cái thần vương bên người tay trái tay phải cũng trên cơ bản một nửa là bạch ngân trang bị những người khác có một hai kiện bạch ngân còn lại tất cả đều là thanh đồng trang bị có thể nói là tối đ ỉ n h c ấ p thần vương chúng ta cần thiết như vậy long trọng sao cái này phó bản đã cái kia trần phong đều có thể đơn soát chúng ta mười người muốn qua không khó lắm đi một cái thần vương các cao thủ nói thần vương nhưng không có lên tiếng nhìn một chút trên tấm bia đá tên sau đó liền mang theo một đám người trực tiếp tiến vào phó bản vừa mới những người kia là thần vương ca ca có người nhìn thấy mấy người trở ra nói đúng thần vương các thập đại cao thủ ngay cả thần vương đều tại xem ra bọn họ là muốn nhất cử cầm x u ố n g cái này phó bản một người khác nói vậy quá tốt dạng này chúng ta cự lộc thành cũng có người có thể bên trên bia đá nửa giờ sau thần vương các thập đại cao thủ từng cái bị đầy bụi đất truyền tống ra để phụ cận vây xem người chơi một trận kinh ngạc đến lúc cuối cùng một cái thần vương cũng bị truyền tống sau khi ra ngoài tất cả mọi người nhìn về phía bia đa chỗ nhưng mà trong tấm bia đá y nguyên chỉ có một đội ngũ ở phía trên mất thất bại vậy xem người chơi không thể tin nói phải biết thần vương các bên trong đều cao thủ thần vương c á c trước mười càng là cao thủ trong cao thủ cứ như vậy mười người tổ đội cậy phó bản thế mà còn là thất bại cái này phó bản đến tột cùng có bao nhiêu kho a đi mà giờ khắp này thần vương các mười người cũng là một mặt không dám tin làm sao lại còn có cái khủng bố như vậy b u ồ n hoàng kim cấp a đi thôi tiếp tục thăng cấp đi chuẩn bị đầy đủ điểm ngày mai hẳn là có thể thông quan thần vương nói tuy nhiên sau cùng cái tia phó bản người thủ vệ để hắn cũng ra ngoài ý định nhưng là nếu biết thuộc tính vậy lần sau liền nhất định có thể thành công đây chính là thần vương theo thế đội thứ nhất người chơi nao h nhao lên tới cấp hai mươi mỗi cái chủ thành phố b ả n đều là kín người hết chỗ nhưng là mặc kệ cái dạng gì đội ngũ đều không thể thông quan trên tấm bia đá vẫn là cái kia tên tại độc linh phong tao Trường Thái Lang Kỹ năng. Kim Lang Thành. Một một tiểu lâu bao xương chỗ, tô Ngân Lan năng. Lăng xương đoàn cao tầng nhất xưng đoàn cùng công Lăng chỗ, thị Kim tại, tại, triển bao cao lâu có tô tập đều đệ để tuyết bởi vì hôm nay tô thị tập đoàn chủ tịch tô chính phong cũng rời tân thủ thôn một hồi muốn đi qua bố trí nhiệm vụ không bao lâu cửa bao xương mở ra một cái một mặt uy nghiêm trung niên nam tử đi tới tất cả mọi người tranh thủ thời gian đứng lên nói tô tổng tốt tốt đều ngồi đi đây là trò chơi không cần như vậy công n ệ ta hôm nay đến cũng là nhìn xem chúng ta tô thị tập đoàn trong trò chơi phát triển thế nào tô chính phong nói lập tức đối bên người lưu t h ú c nói lao lưu ngươi giới thiệu một chút hiện tại kim lăng thành tình huống đi được lưu thúc đem tình huống hoàn hoàn chỉnh chỉnh giới thiệu một lần bao quát kim lăng thành có cái gì thế lực loại hình vân vân nghe được lưu thúc giới thiệu xong tô chính phong lâm vào trầm tư sau khi nói nói cách khác hiện tại ngăn ở trước mặt chúng ta còn có mấy cái công hội đúng vậy lưu thúc nói tô chính phong trong mày hắn không chơi đùa nhưng là hắn thương nghiệp ánh mắt phi thường độc đáo chỉ nghe lão lưu nói qua sau liền biết cái này trò chơi tiền cảnh rất lớn cho nên chuẩn bị trong trò chơi hảo hảo phát triển tuy nhiên đã muốn phát triển khẳng định phải làm được mạnh nhất ngẫm lại tô chính phong nói tăng lớn trò chơi đầu tư cường độ mở ra kết xù tiền lương đại lượng nhận người ân các ngươi nói kim lăng thành thấp nhất hẳn là có ba ngàn vạn người chơi mấy cái tương đối lớn công hội cũng mới mấy vạn người mà thôi hiện tại vừa mới bắt đầu trước tiên đem nhân số để cao đứng lên đại bộ phận thời điểm nhân số mới là quan trọng mặt khác cao thủ cũng là át không thể thiếu hiện tại chúng ta công hội giống như không có gì đặc biệt cao thủ lợi hại tô chính phong nói đến đây quay người đối tô mộ tuyết nói tuyết nhi ngươi không phải thêm cái k i a trần phong làm hảo hữu sao có hay không biện pháp kéo đến chúng ta công hội đến tô mộ tuyết quả quyết lắc đầu nói kéo không h ắ n tựa hồ không muốn gia nhập công hội tô chính phong ngẫm lại nói có hay không biện pháp an bài ta cùng hắn gặp mặt ta thử một chút đi tuy nhiên cha người này mềm không được cứng không sóng ngươi nói chuyện thời điểm chú ý điểm dù là hắn không gia nhập cũng không quan hệ chúng ta bây giờ cùng hắn vẫn tương đối hữu hảo quan hệ hợp tác tuyệt đối không nên huyên náo không thoải mái không phải vậy đối với chúng ta không có cái gì c h ỗ t ố t tô mộ tuyết nói ừ ta biết phân tức tô chính phong lơ đến gật đầu đi nhìn thấy mình lao ba thái độ tô mộ tuyết chẳng biết tại sao luôn cảm giác sẽ có sự tình gì phát sinh lắc đầu tô mộ tuyết hay là cho trần phong phát cái tin tức đi qua giờ phút này ngô thiếu thần đang huyết ngục cổng sư bên trong không ngừng xuyên qua ngẫu nhiên tránh né hạ công kích đi qua đến chưa luyện tập đơn đấu mà nói ngô thiếu thần đã có thể tránh né một nửa trở lên công kích tốc độ nếu là tăng gấp đôi nữa đánh loại này không có cứng r ắ n khống cùng chỉ định tính kỹ năng quái hẳn là có thể làm được vô hại soát nô thiếu thần thầm nghĩ tuy nhiên loại này quái vẫn tương đối thiếu toán chỉ cần thăm dò rõ ràng quy luật là được về sau t ợ cờ cùng đánh bột hữu dụng đối phó quái bình thường cũng không cần phải trốn đi trốn tới ảnh hưởng hiệu suất b à y soát cũng không có nhiều như vậy vị trí tránh nô thiếu thần lẩm bẩm đúng lúc này một cái gì v ặ t c h ặ t nhắc nhở chuyển đến nô thiếu thần mở ra xem tuyết nhi đang bận sao vội vàng thăng cấp có chuyện gì sao nô thiếu thần hỏi tuyết nhi lúc nào về kim lăng thành nói với ta hạ ta có việc tìm ngươi trở về rồi nói sau n ô thiếu thần về câu liền tiếp tục c ạ i quái hai người một mực x o á t đến mười một giờ tối nữa trừ nửa đường hạ tuyến ăn một bữa cơm trên cơ bản liền không có từng đứt đoạn huyết ngục cổng sư địa bàn rất lớn số lượng mặc dù không có vứt bỏ khu mỏ cặn khô lâu nhiều như vậy cũng không có như vậy dày đặc tuy nhiên huyết ngục cổng sư đổi mới nhanh n ô thiếu thần bên này còn không có thanh song bên kia lại đổi mới gần chín giờ càng không ngừng soát hết thể đánh rết một nghìn tám trăm tám mươi chỉ huyết ngục cổng sư loại này không có cứng rắn khống kỹ năng k h á i n ô thiếu thần toàn bộ hành trình bầy soát tuy nhiên bởi vì luyện tập tránh né chậm trễ không ít thời、gian. nhưng là cái tốc độ này cũng không phải người chơi khác có thể so sánh để ngô thiếu thần ngoại ý muốn chính là cấp 30 quái bình thường đã có thể bạo thanh đồng trang bị hơn 1 8 t không không chỉ huyết ngục c u ầ n sư cho ngô thiếu thần bạo 6 kiện thanh đồng trang bị tuy nhiên tỷ lệ rơi đồ không cao tuy nhiên có thể bạo là được thanh đồng trang bị hiện tại tuy nhiên bị giảm giá trị rất nhanh nhưng là như thế nào đi nữa hiện tại cũng vẫn là mấy vạn một kiện mà lại đây là cấp 30 thanh đồng trang bị thuộc tính không phải những cái kia cấp 20 có thể so sánh 6 kiện thanh đồng có 2 kiện ngô tử ngâm có thể sử dụng cho nàng thay đổi cái khác b kiện tiếp tục theo m ư vạn lên cùng xem trước một chút có người hay không mua hát thiết trang bị bạo mười bốn kiện tuy nhiên hát thiết phải từ từ bị đào thải nhưng ta đây là cấp ba mươi hát thiết năm ngàn một kiện lên cung thịt mỗi cũng là thịt sau cùng hát thiết trang bị ngược lại là bán đi bốn kiện thanh đồng thế mà không ai mua nô thiếu thần chỉ có thể một lần nữa theo tám vạn treo lên đi mới bị đập đi cấp ba mươi quái vật kinh nghiệm tám trăm một cái vượt cấp sáu đánh quái để cao 60% kinh nghiệm kinh nghiệm tăng phúc là theo trong đội ngũ đẳng cấp cao nhất mà tính một cái quái không sai biệt lắm liền có thể đến 1.280 điểm kinh nghiệm nhưng là muốn phân một nửa cho ngô tử ngâm lại chia 40% cho ngân thái lan thực tế tới tay kinh nghiệm chỉ có 3 8 t m tám ộ t cái 1.880 chỉ huyết ngục cổn g sư cũng chỉ là cho ngô thiếu thần mang đến 7.219-20 điểm kinh nghiệm v ừ a vạn thăng một cấp đẳng cấp đạt tới lờ vờ hai lăm b 162-800.000, ngược lại là ngô tử ngâm toàn bộ hành trình đánh xì dầu đẳng cấp lại trực tiếp từ cấp 13 tiêu t h ă n g đến cấp 21. cái tốc độ này tuyệt đối là trước nay chưa từng có đỉ ngân thái lan đẳng cấp cũng đạt tới cấp 20, thuộc tính biên độ lớn tăng lên cũng lĩnh ngộ một cái để ngô thiếu thần mừng rỡ không thôi kỹ năng ngân thái lan tư chất giác tỉnh bên trong đẳng cấp 20 sinh mệnh 120.400 m p 6 2 0 m ư không vật lý công kích 1550 phòng ngự vật lý tháng 9 h í n ă m ba phòng ngự pháp thuật 720 t ố c độ 620. đi k i ế u nguyện thiên lang chuyên trúc thiên phú Công kỹ í kích c cao công cao h thương hút tổn để để 30% 30%. k máu năng 1, tự tốc, tăng lên 50 công kích tốc độ cùng tốc độ di chuyển, tiếp tục công kích cùng chuyển, lên giây, g 50% 30 thời độ độ di i a n năng hai, cổ vũ, gào thét một tiếng, để cao mình cùng đồng tổn thương cùng 20 phòng ngự, gian năng cuột cổ cao cuột đội phút. thét tiếp tục 30 giây, thời gian đao 2 phút. đao để đao gào 2 2, 20% 20% 2 Kỹ Kỹ giây, vũ, 30 3, xói chu đối phía trước 5 m é t phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 150% vật lý công kích cũng c h ầ m m ặ t 2 giây thời gian c u ộ t đ a o 3 phút kỹ năng tổn thương nô thiếu thần không quan trọng nhưng là quần thể trở m ặ t lại là nô thiếu thần cần có kỹ năng này tại về s o đối chiến pháp sư thời điểm liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đương nhiên nô thiếu thần mặc dù chỉ là t h ă n g m ộ t cấp nhưng là thực lực tăng lên lại là to lớn thiên phú đạt tới hai nghìn điểm hạn mức cao nhất hoàng kim cảnh giới cũng cho nô thiếu thần thiên phú để cao ba mươi lần hiện tại là tám mươi lần thiên phú lấy hiện tại năm tầng trời phú để tính một phút đồng hồ có thể mang đi sáu mươi vạn lượng máu bất hủ chi thể thêm một tám trăm tám mươi điểm hp sinh mệnh đã đột phá hai vạn cửa khẩu đạt tới hai mươi mốt bảy trăm bốn mươi lăm điểm tục xưng huyên bởi vì ngô tử ngâm ngày mai muốn lên khóa cho nên soát đến mười một giờ dưới ngô thiếu thần liền để ngô tử ngâm hạ tuyến ngô thiếu thần cũng cảm giác có chút mệnh m ỏ i lời ư nhắc lại soát chuẩn bị trở về thành nghỉ ngơi một chút qua sau mười hai giờ soát và o phó bản t i ể u lò gặp đây ngủ lập tức sử dụng q u y ể n trục về thành trở lại kim lang thành đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi đột nhiên nhớ tới buổi chiều tô mộ tuyết để hắn về thành sau nói với nàng hạ tựa h ồ có chuyện gì muốn tìm hắn ngô thiếu thần ngấm lại hay là phát cái tin tức cho nàng ta về thành phát hiện ảnh chân dung của nàng đã cho, h i ệ n nhiên là đã hạ tuyến tử ngâm còn rất chuẩn lúc nha. Vivi khép cười một tiếng, bởi vì ngày mai có khóa, cho nên nàng cùng ngô tử ngâm hẹn xong mười một giờ dưới hạ tuyến nghỉ ngơi nhìn thấy ngô tử ngâm đã hạ tuyến. Vivi cũng chuẩn bị lọ gọc, đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào, lần nữa nhìn về phía hảo hữu liệt biểu. Phong nhi nhìn hảo hữu hoài nghi có phải là mình hoa mắt, nhưng trận trận liên âm mục mắt mồm xem một vi liệt biểu, cấp ốc có sư lờ là vờ Vy mắt, mà nàng rất rõ ràng phong ngâm nhi là hôm nay mới từ tấn thủ t h ô n ra một cái mục sư một ngày thời gian từ cấp mười lên tới cấp hai mươi mốt cái này sao có thể thẻ bước đi vi vi tranh thủ thời gian hạ tuyến nếu là không hỏi rõ ràng đêm nay nàng khẳng định ngủ không yên tháo nón an toàn xuống nhìn thấy n ô tử ngâm tại thu thập dường chiếu vi vi trực tiếp một cái gấu ô m đem n ô tử ngâm đệ ngã nói thành thật khai báo ngươi hôm nay làm gì n ô tử ngâm giật mình nhìn xem vi vi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói cái gì làm gì cũng là đẳng cấp a ngươi làm sao lại thăng cấp nhanh như vậy một ngày thời gian từ cấp mười lên tới cấp hai mươi mốt nói có phải là tìm tới trò chơi bờ ug vivi truy vấn cái gì trò chơi bờ ug a trò chơi này còn có bờ ug sao nô tử ngâm hỏi lại đem vivi hỏi á khẩu không trả lời được trò chơi này ở đâu ra bờ ug có thể nói vậy ngươi làm sao lại thăng cấp nhanh như vậy ồ ồ ta đến bây giờ mới cấp mười tám ngươi liền hai mươi mốt cũng quá không công bằng đi vivi một mặt hủy khuất nói được rồi kỳ thật cũng không có gì chính là ta ca mang ta thăng cấp mà thôi ngươi không phải nói hắn là cao thủ sao ta đi qua mới biết được anh ta thật là cao thủ đâu có cao thủ mang thăng cấp tự nhiên nhanh rồi nô tử ngâm ă n ủi à ca ngươi gọi cái gì nhanh giới thiệu cho ta ta thêm hắn h ả o hữu để hắn cũng mang mang ta chứ sao vi vi vội la lên tuất ta coi ngươi là khuê mật ngươi thế mà muốn làm chị dâu ta nô tử ngâm cáu giận nói à tử ngâm ngươi hiểu lầm ta không phải ý tứ này ta chính là cũng là muốn để hắn mang mang ta mà thôi b ị n ô tử ngâm vừa nói như vậy vi vi nói năng lộn xộn nói đi thấy thành công đem vi vi chú ý điểm chuyện gì nô tử ngâm khẽ mỉm cười nói hiện tại chúng ta không tại một cái chủ thành chờ sau này chủ thành có thể liên hệ ta nhất định giới thiệu anh ta cho người nhận biết ta ta thật không phải ý tứ này ai toán ta không hỏi、Vì、vi vi náo cái đỏ chót mặt tránh về c h â n của mình cách một hồi hỏi lần nữa tử ngâm ca ngươi sẽ không là trên bảng xếp hạng đại thần đi cao thủ sao có thể một ngày thời gian đem một cái cấp mười người tới cấp hai mươi mốt đi các loại quay đầu giới thiệu cho ngươi biết ngươi liền biết nô tử ngâm nói sau đó vi vi cũng không dám hỏi lại nô thiếu thần bên này cho tô mộ tuyết phát tin tức về sau rất nhanh đến mức về đến p h ụ tuyết nhi thuận tiện đến phúc vận tử lâu ngồi một chút sao được dù sao còn chưa tới mười hai giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nô thiếu thần hướng phúc vận t i u lâu đi qua đi vào phúc vận t i u lâu nô thiếu thần liếc một chút liền nhìn thấy đứng tại cửa ra vào chờ hắn tô mộ tuyết vẫn là toàn thân áo trắng lại mang theo màu trắng mạng che mặt đứng ở nơi đó hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn thấy nô thiếu thần tới tô mộ tuyết nhãn tỉnh sáng lên sau đó nên đón đến thật mau nha đi bao xương đi thuận tiện dẫn người gặp người tô mộ tuyết nói nô thiếu thần nhữ mày bất quá vẫn là đi theo tô mộ tuyết hướng bao xương đi đến tiến vào bao xương giờ phút này trong d ạ p ở giữa ngồi một cái một mặt tuy nghiêm trung niên nam tử nô thiếu thần nhìn xem có chút cái mặt tựa hồ ở nơi nào gặp qua tuy nhiên nhất thời cũng nhớ không nổi đến sau lưng trung niên nam tử còn đứng lấy một cái niên cấp hơi lớn điểm nam tử nhìn xem phái đoàn mười phần trung niên nam tử nô thiếu thần trong lòng có chút không được tự nhiên nam tử này xem xét cũng là ở lâu thượng vị người hắn không thích cùng dạng này người liên hệ tuy nhiên nhập ra tùy tụ nơi này là trò chơi trong trò chơi hắn còn không sợ ai lập tức tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống sau đó liền phối hợp bắt đầu ăn phải biết trong trò chơi đồ ăn thế nhưng là ăn thật ngon chắc h ẳ n ngươi chính là danh chấn thần dụ Trần Phong đi. tô chính phong cười ha hả mở miệng nói ừng ta là trần phong ngươi là nô thiếu t h â n hỏi ta là tô chính phong trong trò chơi tô thị tập đoàn h ộ i trưởng cũng là trong hiện thực tô thị tập đoàn chủ tịch tô chính phong tự giới thiệu mình đi a có chuyện gì sao nô thiếu thần không mặn không nhạt mà hỏi trong hiện thực tô thị tập đoàn hắn là biết đến một cái lớn vô cùng tập đoàn công ty tặc có tiền loại kia vốn cho rằng trong trò chơi cái này công hội tên là tùy tiện lấy không nghĩ tới thật đúng là tô thị tập đoàn làm ra đến cái này tô chính phong hẳn là trải qua truyền hình khó trách nói có chút quái mắt nhưng là cái này cùng mình có quan hệ gì ta cũng là cái phổ thông đ i ề u ti cùng bọn hắn tám gậy tre đánh không đến bên cạnh trang diện có chút xấu hổ tô chính phong không nghĩ tới chính mình cũng tự giới thiệu đối phương vẫn là thái độ này trong lòng hơi có chút không nhanh không quá lâu kinh xa trường hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính nói là như vậy tô thị tập đoàn chuẩn bị trong trò chơi phát triển mạnh nhưng là công hội bên trong thiếu khuyết r a d á n g cao thủ cho nên muốn mời ngươi đến công hội làm trấn không biết ý như thế nào không hứng thú nô thiếu thần trực tiếp làm nói hắn hiện tại còn không muốn gia nhập bất luận cái gì công hội từ khi xuất hiện sự kiện kia về sau hắn đã không nguyện ý đi tin tưởng bất luận kẻ nào trong trò chơi cũng giống vậy hắn chỉ muốn làm một thất cô lang cho nên cũng không thích hợp gia nhập c ô n g hội người trẻ tuổi trước không cần vội vã cự tuyệt chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì ta cho ngươi mười triệu tiền lương hàng năm như thế nào tô chính phong nói lấy ánh mắt của hắn rất rõ ràng biết hiện tại thần dụ bên trong trần phong cái này ai đi đại biểu cho cái gì liền vẹn vẹn đối phương danh khí cũng có thể vì c ô n g hội mang đến ích lợi thật lớn cho nên trực tiếp mở ra mười triệu tiền lương hàng năm hắn tin tưởng cái này tiền lương không có mấy người có thể cự tuyệt mười triệu tiền lương hàng năm ngô thiếu thần nháy mắt mấy cái đãi ngộ này là hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ không nghĩ tới bây giờ mình như thế đáng tiền à. tuy nhiên ngô thiếu thần hay là lắc lắc đầu nói hảo ý ta xin tâm lĩnh tuy nhiên ta đối gia nhập công hội không có bất kỳ cái gì hứng thú nếu như không có chuyện gì ta liền đi về trước tô chính phong xứng sở không nghĩ tới đối phương thế mà lại cự tuyệt như thế dứt khoát nhìn thấy đối phương thật đứng người lên chuẩn bị rời đi vội và nói chờ một chút không biết ngươi cần bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá chỉ cần ta có thể tiếp nhận ta đều thỏa mãn ngươi tại quan niệm của hắn bên trong chỉ cần giá cả cho đủ trên thế giới không có đảm không thành sinh ý ngô thiếu thần dừng lại một chút nói không phải có tiền hay không vấn đề chỉ là đơn thuần không muốn gia nhập công hội mà thôi sau khi nói xong ngô thiếu thần tiếp tục hướng đi ra ngoài người trẻ tuổi có đôi khi hay là không nên quá phong mang tất lộ tốt phải học được xem xét thời thế trò chơi dù sao chỉ là trò chơi tô chính phong thanh e m lần nữa chuyển đến nô thiếu thần dừng lại xoay người nói ngươi đang uy hiếp ta đi tô chính phong lắc lắc đầu nói đây không phải uy hiếp chỉ là làm một người từng trải lời khuyên ai cũng có niên thiếu khinh c ù n thời điểm trò chơi bên trên phong quang không thể mang cho ngươi cả một đời phải học được nắm chắc cơ hội này đã t ạ ngươi lời khuyên ta không có ngại như thế ánh mắt ta cảm thấy ta hiện tại rất tốt mặt khác ta cũng cho ngươi cái lời khuyên nơi này là trò chơi cho tới bây giờ trong trò chơi còn không người có thể uy hiếp ta nô thiếu thần nói xong liền rời đi bao xương nhìn xem nô thiếu thần rời phòng một mực không nói chuyện tô mộ tuyết mò đuổi theo ra ngoài đối nô thiếu thần nói trần phong thật xin lỗi cha ta người này nói chính là như vậy ngươi đừng để ý hắn không có ác ý không có gì ngươi cũng không cần xin lỗi nhớ kỹ đáp ứng chuyện của ta là được n g ô thiếu thần nói tô mộ tuyết là một cái duy nhất gặp qua hắn chân thực hình dạng người cho nên n g ô thiếu thần hay là không muốn đắc tội quá chết dù sao trong hiện thực hắn chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi trong dạp tô chính phong sắc mặt có chút không dễ nhìn đối đứng tại sau lưng lưu thúc nói lao lưu ngươi thấy thế nào lưu thúc thở dài nói lao ra ngươi hôm nay có chút xúc động chúng ta muốn tại thần dụ bên trong phát triển tốt nhất đừng cùng hắn lên xung đột tô chính phong lại chỉ là l ắ c l ắ c đầu nói tuy nhiên ta không có chơi qua cái này trò chơi nhưng là ta biết một người mạnh đến đâu cũng là có hạ độ không có khả năng cùng một cái công hội đối kháng người như hắn sớm vận phải ăn thiệt thói chương tám mươi ba quyết đấu nô thiếu thần rời đi bao xương sau hít sâu một hơi sau đó liền chậm r i hướng phó bản đi đến lập tức liền mười hai giờ đi qua vừa vặn không sai bị lắm soát một lần phó bản ít nhất có thể được một kiện hoàng kim trang bị ba kiện trở lên bạch ngân trang bị đối với nô thiếu thần đến nói khẳng định là không thể bỏ qua lần nữa đi vào lâm lang phó bản giờ phút này bên trong đã kín người hết chỗ hiện tại người chơi đại bộ phận đẳng cấp đều đã đạt tới cấp hai mươi trở lấy mười hai điểm đ ẩ y phó bản tự nhiên rất nhiều nô thiếu thần hoa thời gian thật dài mới chêm vào lần nữa xe nhẹ đường quen hoa hơn mười phút liền đem phó bản soát một lần thu hoạch được một kiện hoàng kim. 5 kiện b ạ cách h thanh h ngân, kiện đồng, t tiếp n hoàng、kim、trang kiện khôi, h kim i t bị là lô đầu tục một phút thời gian cột đao năm phút đồng hồ đeo yêu cầu toàn chức nghỉ hệ p mổ thiếu thần đưa mũ giáp thay đổi năm kiện bạch ngân có hai kiện ngô tử ngâm c ó thể sử dụng nô g thiếu thần chức giúp nàng giữ lại còn lại cùng đổi lại hắt phong đầu khôi cùng tiến lên đỡ phòng đấu giá đấu giá hình thức sau cùng bốn kiện bạch ngân trừ một bộ y phục bán 25 vạn bên ngoài còn lại ba kiện đều chỉ bán 22 vạn bởi vì hổ đầu đại đao xuất hiện bạch ngân trang bị giá cả cũng bắt đầu bị giảm giá chị đ o á n chừng hiện tại tối đỉnh cấp những cái k i a thổ hào cũng bắt đầu truy cầu hoàng kim trang bị bảy kiện thanh đồng treo năm vạn một kiện bán thật lâu mới bán đi sau đó mười ba kiện hát thiết nô thiếu thần từ ba nghìn đổi được hai nghìn mới bán đi ai hai mươi cấp trang bị càng ngày càng không đáng tiền a nô thiếu thần cảm thán nói chuyến này phó bản tổng cộng thu nhập hơn một trăm mười vạn cùng lần thứ nhất cậy phó bản tranh lệnh không sai biệt lắm một nửa tuy nhiên cũng không có cách người chơi thực lực dần dần đề cao một chút đ ê phẩm chất trang bị khẳng định sẽ nhanh chóng bị giảm giá trị x o á t xong phó bản về sau nô thiếu thần đang chuẩn bị về kim lăng thành trong nhà sau đó hạ tuyến ngủ kết quả ba cái thanh niên đi thẳng tới trước mặt hắn mà đi ở phía trước ở trong tay người k ê u cầm đúng là h ắ n bán đi hổ đầu đại đao thanh niên nam tử đi vào nô thiếu thần trước mặt nói thẳng trần phong có hứng thú hay không đến trận vở cờ không hứng thú nô thiếu thần nói thẳng người này a i vậy mua đem hoàng kim vũ khí liền phiêu nói thật tuy nhiên còn không có chân chính cùng người vờ cờ qua nhưng là nô thiếu thần thực tế nghĩ không ra hiện giai đoạn hạng người gì có thể đối phó được mình một tầng độc ha ha không nghĩ tới đường đường thần dụ đệ nhất nhân trần phong thế mà là kẻ h nhát thanh niên sau lưng một người nói nô thiếu thần thiết hắn liếc một chút thẳng như nói các ngươi còn không có khiêu chiến ta tư cách ngươi nói cái gì đừng tưởng rằng ngươi tiền kỳ dẫn trước điểm đã cảm thấy mình rất không tầm thường chúng ta lăng thiếu coi trọng mới cùng ngươi v cờ đừng cho mặt không muốn mặt một người khác người tuổi trẻ n ô thiếu thần sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến nói muốn ở cờ thật sao đi đến điểm tiền đặt cược đi cái dạng gì tiền đặt cược nói một chút lăng thiếu tự tin đạo đi ngươi nếu là thua ngươi cái kia thanh hổ đầu đại đao cho ta thuận tiện để hắn từ trường b à cái miệng n ô thiếu thần chỉ chỉ vừa mới nói chuyện cực độ phách lối người kia ngươi bị chỉ thanh niên đang muốn b a o nổi bị lăng thiếu ngăn lại đi lăng thiếu nhìn về phía ngô thiếu thần nói vậy ngươi nếu là thua đâu ngô thiếu thần đem huyết như lai lưng lấy xuống nói ta nếu là thua cái này chính là của ngươi ám kim trang bị ba người bỗng cảm giác hô hấp dồn dập lăng thiếu nói thẳng mấy người cùng đi hướng kim lăng thành sân thi đấu sân thi đấu là chuyên môn cho người chơi tờ cờ dùng trong này tờ cờ tử vong không có tổn thất đồng thời nếu có tiền đặt cược có thể sớm đem tiền đặt cược để lên nhưng là cũng không ảnh hưởng tờ cờ lúc sử dụng tờ cờ kết thúc sau tiền đặt cược sẽ tự động bị hệ thống thu hồi chuyển cho người thắng lợi lúc đầu ngô thiếu thần không muốn phiền toái như vậy tờ cờ mà thôi mấy đau sự tỉnh tuy nhiên sợ đối phương đổi ý coi như giết hắn cũng không nhất định có thể đem cái kia thanh vũ khí tuân ra đến cho nên vẫn là sân thi đấu đ á n g tin chút mà không biết là người nào đi để l o tin tức rất nhiều người đều biết trần phong muốn cùng người tại sân thi đấu đ t cờ lập tức vô số người chen chúc tuân hướng sân thi đấu đều muốn thấy một lần trần phong phong thái thuận tiện nhìn xem vị nào nhân vật ngưu bức giám khiêu chiến trần phong đại thần mấy người rất mau tới đến sân thi đấu nô thiếu thần trực tiếp đi lên tại hệ thống nhắc nhở t r ú n g tướng huyết ngưu đai lưng làm tiền đặt cược gáp lên đi sau đó liền đứng tại sân thi đấu đối còn tại phía dưới bút tích lang thiều nói nhanh lên ta thời gian đang gấp hắn rất không thích loại này bị nhiều người như vậy khi hầu nhìn cảm giác lang thiều sắc mặt lộ ra một cố vẻ hung ác đồng dạng đi tới đem hổ đầu đại đao làm t i đạo hai người tại sân thi đấu hai bên đứng vững chờ lấy hệ thống đếm ngược ba hai một theo đếm ngược kết thúc lăng thiếu một ngựa đi đầu mở ra vũ khí tổn thương làm sâu sắc cùng tự thân tăng tốc độ kỹ năng phóng tới ngô thiếu thần thấy ngô thiếu thần đứng ở nơi đó thờ ơ lăng thiếu trực tiếp một cái liệt thiên chạm chém liền hướng ngô thiếu thần khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thắng lợi như thế khinh thường xem ra ngươi đối ta tổn thương hoàn toàn không biết gì cả nhìn xem bổ tới đao quang ngô thiếu thần trực tiếp một cái thoáng hiện né tránh tổn thương đồng thời xuất hiện tại lăng thiếu bên người một cái t ạ kích liền đập xuống tuy nhiên lăng thiếu phản ứng lại phi thường cấp tốc trực tiếp quay nô g ngăn g ư ờ i đó nữa, chở ngô thiếu thần thầm c c k í sau đó lập tức một cái liệt địa nha. tiêu thiếu đó đất đối đồng chóng có lập liệt phạm Phản tức một trên mặt mét tạo thành tổn thương đồng thời chóng váng một giây. Phản ứng này, có thể t ứng cái chảm chém mục váng người vi giây. h vào này, bên Ngô n t h nghĩ sau đó mở ra dạy tránh né tránh đi một cách này lúc đầu muốn giết hắn cũng chính là một cái ám ảnh thất liên sát sự tình không hơn bạn chúng chú mục phía dưới không muốn bại lộ quá nhiều ám ảnh thất liên sát hiện tại là hắn mạnh nhất đ t chủ bài mà lại thật vất vả đụng phải một cái thực lực cũng không tệ lắm người chơi vừa vặn có thể cho mình luyện tay một chút nhìn xem nô g thiếu thần đỉnh đầu t o á t ra thật t o m a s lang thiếu n h ư mày trực tiếp một cái dã man đập vào hướng nô g thiếu thần đánh tới đỉ đã vượt qua một ngàn di tốc nô g thiếu thần dã man đập vào loại kỹ năng này đối với hắn không có chút nào uy hiếp trực tiếp một cái nghiêng người tránh thoát đang chuẩn bị đ ổ i theo một bộ mang đi hắn lúc hắn thế mà tại dã dứt đập vào vừa kết thúc không phải mấy giây liền trở lại một cái nặng chém vào tới nô g thiếu thần nghiêng người hiểm lại càng hiểm né tránh một cách này đổi lại trước kia t ố c độ không tới một ngàn lúc tuyệt đối trốn không thoát tuy nhiên bị chặt nhất đao không chết nhưng là mất mà ta người này là cao thủ a nô thiếu thần thầm ngh trực tiếp mở ra cực tốc cùng vòng tay tốc độ đánh tăng lên tiến lên lăng thiếu kỹ năng hẳn là dùng không sai bị lắm thấy ngô thiếu thần xông lại trực tiếp một phát tấn công cơ bản chém tới tuy nhiên mở cực tốc ngô thiếu thần tốc độ nhanh đến cực hạn nhẹ nhõm tránh thoát đi vây quanh lăng thiếu sau lưng tại lăng thiếu còn không có kịp phản ứng lúc một cái trầm trọng đả kích đem hắn trầm mặc ngay sau đó một cái nhược điểm đánh tan mang cái tấn công cơ bản đem hắn mang đi mở ra cực tốc cùng tốc độ đánh sau khi tăng lên ngô thiếu thần có được một g â y bốn đao tốc độ lăng thiếu căn bản ngay cả phản kích thời gian đều không có liền trực tiếp ngã xuống đất tuy nhiên để ngô thiếu thần hơi kinh ngạc chính là cái này lăng thiếu thế mà có được hơn bảy ngàn máu lúc đầu ngô thiếu thần coi là một cái trầm trọng đ ả kích tăng thêm nhược điểm đánh tan có thể đem mang đi lại nhìn thấy đối phương còn có một tiêm máu mới bổ cái tấn công cơ bản phải biết lấy hắn hiện tại 2.235 công kích nhược điểm đánh tan trực tiếp có thể đánh rơi hơn bốn n g h n máu tăng thêm trầm trọng đ ả kích hai cái kỹ năng mang đi lăng thiếu không sai biệt lắm bảy ngàn máu nhưng lúc ấy hắn xác thực không chết hay là đằng sau một cái tấn công cơ bản đưa tiễn cái này khiến ngô thiếu thần có chút cảm giác nguy cơ xem ra trong trò chơi những người khác cũng đều có r i ê n phần mình cơ duyên tờ cờ kết thúc hiện trường một mảnh sợi quả nhiên vẫn là trần phong lão đại ngưu bức điểm a cái gì gọi là ngưu bức điểm a ngưu bức rất thật tốt đi cái này cái gì lăng thiếu ngay cả trần phong đại thần một giọt máu cũng không đánh rơi đúng a cũng không biết hắn ở đâu ra dũng khí khiêu chiến trần phong đại thần mà giờ khắc này làm phe thất bại bị truyền tống đi xuống lăng thiếu toàn bộ mặt âm chầm đáng sợ hung hăng chừng nô thiếu thần liếc một chút quay người muốn đi ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ đồ ước nô thiếu thần thanh em đột nhiên chuyển đến người cũng ngăn ở mấy người trước người đi trân phong ngươi đừng quá mức hổ đầu đại đao đã đến trên người ngươi, ngươi còn nghĩ thế nào lăng thiếu sau lưng người thanh niên k chỉ là muốn nhìn người nào đó vào miệng mà thôi ngô thiếu thần cười lạnh nói hắn cũng không phải cái gì người tốt đắc tội hắn còn nghĩ như thế vừa đi chi n g ư ơ i ta khuyên ngươi làm việc lưu một tuyến thanh niên nam tử hung tận nói lại tại lúc này l a n g thiếu đột nhiên nói và o miệng l a n g thiếu n g ư ơ i thanh niên nam tử không thể tin nhìn xem l a n g thiếu ta bảo ngươi vào miệng l a n g thiếu ngữ khí rất là âm trầm thanh niên nam tử c o lại r u t cổ sau cùng đành phải hung hăng hướng trên mặt mình p h i ế n ba bàn tay mặt đều đánh đỏ ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm ngô thiếu thần mà lăng thiếu cũng nhìn về phía ngô thiếu thần nói trần phong rất tốt ta sẽ còn lại tìm ngươi nói xong mang người rời khỏi nô thiếu thần sờ mũi một cái có chút không hiểu thấu nói thua không nổi cũng đừng chơi nha nói xong nhìn về phía trong hành trang hổ đầu đại đao khoe miệng lộ ra một vòng m ỉ m cười không lỗ lại có thể hai lần tiêu thụ lập tức tiếp tục đem hổ đầu trên đại đao đỡ phòng đấu giá sau đó về đến trong nhà liền hạ tuyến mà đi trên đường lăng thiếu nhìn thấy nhanh như vậy liền lên đỡ hổ đầu đại đao trong mắt càng là nổi trận lôi đình đây là trần chuỗi vũ lục h ư ơ n g tám mua nhà nô thiếu thần hạ tuyến về sau nhìn xem thẻ ngân hàng số dư còn lại thế mà đã đột phá một ngàn vạn chấn động trong lòng thầm nghĩ ngày mai đi đem phòng trọ mua đi sau đó tranh thủ thời gian mua cái máy chơi game người chơi thực lực trưởng thành rất nhanh mình muốn một mực dẫn trước máy chơi game liền phải sớm một chút phân phối sáng sớm hôm sau nô thiếu thần tám giờ đứng lên rửa mặt xong liền đi ra ngoài ven đường mua chút bữa sáng liền đánh cái xe đến ngoại ô tiêu thụ bán điệu in chỗ chỉ là chơi đ ù a không cần thiết mua trung tâm thành phố phòng trọ cho dù là có một ngàn vạn khoản tiền lớn đối với s thành phố z trung tâm phòng trọ y nguyên có chút thật không lên cái e o lúc này tiêu thụ bán b u i l d i n g chỗ liếc nhìn lại đều không nhìn thấy mấy người mấy cái nhân viên bán hàng tại tàn gấu nô thiếu thần sau khi đi vào lập tức có một người tướng mạo ngọt ngào nhân viên bán hàng chạy tới nói tiên sinh ngài tốt ngài làm muốn nhìn phòng sao ừ m có hay không loại kia trùng tu xong có thể trực tiếp vào ở h i ệ n phòng nô thiếu thần nói có ta mang ngài nhìn xem nữ tử nói xong mang theo nô thiếu thần đi hướng xa bàn vùng ngoại thành giá phòng không tính quá cao hơn ba vạn tả hữu nô thiếu thần nhìn một hồi cũng không thấy được có hài lòng liền hỏi có hay không biệt thự loại kia à tống thanh nhã xứng sờ một chút sau đó nói có là có c ũ nô g giá là cả sẽ cao sẽ k h n g í thiếu p ả kém không nhiều 5 vạn một bình. Không một mang ta đi xem một nhiều bình. chút h Nô vạn gì, việc đi đi. i ta t có thần nói tốt hai người tới một cái khác xa b à n cuối cùng nô thiếu thần liếc một chút nhìn c h ú n g một bộ vị trí cùng lấy ánh sáng cũng không tệ bệ tự chiếm diện tích một trăm sáu mươi m hai tầng tống thanh nhã mang theo nô thiếu thần xem hết sau phòng nô thiếu thần tại chỗ ký kết tiền đặt cọc tám trăm sáu mươi vạn đưa tặng đơn giản gia sản thủ tục cần ba ngày tả hữu mới có thể làm tốt nô thiếu thần ký xong hợp đồng giao xong khoản liên đi để tống thanh nhã mau chóng đem thủ tục làm tốt sau liên hệ hắn đến nô thiếu thần rời đi về sau đinh g t ngài bức treo o n g ở phòng đấu giá đồ vật đã bị người chơi trụ được giá s â u cùng một trăm một mươi hai vạn khâu trừ phí thủ tục một mươi sáu tám vạn còn thừa chín mươi lăm hai vạn đã đi vào ngày trói chặt thẻ ngân hàng tài khoản nô thiếu thần xứng sở thế nào so lần thứ nhất giá đấu giá cách còn cao đâu suy nghĩ hồi lâu không nghĩ minh bạch n ô thiếu thần cũng liền lười nhắc nghĩ dù sao mình đến lợi chính là mà tại n ô thiếu thần hạ tuyến ký lúc theo hổ đầu đại đao lần thứ hai lên khung phòng đấu giá trước đó bởi vì không có đập tới mà tiếp nối ngạo thế thiên hạ cùng loạn thế tiêu hùng nhìn thấy lại có cơ hội tự nhiên không chịu bỏ qua lại thêm lăng thiếu tình thế bắt buộc dẫn đến giá cả so lần thứ nhất cao hơn không ít tuy nhiên cuối cùng vẫn chỉ là hoàng kim trang bị mấy người cũng không có hoàn toàn mất đi năng lực suy tính cuối cùng vẫn là lăng thiếu lấy một trăm mười hai vạn giá cả đập trở về tuy nhiên thanh này vũ khí đập hai lần lăng thiếu tương đương trọn vẹn hoa hai trăm vạn mua một kiện hoàng kim trang bị tức dẫn đến hắn muốn thổ nô thiếu thần mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp nhìn xem mặc dù mình đẳng cấp vẫn là thứ nhất nhưng là thứ nhì đến thứ sáu danh đô đã cấp hai mươi b ố có thể nói truy rất căng mà lại bảng xếp hạng biến hóa cũng không ít nguyên bản xếp hạng thứ ba tên vũ phị vượt qua thần vương đặt tới thứ hai mà lại trước đó xếp tại thứ chín thứ mười thần chủ cùng địa ngục sứ giả đã rơi ra trước mười hai cái trước đó chưa thấy qua a i đi leo lên bảng xếp hạng thay thế bọn họ đi hạng chín phần thiện nhờ a n mười thu xạc yên hai người đều là pháp sư đoán chừng đều là thu hoạch được quần thể kỹ năng pháp sư quần thể kỹ năng là nhiều nhất theo càng ngày càng nhiều kỹ năng xuất hiện pháp sư luy liền hiện tại trước mười xếp hạng bên trong có năm cái đều là pháp sư trang bị trên bảng xếp hạng hiện đã tất cả đều là hoàng kim trang bị xếp tại thứ nhất là mình ám kim trang bị huyết ngưu đai lưng thứ hai chính là h ổ đầu đại đao cái khác cũng đều là hoàng kim trang bị trừ mình bên ngoài những người khác hẳn là cũng có đánh g i ế t hoàng kim cấp bột đi trước tôn lão đầu nơi đó thăm dò kỳ đi nô thiếu thần thầm nghĩ trên trán ấn ký để hắn một mực như n g ẹ n ở cổ họng hay là đến sớm một chút giải quyết mới là hỏi rất nhiều nờ tờ cuối cùng là tìm tới tôn lão đầu nơi ở đây là một mảnh thấp vẽ cổ xưa phòng rất khó tưởng tượng một cái luyện dược đại sư thế mà ở tại loại này địa phương nô thiếu thần đi tới cửa gó gó cửa các loại nửa ngày cửa phòng mới mở ra một người có mái tóc xóa tung mặc nết nhác lao đầu xuất hiện tại ngô thiếu thần trước mắt một đôi đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm ngô thiếu thần nói ngươi tìm a i xin hỏi ngươi là tôn đại sư sao nô thiếu thần khách k h í nói tôn đại sư kia là chuyện trước kia ta bây giờ gọi tôn lao đầu ngươi tìm ta có chuyện gì tôn lao đầu nói ách là như vậy ta nghe nói ngài luyện dược phi thường lợi hại ngươi nơi này có cái gì rất cường đại dược tể ta muốn mua điểm nô thiếu thần nói xéo đi lão tử không phải bán thuốc sau đó ngô thiếu thần liền trực tiếp bị đổi u ra ngoài cái này nô thiếu thần một mặt mộng bức đứng tại cửa ra vào này làm sao làm ta cái này cũng còn không có mở miệng đâu lão nhân này quá khó ở c h u n g đi nô thiếu thần nắm lên đầu nhiệm vụ này nếu là kết thúc không thành thất bại trừng phạt quá khủng bố ai nô thiếu thần thở dài cái này cái quỷ gì nhiệm vụ để lão tử đi giết cái ám kim bột đều không có khó như vậy đang nô thiếu thần chuẩn bị lúc rời đi chỉ thấy một cái mười tám mười chín tuổi tả hưu trong tay thiếu niên dẫn theo một bầu rượu hướng bên này đi tới lúc đầu nô thiếu thần cũng không chút để ý kết quả nhìn thấy hắn trực tiếp đi đến tôn lao đầu trước cửa go go cửa nói sư phụ ta cho ngài mang rượu tới tới sau đó liền nhìn thấy lao đầu kia vui vẻ đem thiếu niên đón b ả o đi thấy cảnh này nô thiếu thần sờ sờ cái cảm lao nhân này thích uống cựu đó có phải hay không có thể đem hắn quá chén sau đó trộm đi u minh linh quả giống như không được không nói trước không biết hắn đem u minh linh quả để ở nơi đâu liền xem như thật trộm đi đoán chừng chờ hắn tỉnh lại mình cũng chạy không thoát xem ra cần phải từ trên người thiếu niên này tới tay nhìn hắn cùng lão đầu rất quen dáng vẻ tựa hồ hay là sư đồ hẳn là sẽ so với mình lại càng dễ mà lại chủ yếu nhất là thiếu niên là cái người chơi nghĩ tới đây nô thiếu thần liền ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đứng lên cái này nhất đẳng thế mà trọn vẹn các loại hơn một giờ thiếu niên mới từ tôn lão đầu trong phòng ra vừa ra tới liền thấy đứng ở một bên nô thiếu thần ngươi cũng là tới tìm ta sư phụ sao thiếu niên hỏi ừ n tuy nhiên lão nhân này tựa hồ không chào đón ta nô thiếu thần nói sư phụ tính khí xác thực tương đối cổ quái tuy nhiên người vẫn là rất tốt muốn không ta thay người dẫn tiến h ạ thiếu niên nói không cần cũng không có việc lớn gì có thể tìm một chỗ tâm sự sao nô thiếu thần hỏi chương tám mươi lăm a được một hai người tới phụ cận một cái từ lâu tìm chỗ ngồi xuống đến nô thiếu thần đang chuẩn bị gọi món ăn lúc này thiếu niên tranh thủ thời gian ngăn lại nô thiếu thần nói không cần tốn kém ngươi là có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ sao thông minh nô thiếu thần trong lòng thầm nghĩ bất quá vẫn là điểm một chút đồ ăn chủ yếu là chính hắn cũng muốn ăn điểm xong đồ ăn s a đôi thiếu niên nói ngươi tên gì ta nói là trò chơi id thiếu niên ở trước mắt id là ẩn tảng nô thiếu thần chỉ có thể nhìn thấy hắn là cái chiến sĩ ta trò chơi tên là a đồng mục ngươi nếu là có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi nếu như ta có thể giúp đỡ ta tận lực giúp a đồng mục nói xác thực có chuyện ta hiện tại cần một vị dược tài cái này dược tài chỉ có sư phó ngươi nơi đó có lúc đầu muốn tìm hắn mua kết quả bị đổi ra ngoài nô thiếu thần bất đắc dĩ nói như vậy sao vậy ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp đi sư phụ người này tính khí rất cổ quái hắn không muốn bán ngươi tốn nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng a đồng mục nói ừ n ngươi là thế nào bãi hắn làm thầy đây này nô thiếu thần tò mò hỏi cũng là hai ngày trước ta vừa tới chủ thành bởi vì thiên phú nguyên nhân ta ngay lập tức lựa chọn học tập sinh hoạt chức nghiệp luyện dược có lần luyện dược thời điểm vừa vặn bị hắn đụng phải hắn nói ta luyện dược tiên h phú rất tốt liền để ta cùng hắn học luyện dược a đồng một nói n g ư ơ i thiên phú sẽ không là cùng luyện dược có quan hệ đi nô thiếu thần mở to hai mắt nói ừng đề cao năm mươi phần trăm luyện dược sát xuất thành công a đồng một thẳng thắn nói bốn vốn cho là chỉ có chiến đấu chức nghiệp thiên phú không nghĩ tới còn có sinh hoạt chức nghiệp thiên phụ à nhìn trước mắt thiếu niên ánh mắt trong suốt nô thiếu thần trong lòng bắt đầu sinh một cái ý nghĩ ngươi cần gì dự tài ta nhìn xem có thể hay không theo sư phụ nơi đó giúp n g ư ơ i muốn tới chẳng qua nếu như muốn mua mà nói tiền cần chính n g ư ơ i ra trên người ta không có gì tiền a đồng một có chút xấu hổ nói kia là tự nhiên n g ư ơ i yên tâm ta cũng sẽ không để n g ư ơ i giúp không bận điệu n g ư ơ i nếu là thật có thể giúp ta cầm tới dự tài ta cho ngươi một trăm kim tệ thế nào nô thiếu thần nói a không cần không cần chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi không cần đưa tiền a đồng một tranh thủ thời gian khoát tay nói nhìn thấy a đồng một bộ dạng này nô thiếu thần càng là kiên định mình ý nghĩ lại là thiếu niên xã hội bây giờ thực tế quá ít đi không có việc gì ngươi luyện dược quá phí tiền tiền kỳ không đầu nhập căn bản dạy không nổi ngươi cũng chớ gấp lấy cự tuyệt vật này không có dễ cầm như vậy nô thiếu thần nói rốt cuộc là thứ gì a a đồng một hiếu kỳ nói ưu minh linh quả nô thiếu thần nói ta tiếp một cái nhiệm vụ cần vật này nhưng là vật này ngươi trực tiếp tìm hắn muốn hắn chắc chắn sẽ không cho cho nên ngươi đến nghị những biện pháp khác nô thiếu thần nói a này muốn làm sao cầm ngươi sẽ không để cho ta đi t r ộ m đi a đồng một cả kinh nói không cần ngươi quay đầu nhìn xem có cái gì thuốc là cần vật này đến luyện chế đến lúc đó ngươi nói với hắn ngươi muốn luyện chế cái này thuốc để hắn cho ngươi hắn nói không chừng sẽ cho vật này đặt ở hắn cái kia hẳn là cũng không có tác dụng gì nô thiếu thần không xác định đạo ách dạng này thật được không a đồng một ngữ yếu ớt mà hỏi h i ệ n nhiên không phải rất tin tưởng lượng sức mà đi đi ta t r ư ớ c thêm bạn h ả o hữu đi nếu là có cái gì tiến triển liền nói với ta nô thiếu thần nói hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho a đồng một chính hắn đoán chừng là không bộ phim còn chưa nói hai câu nói liền bị đổi ra ngoài được rồi a đồng một gật đầu nói lập tức liền nghe được một cái hệ thống nhắc nhở đinh người chơi trần phong thỉnh cầu thêm bạn làm hảo hữu có tiếp nhận hay không à, a đồng m ụ c khiếp sợ nhìn về phía ngô thiếu thần nói ngươi ngươi là trần phong đại thần ừ m ta là trần phong đại thần không dám nhận chuyện này liền nhờ ngươi ngô thiếu thần nói ừ m g ân ta nhất định sẽ làm tốt a đồng m ụ c đột nhiên kích động lên t ố t ăn cơm trước đi điểm nhiều như vậy đồ ăn không muốn lãng phí hai người sau khi cơm nước xong liền r i ê n g phần mình rời đi trước khi đi ngô thiếu thần cường ngạnh giao dịch hai mươi kim tệ cho a đồng một luyện dược sư tiền kỳ quá phí tiền cho dù là a đồng một có thiên phú tốt như vậy nếu là không có tài liệu luyện tập luyện dược sư đẳng cấp cũng tăng lên không ngừng a đồng một hiện tại là trung cấp luyện dược sư tất cả đều là mình b á o thuốc đều không có bỏ được đi mua nếu là có bo lớn tiền mua tài liệu lấy thiên phú của hắn tăng thêm tôn lao đầu t à i buổi đoán chừng đã sớm đạt tới cao cấp luyện dược sư cho hắn hai mươi k i m tệ đã là đối với hắn một loại khảo thí cũng là vì để hắn có thể d ù n g tâm trợ giúp mình xã hội này không có cơm t r ư a miễn phí cho dù là ý nghĩ thế này người đơn thuần cũng không thể mở ngân phiếu khống liền muốn để người ta chân tâm thật ý giúp ngươi đi cùng a đồng một sau khi tách ra nô thiếu thần ngấm lại nên h ả o h ả o thăng cấp và không liền bị người đ u ổ i kịp lúc đầu muốn đi soát huyết n g ụ c cổng sư dù sao nơi đó đổi mới nhanh mà lại những cái kia sư tử cũng không có khống chế kỹ năng tuy nhiên cuối cùng vẫn là hướng vứt bỏ khu mỏ quạng đi đến hắn vẫn cảm thấy vứt bỏ khu mỏ quạng phía dưới khẳng định có bột tồn tại thăng cấp nào có đánh bột thoải mái nô thiếu thần một đường đi vào vứt bỏ khu mỏ quạng vừa đi vào lại nghe được bên trong có âm thanh truyền ra có người đến nô thiếu thần thầm nghĩ sau đó mở ra tiềm hành đi vào vứt bỏ khu mỏ quạng q u i đều đã đổi mới khi n ô thiếu thần đi đến mảnh thứ nhất khu mỏ qu quả nhiên thấy một đội người đang đánh cấp 20 khô lâu mà lại là bầy soát mấy người tựa ở một khối trên vách tường phía trước bốn cái thuẫn vệ dơ thuẫn bài ngăn tại phía trước đằng sau hai cái mục sư cho hắn tăng máu cái cuối cùng pháp sư tại phóng thích lửa cháy b i ể n thuật đốt khô lâu cấp 20 khô lâu không có viễn trình công kích chỉ có phía trước mấy cái có thể công kích đến mấy cái thuẫn vệ phía sau khô lâu chỉ có thể ở trong biển lửa xoay quanh vòng mà lại cái này pháp sư tổn thương phi thường cao những n à y khô lâu hp hào hào, hào rơi nô thiếu thần nhìn vẻ mặt mắm mắt pháp sư cày quái thật sự sàng khoẻ à nắm lấy người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc nô thiếu thần cũng không có quái dày bọn họ mà chính là trực tiếp vòng qua hắn tiếp tục đi tới đã có người tới đây này rất nhanh hẳn là sẽ có càng nhiều người đến nếu như phía dưới thật có b u ồ n đến sớm một chút đánh không phải vậy bị người khác đánh rất đáng tiếc trên đường đi bởi vì quái vật thực tế dày đặc nô thiếu thần cũng chỉ có thể một đường thanh ra một cái thông đạo ra tuy nhiên đánh những này so với mình đẳng cấp thấp khô lâu quái trừ có chút kinh nghiệm bên ngoài ngay cả bất hủ chi thể phát động không cho nên nô thiếu thần cũng không có toàn bộ thanh lý ý nghĩ phí hơn nửa ngày mới thanh đến hai tầng nơi này quái liền tương đối ít nô thiếu thần một đường đi vào trong đụng phải a phiêu cũng lời ư phản ứng xoát ấu linh quá chậm nơi này quan g tuyến thực tế quá thấp nô thiếu thần hiện tại chỉ muốn biết cái này vứt bỏ khu mỏ quặng có mấy tầng phía dưới có hay không một một đường xâm nhập a phiêu càng ngày càng nhiều tuy nhiên cũng may chưa từng xuất hiện phía trước khu mỏ quặng như thế đem đường đều cho phá hỏng tình huống đi một hồi lâu bắt đầu xuất hiện một loại khắc quái cấp hai mươi chín quỷ hồn nô thiếu thần y nguyên không để ý tiếp tục hướng đi vào trong rốt cục lấy nô thiếu thần hơn một n g h n di tốc cũng đi hai mươi phút cuối cùng là nhìn thấy một cái cửa đá nơi này hẳn là có thể thông hướng tầng tiếp theo mà lại cửa đá cơ quan ngay tại bên cạnh kẻ tài cao gan cũng lớn ngô thiếu thần trực tiếp đẻ xuống cơ quan tại một trận giắt kít giắt kít tiếng vang bên trong cửa đá từ từ mở ra ngô thiếu thần đi đến nhìn lại bên trong một mảnh đèn kịp không nhìn rõ bất cứ thứ gì đã đến nơi đây khẳng định cũng không lui lại đạo lý ngô thiếu thần cẩn thận từng ly từng tí đi vào kết quả vừa đi vào sau lưng cửa đá đột nhiên quan bế sau đó từng chiếc từng chiếc ngọn đèn đột nhiên sáng lên tình cảnh bên trong cũng hiện ra tại ngô thiếu thần trước mắt đi bên trong là cái cự đại đại điện tám cái to lớn cây cột đứng ở trung gian mỗi cái đều có khắp một đầu sinh động như thật lòng mà mỗi cái trên cây cột đều có một sợi dây xích xích sắt trung tâm kết nối lấy một n g ụ m to lớn quan tài bốn phía còn vây quanh trên trăm cái thạch điêu biểu lộ cùng chân nhân không thể nghi ngờ càng giống là chân nhân trực tiếp bị hóa đá đồng dạng nô thiếu thần nhìn trong lòng có chút run rẩy quay người lại phát hiện cái này cửa đá tựa hồ chỉ có thể từ bên ngoài mở ra bên trong cũng không có chỗ ố mở nô thiếu thần dùng sức đẩy đẩy cửa đá kết quả không nhúc n í c h tí nào xuất ra quyển chụp về thành sử dụng như hắn sờ liệu nhắc nhở đặc thù lục địa đồ không cách nào sử dụng chương tám mươi sáu thủ quan tài người nô thiếu thần tại thạch môn phụ cận tìm thật lâu cuối cùng được ra kết luận bên trong s ắ c thực không có chốt mở cái này cửa đá chỉ có thể từ bên ngoài mở ra cửa đá không thể mở ra hẳn là có cái khác thông nào đi nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức bắt đầu ở trong đại điện tìm kiếm mỗi cái địa phương go go đập đập khi ngô thiếu thần đi đến một cái pho tượng bên cạnh lúc đột nhiên nguyên bản bằng đá pho tượng trên người thạch hóa thế mà đang nhanh chóng thoái hóa rất nhanh liền biến thành một cái chân nhân xuất hiện tại ngô thiếu thần trước mặt không nói hai lời thường trong tay liền chọc vào còn không có kịp phản ứng ngô thiếu thần trên thân một nghìn sáu trăm bảy mươi sáu ngô thiếu thần kinh hãi cao như vậy tranh thủ thời gian tối lui lập tức ném cái động sát thuật đi qua thủ quan tải người tinh ảnh đẳng cấp ba mươi sinh mệnh hai trăm nghìn vật lý công kích một nghìn tám trăm năm mươi phòng ngự vật lý chín trăm tám mươi phòng ngự pháp thuật tám trăm năm mươi tốc độ di chuyển tám mươi kỹ năng một phá vân thương trường thương trong tay hướng phía trước đầu thứ đối mục tiêu tạo thành một trăm bảy mươi phần trăm vật lý tổn thương cũng không n h ì n năm mươi phần trăm phòng ngự công kích khoảng cách ba m thời t gian c ộ t đ a o ba mươi giây kỹ năng hai tam liên thứ hướng mục tiêu liên tục ba lần đầu thứ tạo thành một trăm bốn mươi phần trăm một trăm sáu mươi phần trăm tám mươi phần trăm ba lần vật lý tổn thương công kích khoảng cách ba m thời gian c ộ n đau một phút thinh anh quái không phải chỉ có phó bản mới có sao nô thiếu thần kinh ngạc nói cái này quái tổn thương có chút cao à bất quá cũng liền như vậy đi ca cũng không sợ sợ nô thiếu thần nói lúc nói trên khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh khủng chỉ thấy theo cái thứ nhất thủ quan tài người phục sinh toàn bộ trong đại điện tất cả thủ quan tài trên thân người bằng đá đều tại thoái hóa rất nhanh toàn bộ trong đại điện trừ vây quanh ở quan tài bên cạnh bốn cái không giống pho tượng bên ngoài cái khác pho tượng toàn bộ phục sinh sau đó cùng nhau nhìn về phía hắn tiếp lấy liền chỉnh tề hướng hắn đi tới đỉ nô thiếu thần nuốt nước miếng trong lòng hoảng một t ớ t bọn g i a hỏa này công kích cao không hợp t ố i thường đâm một cái cũng là hơn một nghìn sáu trăm máu hơn mười liền có thể cho mình đâm chết thúng chi trên trăm cái càng khó chịu hơn chính là cái này đại điện hoàn toàn phong bế căn bản không có địa phương chạy bọn g i a hỏa này giống như là luyện qua đồng dạng sắp xếp ra đem ngô thiếu thần chạy trốn đường chắn gắt gao từng bước một hướng ngô thiếu thần tới gần thủ quan tài người từng bước một hướng phía trước ngô thiếu thần từng bước một lui về sau rất nhanh liền tối lui đến bê n t ư ờ n g thủ quan tài người cũng rất nhanh liền cùng lên đến sau đó đều nhịp dơ lên trong tay trường thương hướng ngô thiếu thần đâm tới cái này tờ mờ sẽ không là quân đội đi ngô thiếu thần thầm nghĩ đã lui không thể lui mắt thấy hơn mười cái trưởng thương liền muốn đâm đến nô thiếu thần trực tiếp mở ra hư vô tránh thoát cái này một đợt sau đó không lùi mà tiến tới tiến lên đ ố i trong đó một cái cũng là hai đao đang chuẩn bị độc kế tiếp thời điểm đối phương đợt thứ hai kỹ năng tam liên thứ chỉnh chỉnh t ề t ề đâm tới nô thiếu thần đối một cái khác thủ quan tài người trực tiếp mở ra ám ảnh thất liên s á t lần nữa tránh thoát một đợt tổn thương đồng thời trực tiếp mang đi cái này thủ quan tài người hơn một vạn tám ngàn máu cùng xếp đầy năm tầng độc ư không có kỹ năng đi ngô thiếu thần hư lạnh một tiếng kết quả vừa hừ xong liền nhìn thấy vừa mới công kích hắn hơn mười thủ quan tài người lui về sau đi một nhóm khác thủ quan tài người đi tới sau đó lại lần đồng thời thi t r i ể n phá vân thương đâm tới ngoa tạo còn có thể d ạ n g này ngô thiếu thần tranh thủ thời gian một cái thoáng hiện chạy trốn tới hậu phương sau đó lập tức kéo dài khoảng cách thủ quan tài người mất đi mục tiêu lại một điểm chưa từng xuất hiện loạt tượng chỉ thấy chừng một trăm cái thủ quan tài người chỉnh tề quay người tiếp tục hướng ngô thiếu thần đuổi theo đây tuyệt đối là một đám binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện ngô thiếu thần trong lòng thầm nghĩ một bên tìm kiếm sơ hở một bên lui về sau đi qua mấy giây nhìn đã thoát ly chiến đấu ngô thiếu thần tranh thủ thời gian mở ra tiềm hành trốn trước lại nói các kỹ năng tốt lại đi làm hai cái cái đồ chơi này chỉ có thể chậm rãi làm nhưng mà để ngô thiếu thần lần nữa đau đầu chính là những n à y thủ quan tài người tuy nhiên không nhìn thấy hắn nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn họ đẩy về phía trước tiến một trăm người xếp thành ba hàng đem toàn bộ đại điện tả hữu xếp đầy từng bước một hướng ngô thiếu thần phương hướng đi tới nô thiếu thần chỉ có thể bất đắc dĩ từng bước một lui về sau hắn hiện tại bảo mệnh kỹ năng cơ bản đều sử dụng hết còn thừa lại một cái giày mang tránh né nhưng là tránh né kỹ năng chỉ có thể tránh né tiếp xuống một lần công kích căn bản tránh chẳng phải nhiều người cùng một chỗ đ â m mắt thấy càng ngày càng gần nô thiếu thần trốn đến một cây thạch trụ đằng sau cầu nguyện bọn họ sẽ không hướng nơi này đ â m g tựa hồ là nô thiếu thần cầu nguyện có tác dụng những n à y thủ quan tài người đi qua thạch trụ lúc trực tiếp liền đi vòng qua cũng không có hướng thạch trụ đằng sau đâm hai thương nhìn xem từng cái cơ hồ dán hắn đi qua thủ quan tài người nô thiếu thần lòng khẩn trương đều nhanh n h y ra cái này nếu như bị đụng phải trực tiếp tiếp rất nhanh bị nô thiếu thần bên trên năm tầng độc thủ quan tài người ngã trên mặt đất để nô g thiếu thần kinh ngạc chính là thủ quan tài người kinh nghiệm thế mà cao đến mười nghìn điểm mà lại là cố định kinh nghiệm không có đẳng cấp tăng thêm cùng một đồng dạng bởi vì không có đem ngân thái lan gọi ra đến cho nên mười nghìn điểm kinh nghiệm ngô thiếu thần một người toàn an nơi này thủ quan tài người trọn vẹn một trăm cái cũng chính là thanh lý xong những ngày thủ quan tài người nô thiếu thần có thể tùy tiện thăng một cấp nhiều một đám thủ quan tài người một đường lần nữa đi đến quan tài bên cạnh nghi ngờ nhìn chung quanh một chút sau đó liền lần nữa đứng vững thủ hộ tại quan tài chung quanh cũng không lâu lắm cái thứ hai bị độc thủ quan tài người cũng rơi vào mặt đất mà ngô thiếu thần thì một mực trốn tránh chờ đợi kỹ năng làm lạnh khi tất cả kỹ năng làm lạnh sau khi hoàn thành ngô thiếu thần lặng lẽ dựa vào đi tiếp cận sau mở ra cấp tốc điên c u ồ n g bên trên độc mà những n à y thủ quan tài người tốc độ phản ứng lại là cực nhanh khi ngô thiếu thần hiện hình về sau nháy mắt liền đối ngô thiếu thần triển khai vây kín ngô thiếu thần mới độc bên trên người thứ ba hơn mười c h u i trường thương liền đâm tới nô thiếu thần đối một mục tiêu mở ra ám ảnh thất liên sắt tránh thoát một vòng công kích tại bọn họ vòng thứ hai công kích đến trước đó lần nữa độc hai cái một dây bốn đao phương diện tốc độ độc hay là rất nhanh một cái bên trên hai tầng liền đủ nhìn xem vòng thứ hai kỹ năng đến ngô thiếu thần mở ra hư vô tránh thoát lần nữa độc hai cái nô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện rời đi để chờ đợi thoát ly chiến đấu sau ngô thiếu thần lần nữa mở ra tiềm hành trốn ở một cây trụ đằng sau cũng may những này thủ quan tài người không biết có phải hay không là thạch hóa quá lâu tốc độ di chuyển chậm l ạ thường mà lại bọn họ đi đều theo đội hình đi cho nên mới có n ô thiếu thần tho ngô thiếu thần cùng những n à y thủ quan tài người mở ra đánh rằng co bởi vì rất nhiều kỹ năng thời gian c ú nổ đ đều dài đến năm phút đồng hồ trên cơ bản mỗi năm phút đồng hồ ngô thiếu thần mới có thể đánh một lần một lần có thể độc cái bốn sáu cái hoa hơn một giờ cuối cùng đem một trăm cái thủ quan tài người toàn bộ độc chết thu hoạch được một trăm vạn kinh nghiệm đẳng cấp tăng lên tới lv hai mươi sáu ba trăm bảy mươi bảy sáu trăm sáu mươi hai chín không không không không để ngô thiếu thần tương đối kinh ngạc chính là những này quái thế mà bạo bạch ngân mà lại tỷ lệ rơi đồ còn không thấp một trăm cái thủ quan tài người cho hắn bạo ba kiện bạch ngân chín kiện thanh đồng không có hát thiết nô thiếu thần mở ra p h ò nhìn g giá, đậu lại bị n ắ c đặc lục địa đồ không cách nào mở ra, chỉ có thể trước đặt vào. Hiện tại chính yếu nhất chính cái buộc. nhở không nào hiện nhất nơi này ra ngoài. Trưng hoàng kim bột. Nô thiếu Thần n thù thể Thiếu h mở địa đồ đặt tại từ là làm ra, sao ra kim vào, yếu 87, xem bảy ở trung gian q u a n t à i nếu quả thật muốn đi ra ngoài duy nhất điểm đột phá hẳn là cái này q u a n t à i tuy nhiên không biết vì sao nhìn xem cái này q u a n t à i nô thiếu thần luôn cảm giác thật đến hoảng tựa như bên trong có cái gì đại khủng bố đồng dạng toán trước nhìn xem canh giữ ở quan tài bên cạnh này bốn cái là tình huống như thế nào đi nô thiếu thần thầm nghĩ hiện tại quan tài bên cạnh còn có bốn cái thạch điêu cùng những cái k i a thủ quan tài người không giống cao lớn hơn uy vũ c h ú t trường thương trong tay càng dài một chút là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi nô thiếu thần cho mình động viên nói hiện tại hắn cũng không có những đường ra khác cẩn thận từng ly từng tí tới gần pho tượng tại hắn đi đến pho tượng một mét bên trong lúc quả nhiên giống như trước đó bốn cái pho tượng trên người bằng đá đều đang nhanh chóng thoái hóa nô thiếu thần tranh thủ thời gian thối lui mấy giây sau bốn cái pho tượng phục sinh nô thiếu thần tranh thủ thời gian ném cái động sát thuật đi qua khán thủ giả hoàng kim một đẳng cấp ba mươi sinh mệnh một trăm tám mươi vạn vật lý công kích bốn nghìn tám trăm phòng ngự vật lý hai nghìn hai trăm phòng ngự pháp thuật hai nghìn tốc độ di chuyển một trăm năm mươi kỹ năng một phá vật thương hai tam liên thứ kỹ năm ba hoành tạo thiên quân trường thương trong tay quét ngang đối phía trước ba mét phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành một trăm tám mươi phần trăm vật lý tổn thương thời gian cột đ a o một phút kỹ năm bốn l ô i đình nhất kích khóa chặt mục tiêu vung ra trường thương trong tay đối mục tiêu tạo thành hai trăm hai mươi phần trăm vật lý tổn thương thời gian cột đau năm phút đồng hồ ngo tạo bốn cái hoàng kim một n ô thiếu thần đều động chủ nào à làm như vậy thật muốn người chết đi nhìn xem bốn cái khán thủ g i ả chậm dai hướng mình đi tới n ô thiếu thần lông mạy đều n h ă n thành chữ xuyên bọn g i a hỏa này công kích cao không hợp t h ó i t h ư ờ n g chỉ cần liên tục chịu bốn người một lần kỹ năng trên cơ bản liền không sai biệt lắm l ạ n h lạnh dù là có một đống bảo mệnh kỹ năng cũng vô dụng thời gian cột đ a o quá dài cái này cũng không giống như đánh thủ quan tài người như thế cho hai đ a o chạy đi là được những này thế nhưng là có một trăm tám mươi vạn máu hoàng kim một dù là xếp năm tầng độc cũng độc không chết không bổ đau mà nói chỉ có thể nhìn chúng nó máu về đấy ngay tại ngô thiếu thần còn đang suy nghĩ biện pháp thời điểm đột nhiên liên tiếp bốn trôi lóe lôi quang trường thương lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng ngô thiếu thần bay tới tựa hồ muốn đem hắn một kích dây mất nói trực tiếp phóng đại ngô thiếu thần trực tiếp một cái thoáng hiện né tránh công kích đồng thời vọt đến mấy cái thủ vệ trước người đã muốn đánh vậy liền đánh đi có hư vô cùng ám ảnh thất liên sát nơi tay ngô thiếu thần kỳ thật thật muốn đánh hay là không giả chỉ là về sau b ổ đao p h i ề n phức điểm mà thôi mở ra cực tốc cùng tốc độ đánh tăng lên hướng phía cách gần nhất h á n thủ giả xoát xoát xoát cũng là bú nào vốn cho rằng chúng nó sẽ trực tiếp mỗi người cho mình một cái kỹ năng. hắn một mực chuẩn bị ám ảnh thất liên sát lại không nghĩ rằng chính là chúng nó ngay lập tức thế mà không phải p h ả n kích mà chính là hướng chúng nó ném ra bên ngoài trường thương đi đến chẳng lẽ nô thiếu thần nhãn tình sáng lên vốn cho là thương của bọn nó ném ra bên ngoài về sau sẽ tự động trở lại trên tay mình không nghĩ tới còn muốn nhà g ta như vậy này tựa hồ cũng không phải là đánh à không nô thiếu thần trực tiếp mở ra lực trường áp chế để nguyên bản tốc độ không nhanh chúng nó tốc độ lại giảm hai mươi phần trăm mà chính nô thiếu thần liền gắt gao ngăn chặn hắn c ô n g kích cái này khán thủ giả không để nó đi nhặt vũ khí đồng thời đem ngân thái lan cũng gọi ra đến để nó ngăn chặn một cái bị ngăn chặn khán thủ giả thấy thực tế đi không được cũng liền từ bỏ nhặt vũ khí trực tiếp dùng nắm đấm hướng ngô thiếu thần nện tới chín trăm tám mươi ba nhìn thấy cái này tổn thương ngô thiếu thần cười không có vũ khí khán thủ giả lực công kích trực tiếp rơi một nửa bình thường theo nó bốn nghìn tám trăm công kích bị lực trường áp chế giảm bớt hai mươi phần trăm lực công kích lại giảm đi phòng ngự của mình cùng miễn thương tổn tấn công cơ bản có lẽ còn là có thể mang đi mình một nghìn bảy tám t ả hữu tổn thương hiện tại trực tiếp hạ xuống đến hơn chín trăm điểm mà lại tựa hồ không có trường thương nó thế mà không cách nào thi triển kỹ năng cái này rất có ý tứ vì không để nó chạy tới nhặt vũ khí nô thiếu thần trực tiếp cùng nó c ư n g rắn đáng tiếc nó phòng ngự quá cao nô thiếu thần trừ kỹ năng bên ngoài tấn công cơ bản đánh nó liền mấy chục điểm thương tổn để n ô thiếu thần vùng dao găm tâm tình đều không có cũng may lúc này ngân thái lan mở cổ vũ kỹ năng để n ô thiếu thần phòng ngự cùng tổn thương để cao điểm mà chừ bị n ô thiếu thần cùng ngân thái lan ngăn chặn hai cái khán thủ giả mà khác hai cái giờ phút này đã nhặt lên vũ khí lần nữa hướng phía n ô thiếu thần đi tới sói con ngăn chặn bọn họ ngô thiếu thần phân phó nói hắn nhất định phải nhanh giải quyết một cái như vậy mới phải đánh chút không phải vậy quay đầu chúng nó lần nữa tập hợp một chỗ liền không tốt đánh cũng may bọn chúng lôi đ ỉ n h nhất kích đều dùng trong vòng năm phút không có cự ly xa công kích ngân thái lan tốc độ đủ để ngăn chặn chúng nó chỉ cần đừng ném c ự u hận là được ngân thái lan phi thường nghe lời hướng mặt khác hai cái phát ra một tiếng sói tru thành công đem hai cái khán thủ giả c ự u hận hấp dẫn tới sau đó mang theo ba cái khán thủ giả chạy về phía xa không để bọn hắn ảnh hưởng đến ngô thiếu thần sói con càng ngày càng thông minh n ô thiếu thần hài lòng cười nói sau đó chuyên tâm đối phó cái này một con không có gi khi lực trường áp chế cùng cổ vũ đều biến mất về sau nô thiếu thần cũng lười tấn công cơ bản một bên tránh né lấy công kích của nó một bên ngăn lại nó không để nó đi nhặt vũ khí cuối cùng cái này khán thủ giả kiên trì ba phút không đến thời gian liền biệt khuất ngã trên mặt đất cho ngô thiếu thần mang đến mười hai vạn kinh nghiệm ngân thái lan tám vạn kinh nghiệm đồng thời cũng bạo một chỗ đồ vật đi cái này dễ chịu nô thiếu thần cao hứng đem trên mặt đất đồ vật đều nhặt lên hết thẻ sáu kim bốn mươi lăm ngân hai kiện hoàng kim ba kiện bạch ngân năm kiện thanh đồng quần chụp một cái sách kỹ năng m ộ bản một thanh có chút kỳ quái chìa khóa mà để ngô thiếu thần vui vẻ chính là trong đó một kiện hoàng kim trang bị hắn có thể dùng thủ vệ giới chỉ hoàng kim cấp sinh mệnh 900, vật lý công kích 470, làm lệnh giảm bớt 10%, phụ gia thuộc tính lực lượng 35, thể chất 35, căn cốt 35, phụ gia kỹ năng làm lệnh giảm bớt giảm bớt chỉ định kỹ năng thời gian c u đô đố 5 phút đồng hồ thời gian cột đao 5 phút đồng hồ đeo yêu cầu hệ vật lý chức nghiệp tranh thủ thời gian trang bị bên trên chiếc nhẫn này kỹ năng này bây giờ tới là quá kịp thời đang lo kỹ năng thời gian cù đô quá dài có chiếc nhẫn này tương đương với liền thêm một cái hư vô hòa cám ảnh thất liên sát như vậy còn lại ba cái áp lực cũng không lớn sách kỹ năng là tam liên thứ rất mạnh tổn thương tuy nhiên yêu cầu trang bị trường thương làm vũ khí mới có thể sử dụng trường thương muốn chiến sĩ cùng thuẫn vệ mới có thể trang bị nô thiếu thần chỉ có thể không biết làm gì còn lại một cái quyển trục lại làm cho nô thiếu thần nhãn tình sáng lên kỹ năng rút ra quyển trục có thể rút ra chỉ định trang bị bên trên bổ sung kỹ năng lấy ra kỹ năng không học tập yêu cầu học tập sau không cách nào tăng lên nô thiếu thần nhanh thu lại đây chính là cái đồ ta trang bị là sẽ đổi nhưng là rất nhiều trang bị bên trên bổ sung kỹ năng đều phi thường tốt t h như hắn dây chuyển tự mang t h o á n hiện giới chỉ tự mang làm lạnh giảm bất đều phi thường thực dụng Hay đầu đổi t r nhìn g bị liền k ô không n nếu như lấy ra biến thành kỹ năng, đó chính trung thân dụng、a、còn lại một thanh g hữu hiểu h lấy là lại ra A một kỹ đó c xem a khóa ô lô. Thiếu Thần liền nhắc quảng, trực tiếp thả nhắc Nhìn liền lười quảng, ba về phía đuổi theo ngân thái lan đâm ba cái khán thủ giả n ô thiếu thần mở ra tiềm hành đi qua đi vào trong đó cả người về sau trực tiếp một cái tạc kích đem hắn kích c h o á n g để ngân thái lan mang theo mặt khác hai cái đi địa phương khác đi chơi hắn chuyên tâm đối phó cái này một cái cái này thế nhưng là có vũ khí tuy nhiên đơn độc một cái mà nói áp lực không lớn đối phương lại không có khống chế kỹ năng đi chương tám mươi tám ám g i quân chủ cứ như vậy có ngân thái lan kiềm chế nô thiếu thần dần dần đánh tan hoa chừng mười phút đồng hồ liền đem còn lại ba cái khán thủ giả toàn bộ đánh giết lần nữa thu hoạch được ba mươi sáu vạn kinh nghiệm mười bảy kim tệ bạo năm kiện hoàng kim tám kiện bạch ngân mười một kiện thanh đồng trang bị đặc thù quyển chụp bốn cái sách kỹ năng một bản đặc thù dược thủy hai bình thuộc tính quả thực một cái kỳ quái chìa khóa ba thanh để nô thiếu thần sáu mươi cái ô v ư n g đều cơ hồ đổ đầy năm kiện hoàng kim có hai kiện có thể dùng còn lại ba kiện là chiến sĩ cùng thuẫn vệ thủ vệ giáp gia hoàng kim cấp sinh mệnh một nghìn hai trăm mp tám trăm phòng ngự vật lý một trăm hai mươi phòng ngự pháp thuật một trăm hai mươi giảm tổn thương、10%. phụ gia thuộc tính thể chất 35, tinh thần 35, căn cốt 35, phụ gia kỹ năng thủ hộ mở ra một cái 30% lớn nhất sinh mệnh giá trị hậu thuẫn tiếp tục 30 giây hoặc hậu thuẫn bị đánh vỡ thời gian cột đau 5 phút đồng hồ đeo yêu cầu thích khách c u n g tiến thủ thủ vệ vòng tay hoàng kim cấp vật lý công kích 340, phòng ngự vật lý 110, công kích tốc độ 20%, phụ gia thuộc tính lực lượng 35, căn cốt 35, n h a n h nhẹn 35, phụ gia kỹ năng vật miễn giảm sát thương vật lý tiếp tục 3 giây thời gian cột đau b phút đeo yêu cầu hệ vật lý t r ư n nghiệp hai cái trang bị kỹ năng đều phi thường t h ự c dụng mà lại thủ hộ vòng tay thế mà thêm phòng ngự còn là lần đầu tiên g ặ p không hộ là thủ hộ hệ liệt trang bị tranh thủ thời gian thay đổi mà khác ba kiện kỳ thật có hai kiện là có thể dùng một kiện đai lưng một kiện dây chuyền đai lưng có huyết ngư đai lưng tại không cần thay đổi dây chuyền mà nói hiện tại mang cũng là hoàng kim cái này dây chuyển thuộc tính tuy nhiên so lâm lang dây chuyển tốt một chút nhưng là kỹ năng không có thoáng hiện dùng tốt nô thiếu thần cũng liền lười nhắc đội không thiếu điểm kia thuộc tính tuy nhiên ngô thiếu thần có đem thoáng hiện lấy ra ý nghĩ nhưng là vẫn trước nhìn nhìn lại có hay không tốt hơn chủ yếu là cái này thoáng hiện thời gian cột đao quá dài. không thể thăng cấp vẫn còn có chút phí quay đầu đánh tới thoáng hiện kỹ năng dùng giải phong dược thủy học như thế có thể thăng cấp sẽ tốt hơn chút nhìn về phía đồ còn dư lại xét kỹ năng là phá vân thương cũng là muốn trang bị t r ư ờ n g thương mới có thể sử dụng nô g thiếu thần dùng không quay đầu bán đi tuy nhiên hai cái này kỹ năng tổn thương tuy nhiên cao nhưng là hạn chế quá lớn đ o á n chừng cũng bán không bao nhiêu tiền nhất làm cho ngô thiếu thần mong đợi tự nhiên là bốn cái quyển trục cùng n à y hai bình đặc thù giật thủy bốn cái quyển trục có ba cái là ngô thiếu thần đã dùng qua kỹ năng quyển t r ụ xác định vị trí truyền thuyết q u y ề n chủ, ngẫu nhiên truyền t ố n g q u y ề n chủ, c ò n lại một cái gọi lôi đình nhất kích q u y ề n chủ, c á i này lôi đình nhất kích là cố định năm vạn tổn thương mặc dù làm i ể u thiên miểu địa nhưng là đối phó buột còn không có độc dùng tốt đem kỹ năng q u y ề n chủ đối ám ảnh thất liên sát sử dụng kết quả nhắc nhở kỹ năng này đạt tới kỹ năng này tối cao phẩm chất không cách nào tăng lên nô thiếu thần đại khái tham dò rõ ràng kỹ năng này tăng lên cơ chế hẳn là biểu hiện nhan sắc kỹ năng liền không cách nào tăng lên nô thiếu thần chỉ có thể tiếp tục đối hư vô sử dụng đinh sử dụng thành công kỹ năng hư vô phẩm chất tăng lên hư vô Thanh、trừ h h a n t tự thân sở hữu mặt trái hiệu quả thân thể tiến vào hư vô không gian không cách nào chọn chúng tiếp tục hai giây tiêu hao mp 200, t h ờ i gian có đ a u ba phút nô g thiếu thần h à i lòng gật đầu sau đó nhìn về phía còn lại hai bình dược thủy phòng ngự dược tề tăng lên 50% phần trăm phòng ngự tiếp tục mười phút tẩy luyện dược tề tẩy luyện trang bị thuộc tính bao quát trang bị kỹ năng tẩy luyện hậu sinh thành mới thuộc tính cùng kỹ năng coi như không tệ nhất là cái thứ hai tẩy luyện dược tề làm cho ngô thiếu thần đều muốn cho vừa nổ hoàng kim dây chuyển tẩy luyện một lần cuối cùng vẫn là tư bỏ đoán chừng lại thế nào tẩy luyện hẳn là cũng không có hiện tại d hắn không thiếu chuyển vận hiện tại thiếu cũng là bảo mệnh kỹ năng bảo mệnh kỹ năng càng nhiều càng tốt đi còn lại một viên thuộc tính quả thực là thêm mười điểm căn cốt nô thiếu thần trực tiếp ăn thuộc tính quả thực tự n h ư n là càng nhiều càng tốt còn lại ba thanh chìa khóa cùng cái thứ nhất quân chủ hộ vệ nổ đồng dạng hiện tại còn không biết làm gì dùng nhìn xem biến hóa tương đối lớn thuộc tính sinh mệnh đạt tới hai mươi ba một trăm bốn mươi vật phòng một nghìn bốn trăm bảy mươi chín p h á p phòng một ba trăm năm mươi tám công kích hai nghìn bảy trăm tám mươi sáu giảm tổn thương đến bốn mươi làm l ệ n h giảm bất cung đến mười điểm kinh nghiệm lv hai mươi sáu 862, 662, nghìn. thực lực tăng lên coi như tương đối lớn bất quá bây giờ mấu chốt là phải làm sao ra ngoài nô thiếu thần bốn phía nhìn xem hiện tại toàn bộ đại điện cũng chỉ còn lại có chiếc kia to lớn quá tải nhưng là nô thiếu thần ở sâu trong nội tâm tựa hồ đang e sợ cái này cố quá tải cũng không muốn tới gần ngẫm lại ôm thử một lần thái độ nô thiếu thần đem vừa mới tuân ra đến ngẫu nhiên c h u y ể n tống quyển trục lấy ra tuy nhiên đối cái đồ chơi này có tâm lý bóng mờ nhưng lúc này cũng phải thử một chút dù sao trước đó quyển trục về thành dùng không thể địa phương đều có thể cho hắn truyền t ố n g đi qua nói không chừng hữu hiệu đáng tiếc hiện thực luôn luôn tăng gốc hệ thống nhắc nhở đặc thù lục địa đồ không cách nào sử dụng lần này nô thiếu thần triệt để không có cái ai nô thiếu thần thở dài mặc kệ nơi đó như thế nào khủng bố muốn ra ngoài đều được đi qua dò xét một chút đem ngân thái lan g thu hồi sùng vật không gian nô thiếu thần cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên x ô n g qua trong lòng t h ẩ n trương muốn chết đi một hồi lâu cuối cùng là đi đến quan tài phía trước nhìn trước mắt to lớn quan tài bị tám đầu xiềng xích một mực khóa lại không cần nghị cũng biết đồ vật bên trong khẳng định không tầ nô thiếu thần thầm nghĩ dùng sức đẩy đẩy nắp quan tài không hề động một chút nào sau đó nô thiếu thần vây quanh quan tài đi một vòng cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì tuy nhiên ngược lại là phát hiện xiềng xích quấn quanh địa phương đều có một thanh khổng lồ khóa khóa lại không nhiều không ít vừa vặn bốn thanh khóa nhìn đến đây nô thiếu thần mau từ trên thân trong hành trang xuất ra bốn thanh chìa khóa k h ó a tay một chút xác định cũng là mở ra cái này bốn thanh khóa chìa khóa nô thiếu thần có chút do dự tựa hồ có thứ gì nói cho hắn cái này khóa không thể mở mà nó làm sao làm cho cùng có sinh mệnh nguy hiểm cùng lắm rất một cấp cũng không phải chết thật sợ cái cọc lông nô thiếu thần c khóa. Khóa h ngay tại ngô thiếu thần nỗi lòng lo lắng chậm rãi bông ra lúc đột nhiên nghe được trong quan tài tựa hồ truyền đến một tiếng vang nhỏ ngay sau đó thanh em càng lúc càng lớn toàn bộ quan tài cũng bắt đầu lay động ngô thiếu thần vội vàng lui lại nhưng mà vừa rời khỏi không bao xa sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn chấn ngô thiếu thần cả người đều té ngã trên đất tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại chỉ thấy to lớn quan tài bị nổ chia năm xẻ bảy mà tại nguyên bản quan tài vị trí một cái đầu bên trên sừng dài một thân áo bào đen phía sau còn có một đôi cánh to lớn bóng người kích động cánh lơ lửng ở nơi đó tuy là bóng người nhưng là thân cao chừng ba mét thịt trên người đều hư thối chỗ ngực một cái động lớn tựa hồ là bị vũ khí dì x u y ê n thủng nhìn kinh khủng dị thường thân ảnh dối ra hai tay phóng tới trước mắt ngoài miệng phát ra cả cả tiếng cười tựa hồ cũng không có chú ý tới nằm trên mặt đất nô thiếu thần nhân cơ hội này nô thiếu thần tranh thủ thời gian đem cái động sát thuật đi qua ám g i quân chủ u minh tộc phục sinh khẩn cấp đi sinh mệnh công kích không hề nghi ngờ tất cả đều là dấu chấm hỏi c ấ p bậc gì bột cũng không biểu hiện mà lại cái này u minh tộc phục sinh thể là cái quỷ gì ngô thiếu thần cũng không rõ g i à n g chỉ biết hắn muốn l ệ n h ngô thiếu thần cười khổ một tiếng thầm nghĩ xem ra xác thực đến rất m ộ t cấp chương 89, rơi xuống thần đàn cách một hồi ám dạ quân chủ ánh mắt cuối cùng là chuyển tới ngô thiếu thần trên thân phát ra thanh âm cái gì người nhân loại máu lập tức liếm liếm hư thối bờ môi nhìn xem ngô thiếu thần giống như là đang nhìn thực vật đồng dạng h u mẹ nó khi láo tử là bùn nặn ám dạ quân chủ động tác đem ngô thiếu thần bữa cơm đêm qua đều kém chút p h ư n ra hắn cũng là có tì khí bị người xem như thực vật là phật cũng có ba phần lửa cầm lấy dao găm liền hướng ám dạ quân chủ tiến lên khắc khắc nhìn xem ngô thiếu thần m ọ t tới ám dạ quân chủ đưa tay trực tiếp hướng ngô thiếu thần b ặ t tới nô thiếu thần một cái thoáng hiện tránh né một c h ả o này vọt đến ám dạ quân chủ sau lưng dao găm trong tay vung ra hảo ảnh điên cùng hướng ám dạ quân chủ trên thân chặt một một một một từng cái bất phá phòng tổn thương xuất hiện điểm ấy ngô thiếu thần sớm có sở liệu dù sao thương tổn của hắn vẫn luôn không phải công kích rất nhanh ngô thiếu thần liền đem độc tố xếp đầy năm tầng mà lúc này đây ám dạ quân chủ cũng chậm gì gì xoay người lại tiếp tục hướng ngô thiếu thần bắt tới nô thiếu thần chặt ở trên người hắn giống như là gãi ngứa ngứa đồng dạng căn bản không thèm để ý chút nào nô thiếu thần tranh thủ thời gian lui lại muốn rời xa ám dạ quân chủ thế nhưng là lúc này ám dạ quân chủ miệng há ra biến thành một cái lô đen nô thiếu thần liền cảm giác thân thể không bị khống chế hướng ám dạ quân chủ miệng bay đi ngõa buồn ô n nô thiếu thần mở ra hư vô thoát ly khống chế sau đó thừa dịp hai giây trạng thái hư vô nhanh chóng chạy về phía xa nhìn thấy miệng thực vật chạy thoát ám dạ quân chủ sau lưng cánh cái vỗ bóng người nháy mắt đến ngô thiếu thần trước mặt ngõa tạo nô thiếu thần tranh thủ thời gian dừng lại thay cái phương hướng tiếp tục chạy nhưng mà ám dạ quân chủ chỉ là vỗ một chút cánh liền nháy mắt đuổi theo nhẹ nhàng bay nhất trưởng hướng ngô thiếu thần phía sau lư cảm nhận được sau l ư n g trưởng phong đánh tới nô thiếu thần trực tiếp mở ra vòng tay vật miễn cái này rõ ràng là vật lý công kích coi như muốn chết cũng không thể để hắn giết đến quá mức nhẹ nhõm rất nhanh một trưởng này rơi vào nô thiếu thần trên thân đem nô thiếu thần đánh bay ra ngoài nhưng mà nô thiếu thần lại giống như là chẳng có chuyện gì đồng dạng đứng lên tiếp tục chạy cái này ám dạ quân chủ tựa hồ cũng tới tinh khí hai tay răng ra một cái hát sắc vòng sáng đem ngô thiếu thần bao trùm mặc cho ngô thiếu thần chạy thế nào đều không thể chạy ra vòng sáng phạm vi ba giây về sau vòng sáng đột nhiên nổ tung mười sáu năm mươi hai nghìn năm trăm bốn mươi mốt một cái kinh khủng tổn thương xuất hiện nô g thiếu thần không hề nghi ngờ chết không thể chết lại đi đinh ngài đã bị ám dạ quân chủ đánh giết đ ẳ n g cấp một khấu trừ đối ứng thuộc tính trang bị hổ khiếu vòng tay rơi xuống trong hành trang ngẫu nhiên rơi xuống hai kiện đồ vật mặc ó cuối cùng giải thoát trở lao từ thực lực cường đại nhất định sẽ trở về báo thù nô thiếu thần thầm nghĩ theo một trận mạch quan hệ lên nô thiếu thần phục sinh sau đó nô thiếu thần động bởi vì hắn phát hiện hắn còn tại trong đại điện mà lại ngay tại hắn vừa mới chết địa phương thế nào chết không có về thành nguyên địa phục sinh là cái quỷ gì lần này nô g thiếu thần h o ả n g nguyên địa phục sinh cũng không phải là rất một cấp đơn giản như vậy nhìn thấy nguyên bản biến mất sâu kiến xuất hiện lần nữa ám dạ quân chủ phục sinh sau còn chưa khai hóa đầu cũng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi tuy nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hắn đánh giết trước mắt sâu kiến quyết tâm chỉ gặp hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen trường m â u sau đó một nháy mắt vọt tới ngô thiếu thần trước mặt trong tay trường m â u nháy mắt đâm xuyên ngô thiếu thần thân thể một nghìn năm trăm sáu mươi lăm bốn trăm hai mươi lăm ngô thiếu thần lần nữa bỏ mình đẳng cấp rất xuống cấp hai mươi b ố vừa mới hắn kỳ thật có thể dùng thoáng hiện hoặc cá mảnh thất liên s á t tránh né một cách này tuy nhiên cuối cùng hắn cũng không có sử dụng bất quá là sống lâu hai giây mà thôi không cần thiết trường m â u xuyên thân thật rất đau a ngô thiếu thần thầm nghĩ dù là chỉ có mười lăm phần trăm cảm giác đau đớn nhưng là loại này bị đâm xuyên thân thể cảm giác thật rất đau rất nhanh ngô lần này ngô thiếu thần không n g ộ n g mà ám dạ quân chủ trên đầu lại tràn đầy dấu chấm hỏi mà ngô thiếu thần lại tại hắn còn n g n g bức tình hôn g dưới nhanh lên đem vừa mới rơi trang bị toàn bộ n h ặ t lên sau đó nhìn xem trạng thái của mình tựa hồ rất cấp đối với hắn ảnh hưởng không tính quá lớn đ ẳ n g cấp rơi chỉ là thang cấp lấy được thuộc tính sẽ rơi nhưng là thiên phú độc tố cùng bất hủ chi thể thêm sinh mệnh cũng không có giảm bớt như vậy kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn mà để ngô thiếu thần hơi kinh ngạc chính là chính mình cũng chết hai lần nhưng là ám dạ quân chủ trên người độc cũng không có biến mất như cụ tại lấy mỗi dây mười nghìn điểm tổn thương tiếp tục trừ máu nhìn đến đây nô thiếu thần trong mắt dần hiện ra không khỏi q u a n mang mà tại n ô thiếu thần liên tục bị giết hai lần về sau ngoại giới bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên nô thiếu thần một nháy mắt liền từ thứ nhất r ứ t xuống thứ chín tên dẫn phát vô số người nhận nghị ngoa tạo tình huống như thế nào trần phong đại thần làm sao ngay cả rơi hai cấp a đúng vậy a chẳng lẽ là bị người giết ai có bản lãnh lớn như vậy liên sát trần phong đại thần hai lần đi ai biết được nghe nói trần phong đại thần tại kim lăng thành đắc tội không ít thế lực nói không chừng bị người vây công liền xem như vây công cũng liền rất một cấp mà thôi làm sao lại rơi hai cấp đâu đoán chừng là bị r ế t sau không phục lại lao ra cùng người đánh lại bị r ế t chứ sao ngọ t ạ o mau nhìn đã rơi ra bảng xếp hạng có người hoảng sợ nói thật ta chẳng lẽ lại bị r ế t đến cùng là thế lực nào như vậy ngưỡng bức trực tiếp đem trần phong đại thần liên sát ba lần ô ô ô trần phong đại thần ngươi phải chịu được à đừng có lại ra ngoài cùng người đánh ngươi thế nhưng là thần tượng của ta à tình huống này rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần dụ đồng thời cũng dẫn phát diễn đàn nhiệt nghị thần dụ đệ nhất nhân trần phong rơi xuống thần đàn h ạ người gì hoặc thế lực có thể trong thời gian thật ngắn liên sát trần phong ba lần không ngại lớn gan suy đoán một chút đi người mạnh hơn cuối cùng đánh không lại công hội trần phong hoặc sẽ bị giết trở lại tân thủ thôn một đời đại thần cuối cùng rồi sẽ trở thành lịch sử các loại tiếp ngồi bay đời trời trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên một phía các đại công hội cùng cường giả cũng đều đối với chuyện này đặc biệt chú ý mặc bắc thành địa ngục sứ giả cười lạnh một tiếng xem ra coi hắn là thành đối thủ đơn thuần là một chuyện cười cự l ậ c thành thần vương c h o mày trong miệng tự lẩm bẩm không nên nha trần phong mạnh bao nhiêu hắn không có chân chính cảm thụ qua nhưng là từ hắn có thể tại hai ngày trước liền đơn soát lâm lang phó bạn thông quan dạng này người không nên dễ d à n g như vậy bị sắt tài là nhưng là nếu như là bớt giết làm sao có thể liên sát ba lần đâu có dạng này nghi ngờ đồng dạng có không ít người giờ phút này thu thủy thành bên trong m ộ u nguyễn khinh vũ lông mày cũng nhíu thật chặt đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu mà muốn nói giờ phút này vui vẻ nhất không ai qua được nạo thế thiên hạ cười đến miệng đều nhanh không khép được lão đại ngươi nói cho cùng là ai n g u như vậy có thể liên sát trần phong ba lần nạo thế tuyệt tính hỏi ta thế nào biết dù sao là người tốt chính là các ngươi cố gắng điều tra thêm nếu là t r a được là ai hoặc là cái gì thế lực tranh thủ thời gian nói với ta ta mời hắn uống rượu nạo thế thiên hạ vui vẻ nói từ khi đụng phải trần phong đến nay mọi việc không thuận hôm nay cuối cùng là vui vẻ một thanh mà giờ khắp này lăng thiếu ba người đang giết lấy quái đi theo lăng thiếu hai người giờ phút này lại trò chuyện mở ha ha tiểu t ử này gặp báo ứng đúng đấy ta nhìn kia tiểu t ử chắc là phải bị người giết trở lại tân thủ thôn mà lăng thiếu thì nhữ n g mày hắn vừa thua ở trần phong thủ hạ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người có thể đem trần phong liên sát ba lần đối với hắn đả kích không nhỏ chương chín mươi rơi về không cấp kim lăng thành một vùng tung lũng bên trong lãnh nguyện các cao tầng gần nhất đều ở nơi này lợi cấp đột nhiên một đạo vội vã thanh em vọt tới lãnh nguyện trước mà nói tỷ tỷ ra đại sự t lãnh phong lắc đầu bọn họ người vẫn luôn có nhìn thủ xem nạo m thế quần hùng có đại động tác sao không có a lãnh phong lắc đầu bọn họ người vẫn luôn có nhìn xem nạo thế quần hùng bên kia gần nhất nạo g thế quần hùng đều tại trung thực phát dục nhà lần này lãnh nguyệt càng thêm những mày muốn nói cùng trần phong cựu hận sâu nhất cũng liền ngạo thế quân hùng nếu như không phải ngạo thế quân hùng còn có cái nào công hội có bản sự này l i ê n sắt trần phong sáu bảy lần mà lại nếu như đánh không lại cũng có thể tránh trong thành a ngay lúc này nhìn thấy trần phong ảnh chân dung lần nữa lấp lóe một chút đẳng cấp rất xuống cấp mười tám làm sao có thể lãnh nguyệt một chương băng lanh trên mặt tràn ngập c h ấ n kinh chi sắc một bên khác tô mộ tuyết cũng nhìn xem hảo hữu liệt biểu bên trong trần phong ảnh chân dung một mặt không thể tưởng tượng nổi làm sao tiểu thư l i u thúc thấy thế hỏi trần phong đẳng cấp một mực tại rơi hiện tại đã rơi xuống đến cấp mười sáu cái gì lưu thúc cũng là một mặt chấn kinh lập tức liên lạc một chút trong thành kim lăng công hội thành viên tiểu thư kim lăng thành bên kia hết t h ể bình thường phục sinh chỗ cũng không có người nhìn thấy qua trần phong thân ảnh loại tình huống này có phải là có cái gì địa đồ có nguyên địa phục sinh cơ chế lưu thúc đoán được có khả năng không phải vậy đẳng cấp không có khả năng rơi nhanh như vậy tô mộ tuyết nói lập tức hỏi lưu thúc ngươi cảm thấy hắn là bị người giết hay là bớt giết nếu có loại này địa đồ b ộ t khả năng cao hơn một chút lưu thúc phân tích nói đ ị tô mộ tuyết gật gật đầu lần nữa nhìn về phía hảo hữu liệt biểu trung đẳng cấp một mực cuồng rơi trần phong trên mặt lộ già khó tả biểu lộ chừng mười phút đồng hồ sau cấp không tô mộ tuyết thở dài lập tức hỏi lưu thúc nói không phải cấp một mươi chiếc tử vong không xuống cấp sao nếu như không có đoán sai chỉ có tại tân thủ thôn mới sẽ không r ớ t cấp không tại tân thủ thôn tử vong có lẽ còn là sẽ r ớ t cấp lưu thúc phân tích nói lãnh n g u y ệ t các lãnh n g u y ệ t nhìn xem đã rất xuống cấp không trần phong thở dài t h ầ n g h ta thiếu ngươi một cái ân tình về sau nếu như cần ta sẽ tận hết sức lực giúp ngươi một lần theo sự tình lên men trần phong rơi về cấp không sự tình cũng giống là mọc cánh đồng dạng c h u y ể n khắp toàn bộ thần dụ có người vui vẻ có người sầu mà sự tình nhân vật chính giờ phút này lại còn tại trong đại điện thừa nhận ám dạ quân chủ các loại tàn phá ám dạ quân chủ tùy tiện đụng hắn một chút đều là chết nhưng mà ngô thiếu thần cũng đã quen thuộc ngắn ngủi không đến nửa cái tiểu liền đã từ cấp hai mươi sáu để hắn cho làm đến cấp không còn có cái gì không thể tiếp nhận cái này ám dạ quân chủ tựa hồ cũng không có cái gì trí tuệ hoặc là nói là phục sinh sau ám d i quân chủ không có cái gì trí tuệ mỗi lần đánh giết ngô thiếu thần sau đó xoay người liền đi kết quả ngô thiếu thần phục sinh lại tới đem hắn đất chết một mực tuần hoàn. gia hỏa này có bị bệnh không ngô thiếu thần thầm nghĩ đã cấp không hắn trực tiếp bày nát tùy tiệ giết ca cũng l ờ i tránh dù sao tránh cũng tránh không xong tuy nhiên có đau một chút nhưng là mười lăm phần trăm đau đớn mà thôi còn đánh vắt được mà ngô thiếu thần chú ý cũng là gia hỏa này trên người độc đường biến mất là được trên tay nắm bắt một đống kỹ năng đều là vì bên trên độc dùng mà gia hỏa này đối với ngô thiếu thần công kích cũng không để ý chút nào với hắn mà nói cùng gãi n g ứ a n g ứ a không có gì khác nhau cho nên dù là n ô thiếu thần bị g i ế t rất thảm nhưng là chỉ cần có cơ hội liền sẽ cho bên trên hai đao để trên người hắn một mực bảo lưu lấy năm tầng độc trọn vẹn hơn nửa giờ n ô thiếu thần tính ra lúc này ít nhất độc rơi hắn gần hai ngàn vật máu lao tử liền không tin độc không chết ngươi n ô thiếu thần thầm nghĩ tàn phá vẫn còn tiếp tục n ô thiếu thần mỗi lần tử vong rơi xuống trang bị phục sinh sau đều sẽ nhặt lên mặt vào đây chính là nguyên địa phục sinh chỗ tốt dù sao trang bị không có đẳng cấp yêu cầu chỉ cần chức nghiệp phù hợp liền có thể mặc cho dù là cấp không hắn cũng vẫn là thích khách cũng không ảnh hưởng hắn mặc trang bị cứ như vậy hai người hao tồn hai giờ r trong lòng yên lặng tính toán một chút gia hỏa này hát vê hẳn là một trăm triệu lấy hắn mỗi giây mười nghìn máu độc tố tổn thương một giờ cũng là ba mươi sáu triệu hai giờ rưỡi độc rơi hắn chín ngàn vạn máu còn thừa lại một ngàn vạn tại kiên trì hơn mười phút là được đi tuy nhiên ngô thiếu thần trong lòng một cái nỗi băn khoăn lại một mực không cách nào giải khai đó chính là loại địa phương này xuất hiện loại này bột hoàn toàn không hợp với lãi thưởng mà lại cái này địa đồ thế mà còn có nguyên địa p h ụ sinh cơ chế lần này đi vào là hắn nếu là những người khác không được vĩnh viễn vây chết ở chỗ này đó căn bản không phải bình thường trò chơi nên có thiết lập còn có trước đó đụng phải tự u lại có thể ở trên người hắn trùng ma văn có thể khống chế hắn sinh tử đủ loại này dấu hiệu đều không giống bình thường trò chơi dù là lại não tàn sách lược cũng không nên làm như vậy đi đây là đem người chơi hướng tuyệt lộ bức A n g lô thiếu thần một bên nhà ránh một bên hướng nhìn một phía cái này xem xét lại làm cho hắn nhìn thấy một cái để khoe miệng của hắn co giật đồ vật tại nguyên đến thả quan tài địa phương có cái c h ố l o o xuống giờ phút này một cái giống như bên ngoài cơ quan lẳng lạng khảm ở nơi đó cũng chính là trước đó một mực tại quan tài d ư ớ i đáy khi ám dạ quân chủ ra quan tài vỡ vũ lúc vật này kỳ thật liền đã xuất hiện chỉ là n ô thiếu thần tâm tư một mực đang nghĩ lấy làm sao cạo chết ra hỏa này cũng không nghĩ lấy làm sao chạy trốn cho nên cũng không có chú ý tới cái này ẩm n ô thiếu thần lần nữa q u à i điệu ba ngươi cái chân bạch để ngươi ngược mấy giờ hôm nay không cạo chết lão tử ngươi nuốt không trôi khẩu khí này n ô thiếu thần tức giận nói nếu như sớm phát hiện cái này cơ quan bằng trên người hắn nhiều như vậy bảo mệnh kỹ năng mở cửa độ khó khăn cũng không lớn hắn tin tưởng chỉ cần mở ra cái k i a môn chết hẳn là có thể trong thành phục sinh nói cách khác hắn bạch bị g i ế t nhiều lần như vậy gia hỏa này hẳn là không biết mở cơ q u a n a nô g thiếu thần có chút bận tâm sợ hắn chạy nếu là chạy mất này mới chính thức khóc không ra nước mắt sau đó ngô thiếu thần lại một lần nữa phục sinh sau trực tiếp thoáng hiện rời xa cơ quan quả nhiên đối phương nháy mắt liền đổi tới xem ra là suy nghĩ nhiều liền gia hỏa này trí tuệ làm sao lại mở cơ quan nô g thiếu thần thầm nghĩ lần nữa bị ngược hơn m ộ ư ơ i phút ám g i quân chủ này thân thể khổng lộ rốt cổng vàng ngã xuống đất đồng thời ngô thiếu thần cũng thu được hệ thống nhắc nhở đinh chúc mừng n g à i đánh g i ế t á m dạ quân chủ thu hoạch được danh vọng m ộ ư ơ i vạn điểm kinh nghiệm một vạn đinh chúc mừng n g à i thăng cấp đi đinh chúc mừng n g à i thăng cấp đinh chúc mừng n g à i thăng cấp liên tục ba mươi đạo thăng cấp nhắc nhở vang lên nô thiếu thần trên thân kim quang không ngừng thoát hiện đẳng cấp trực tiếp từ cấp không tiêu t h ă n g đến cấp ba mươi điểm kinh nghiệm lv ba mươi một bốn trăm hai mươi năm một trăm hai trăm vạn ha ha đẳng cấp này không trở về tới sao nô thiếu thần vui vẻ nói cái này tốc độ lên cấp mới gọi nhanh nhà tuy nhiên vì sao không có thêm thiên phú số tầng cũng không có ban thưởng điểm thuộc tính đâu xem ra cái này không phải bình t h ư ờ n g muốt khó trách đằng sau không có bột cảnh giới biểu hiện ngô thiếu thần thầm nghĩ đúng lúc này một đạo toàn phục thông cáo vang lên toàn phục thông cáo bởi vì có người chơi đẳng cấp đạt tới cấp ba mươi thần dụ cái thứ nhất toàn phục hoạt động giết chóc chiến trường mở ra người chơi có thể tiến về riêng phần mình chủ thành h i ệ u biết hoạt động tường tình toàn phục thông cáo làm cho tất cả mọi người cũng vì đó s ứ n g sở bản g xếp hạng thứ nhất vũ phỉ đẳng cấp không phải mới cấp hai mươi làm sao thế là tất cả mọi người ngay lập tức mở ra bản xếp hạng đẳng cấp thứ nhất trần phong cấp ba mươi thích khách tình huống như thế nào có người cả kinh nói Ta tờ mờ chương ũ n muốn biết, Trần g biết, p o sao n liền g làm lập mọi cấp tức t r ư ớ chín đó c ế mươi mốt ưu minh châu nô thiếu thần giờ phút này nhưng không biết tình huống ngoại giới hắn ngay mặt màu tóc lục nhìn xem mặt đất ám dạ quân chủ bên cạnh thi thể liền một hạt châu một tấm lệnh bài cái gì đều không có cái này tờ m ờ cũng nghèo q u á đi người tốt xấu cũng là ngược ta mấy giờ lại buốt chỉ có ngần ấy đồ vật nô thiếu thần nhà danh nói đúng lúc này toàn bộ đại điện bắt đầu lay động tựa hồ lập tức liền muốn sập nô thiếu thần cũng không kịp phàn nàn nhanh lên đem ám dạ quân chủ nổ hai dạng đồ vật n h ặ t lên sau đó một cái thoáng hiện đến cơ quan nơi đó tranh thủ thời gian mở cơ quan nhìn xem cửa đá chậm chạp mở ra nô g thiếu thần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn cấp tốc lao ra tại ngô thiếu thần vừa lao ra không lâu toàn bộ đại điện bắt đầu sụp đổ rất nhanh nơi này liền biến thành phế tích nhìn trước mắt phế tích nô g thiếu thần hơi xúc động hắn ở bên trong bị tra tấn mấy giờ đều nhanh có bóng ma tâm lý thể xác tinh thần mọi mệnh ngô thiếu thần xuất ra quyển trục về thành bóc nát về thành trước hạ tuyến ăn một bữa cơm lại nói đều ba giờ hơn đã sớm đói ngực dàn đến lưng vừa trở lại kim lang thành liền thấy pm k a n h mấy cái pm ấn mở xem xét có lãnh nguyệt có tô mộ tuyết có ngô tử ngâm cũng có vừa thêm a đồng một từng cái ấn mở đều là đang hỏi tình huống như thế nào cùng một chút lời quan tâm nhìn một chút thời gian đều là hắn tại trong đại điện thời điểm phát đi chẳng lẽ trong đại điện không thu được tin tức nô thiếu thần thầm nghĩ ngẫm lại hẳn là dạng này cho mỗi người về cái tin tức đại khái nói tình hình bên dưới h ư ớ n g nô thiếu thần liền quan bế nói chuyện phiếm giao diện mở ra ba lô nhìn xem vừa mới ám g i quân chủ nổ đồ vật bị tra tấn lâu như vậy liền trông cậy vào cái này hai đồ chơi mang đến cho mình điểm kinh h ị đầu tiên xuất ra tấm lệnh bài kia nhìn một chút thân phận lệnh bài biểu tượng thân phận lệnh bài nắm giữ lệnh bài có thể vào u minh giới thứ độ gì ngô thiếu thần một mắt thất vọng lập tức ném vào ba lô đem hạt châu kia lấy ra xem xét phía d ư ớ i lại làm cho ngô thiếu thần nháy mắt chừng tóm ắ t u minh châu u minh tộc trí bảo u minh tộc có hầu như bất tử thân thể cùng u minh châu có trực tiếp nhất quan hệ năm trăm năm trước u minh châu bị u minh giới phản đồ ám dạ quân chủ đánh cắp từ đây chẳng biết đi đâu thuộc tính cần nhận chủ mới có thể kích hoạt cái đồ chơi này giống như rất ngư bộ giang a cấp bậm ý cũng nhìn không ra đến tuy nhiên muốn làm sao nhận chủ、đâu. nô thiếu thần lầm l bầm. Đúng ú có n chút đau đầu gần nhất thế nào luôn đụng phải loại chuyện này tuy nhiên thần khí đang ở trước mắt há có không muốn lý lẽ quản hắn truy không truy sát trước nhận chủ lại nói thế là ngô thiếu thần trực tiếp lựa chọn phải nhận chủ bên trong rất nhanh ngô thiếu thần liền phát hiện tính mạng của hắn đang điên cùng rơi hoảng sợ hắn kêu to một tiếng đang chuẩn bị uống thuốc lúc này lại c h u y ể n đến hệ thống nhắc nhở âm thanh đinh u minh châu nhận chủ thành công nô thiếu thần t h ở p h à o kém chút coi là muốn bị hút khô nhìn xem sinh mệnh vừa mới này một chút liền hút rơi hắn một vạn sinh mệnh còn tốt hắn máu nhiều không phải vậy thực sự hút khô lần nữa nhìn về phía trong tay u minh châu lại phát hiện giờ phút này trong tay căn bản không coi u minh châu tồn tại tuy nhiên tại lòng bàn tay vị trí có cái nho nhỏ đồ án hiện hiện rất nhanh lại biến mất chẳng lẽ nhận chủ sau cứ như vậy nô thiếu thần tranh thủ thời gian xem xét người thuộc tính quả nhiên tại người thuộc tính bên trong có một đầu u minh châu thuộc tính u minh châu có cực mạnh khôi phục năng lực. thuộc tính một phục sinh sau khi chết nguyên địa đầy trạng thái phục sinh thời gian cuột đau hai giờ hai khôi phục mỗi giây khôi phục tự thân năm phần trăm lớn nhất sinh mệnh ba u minh c h i lực đánh giết quái vật có thể ngẫu nhiên thu thập u minh c h i lực sử dụng u minh c h i lực có thể khôi phục tự thân hoặc đồng đội sinh mệnh mỗi một điểm u minh c h i lực có thể khôi phục một trăm điểm sinh mệnh đi nhìn thấy u minh châu thuộc tính nô thiếu thần nháy mắt hưng phấn không thôi cái này mẹ nó thỏa thỏa thần phì à cái này xóm không lỗ liền món này liền có thể chống đỡ một đống trước hạ tuyến ăn cơm đi nô thiếu thần thầm nghĩ, nghĩ lập tức tranh thủ thời gian về điện thoại đi qua rất nhanh đầu bên kia điện thoại liền chuyển đến thanh nhâm lo lắng ngươi làm sao rót xuống cấp không nô tử ngâm lo l ắ n g nói không có chuyện gì đ ú n g phải cái buồn nôn bột mà thôi ta đã đem nó làm thịt nô thiếu thần tùy ý nói thật sao vậy ngươi đẳng cấp làm sao bây giờ không phải phải lần nữa luyện cấp sao nô tử ngâm nói đẳng cấp ta làm thịt nó về sau đẳng cấp liền lên đến nhà không tin ngươi vào trò chơi nhìn xem nô thiếu thần tự tin nói thật sao vậy ta lập tức đi lên xem một chút nô tử ngâm nói cúp điện thoại xong về sau nô thiếu thần tranh thủ thời gian xuống dưới tìm tiệm cơm ăn cơm điểm xong đồ ăn n ô thiếu thần ngồi tại trước bàn ăn soát sẽ diễn đàn quả nhiên thấy toàn bộ diễn đàn đều còn tại thảo luận hắn rót xuống cấp không sự tình đi ha ha rớt xuống thần đàn rất nhanh các ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là đánh không chết thích khách nô thiếu thần cười nói lập tức mở ra tay trái nhìn xem lại đột nhiên nhìn thấy có cái đồ án l ó lên một cái rồi biến mất ngoa tạo làm sao có thể nô thiếu thần kinh hãi lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên đem cái bàn đều kém chút đẩy ngã cái chén ở trên bàn cùng b á t đều rơi trên mặt đất nát một chỗ tình huống như thế nào không rõ ràng cho lắm chủ quán cơm tranh thủ thời gian chạy đến hỏi a không có việc gì không có việc gì chỉ là có chút kích động cái này t a bồi nô thiếu thần vội và nói g n nhìn xem chân bóng như mặt bàn tay thầm nghĩ ảo giác sao xem ra gần nhất chơi đùa chơi thời gian quá dài đều xuất hiện ảo giác về sau hay là mỗi ngày ngủ thêm một hồi đi lão bản nhìn không có chuyện gì cũng không chút so đo cầm lấy cây trổi đem trên mặt đất mảnh k i ế n g bể quét sạch sẽ nô thiếu thần cũng đem dưới chân mấy khối mảnh t i ế n bể quét s ạ c nô t h ế u thần cũng đem d ư c h n mấy khối m tiếng bể nhặt lên ném đến giỏ rác lại không cẩn thận nắm tay bao trùm thầm nghĩ một hồi lại đi tiệm thuốc mua chút băng g à n cá nhân đi sau khi cơm nước xong nô thi đang chuẩn bị dán lên băng rán cá nhân lại nhìn xem trắng đoán như mới ngón tay sửng sốt lao tử tờ mở lại xuất hiện ảo giác nô thiếu thần xoa xoa con mắt sau đó đem mười cái ngón tay toàn bộ vươn ra trái xem phải xem cũng không có một cái có miệng vết thương nhặt lên trên đất khăn tay thượng diện y nguyên còn giữ vết máu chứng minh hắn đúng là vạch phá ngón tay nhưng là bây giờ là cái trên ngón tay đều không có vết thương lại là chuyện gì xảy ra đột nhiên nhớ tới u minh châu giới thiệu có cực mạnh khôi phục năng lực ha ha nghĩ cái gì đâu đây chẳng qua là cái trò chơi mà thôi hẳn là vết thương không sâu cho nên đã tốt ta nô thiếu thần tìm lý do gượng gạo thuyết phục mình sau đó liền đội nón an toàn lên thượng tuyến chương chín mươi hai huyết hải vô nhai xin lỗi lần nữa thượng tuyến nhân vật xuất hiện tại kim l a g thành chuyện thứ nhất cũng là nhìn xem bàn tay trong lòng bàn tay cũng không có cái gì dị dạng thuộc tính bên trong u minh châu thuộc tính như cũ tại trong đó cũng làm cho nô thiếu thần t h ở phào nhìn xem tràn đầy một ba lô trang bị nô thiếu thần nết miệng cười một tiếng trước kiếm một đợt tiền lại nói thanh đồng trang bị còn có hai mươi lăm kiện bạch ngân trang bị mười bảy kiện hoàng kim trang bị có bốn kiện còn có hai bản sách kỹ năng cũng đều là cần xuất thủ hoàng kim trang bị có một kiện đai lưng là toàn chức nghiệp có thể mang lưu cho nô tử ngâm bạch ngân trang bị có ba kiện nặng có thể dùng tăng thêm trước đó phó bản hai kiện nô tử ngâm cũng kém không nhiều toàn thân bạch ngân cái khác trang bị toàn bộ có thể bán ra thanh đồng trang bị hiện tại giá cả cũng không cao tuy nhiên dù nói thế nào cũng là cấp ba mươi trang bị tới năm vạn một kiện lên cùng hay là rất nhanh liền bán xong còn lại bạch ngân theo hai mươi lăm vạn một kiện lên cùng ngược lại là tốn không ít thời gian m ớ i bán xong tiếp xuống cũng là ba kiện hoàng kim cùng hai bản sách kỹ năng trực tiếp bên trên đấu giá hình thức hoàng kim trang bị trước mắt thế nhưng là tối đỉnh cấp trang bị trực tiếp xuất hiện ba kiện làm cho cả kim lăng thành đều s ô i trào đây cũng là trần phong đại thần tại vung trang bị đi khẳng định n h a chứ hắn còn có thể là ai ta biết trước đó trần phong đại thần khẳng định là đang đánh một cái siêu cấp đại b ộ t tuy nhiên bị bột giết tới cấp hùng nhưng là cuối cùng vẫn là đem bốt giết cho nên đ ẳ n g cấp lập tức liền thăng lên đến hiện tại khẳng định một thân c h ự c phẩm cho nên tự nhiên t r ư ớ n g mắt những này hoàng kim trang bị người vừa nói như vậy thật đúng là có chuyện như vậy người mẹ nó thật đúng là một nhân tài ta liền nói trần phong đại thần làm sao có thể bị người giết đâu xử lý xong trang bị nô thiếu thần nhìn xem trọn vẹn ba trăm năm mươi điểm thuộc tính tự do đi không nghĩ tới lúc ấy chuyển trước thời điểm không có thiết lập lại điểm thuộc tính tự do đánh cái bột ngược lại là cho ta thiết lập lại nhìn xem thuộc tính căn cốt thiếu một trăm bốn mươi điểm nhanh nhẹn trừ bỏ thích khách trước nghiệp tự động thêm thiếu một trăm hai mươi năm điểm thể chất thiếu năm điểm trước đó cấp hai mươi sáu tổng cộng hai trăm bảy mươi điểm thuộc tính năm điểm thêm trên thể chất cái khác chỉ thêm căn cốt cùng nhanh nhẹn ngắm lại nô thiếu thần một lần nữa thêm một trăm năm mươi điểm căn cốt hai trăm điểm nhanh nhẹn v ậ t phòng đạt tới một trăm bốn mươi chín bốn điểm p h á p phòng đạt tới một ba trăm bảy mươi ba điểm tốc độ đánh đạt tới hai trăm năm mươi năm nhưng là di tốc lại làm cho nô thiếu thần nhữ mày 1.125 điểm nô thiếu thần nhìn xem nhanh nhẹn đã đạt tới tháng mười năm bốn bốn điểm giày có một trăm hai mươi lăm điểm tốc độ di chuyển ấn l ý thuyết hẳn là một nghìn một trăm sáu mươi chín mới đúng đem giày t h ở i ra nhìn xem di tốc vừa vặn một nghìn điểm nô thiếu thần lâm vào trầm tư chẳng lẽ nhanh nhẹn thêm di tốc tối cao chỉ có thể thêm đến một nghìn điểm sao toán không muốn nhiều như vậy quay đầu trung quy biết đến hiện tại rời độ cũng đủ chủ yếu là muốn trồng tốc độ đánh trước trồng đến một giây năm đao lại nói đến lúc đó tiếp tục trồng phòng ngự chính là một miếng thịt thích khách mục tiêu đã đạt tới mục tiêu kế tiếp đánh không chết thích khách nô thiếu thần thầm nghĩ lúc này thu được một cái gì và chát phong ngâm nhi ca ngươi thượng t ư ế n g nha ngươi ở đâu nô thiếu thần cho n ô tử ngâm phát cái vị trí đi qua rất nhanh n ô tử ngâm liền chạy tới ca ngươi đang cấp thế nào lập tức lên tới cao như vậy a nô tử ngâm hỏi đ ề u nói với ngươi r ấ t bột nô thiếu thần bất đắc gì nói cái dạng gì bột u có thể khiến người ta lập tức thăng cấp ba mươi a nô tử ngâm tiếp tục hỏi dù sao rất nhu bức bột u là được có thể đem ca ngươi đều làm đến cấp không bột ngươi suy nghĩ một chút mạnh biết bao tử vân này xác thực rất đột nhiên nô tử ngâm gật đầu tán thành nói vì phòng ngừa ngô tử ngâm tiếp tục truy vấn nô thiếu thần nhanh lên đem vừa mới lưu lại cho nàng trang bị đưa cho nàng quả nhiên nhìn thấy trang bị sau ngô tử ngâm cũng không hỏi một mặt kích động đổi đứng lên trang bị sau đó thuần thục đem đổi lại trang bị treo đến phòng đấu giá c k ta vừa mới tới thời điểm nhìn thấy có một nơi vây tốt nhiều người chúng ta cũng đi xem một chút đi đổi xong trang về sau nô tử ngâm không có lại xoắn suýt lời vừa rồi để được nô thiếu thần đột nhiên nhớ tới, lên tới cấp ba mươi thời điểm tựa h ầ nghe đến cái gì rét chóc chiến trường mở ra hẳn là trong n à y đi Ngâm mang theo Nô n tử giết chóc chiến trường sẽ vào hôm nay tám giờ tối khai phóng thời gian là đêm nay tám điểm đến mười hai điểm tổng cộng bốn giờ thông qua trước mắt thủy tinh liền có thể báo danh mỗi cái chủ thành có mười cái dạng này thủy tinh người báo danh thời gian đến họp tự động c h u y ể n t ố n g đến giết chóc trong chiến trường chiến trường bên trong đánh giết quái vật sẽ thu hoạch được đối ứng tích phân đánh giết người chơi có thể thu hoạch được trên người hắn tất cả tích phân tại giết chóc trong chiến trường tử vong không xong kinh nghiệm cùng trang bị nhưng là tích phân sẽ bị c ư p bóc cuối cùng sẽ theo tích phân xếp hạng thu hoạch được đối ứng ban thưởng nô thiếu thần sờ sờ cái cảm cái này hoạt động là cho người chơi một lần phúc lợi đi toàn phục hoạt động ban thưởng hẳn là sẽ không kém đi k chúng ta muốn tham gia sao nô tử ngâm đạo đương nhiên, loại hoạt động này sao có thể bỏ lỡ đâu nô thiếu thần không chút do dự nói vậy chúng ta tranh thủ thời gian báo danh nô tử ngâm hứng thú bừng bừng đạo đi nô thiếu thần lúc đầu không lón muốn để n ô tử ngâm báo danh tuy nhiên ngẫm lại nàng hiện tại có một kiện hoàng kim cái khác cũng đều là bệnh ngân trang bị tuyệt đối xem như đỉnh cấp đẳng cấp cũng không t n h kém lại thêm thiên phú của nàng đi tham gia cũng tốt dù sao tử vong không xuống cấp cùng trang bị có mình tại nói không chừng còn có thể cầm tới ban t h ư ở n g giết chóc trong chiến trường có thể tổ đội tuy nhiên tối cao là năm người tổ tích phân có thể tự hành thiết trí phân phối tỷ lệ cho dù là toàn bộ cho một người đều được xóm tổ tốt đội đội ngũ sẽ truyền thống đến cùng một chỗ hai người vừa báo danh xong hệ thống đấu giá nhắc nhỏ liền đến ba kiện hoàng kim trang bị giá đấu giá đều là bốn mươi lăm vạn tựa hồ còn bị một người ông đổm đáng tiếc không nhìn thấy ai mua hai bản sách kỹ năng quả nhiên như hắn sợ liệu cũng không làm sao được h o à n nên hạn chế quá lớn phá vân thương bán mười lăm vạn tam liên thứ bán hai mươi vạn tương đối kỹ năng đến nói cái giá tiền này rất thấp tuy nhiên cũng có thể hiểu được ai sẽ một cây thương dùng đến lào a cái này một đợt xuống tới mua nhà tiền đều kiếm về hơn phân nửa nô thiếu thần tâm tình vui vẻ đang chuẩn bị mang nô tử ngâm ra ngoài thăng cấp lại tại lúc này đâm đầu đi tới một trung niên nam tử nô thiếu thần nhìn khá quen trung niên nam tử đi thăng tới nô thiếu thần trước mặt nói ngài tốt trần phong đại thần không biết ngài còn nhớ hay không đến ta nô thiếu thần nhìn một hồi đột nhiên nhớ tới nói à ta nhớ tới ngươi chính là hôm qua cấp ta b ộ t người kia đi trung niên nam tử cười khổ một tiếng nói ta gọi huyết hại vô nhai lần trước sự thật tại không có ý tứ lúc ấy thật không biết người kia là ngài ta lần này đến chủ yếu cũng là đến cùng ngài nói xin lỗi Hy v ọ n g ngài k h ô n muốn g so đ o sự tình t lần r ư ớ c t o á ngô c ũ n k h n ngươi cũng g gì, phải chỉ cái đại đi các đưa sự sao dù qua là thiếu r a n Nô g bị. t thần thản nhiên nói, vừa mới vừa không i tiền ế m một tâm t số lớn n ì của hắn bồi vạn, tuy nhiên lúc ấy quả thật có chút tức lúc cũng chính là đưa trang bị, có cái được gia hỏa đưa trang hắn nhiên thật hào hào khí đây này. Nghe vặn, giận, ngầm bọn này này. n bồi bất bây giờ lại tuy quả quá ấy ấy đây là gì bị, thiếu t h ầ k h ô n so đo huyết h ả i vô nhai một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống nói thật hai ngày này hắn còn một mực sợ trần phong trả thù dù sao ngạo thế quần hùng ví dụ ngay tại này hắn huyết hải g i ú p liền mấy ngàn người cùng ngạo thế quần hùng không cách nào so sánh được nếu là trần phong trả t h ủ bọn họ có thể gánh không được huyết hải vô nhai cũng coi là cầm được thì cũng b u ô n g được h ắ n tử đã không cách nào đối kháng vậy liền b u ô n g xuống tư thái hòa giải vì để mình an tâm điểm huyết hải vô nhai cảm thấy vẫn là phải lấy ra chút thành ý đến thế là từ trong hành trang xuất ra một bản sách kỹ năng đối ngô thiếu thần nói cái kia trần phong đại thần ta nhìn lệnh n ộ i là mục sư ta cái này vừa vặn có bản mục sự sách kỹ năng liền đưa cho nàng đi quyển sách này là hắn hôm nay mới đánh tới cũng là bởi vì có quyển sách này cho nên mới dám tới cầu hòa hiểu biết đi nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng ra hòa này sẽ đến sự tình a tranh thủ thời gian nhận lấy nói cái này nhiều không có ý tư a tuy nhiên ngươi đã đưa ta liền thay ta m ộ i m ộ i nhận lấy đến ngươi yên tâm chuyện lúc trước xóa bỏ hai ta sau này sẽ là bằng hữu nói xong nô thiếu thần thậm chí chủ động tăng máu hải vô nhai hào hưu để huyết hải vô nhai kích động không thôi trong lòng một mực cảm thán quyển sách này tặng giá trị chương chín mươi ba giết chóc chiến trường huyết hải vô nhai sau khi đi nô thiếu thần tranh thủ thời gian xem xét trên tay bản này sách kỹ năng thanh quang ẫ n tiêu hao hai trăm điểm ma pháp giá trị cho mục tiêu cung cấp một cái giảm miễn mười phần trăm tổn thương hậu thuẫn tiếp tục ba mươi giây thời gian cuộn đ a o ba phút nhìn thấy kỹ năng này sách nô thiếu thần trong lòng vui mừng kỹ năng này h ắ n thích đem sách kỹ năng đưa cho n ô tử ngâm nói tranh thủ thời gian học chúng ta đi đánh quái thử một chút hiệu quả được rồi nô tử ngâm vui vẻ tiếp nhận học tập ra khỏi cửa thành nô thiếu thần đem ngân thái lan gọi g ra đến tiếp tục để n ô tử ngâm cưới cấp hai mươi mốt ngân thái lan g lớn lên không ít cũng không giống trước đó như thế xấu hổ hai người một sói lần nữa đi vào phía đông rừng dầm chỗ sâu bất quá lần này không phải đánh huyết mục mà chính là chuẩn bị đi chỗ càng sâu tìm cao cấp hơn q u ả i đánh đã cấp 30, thiên phú vẫn chỉ là 2.000 điểm tổn thương đâu còn có thể lại soát 400 điểm cho nên lần này mục tiêu là cấp 3 a làm quái một đường tiến lên không biết đi bao lâu chỉ biết rất thâm nhập chính là rốt cục nhìn thấy mục tiêu của chuyến này băng giáp địa long băng giáp địa long đi đẳng cấp 35, sinh mệnh 200.000, vật lý công kích 1.800, phòng ngự vật lý 1.400, phòng ngự pháp thuật 1.200, t ố c độ di chuyển tháng 2 a i năm s á kỹ năng một vẫy đôi lợi dụng phần đôi u quét ngang phía trước mục tiêu đôi phía trước tất cả mục tiêu tạo thành một trăm bảy mươi phần trăm vật lý tổn thương thời gian c u ộ t đ a o ba mươi giây kỹ năng hai băng giáp sát ngoài kết xuất một tầng băng giáp để cao năm mươi phần trăm lực phòng ngự tiếp tục hai phút thời gian c u ộ t đ a o năm phút đồng hồ mở làm nô thiếu thần chào hỏi ngân thái lan liền lên lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó loại này quái hoàn toàn cũng là tiểu c a sở thử ngâm ngơi chú ý sói con lượng máu là được ta không sao nô thiếu thần nói có u minh châu tại nô thiếu thần đều không cần lo lắng cho mình lượng máu lấy h ắ n hiện tại hơn hai vạt máu、u、minh châu mỗi giây có thể về hơn một ngàn máu mà những n à y cổng cảnh địa long tân công cơ bản cũng chỉ có thể đánh hắn không đến hai trăm máu kỹ năng cũng không đến một ngàn căn bản không thèm để ý chút nào t h ư n g â m cho ta đến cái thánh quang thuẫn nhìn xem nô thiếu thần nói rất nhanh một đạo thánh quang rơi xuống nô thiếu thần trên thân hình thành một cái hộ thuẫn nô thiếu thần nhìn xem trạng thái nhất thời trùng to mắt chỉ gặp hắn thời khắc này m i ễ n thương tổn cao đến tám mươi sáu phần trăm nói cách khác nô tử ngâm một cái kỹ năng cho hắn cung cấp bốn mươi sáu phần trăm m i ệ n thương tổn nhìn xem nô tử ngâm giơ pháp trượng một mặt đất ý nô thiếu thần nuất nước n h ư n g nói tử ngâm thiên phú của ngay cả loại kỹ năng này cũng có thể tham phúc tiết là đương nhiên ta hiện tại hơn sáu n g h n lam có thể tăng phút ba sáu lần đâu nô tử ngâm tự hào nói nô thiếu thần lập tức giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng nếu như vậy này nô tử ngâm thiên phú tựa hồ không thể so mình kém thậm chí đến hậu kỳ khả năng so với mình thiên phú còn mạnh hơn thường â m ngươi về sau không muốn thêm trí lực toàn thêm tinh thần nô thiếu thần nói lấy nàng này thiên phú còn cần cái gì trí lực nhà về sau khẳng định có tỷ lệ phần trăm tăng máu mục sư kỹ năng đến lúc đó nàng liền trực tiếp cất cánh được rồi kỳ thật ta trước đó coi như qua cảm thấy thêm tinh thần so thêm trí lực tốt đi một chút cho nên đại bộ phận điểm đều là thêm tinh thần nô tử ngâm nói thông minh nô thiếu thần tán dương sau đó l i ê n tiếp theo chiến đấu có tám mươi sáu miễn thương tổn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau từng mảng lớn băng giáp địa long dẫn tới cho bên trên hai tầng độc liền thay đổi một cái c à y quái tốc độ để người t r ậ n mắt hốc mồm rất nhanh từng cái băng giáp địa long bắt đầu ngã trên mặt đất hai người kinh nghiệm cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng 35 băng giáp địa cấp giáp băng lòng địa v ư ợ tuy cấp cái kinh nghiệm có 1950 điểm. Phân một ngửa cho chia cho phân mỗi nghiệm điểm, một ngâm kinh lại Thái i ngửa ngô ngân Lan, ngô h tử t ế thần có thể nắm bắt tới t nắm có a c ũ nhiên g liền cái. n một Tuy ngô thiếu thần cũng không thèm để ý hắn hiện tại cần nhanh lên đem ngô tử ngâm bồi dưỡng đứng lên dạng này về sau đánh bột thời điểm có thể cho hắn cung cấp trợ giúp rất lớn hai người một mực soát đến bảy giờ rơi tối ba giờ thời gian đánh giết sáu trăm bốn mươi chỉ băng giáp địa lòng ngô thiếu thần cấp một không có thăng điểm kinh nghiệm lv ba mươi một t r ă bảy chín chín năm nghìn hai trăm vạn ngược lại là ngô tử ngâm từ cấp hai mươi một lên tới cấp hai mươi ba đến hơn hai mươi cấp Tốc độ lên cấp rõ r à n g c h ậ m l ạ i t u y n h i ê n giờ t h o nhất g p ố c độ y n g u y ê n k h ô n g p h ả i n h ữ n g người k h á c có thể so s á n h Ngân t h á i l r n g c ũ n g lên t ớ i cấp 22. Đi. n g h i ế u t h ầ n t h i ê n p h ú đạt tới h ạ n mức c a o nhất 2.400 đ i ể m b ấ t hủ c h ỉ thể t h ê m 640 máu, t ổ n g sinh m ệ n h đạt t ớ i 24.196 điểm tuy nhiên u minh chỉ lực mới thêm 280 điểm cái đồ chơi này không phải mỗi cái đều thêm mà chính là ngẫu nhiên thêm tuy nhiên tỷ lệ có như không đào ngũ không nhiều hai ba cái có thể thêm một chút nô thiếu thần đem tuân ra đến hai kiện thanh đồng bốn kiện h thiết phủ lên phòng đâu giá bán hơn mười vạn sau đó đối ngô tử ngâm nói Giết t chóc r ê nô trường sắp mở, trở về mua chút thuốc, sau đó hạ tuyến ăn cơm, 8 điểm trước nhất ăn định muốn đuổi đi lên. n sắp sau mở, mua cơm, điểm Ừm. về đuổi hạ đó đi tử ngâm gật đầu nói hai người sử dụng quyển trục về thành trở lại trong thành nô thiếu thần mang theo nô tử ngâm đi vào tiệm thuốc mua cho nàng một đống lớn bình lớn lam dựa bình nô tử ngâm quá hao tổ lam muốn tại chiến trường c h ọ n vẹn bốn lốn g i không chuẩn bị thêm điểm mạ nạ chỉ dựa vào ma lực bảo châu khẳng định không được mà chính n ô thiếu thần kỳ thật không cần làm sao cần chuẩn bị cửa hàng bán dược thủy với hắn mà nói hạt cắt trong sa mạc còn không có u minh châu tự động hồi máu nhiều mà hắn cũng rất ít dùng kỹ năng đả thương hại lam bình cũng không thế nào cần dùng đến mua xong thuốc về sau hai người trực tiếp hạ tuyến nô thiếu thần tháo nón an toàn xuống thói quen nhìn chung quanh bàn tay cũng không có cái gì dị thưởng lần nữa nhìn về phía giữa chưa bị cắt vỡ ngón tay căn bản không có một điểm vết tích thật là mình tốt sao điểm ấy nô thiếu thần kỳ thật chính mình cũng không tin nhưng là hắn thật không dám hướng phương diện kia suy nghĩ lắc đầu nô thiếu thần không suy nghĩ thêm nữa những n à y cấp tốc xuống lầu t ù y tiện ăn một chút liền trở lại buổi trưa hôm nay ăn trễ cũng không đói bụng tại kim lăng thành các loại ngô tử ngâm một hồi đến bảy giờ năm mươi lăm phút nô tử ngâm mới lên tuyến biết ngô tử ngâm cách căn tin khá xa nô thiếu thần cũng không nói cái gì. hai người lắng lặng chờ x é rất nhanh hệ thống nhắc nhỏ liền đến đinh tất cả người chơi xin chú ý giết chóc chiến trường sắp đến mở ra mời tất cả báo danh người chơi chuẩn bị sẵn sàng đi mười chín ba hai một theo hệ thống đếm ngược kết thúc tất cả báo danh dự thi thân ảnh đều là bạch quang lóe lên nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ nô thiếu thần nhìn trước mắt hoàn cảnh đây là một mảnh to lớn rừng r ậ m nguyên thủy thường khỏa so với người còn thâu đại thụ cao vút trong mây cũng may cây cối không tính dày đặc quan tuyến còn được nơi này chính là giết chóc chiến trường sao nô tử ngâm hỏi ừng hẳn là nô thiếu thần gật gật đầu vừa nói xong liền nhìn thấy phụ cận rối loạn tương mừng đột nhiên từ phía sau đại thụ lao ra hai con dương nganh m u a vớt sinh vật huyết bùn đại khẩu bén đoạn rằng bốn t r ả o vô cùng sắp bén quái dị tướng mạo đem ngô tử ngâm đều giật mình nô thiếu thần ném cái động sát thuật đi qua thị huyết thú đẳng cấp 30. sinh mệnh 8 0 m m ư nghìn vật lý công kích 1.500. phòng ngự vật lý 650. phòng ngự pháp thuật 500. t ố c độ di chuyển 450. kỹ năng một khát máu để cao hai mươi lực công kích cùng hai mươi hốt máu tiếp tục ba mươi giây thời gian cuộn đau hai phút kỹ năng hai x é rách đối mục tiêu tạo thành một trăm sáu mươi lăm phần trăm vật lý tổn thương cũng tạo thành chạy máu hiệu quả mỗi giây mất máu năm trăm điểm tiếp tục mười giây thời gian cuộn đau một phút công cao phòng thấp còn có hút máu xem ra muốn t ạ i dết chóc trên trường thu hoạch được tích phân cũng không dễ dàng à tuy nhiên k i a là tương đối người khác đối ngô thiếu thần đến nói cấp ba mươi quái còn không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn trực tiếp xông lên đi rất nhanh liền giải quyết để ngô thiếu thần ngoại ý muốn chính là những này quái tuy nhiên không thêm kinh nghiệm nhưng lại có thể thêm bất hủ chỉ thể cùng u minh trị lực như vậy ngô thiếu thần z cũng liền có động lực. khi ngô thiếu thần đánh giết hai cái thị huyết thú lúc một cái tích phân bảng xếp hạng xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người bảng điểm số thứ nhất trần phong tích phân hai trước mắt bảng điểm số bên trên liền hắn một người những người khác tựa hồ còn chưa bắt đầu giết tiến đến trước hai người thương lượng xong phía trước tích phân đều từ ngô thiếu thần một người cầm hắn nhất định phải cam đoan có thể cầm tới đệ nhất mới có thể cho ngô tử ngâm cầm tích phân đối với cái này ngô tử ngâm cũng là hai tay tán thành chương chín mươi b ố bị cướp buộc ngô thiếu thần mang theo ngô tử ngâm cùng ngân thái lan một đường đi thẳng về phía trước địa đô địa phương khác là đen nhưng là có biểu hiện trung tâm vị trí nơi đó hẳn là mới thật sự là chiến trường tất cả người chơi mục tiêu cuối cùng nhất cũng đều là muốn tới nơi đó mà trung tâm vị trí có cái cự đại điểm đỏ hẳn là có cái đại gia hỏa ai đi vào chức cầm x u ố n g cái này đại gia hỏa đoán chừng liền không sai biệt l ắ m có thể khóa chặt quán quân bảo tọa điều kiện tiên quyết là không bị đánh g i ế t hai người không ngừng hướng trung tâm vị trí tiến lên trên đường đi đụng phải thị huyết thú đều bị nô thiếu thần nhẹ nhõm giải quyết thị huyết thú tuy nhiên công kích cao nhưng là mười tám v ậ n máu nô thiếu thần năm tầng độc mỗi giây cũng là mười hai nghìn tổn thương tăng thêm tự thân công kích tổn thương trên cơ bản năm sáu giây liền có thể cạo chết một cái cho nên hai người tiến lên tốc độ hay là rất nhanh mà tương đối ngô thiếu thần huynh mội nhẹ nhõm thêm vui sướng cái khác đại bộ phận người chơi liền sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng trước mắt người chơi bình quân đẳng cấp cũng liền hai mươi hai cấp hai mươi ba tả hưu đối mặt cấp ba mươi thị huyết thú nếu như không phải năm người tổ đội trên cơ bản đều là bị ngược cái này cũng quái ngô thiếu thần đẳng cấp nhảy quá nhanh không phải vậy theo tình huống bình thường giết chóc chiến trường mở ra thời gian ít nhất còn muốn chối từ một hai ngày khi đó người chơi đẳng cấp cùng trang bị đều tốt hơn một chút cũng không đến nỗi bị ngược thảm như vậy hiện tại t r ứ ngô n g thiếu thần bên ngoài đảng cấp cao nhất vũ phỉ cũng mới cấp hai mươi năm cùng thị huyết thú c h ọ n vẹn trên lệ cấp năm mà nó cái này quái tổn thương cũng quá khủng bố đi có người bắt đầu ở công cộng bình đài nhà danh nói đúng thế còn có h ú t máu cái này muốn làm sao đánh a thần hắn a giết chóc chiến trường nguyên lai、like、chúng ta mới là con mồi a cũng may rất nhiều thay đội thứ nhất cao thủ đều ý thức được cái này giết chóc chiến trường độ khó khăn sẽ rất lớn tiến đến trước đó đều tổ tốt đội năm người tổ đội đánh lên còn không tính quá khó giờ phút này bảng điểm số bên trên rất nhiều người tích phân cũng bắt đầu xông lên cái này bảng điểm số là toàn phục nô thiếu thần tích phân tuy nhiên tạm thời dẫn trước nhưng là dẫn trước không nhiều theo càng lúc càng t h â m nhập đụng phải thị huyết thú cũng càng ngày càng nhiều rất nhiều thay đổi thứ nhất đội ngũ tốc độ cũng đều chậm lại người chơi bị rết sau sẽ tại vừa tiến vào địa phương phục sinh sau đó lại phải một lần nữa tiến lên cho nên muốn cam đoan tốc độ đầu tiên đến cam đoan không bị rết chết mới được Đi! chiến nổi nhiều người, Dết trường rất rất chóc cũng chịu nhưng không nhanh lớn, là mà lúc này tại cách ngô thiếu thần cùng ngô tử ngâm cách đó không xa có một c h i đội ngũ tại lấy cực nhanh tốc độ dọn dẹp thị huyết thú trong đội ngũ tất cả đều là thích khách mà lại thực lực trang bị đều là đỉnh cấp thích khách những người này trực tiếp là lấy bạo lực hình thức nhanh chóng thúc đẩy tiến lên phương hướng chính là ngô thiếu thần hai người vị trí ngô thiếu thần lúc này đang cùng một con so cái khác thị huyết thú phải lớn một vòng thị huyết thú thực lực so phổ thông thị huyết thú mạnh hơn không ít bất quá đối với ngô thiếu thần đến nói cũng liền như thế như thường treo lên đánh ngay tại hát thiết cấp thị huyết thú còn thừa lại một t i ế máu lập tức liền bị đánh rất lúc nô thiếu thần đột nhiên cảm giác một cố đau đón từ phía sau lưng chuyển đến nháy mắt rơi hơn một n g à n máu tiếp theo liền bị tròn v á n g nô thiếu thần trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng sau đó liền trơ mắt nhìn mình đánh thành tàn huyết bột bị bốn cái đột nhiên xuất hiện thích khách thu lại mẹ kiếp cả ngày đánh ngông cuối cùng cũng bị n g n g mổ mắt ngủ nô thiếu thần thẩm than một tiếng đồng thời trong lòng cho mình gõ cái cảnh báo cho tới nay dẫn trước để hắn b u ô n g lòng cảnh giác dạng này thật không tốt lần này còn tốt chỉ là cái hát tiết bột nếu là cao cấp bột vậy thì có khó chịu mà đối phương đoạt bột tựa hồ cũng không tính bỏ qua hai người đầu lĩnh vất tay rất nhanh bên cạnh hắn ba tên thích khách hai cái hướng phía ngô thiếu thần phóng đi một cái hướng phía ngô tử ngâm phóng đi ha ha thật làm lao tử dễ khi dễ đúng không ngô thiếu thần giận tại choáng váng vừa kết thúc một khắc này nháy mắt mở ra tránh né kỹ năng tránh đi sau lưng thích khách cái thứ hai khống chế kỹ năng sau đó trở tay một cái trầm trọng đ ả kích thêm nhược điểm đánh tan đem hắn dây mất hắn hiện tại có hai nghìn bảy trăm tám mươi sáu công kích đánh giết loại này ra giòn thích khách hai cái kỹ năng đầy đủ mà lúc này mặt khác hai cái thích khách cũng đã xô lại nhìn thấy ngô thiếu thần nháy mắt dây bọn họ một cái đồng đội lập tức l i n l ử a dao găm trong t nô thiếu thần nghiêng người tránh thoát một cái thích khách tạc kích lại bị một cái khác b ố i thứ đánh trúng 1.435 n h ì n thấy cái này tổn thương cái này thích khách mày nhăn lại đến mình hơn 2.000 công kích tăng thêm b ố i t h ứ 50% phần trăm không nhìn phòng ngự thế mà chỉ đánh ra điểm ấy tổn thương hơn nữa nhìn đối phương thanh máu cơ hồ là không hề động một chút nào cái này khiến hắn có loại cảm giác xấu a liền cái này nô thiếu thần trào phúng một câu trở tay một cái tạc kích đem hắn kích choáng đối phương tựa hồ còn nghĩ né tránh đáng tiếc tốc độ không đủ một cái tạc kích thêm một cái bồi thứ liền đem nó mang đi còn lại một cái thấy tình huống như vậy quả quyết lui lại Đáng đường ngô thần nào tiếc tại ngô thiếu thần trước mặt nào có lúc u thiếu đuổi i nói, giây tiếp đi, đi thái có cực tốc trực công kích ngô tử ngâm thích khách cũng khổ cực thể thần mắt một tử sát. nháy khổ ngô bốn mang ngô ngâm ngân thái lang ngược bị bị kịp, mở mà ra đao l này dẫn đầu thích khách cũng không có biểu hiện ra vẻ bối rối thế mà một mặt hưng phấn nhìn xem ngô thiếu thần nói trần phong ngươi là ai ngô thiếu thần hỏi ha ha không nghĩ tới sẽ là ngươi dễ dàng như vậy bị cướp đi bột ta còn tưởng rằng là cái gì t i ể u tạc n h ư đâu thật không biết liền ngươi cái này tính cảnh giác sao có thể làm được toàn phục thứ nhất thích khách cười lạnh nói một cái hắt t i ế t bột mà thôi nhìn e m ngươi có thể dù sao đem ngươi giết tích phân cũng liền trở về nô thiếu thần khó chịu nói bị cấp bột đúng là hắn sơ sẩy đây là hắn xỉn đục cho nên nhất định phải giết người trước mắt mới có thể rửa sạch vừa mới giết ba người cũng không có tích phân tới sổ bọn họ tổ đội tích phân hẳn là toàn bộ ở trước mắt cái này nhân thân bên trên g i ế t ta ha ha vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không thuận tiện nói cho ngươi ta gọi địa ngục sứ giả nói xong cũng trực tiếp mở ra t i ề m hành hướng nô thiếu thần sờ s o ạ đây mới là một cái chân chính thích khách không giống nô thiếu thần như thế đem thích khách chơi thành thịt r ự c tiếp đi lên gương tuy nhiên có bất hủ chi thể nô thiếu thần s á c thực có coi thích khách là thịt chơi tư cách địa ngục sứ giả địa ngục c h i môn hội trường sao rất ngông cụ nga nô thiếu thần tự lẩm bẩm nhìn về phía trước người biến mất nô thiếu thần cũng không làm động tác khác cứ như vậy lười biếng đứng ở nơi đó chờ đợi lấy công kích của đối phương hắn hiện tại không có quần công kỹ năng không có cách nào bước ra thích khách tiềm hành bất quá đối với tự thân thuộc tính tự tin nô thiếu thần cũng không e ngại bất luận kẻ nào đánh lén địa ngục sứ giả vụn trộm tới gần n ô thiếu thần toàn bộ quá trình không có một chút xíu tiếng vang truyền ra cũng không có lắc lư chung quanh một ngọn cây cỏ đây là một cái đ ỉ n h phong thích khách mới có thể làm đến bởi vì rất nhiều cao thủ có thể thông qua nghe âm thanh phân biệt vị phân biệt ra được tiềm hành thích khách vị trí hoặc là thông qua c h ú n g quanh gió thổi cọ lây khóa chặt thích khách vị trí có thể làm đến giống địa ngục xứ giả dạng này một chút xíu thanh âm đều không có thích khách toàn bộ thần dụ cũng không có bao nhiêu nhưng mà nhường đất ngục xứ người im lặng là đối phương căn bản cũng không có đi nghe âm thanh cũng không quan sát hoàn cảnh cứ như vậy lười biếng đứng ở nơi đó t ự a hồ đang chờ hắn công kích mà nó loại thức ăn này gà cũng có thể làm đến toàn phục đệ nhất địa ngục xứ giả tâm lý cực độ không cân bằng hắn có một trăm phần trăm không nhìn phòng ngự đỉnh cấp thích khách t i ê n phú có đỉnh phong thao tác hắn đều không do hắn đến cùng thua ở nơi nào đi chương chín mươi lăm ngọa tào t r â n phong thấy ngô thiếu thần một mực miễn cưỡng đứng ở nơi đó một bộ m u ố n ăn đòn giá vẻ địa ngục sứ giả vây quanh ngô thiếu thần sau lưng trực tiếp một cái tạc kích đem ngô thiếu thần kích choáng cũng mang đi hắn hơn hai phẩy tám không không máu bốn mươi phần trăm miễn thương tổn hơn hai ván máu địa ngục sứ giả hoảng sợ nói là một đỉnh tiêm cao thủ xuất thủ một lần liền có thể biết đối phương đại thể số liệu nhưng mà số liệu này lại đem hắn bị d ọ a cho phát sợ cái này tờ mờ là một cái thích khách nên có số liệu sao tuy nhiên rất kinh ngạc nhưng là làm đỉnh phong cao thủ cũng không có vì vậy mà từ bỏ thừa dịp đối phương choáng váng thời khắc địa ngục sứ giả lần nữa một cái nhị liên kích hướng đối phương đâm đi qua lại tại lúc này thân thể đối phương trực tiếp biến thành hư vô tránh thoát một k í c h này có thể hiểu biết không cùng tránh né tổn thương kỹ năng địa ngục sứ giả có chút nắm mắt kỹ năng này tuyệt đối là thích khách thần kỹ a nô thiếu thần dùng hư vô giải trừ c h á n g váng cũng tránh đi địa ngục sứ giả nhị liên kích về sau trực tiếp một cái bối thư c h é m tới kết quả đối phương tựa hồ sớm có đón trước thân thể nghiêng người vừa trốn thế mà né tránh lưng của hắn gai dự phán sao nô thiếu thần thầm nghĩ tốc độ của đối phương khẳng định là còn chưa đủ lấy né tránh công kích của hắn có thể né tránh một kích này hoàn toàn là bởi vì đối phương dự phán đến công kích của mình vị trí đây tuyệt đối là đ ỉ n h phong cao thủ mới có thể làm đến và nó lao tử để ngươi dự phán thấy đối phương lần nữa phát động công kích nô thiếu thần cũng l ử a trực tiếp mở ra ám ảnh thất liên sát một đạo bóng đen nháy mắt tại địa ngục sứ giả quanh thân xuyên qua kỹ năng này căn bản không có cách nào tranh n ẽ một g i â y bảy lần công kích địa ngục sứ giả tại lần công kích thứ ba l i ề n ngã còn lại bốn lần trực tiếp chém vào trong không khí thôi đi liền cái này loẹn loẹn tại thực lực tuyệt đối trước mặt thao tác lại châu có cái dám dùng nô thiếu thần nói tuy nhiên nội tâm lại dâng lên cảnh giác mình cũng hẳn là hào hào luyện ra thao trường làm đi đinh đánh giết người chơi địa ngục sứ giả thu hoạch được một trăm hai mươi sáu tích phân nô thiếu thần nhãn tỉnh sáng lên lại có nhiều như vậy tích phân phải biết mình cũng mới một trăm tám mươi sáu điểm nhìn xem tích phân bảng xếp hạng thứ hai thần vương đã đạt tới một trăm bảy mươi hai điểm mà địa ngục sứ giả trước đó hẳn là tại thứ bảy tên giờ phút này đã rơi ra đi nô thiếu thần tăng thêm địa ngục sứ giả tích phân lập tức đến tháng ba năm một hai điểm quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vào n h a nô thiếu thần thẩm nghĩ làm cho hắn đều không muốn đánh quái giết nhiều người nhanh n c a k không có sao chứ lúc này ngô tử ngâm cũng đi tới vừa mới bị đánh lén thời điểm nô thiếu thần liễn cho nàng gửi tin tức để nàng đứng xa một chút vì không để ca ca phân tâm cho nên nàng mang theo ngân thái lan g đi xa xa nhìn thấy chiến đấu kết thúc mới đi trở về không có việc gì tiếp tục đi thôi nô thiếu thần nói mà tại một bên khác người chơi vừa giáng sinh địa phương mấy cái địa ngục chỉ môn cao thủ nhìn thấy treo trở về địa ngục sứ giả đều một mặt trọn mắt h ố t mồm lão đại ngươi làm sao cũng treo địa ngục tiên phong không thể tin nói mẹ kiếp giá hỏa này thuộc tính cùng kỹ năng qua biến thái địa ngục sứ giả âm chầm nói kiêu ngạo như hắn cũng không thể không thừa nhận hiện giai đoạn tên kia căn bản là khó giải 40% m i p n t ễ n thương tổn cùng hơn hai v ạ n máu để có 100% không nhìn phòng ngự hắn đều cảm giác được bất lực mà lại biến thái kỹ năng tầng tầng lớp lớp nhất là một kỹ năng cuối cùng hắn đến bây giờ còn không nghĩ tới phá giải chỉ pháp trừ phi có vô địch kỹ năng không phải vậy căn bản gánh không được cái này khiến một mực truy cầu cực hạn chuyển vận hắn đều cảm thấy mình muốn học điểm bảo mệnh kỹ năng tất cả mọi người đang cố gắng hướng trung tâm vị trí đi đến nhưng là chú định có đại bộ phận người là không cách nào đ ạ tới t theo càng ngày càng nhiều thị huyết thú để rất nhiều đội ngũ đều chỉ có thể dưng bước không tiến nô thiếu thần mang theo n ô t ử ngâm một đường đi về phía trước nửa đường đụng phải hai cái hát thiết cấp thị huyết thú một cái thanh đồng cấp thị huyết thú hát thiết cấp mười tích phân thanh đồng cấp một trăm tích phân trên đường đi hai người cũng đụng phải không ít người chơi khác nô thiếu thần căn cứ người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc cũng không có đối cái khác người xuất thủ nhưng lại không có nghĩa là người khác không ra tay với bọn họ dù sao có thể tới nơi này đội ngũ đều là năm người đội ngũ mà lại thực lực đều tương đối mạnh nhìn thấy chỉ có hai người n ô thiếu thần huynh hội tự nhiên sẽ nhịn không được xuất thủ kết quả rõ ràng chứ cho n ô thiếu thần đưa tích phân bên ngoài cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì mà giờ k h ắ c này ngô thiếu thần tích phân đã đạt tới tám mươi sáu bốn điểm mà thứ hai thần vương tích phân cũng đạt tới tám trăm ba mươi mốt điểm có thể nói truy tương đương gấp để lúc đầu muốn để ngô tử ngâm cầm tích phân hắn chỉ có thể tạm thời b u ô n g xuống ý nghĩ này đúng lúc này ngô thiếu thần đột nhiên nghe được phía trước có tiếng đánh nhau chuyển đến ngẫm lại còn có ý định đi xem một chút lúc này dừng dầm chỗ sâu một đội năm người đang cùng một con to lớn thị huyết thú chiến đấu cái này thị huyết thú rõ ràng là một con bạch ngân cấp dựa theo chuyển đổi một con bạch ngân cấp thị huyết thú khoảng chừng một nghìn tích phân cũng chính là chỉ cần giết cái này thị huyết thú bọn họ liền có thể nhảy lên vượt qua thứ nhất trần phong đang đỉnh tích phân bảng xếp hạng đệ nhất nam phong đi lên bù một hạ k h ô n g chế lâm tử chú ý tiểu bắc lượng máu h ạ n nhiên tăng tốc chuyển vận hết lam liền uống thuốc chúng ta phải nhanh lên giải quyết quá lâu mà nói đoán chừng sẽ có người tới quân lâm đâu vào đấy chỉ huy chiến đấu cái này một đội người chính là cùng n ô thiếu thần cùng một tân thủ thôn quân lâm năm người năm người thực lực không cần hoài nghi đối mặt cấp ba mươi bạch ngân m ộ không nói không chút phí sức nhưng là tối thiểu nhất có thể miễn cưỡng ứng phó quân lâm, chúng ta đối phó cái này bột quá miễn cưỡng cái này nếu là có người đến rất dễ dàng và hàn diệt h ạ o nhiên c a o mày nói ừm tuy nhiên đã đủ phải dù sao cũng phải thử một chút nếu có người đến trực tiếp từ bỏ bột rút đi quân lâm bình tĩnh nói được h ạ o nhiên gật gật đầu tăng tốc chuyển vận nhưng mà h ạ o nhiên miệng tựa hồ từng khai quang mấy người đánh thẳng đến thời khắc mấu chốt một đám năm mươi người đội ngũ đột nhiên lại tới đây không nói hai lời trực tiếp hướng quân lâm năm người vào tới từ bó bút lui quân lâm quả quyết hạ lệnh năm người nháy mắt tụ lại cùng một chỗ lui về phía sau không chút nào dây dưa dài dòng phối hợp hết sức ăn ý mà năm mươi người bên trong có mười người trực tiếp tiếp quản bút còn lại bốn mươi người tiếp tục hướng quân lâm năm người phóng đi trạng thái bổ đầy chiến đấu quân lâm hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh song phương rất nhanh chiến đến cùng một chỗ tuy nhiên nhân số bên trên t r ê n lệch không ít nhưng là quân lâm năm người phối hợp ăn ý thao tác nhất lưu trang bị đẳng cấp đều không kém cho nên cũng chưa từng xuất hiện thế yếu ngược lại là đối phương có ba người bị quân lâm cùng hạo nhiên phá trần chuyển vận mang đi ngay tại song phương chiến đấu g â y cân lúc hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong sân một cái thích khách một cái mục sư còn có một con sói theo ở phía sau hai người đến để chiến đấu xuất hiện dừng lại trong giây lát không khỏi nhanh lại tiếp、tục. lúc này một thanh niên nam tử đi đến trước mặt hai người nói ngạo thế quần hùng thanh chẳng không muốn chết liền lan đi nô thiếu thần s ờ mũi một cái lại là ngạo thế quần hùng không nghĩ tới trong cái này cũng có thể đụng tới quả nhiên không phải o à n ra không gặp gõ à lập tức nhìn về phía thanh niên nói xem ra ngươi ngạo thế quần hùng là nhớ ăn không nhớ đánh n h a mới trung thực không có mấy ngày lại bắt đầu nhảy ừ dám vũ đ ụ c ta ngạo thế quần hùng ngươi chết chắc đến một đội người đem hai cái này trước hết giết thanh niên nam tử nói thẳng đường đường chủ cái này tựa như là trân phong một cái ngạo thế quần hùng đội viên có chút không lưu nó nói Bởi vì hắn t r ự chương chín mươi sáu quân lâm tiểu đội giữa sân trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh tất cả mọi người một mặt kinh dị nhìn xem ngô thiếu thần hai người mà giờ khắp này cái tiêu ngạo thế quần hùng đường chủ toàn bộ mặt đều là xấu khổ làm sao xui xẻo như vậy nhà nơi nào đều có thể đụng phải hắn các ngươi a i trên thân tích phân nhiều nhất nô thiếu thần trực tiếp hỏi nạo thế quần hùng người ánh mắt nhất trí nhìn về phía đường chủ để vốn là mặt khổ qua hắn càng là cực kỳ khó coi trần phong ngươi ngươi muốn làm gì đường chủ sắc mặt khó coi mà hỏi không có gì cần ngươi tích phân mà thôi nô thiếu thần nói xong không chút khách khí triều đình người p h ó n g đi ta dựa vào các ngươi ngốc đứng làm gì công kích cho ta hắn nha đường chủ hô lớn nạo thế quần hùng người do dự một chút cũng không có xuất thủ có thể nói đại bộ phận ngạo thế quần hùng người đều bị nô thiếu thần giết sợ nếu như bây giờ có vài trăm người bọn họ có lẽ dám ra tay nhưng là chỉ có hơn bốn mươi người bọn họ liền xuất thủ dũng khí đều không có nạo thế quần hùng tuyệt đối xem như đối ngô thiếu thần thực lực hiểu biết sâu nhất công hội mấy ngàn người đều giết không chết hán chớ nói chi là liền mấy chục người rất nhanh đường chủ bị ngô thiếu thần nhẹ nhõm giải quyết thu hoạch được hai trăm bốn mươi tư tích phân coi như có thể nhìn xem cái khác nạo thế quần hùng người cũng không có xuất thủ ngô thiếu thần cũng lười đổi tận giết tuyệt hỏi các ngươi thế nào có thể nhiều người như vậy cùng một chỗ còn có thể phi pháp tổ đội hay sao chúng ta sau khi đi vào đều sẽ phát vị trí dựa vào tương đối gần liền sẽ tập hợp một chỗ đi dạng này có thể giảm bất thương vong mà lại tốc độ đi tới cũng nhanh trong đó một cái nạo thế quần hùng nhân đạo đi ồ nạo thế thiên hạ còn thật thông minh mà nô thiếu thần nói ách kỳ thật đại công hội đều là làm như vậy người kia lần nữa nói ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc tranh thủ thời gian cút cho ta không phải vậy đều trở đi nô thiếu thần tức giận nói bị hắn vừa nói như vậy cảm giác mình như cái ngu ngốc đồng dạng nô thiếu thần vừa dứt lời nạo thế quần hùng người nhanh như chấp toàn chạy còn lại quân lâm mấy người nhìn lẫn nhau mấy người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc cái này trần phong đến tột cùng đối ngạo thế q u ầ n hùng làm cái gì để bọn hắn sợ thành dạng này mắt thấy ngạo thế q u ầ n hùng người đều đi đến quân lâm mang theo hạo nhiên mấy người đi vào ngô thiếu thần trước mặt c h ắ p tay một cái nói trần phong i ự u ngưỡng đại danh không nghĩ tới tại tân thủ thôn thời điểm không có được phải lại trong cái này được phải tân thủ thôn các ngươi cũng là tám nghìn ba trăm sáu mươi lăm tân thủ thôn ngô thiếu thần hỏi đúng ta gọi quân lâm mấy cái này là bằng hưu ta hạo nhiên nam phong tiểu bắc lâm tử quân lâm giới thiệu nói mấy người cũng cùng ngô thiếu thần chào hỏi quân lâm a ta biết ngươi ngươi còn thiếu ta tiền đâu nô thiếu thần đột nhiên nói a ta lúc nào thiếu ngươi tiền nô thiếu thần một tiếng này đem quân lâm cảm động ngươi là người thứ nhất chuyển chức cung tiễn thủ a nếu như không có ta giết ngân làng vương chữa trị c h u y ể n t ố n g trận ngươi có thể c á i thứ nhất chuyển chức cung tiễn thủ sao nô thiếu thần nói ha ha ngươi tiểu nói này thật đúng là chuyện như vậy vậy ngươi nói cần bao nhiêu tiền quân lâm thản n h i ê nói n ha ha chỉ đùa một chút tiền cũng không cần ta nhìn chúng cái này buốt nhường cho ta được không nô thiếu thần nói không tồn tại có để hay không cho buộc cũng không phải ta ai có năng lực liền là ai n g ư ơ i đi dễ đi ta giúp n g ư ơ i canh chừng nếu có cần cũng có thể tìm chúng ta hỗ trợ quân lâm nói thẳng sau đó mang theo hạo nhiên mấy người rời xa bột thật ở phía xa giúp nô thiếu thần canh chừng không có người hy vọng mình đánh bột thời điểm có những người khác ở bên cạnh đối với điểm ấy quân lâm nhìn phi thường thấu triệt về phần hỗ trợ quân lâm tin tưởng có thể giết chết hoàng kim bột trần phong đối phó một con bạch ngân bột tự nhiên không cần bọn họ hỗ trợ nhìn xem mấy người đứng xa xa nô thiếu thần gật gật đầu thầm nghĩ người này không sai sau đó nhìn về phía con kia bạch ngân cấp thị huyết thú công tích ba nghìn bốn trăm sinh mệnh chín mươi vạn tương đối bạch ngân cấp để nói g i a hỏa này tổn thương quả thật có chút c a o thử ngâm giúp ta thêm cái hộ thuẫn ngô thiếu thần nói với ngô tử ngâm âm thanh sau đó liền xông đi lên trực tiếp cứng rắn đôi hắn cần tốc chiến tốc thắng cao đến tám mươi sáu phần trăm miễn thương tổn đánh cái này bột hoàn toàn không còn cách nào khác dù là miễn thương tổn hộ thuẫn thời gian kết thúc có u minh châu cùng ngô tử ngâm tăng máu lại thêm lực trường áp chế cùng ngân thái lan cổ vũ vẫn như c ũ một bước cũng không nhường chịu lấy bột đánh rất nhanh hơn một phút đồng hồ thời gian thị huyết thú liền ngã trên mặt đất cho ngô thiếu thần cung cấp một nghìn điểm tích lũy tăng thêm vừa mới đánh giết ngạo thế quần hùng đường chủ lấy được tích phân nô thiếu thần hiện tại có hai nghìn một trăm l i tám điểm tích lũy xa xa dẫn trước mà đứng ở phía xa quân lâm mấy người nhìn xem nắn ngủi hơn một phút đồng hồ liền làm chết một cái bạch ngân b ộ t nô thiếu thần đều chừng t o m ắ t dù là biết nô thiếu thần rất mạnh nhưng lại cũng không biết mạnh như thế không hợp thói thưởng một người hơn một phút đồng hồ chuyển bận vượt qua tám mươi vạn đây là khái niệm gì quân lâm không dám tưởng tượng tiếp hắn chỉ biết cái này trần phong so với bọn hắn tưởng tượng càng mạnh rất nhanh nô thiếu thần mang theo nô tử ngâm đi tới nói cảm tạ mấy vị giúp ta canh chừng quân lâm cười khổ một tiếng nói. liền ngươi tốc độ này ai có thể từ trên tay ngươi cướp đi bờ ta t nhưng mà một câu nói kia lại làm cho ngô thiếu thần xấu hổ cùng cực bởi vì hắn vừa mới bị người đoạt đi qua bột tuy nhiên cuối cùng đem người giết nhưng là sỉ nhục này tựa hồ rất khó ma diệt a lúc này quân lâm lần nữa nói t ố t đã bột đã giết vậy chúng ta như vậy tách ra đi thuận tiện mà nói chúng ta thêm cái hảo hữu đi nếu là không tiện mà nói coi như ta không nói được ngô thiếu thần xem như hắn tương đối tán thành người đi hai người thêm hoàn hảo bạn sau liền mỗi người đi một ngả cho dù là biết ngô thiếu thần thực lực cường hãn hai người h ô lần nữa đi hơn nửa giờ đánh giết mây trăm phổ thông thị huyết thú năm cái hát thiết cấp thị huyết thú ba cái thanh đồng cấp thị huyết thú hai cái bạch ngân cấp thị huyết thú cuối cùng là đi ra mảnh này rừng rậm nguyên thủy hiện ra ở trước mắt chính là một thiên to lon chiến trường kỳ thật nơi này trước kia cũng là một mảnh rừng r ậ m nguyên thủy chỉ là bởi vì đại chiến nguyên nhân dẫn đến nơi này có tất cả cây cối toàn bộ hủy hoại biến thành một mảnh hoàng vụ chiến trường nô thiếu thần nhìn trước mắt chiến trường cùng trên chiến trường du đáng vô số thị huyết thú cảm giác có chút tê dại ra đầu số lượng này có phải là có chút quá mức nhìn xem địa đồ khoảng cách trung tâm điểm đỏ vị trí còn rất xa mà muốn đến nơi đó nhất định phải một đường thanh lý đi qua nô thiếu thần chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục thanh lý còn không thể sông quá nhanh không phải vậy bị vây quanh mình có thể gánh vắt được nô tử ngâm khẳng định gánh không được n h ữ ư ơ n g chín mươi bảy mộng thể nguyễn thinh í vũ nô thiếu thần dẫn theo nô tử ngâm chậm rãi đi đến thúc đẩy đi vài phút bị một con dị thường to lớn thị huyết thú ngăn lại đường đi động sát thuật ném qua đi phát hiện thế mà là một con hoàng kim cấp thị huyết thú ngoa tạo nơi này có hoàng kim cấp giữa này cái kia là cấp bậc gì nô thiếu thần hơi kinh ngạc trên đường đi đều không có đụng phải hoàng kim cấp thị huyết thú vốn cho rằng trung gian điểm đỏ hẳn là hoàng kim cấp không nghĩ tới lại trong cái này đụng phải một cái hoàng kim cấp như vậy nói cách khác trung gian cái kia điểm đỏ khẳng định là càng kinh cùng bột nhìn xem trước mắt hoàng kim bột thuộc tính thị huyết thu hoàng kim cấp b ộ t đẳng cấp ba mươi sinh mệnh một trăm sáu mươi vạn vật lý công kích năm mươi hai trăm không phòng ngự vật lý một nghìn hai trăm năm mươi đi phòng ngự pháp thuật một nghìn một trăm tốc độ di chuyển sáu trăm tám mươi kỹ năng một khát máu để cao 20% lực công kích cùng 20% hút máu tiếp tục 30 giây thời gian cuộn đau 2 phút kỹ năng 2, x é rách đối mục tiêu tạo thành 165% vật lý tổn thương cũng tạo thành chảy máu hiệu quả mỗi giây mất máu 500 điểm tiếp tục 10 giây thời gian cuộn đau 1 phút kỹ năng 3, liên tục đạc kích đối mục tiêu tạo thành liên tục 5 lần công kích mỗi lần công kích tạo thành 120% vật lý tổn thương thời gian cuộn đau 2 phút kỹ năng 4, điên c u ầ n c ă n xé mở ra miệng lón cắn mục tiêu khiến cho không cách nào tranh thoát mỗi giây tổn thất hai điểm hp tiếp tục m ộ giây thời gian cuộn đau b phút cái này b ộ n tổn thương khá cao nếu như có thể lưu còn tốt nhưng là nơi này phụ cận tất cả đều là thị huyết thú căn bản không có cách nào lưu hắn tuy nhiên đem sông lên thị huyết thú đều thanh lý nhưng là không thể đi động quá lớn không phải vậy sẽ hấp dẫn càng nhiều thị huyết thú tới cũng may cái này hoàng kim thị huyết thú kỹ năng cũng tất cả đều là cận thân kỹ năng tránh đi một chút mang tính then chốt kỹ năng tăng thêm ngô tử ngâm hồi máu đánh có lẽ còn là có thể đánh nghĩ đến những người khác hẳn là cũng mau tới đây nô g thiếu thần không do dự nữa để ngô tử ngâm thêm cái hậu thuẫn trực tiếp liền sông đi lên cực tốc cùng tốc độ đánh tăng lên vừa mở một dây bốn đao điên cùng bên trên đầu b ộ tại, tại nô ă n cận thân năng, n g đều kỹ thiếu thần cùng hoàng kim thị huyết thú đánh thời điểm một đội hơn ba mươi người tất cả đều là mỹ nữ đội ngũ xuất hiện tại cách nô thiếu thần hai người châu không xa khinh vũ tị con tia thị huyết thú sẽ không là hoàng kim cấp một cái mỹ nữ cũng tiến thủ đối mỹ nữ bên cạnh mục sư nói mậu nguyễn khinh vũ hướng nàng chỉ phương hướng nhìn xem kinh hỷ nói h à n là chúng ta đi qua nhìn một chút không đúng giống như có người đang đánh cung t i ê n thủ nội tử mở ra mắt tưng nhìn rõ ràng hơn chút phát hiện đã có người đang đánh một nhanh như vậy có thể thấy rõ bao nhiêu người sao mộng h u y ễ n khinh vũ nói hai hai cái cung t i ê n thủ nội tử có chút không xác định đạo hai cái người xác định mộng h u y ễ n khinh vũ có chút không tin nói ta có thể nhìn thấy cũng là hai người nói đúng ra còn có một con sói cung t i ê n thủ nội tử lần nữa nói đi đi xem một chút mộng n u y ễ n k i n h vũ nói đối với thị huyết thu t h u tính tất cả mọi người đều có rất sâu s ắ c nhận biết công kích cao không hợp t h ó i thưởng các nàng trước đó đụng phải bạch ngân cấp đánh lên đều phi thường tôn s ứ c nếu không phải nàng sữa lượng mười phần cũng có thể đánh không lại hiện tại lại có thể có người đánh hoàng kim cấp thị huyết thú vẫn chỉ là hai người để mộng h u y ễ n khinh vũ lòng hiếu kỳ đều c o n lên rất nhanh một đám người liền đến đến ngô thiếu thần hai người phụ cận nhìn xem xác thực cũng chỉ có hai người đang đánh nói đúng ra chỉ có một người đang đánh một người khác chỉ là cái mục sư mà thôi ngô thiếu thần nhìn thấy có người tới mày nữ lại nhăn tuy nhiên cũng không có từ bỏ đánh bụt những người này nếu là trung thực cũng liền thôi nếu là không thành thật hắn không ngại đưa các nàng trở về lại đến đánh bụt nô tử ngâm thì hướng ngân thái lan sau lưng tránh một chút một đôi mắt to khẩn trương nhìn chằm chằm người tới mộng nguyễn k i n h vũ chăm chú nhìn một hồi cùng hoàng kim cấp thị huyết t h ú chiến đấu nô thiếu thần rất nhanh tâm lý liền có phản đoán hiện giai đoạn có thể đơn đấu hoàng kim cấp bụt chỉ có một người công kích không tính quá cao phòng ngự cùng hp cao không hợp t ố i thường di tốc cùng tốc độ đánh cũng nhanh không hợp t h i thường làm thích khách hắn vì cái gì không thêm công kích mà chính là chồng phòng ngự cùng hp đâu n g nguyễn k i n h vũ thầm nghĩ. thẳng đến nhìn thấy bột đỉnh đầu trừ một d â y bốn cái hơn một ngàn công kích tổn thương bên ngoài còn có một cái không nhìn kỹ rất dễ dàng bị sơ soát màu trắng chân thực tổn thương mỗi d â y một hai nghìn mậu nguyễn khinh vũ trong lòng khiếp sợ không thôi đây cũng là thiên phú đi có thiên phú như vậy xác thực không cần chồng công kích đột nhiên mậu nguyễn khinh vũ vung tay lên một đạo lục sắc tám bảy trăm năm mươi sổ tự tại nô g thiếu thần đỉnh đầu xuất hiện đem vừa mới bị thị huyết thu đánh dụng lượng máu trực tiếp về đầy đi t i ể u muội muội làm mục sư không thể đảo ngũ nha mậu nguyễn k i n h vũ cười khe đối ngô tử ngâm nói tại các nàng đến về sau ngô tử ngâm liền không có quản ngô thiếu thần、Ai? n ô tử ngâm lúc này mới kịp phản ứng có chút xấu hổ đối mộng h u y ễ n khinh vũ nói cảm cảm ơn mà ngô thiếu thần giờ phút này lại là có chút n g ộ n g nữ nhân này có ý tứ gì mang theo một đám người tới không đến đoạn b ố t còn cho mình tăng máu mà lúc này mộng h u y ễ n khinh vũ lại mang người hướng một phương hướng khác đi đến để ngô thiếu thần cùng ngô tử ngâm hai người đều có chút không h i ể u đấu khinh vũ tỷ chúng ta cứ như vậy đi cung tiên thủ m ộ i tử có chút không h i ể u mà hỏi không phải vậy đâu ngươi còn nghĩ đi đoạt m ộ sao đây chính là trần phong mộng n u y ễ n k i n h vũ tức giận thật là hắn nga t h thật ta cũng đón được tuy nhiên chúng ta nhiều người như vậy m u ố n cấp cũng không phải không thể nào cung t i ê n thủ m ộ i tử nói thương tổn của hắn giết các ngươi cũng là nhất đau một cái ta cũng không cứu được mộng h u y ê n k i n h vũ nói nghĩ đến này mỗi giây mười hai nghìn chân thực tổn thương liền có chút bất lực hiện giai đoạn cho dù là toàn khiên thịt vệ cũng không có bao nhiêu người có hơn vạn h ê cũng chính là hiện giai đoạn căn bản không ai có thể gánh đến hắn một giây đồng hồ chỉ là nàng không biết nô g thiếu thần độc cấm liệu nếu là biết đoán chừng sẽ càng bất lực à không thể nào ta nhìn hắn công kích cũng không cao lắm nha cũng liền tốc độ đánh nhanh lên mà thôi có ngươi cái này vũ lớn mục sư tại hắn cũng giết không chết bọn ta đi cung tiến thủ mọi tử nói kia là ngươi không có chú ý tới tại hắn mỗi giây bốn lần tổn thương bên trong còn có một đạo màu trắng chân thực tổn thương mỗi giây mười hai nghìn mộng h u y ễ n khinh vũ trịnh trọng nói đi a khinh vũ tỉ ngươi không có lầm chứ cung tiên thủ m ộ i tử không thể tin được nói mỗi giây mười hai nghìn loại này tổn thương trực tiếp có thể dây trong bọn họ bất cứ người nào dù là có vu lớn mục sư cũng vô dụng ta là nói lung tung người sao mộng h u y ễ n khinh vũ lắc đầu nói nàng ngay lập tức dẫn người rời đi tự nhiên là không hy vọng sinh ra hiệu lầm người khác đánh bút một đám người vây quanh ở bên cạnh đổi ai cũng sẽ khó chịu cho hắn tăng máu cũng là vi biểu đạt t i ệ n ý m ộ u nguyễn khinh vũ bọn người rời đi về sau ngô thiếu thần cũng rất mau đem hoàng kim cấp thị huyết thú đánh giết hắn hiện tại độc tố tổn thương đánh loại này một trăm sáu mươi vạn máu bột cũng liền hai ba phút sự tỉnh hoàng kim cấp thị huyết thú có một vạn tích phân lần này tích phân ngô thiếu thần cùng ngô tử ngâm chia đều mỗi người năm ngàn để ngô tử ngâm tích phân lập tức liền đến thứ hai mà ngô thiếu thần lấy chín mươi tám sáu mươi điểm tích lũy xa xa dẫn trước thứ ba thần vương cũng mới bốn ba trăm hai mươi điểm tích lũy chương chín mươi tám ám kim cấp bột theo càng ngày càng nhiều người tiến vào chiến trường trong chiến trường thị huyết thú số lượng cũng tại lấy cực nhanh tốc độ bị thanh lý đến nơi đây đại bộ phận người đều gặp mặt tuy nhiên có thể tới người nơi này đều không phải bình thường người tất cả mọi người là cùng một cái mục tiêu tuy nhiên đều đỏ mắt đối phương tích phân chẳng qua trước mắt vẫn chưa có người nào đánh vỡ quy tắc độc thủ nô thiếu thần mang theo nô tử ngâm đi ở trước nhất hai người một sói hiện tại cũng chỉ có thể dựa chung một chỗ nô thiếu thần ở phía trước mở đường ngân thái lan ở phía sau đ o à n hậu nô tử ngâm ở giữa t ă n g máu cho dù là nô thiếu thần cũng cảm giác gáp lực như núi càng đi bên trong thị huyết t ú số lượng liền vượt dày đặc đến bây giờ cơ hồ là mỗi đi một bước đều được thanh lý mấy chục trên trăm cái thị huyết t ú hai người một sói đi thẳng hơn mười phút cuối cùng là tiếp cận điểm đỏ vị trí mà ngô thiếu thần cũng nhìn thấy điểm đỏ trung tâm bốt cũng không phải là thị huyết thú mà chính là một cái vô cùng to lớn cự thú đứng thẳng đứng ở nơi đó thân cao trí ít năm mét dáng dấp c u n g hút trên tay cầm lấy một thanh khổng lồ dịu nhìn xem làm cho lòng người bên trong run r u dày cái đồ chơi này giống như rất khó dây vào dáng vẻ ngô thiếu thần thầm nghĩ trước ném cái động sát thuật đi qua nhìn h ạ sắt lục giả ám kim cấp bột đẳng cấp 40. sinh mệnh 500 vạn vật lý công kích tám m ư g ì phòng ngự vật lý ba n g phòng ngự pháp thuật ba n g Tốc chuyển độ di chuyển, 750 kỹ năng 1, t r à đạp chân lón hung hăng giấm đạp mặt đất tạo thành mặt đất chấn động đối chung quanh 5 m é t phạm vi tất cả mục tiêu tạo thành 170% vật lý tổn thương cũng choáng váng ba giây thời gian c ộ t đau một phút kỹ năng 2, mạnh mẽ đâm tới hướng về phía trước cực tốc đập vào thích hợp kính bên trên tất cả địch nhân tạo thành 180% vật lý tổn thương cũng đánh bay thời gian c ộ t đau một phút kỹ năng 3, lực phá núi bờ sông trong tay cự phủ hướng về phía trước đánh xuống đối một đường thẳng bên trên tất cả mục tiêu tạo thành hai vật lý tổn thương thời gian c ộ n đau hai phút kỹ năng b thanh thế to lớn trong tay cự phủ hướng mặt đất m á n h kích tạo thành trong phạm vi mười thước thanh t h ế to lớn đối phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành mỗi giây một trăm hai mươi phần trăm vật lý tổn thương tiếp tục mười giây thời gian cột u đao năm phút đồng hồ xem hết bột thuộc tính nô thiếu thần ngẫm lại hay là về sau triệt hồi nếu như tại không có những người khác chống trải địa phương cái này ám kim bột hắn khẳng định phải đánh mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không giả nhưng là hiện tại loại tình huống này không có cách nào đánh trên bản đồ hiện tại khắp nơi đều là thị huyết t h ú không có cách nào lưu mà lại sau lưng quá nhiều người nhìn chằm chằm chờ hắn thanh song phụ cận thị huyết thu tin tưởng rất nhanh liền sẽ có những người khác phát hiện cái này đại gia hỏa hắn n ế u dám đánh lập tức sẽ trở thành chúng nuôi tiên chỉ, đến lúc đó hai mặt thù địch cho dù là hắn cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra phải biết có thể tới người nơi này không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường đại cao thủ tiến vào bên trong chiến trường này nói ít cũng có hai ba vạn người hắn còn làm không được cùng hai ba vạn cao thủ đối kháng trước hết để cho cái này đại gia hỏa cắt một đoạn giao h ẹ đi nô thiếu thần thẩm nghĩ trong lòng sau đó xem như cái gì cũng không biết mang theo ngô t ử ngâm thanh lý phụ cận thị huyết thú nửa giờ sau trong chiến trường không sai biệt lắm chín mươi phần trăm phổ thông thị huyết thú đều bị dọn dẹp sạch sẽ còn lại giải rác một chút du đáng ở phía xa cũng lười g i ế t bởi vì cái này thời điểm đại bộ phận người cũng đã phát hiện trung gian điểm đỏ vị trí thế mà là một con ám kim cấp buốt cái này khiến tất cả mọi người vừa kinh vừa sợ trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần mà chính là nhao nhao nhìn về phía còn lại ba con hoàng kim cấp thị huyết thú t o à nô b thiếu thần đánh giết một con còn lại ba con đều đã xuất hiện nhưng là còn không có bị người đánh giết giờ phút này ba con hoàng kim cấp thị huyết thú phủ cận đã vây lời người vô số người điên cùng c h u y ể n vận bởi vì đều là khác biệt trận doanh rất nhiều người đánh bột đồng thời ngay cả người cùng một chỗ đánh rất nhanh liền diễn biến thành cuộc chiến sau đó đại chiến c u ố n sạch lấy toàn bộ chiến trường nô thiếu thần s ờ mũi một cái cái này đánh lên trọng đầu hí cũng còn không có ra sân đâu nhìn xem càng đánh càng liệt chiến trường nô thiếu thần mang theo nô tử ngâm rời xa chiến trường để nô tử ngâm trốn ở chiến trường bên ngoài sau đó chính hắn hướng thẳng đến đại gia hỏa chạy tới đã muốn đánh vậy liền để chiến đấu đến mãnh liệt hơn chút đi rất nhanh nô thiếu thần lần nữa đi vào đại gia hỏa phụ cận chuẩn bị mang theo đại gia hỏa đi kiếm chuyện lại phát hiện lại có một đám không sợ chết nghĩ đối đại gia hỏa động thủ nô thiếu thần mở ra tìm hành hắn ngược lại là muốn nhìn một chút bọn gia hỏa này ở đâu ra lá gan bằng cái này hơn năm trăm người cũng muốn đối ám kim cấp bột động thủ không thấy được tên hướng tia thuộc tính rất biến thái sao à quên gia hỏa này là cấp bốn mươi giống như toàn bộ thần dụ cũng liền ta có thể nhìn thấy thuộc tính nô thiếu thần đột nhiên kịp phản ứng tuy nhiên coi như không nhìn thấy thuộc tính ám kim bột như vậy lớn như vậy chứ cũng không nhìn thấy sao đang nô thiếu thần nghĩ thời điểm bọn họ thế mà động thủ thật từ tiễn thủ hơn cung cái đại ồ n động xuyên tiễn muốn màn. g thời phát chết rắp đ kéo ra muốn chết mở màn. Đại gia hỏa bị kinh động một cái mạnh mẽ đâm tới hướng đám người đổ tới bị đụng vào trên cơ bản liên kích bay đều không có phát động liền biến thành bạch quang biến mất đại gia hỏa nháy mắt vọt tới trong đám người sau đó cũng là các loại hành hạ người mới bạch quang từng mảnh từng mảnh sáng lên n g o tạo cái này tờ mở cái quỷ gì đánh không mau lui lại đám người nháy mắt tứ tán đào tẩu nhưng là đại gia hỏa trọn vẹn bảy trăm năm mươi di tốc căn bản không phải bọn họ có thể trốn được hai đầu to lớn chân một bước xuống dưới cũng là đến mấy mét cuối cùng hơn năm trăm người cơ hồ đoàn diện nhưng mà bọn họ lại thành công đem đại gia hỏa dẫn tới trong đám người người ta ố t n ô thiếu thần thầm nghĩ vừa v ặ n đem hắn việc cần phải làm làm đi khi các người chơi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa lúc đều là các loại mắng to n g o t tào ai tờ mờ đem bột dẫn tới mẹ k i ế p đừng để ta biết là ai không phải vậy không phải g i ế t đem hắn giết tới tân thủ thôn không thể tuy nhiên bất kể thế nào mắng cũng đã không làm nên chuyện gì chỉ có thể bị ép vào cương vị đem đầu mâu chỉ hướng đại gia h ỏ a nhưng mà đại gia hỏa thực lực lại làm cho tất cả mọi người đau đến không muốn sống mỗi một cái kỹ năng đều có thể mang đi một đám người lón giờ phút này các đại công hội người cũng bắt đầu tổ chức nhân thủ đối kháng đại gia hỏa có đại công hội gia nhập đám người cuối cùng ổn định t r ậ n cước nhao n h a u bắt đầu phản kích bất quá bọn hắn không nhìn thấy bột tột tính cũng không biết bột cơ hồ mỗi cái kỹ năng đều là còn công mà lại bất luận cái gì kỹ năng đều không phải hiện giai đoạn người chơi có thể gánh được cho dù là những n à y đại công hội cũng giống vậy bột mỗi cái kỹ năng đều có thể mang đi một đám người lớn mà tại tất cả mọi người bị đại gia hỏa ngược chết đi sống lại thời điểm nô thiếu thần lại lặng lẽ hướng trong đó một cái bị vắng vẻ hoàng kim bột đi đến bởi vì đại gia hóa đến quá đột ngột vây công cái này hoàng kim bột người chơi đều bị đại gia h ó a hai cái kỹ năng cho thành giờ phút này chỉ hoàng kim bột thế mà không ai quản mặt khác hai con bởi vì cách xa xôi ngược lại là không có ảnh hưởng đến y nguyên có rất nhiều người đang đánh nô thiếu thần sờ đến bột sau lưng cho một bộ kỹ năng liền mang theo bột hướng nơi xa đi mặc dù đại bộ phận người lực chú ý đều ở trong tối kim bột trên thân nhưng là y nguyên cũng không ít người có chú ý cái này hoàng kim bột khi nô thiếu thần mang theo hoàng kim bột lúc rời đi cũng không ít người lặng lẽ theo sau chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới ngô thiếu thần một người giết hoàng kim bột sẽ nhanh như vậy mới qua hai phút đồng hồ bột liền tàn người phía sau cũng còn không có gặp phải tuy nhiên có người lại sớm gặp phải đi chỉ thấy tại bột hp nhanh không có thời điểm một bóng người đột nhiên xuất hiện tại bột sau lưng trùy thủ trong tay hướng phía bột chém tới ừ còn nghĩ đến lần thứ hai sao nô thiếu thần hư lạnh một tiếng đồng dạng sai lầm làm sao có thể tái phạm tại bóng người khi mới xuất hiện nô thiếu thần một cái thoáng hiện liền xuất hiện ở trước mặt hắn giúp bột ngăn lại một cách này một giây sau bột đổ xuống chương chín mươi chín tích phân bảng xếp hạng mà địa ngục sứ giả nhìn thấy quan trọng một cách bị ngô thiếu thần ngăn trở biến sắc quả quyết lưu lại tuy nhiên ngô thiếu thần tự nhiên không có khả năng cho hắn cơ hội chạy trốn trực tiếp mở ra ám ảnh thất liên sát tại địa ngục s ứ giả ánh mắt tuyệt vọng trung tướng hắn dây mất thu hoạch được bốn mươi hai bốn mươi tích phân lập tức tích phân gia tăng m t mươi bốn hai trăm bốn mươi điểm để hắn tích phân lần nữa cùng cái khác người kéo dài khoảng cách gia hỏa này tích phân tăng trưởng thật mau nha nô thiếu thần sờ mũi một cái nói địa ngục sứ giả trước đó đã bị hắn giết một lần không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có hơn bốn tích phân tốc độ này thật nhanh n a lúc này ở ven rừng dậm chỗ phục sinh địa ngục sứ giả sắc mặt âm chầm có thể chạy ra nước nô thiếu thần hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài trực tiếp mở lớn để hắn rất nhiều chạy trốn thủ đoạn đều vô dụng bên trên đồng thời cũng âm thầm hối hận biết rõ gia hỏa này không dễ trọng làm sao liền không nhịn được động thủ đâu hiện tại tích phân lần nữa không có muốn cầm tới ban thượng phi thường khó trong chiến trường một lúc sau này hai con hoàng kìm bột cũng bị người đánh giết hiện tại trên cơ bản tất cả mọi người tại công kích k h m kim bộ sát lục giả cũng có đứng ở đằng xa ngắm nhìn nô thiếu thần dành thời gian nhìn xem tích phân bảng xếp hạng thứ nhất trần phong tích phân hai mươi bảy nghìn sáu trăm bảy mươi lăm thứ hai thần vương tích phân mười chín bốn trăm năm mươi tám thứ ba phong nguyện vô tình tích phân mười tám năm trăm hai mươi bốn thứ tư thần chủ tích phân tám nghìn sáu trăm chín mươi lăm đi hạng năm duyên khởi tích phân tám nghìn bốn trăm hai mươi ba hạng sáu n g ộ n nguyễn tĩnh vũ tích phân tám nghìn hai trăm mười sáu hạng bảy nạo thế thiên h ạ tích phân 8, Hạng Phí, 8, Vũ í t có h Phân, 76, Hạng 9, Hồi Tích Phân, 74, Hạng 10, Thủ Hộ Tích Phân, Mộng Tăng 76-58. 74-68. 7245. 9, Giả, Quốc, c 10, thể nói trước 10 trừ vũ phị bên ngoài trên cơ bản đều là thập đại công hội hội trưởng nô thiếu thần nếu không phải giết hai cái hoàng kim một còn chưa nhất định có thể bảo trì thứ nhất trạng thái còn lại hai cái hoàng kim cấp thị huyết thú hẳn là bị thần vương hòa phong n g u y ệ t vô tình đánh giết cho nên hắn hai tích phân có thể dẫn trước nhiều như vậy những n à y đại công hội người sau cùng tích phân hắn là còn sẽ có nhất đại sóng tăng trưởng nô thiếu thần t h ẩ m nghĩ trong lòng hiện tại những người này hẳn là còn không có đem công hội toàn bộ người tích phân đều tập trung ở trên người một người đến thời gian nhanh kết thúc vì xếp hạng bọn họ khẳng định sẽ áp dụng loại phương thức này đến lúc đó nô thiếu thần cũng không thể cam đoan hắn hiện tại tích phân có thể hay không giữ chắc thứ nhất cho nên điểm mấu chốt hay là tại cái này đ ạ i g i a hỏa trên thân chỉ cần cầm xuống cái này đ ạ i g i a hỏa vậy hắn thứ nhất liền không người có thể dung chuyển thậm chí nếu như cùng nô t ử ngâm chia đ ệ nhất đệ nhị hẳn là đều có thể ôn đồn mắt nhìn đại gia hỏa t r ạ thái nô thiếu thần lắc đầu bọn gia hỏa này không góp sức nhà đến bây giờ mới đánh d ụ n mười phần c ò ngay từ đầu còn có rất nhiều thuần vệ cùng chiến sĩ ngăn tại phía trước ngăn cản đại gia hỏa tiến lên tốc độ nhưng là hiện trường quá loạn đều là k h á c biệt trận n a h một chút v i ễ n t r ì n h pháp ma s ư c ù n g cùng loạn thành một loạn mươi bảy ngay cả lúc đầu ở phía xa ngắm nhìn người cũng đều đi vào trong chiến trường nô thiếu thần nương tựa theo hơn một ngàn di tốc ngược lại là cũng không có cuốn vào chỉ cần đại gia hỏa hướng hắn bên này hắn bỏ chạy nhanh chóng mấy lần công phu liền vứt bỏ nhưng là những người khác không có hắn dạng này di tốc toàn bộ chiến trường bên trong cũng không có bao nhiêu người di tốc có bật nhanh điều này cũng làm cho trong chiến trường người chơi số lượng lại cấp tốc giảm bót cứ như vậy một mực đánh hơn nửa giờ đại gia hỏa sinh mệnh cũng mới mải đến năm mươi phần trăm mà toàn bộ chiến trường bên trong người chơi số lượng lại ngay cả một vạn người cũng chưa tới rất nhiều đại công hội hội trưởng lông mày đều nhăn lại đ ề n cách chiến trường kết thúc chỉ có không đầy nửa canh giờ cứ theo đà này cái này buột cùng bản đánh không trong lòng bọn họ đều bắt đầu sinh lui ra khỏi chiến trường ý nghĩ lúc này trong đám người mậu nguyễn khinh vũ nhìn thấy đứng ở đằng xa một bộ cà lơ phất phơ tựa ở dưới cây xem trò vui ngô thiếu thần cùng người đứng phía sau dặn dò một tiếng về sau liền hướng ngô thiếu thần đi qua rất nhanh liền tới đến ngô thiếu thần trước mặt nhìn trước mắt nữ tử ngô thiếu thần liếc một chút liền nhận ra là trước kia cho mình tăng máu mỹ nữ kia mục sư chủ yếu là cái này mỹ nữ mục sư dáng người thực tế quá tốt để người không thể không ký ức vẫn còn mới mẻ mậu nguyễn khinh vũ nhìn xem ngô thiếu thần nói muốn không tổ chúng ta đội đi lấy thương tổn của ngươi tăng thêm ta trị liệu lượng h ẳ n là có hy vọng giết chết cái này bốt không dùng được ta một người cũng có thể、giết. nô thiếu thần không quan trọng đạo mộng h u y ễ n khinh vũ xứng sờ một chút chăm chú nhìn ngô thiếu thần tự a hồ nghĩ từ ngô thiếu thần trong mắt nhìn ra phải chăng đang nói khoác lác nhưng mà từ ngô thiếu thần trong mắt nhìn thấy chỉ có tùy ý tự a hồ cũng không có đem trước mắt đem vô số người ngược chết đi sống lại b u ộ c để ở trong mắt cuối cùng mộng h u y ễ n khinh vũ gật gật đầu liền rời đi cũng không nói gì nữa mộng h u y ễ n khinh vũ rời đi về sau rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về ngô thiếu thần bên này mộng n u y ễ n khinh vũ thế nhưng là nhân không đơn thuần là bởi vì nàng là danh mỹ nữ càng là bởi vì nàng là thập đại công hội mộng n u y ễ n công hội hội trưởng cho nên chú ý nàng người tự nhiên rất、nhiều. mà nàng đột nhiên một người chạy tới cùng một cái nam nói chuyện tự nhiên cũng làm cho ngô thiếu thần có thụ chú ý trong đó càng có một ít người quen mơ hồ đoán ra ngô thiếu thần thân phận người kia là t r ầ n phong đột nhiên nạo thế thiên hạ hô lớn tất cả mọi người ngay lập tức nhìn về phía ngô thiếu thần rất nhiều người nhãn thần đều biến nhìn thấy tình huống này ngô thiếu thần khoe miệng co cắp rút lao tử chỉ nghĩ yên lặng làm người trong suốt ngươi chạy tới làm cái gì nha ai xem ra sau này nhất định muốn rời xa nữ nhân trân phong ngươi làm thần dụ đệ nhất nhân tất cả mọi người đang liều liều chết sống đánh bụt ngươi thế mà ở một bên xem kịch là có ý gì có người chất v ấ n nói đúng đấy ngươi nếu là sớm một chút lên hỗ trợ nói không chừng bột đều đã đánh chết những người khác cũng đi theo n ào đi n ô thiếu thần bị tức cười lạnh lùng nói ta có đánh hay không liên quan q u á gì đến các người các ngươi nếu là muốn đánh liền tiếp tục đánh không muốn đánh liền lăn đừng đến phía ta t r â n phong nói ngươi là thần dụ đệ nhất nhân ngươi thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn chúng ta nơi này nhiều như vậy công hội ngươi xác định đều muốn đắc tội mây lần ngươi cảm thấy ngươi đắc tội nội sao nạo thế thiên hạ âm thanh lạnh lùng nói vô hình ở trong cho ngô thiếu thần gây thù hẳn à, có phải hay không tội lên ta không biết chí ít n g ư ơ i ngạo thế quần hùng ta còn không để vào mắt xem ra gần nhất ngạo thế quần hùng s á t thực trôi qua quá dễ chịu quay đầu đến cho các ngươi tìm một chút sự tình nô thiếu thần cười lạnh nói ngươi ngạo thế thiên hạ bị đ ố i nói không ra lời trần phong đúng không bất kể như thế nào nhìn thấy tất cả mọi người đang đánh bút u làm đệ nhất nhân ngươi cũng hẳn là chỉ một phần l ư ợ t đi lúc này thiên đường thần thoại hội trưởng thần chủ đột n h i ê nói n nô thiếu thần chọn mắt một cái nói hết sức chỉ cái gì lực bột tích phân cho ta không lập tức quay người hướng chỗ sâu đi đến vừa đi vừa nói đừng nói như vậy đ ư n g hoàng Các người đánh thắng được là bản lãnh của các người đánh không lại cũng đừng bb ì càng đừng hướng ta trên đầu chục mũ mà nó ra hóa này quá phết lõi có người tức giận nói nhìn xem nô thiếu thần hướng chỗ sâu đi đến rất nhiều người nhãn t h ầ n lấp lóe tuy nhiên cuối cùng cũng không có người đuổi theo hiện tại mỗi cái công hội nhân số cũng không nhiều cũng không có niềm tin quá lớn có thể đối phó nô thiếu thần mà lại đại bộ phận công hội cùng nô thiếu thần cũng không có thủ không cần thiết không chú ý kéo cửu hận làm sao bây giờ mọi người lẫn nhau nhìn xem nói rút đi còn có hơn hai mươi phút cái này bột đánh không rất nhanh đám người bắt đầu rút đi rất nhiều c ô n g hội hội trưởng c ầ n trở về thống kê đội viên trong tay tích phân tranh thủ sau cùng thời gian sông bảng xếp hạng mà phát cùng s á t lục giả cũng không có từ bỏ một đường truy sát thẳng đến người chơi đều rút về trong rừng rậm mới từ bỏ tiếp tục chuyển tới cái k h á c còn tại trong chiến trường người chơi đánh tới rất nhanh mọi người cũng đều phát hiện điểm này nhao nhao hướng trong rừng rậm đào cầu. Đi! t r ư lưu c đánh dẫn kim giả trang trường người chơi ề u rất nhanh toàn bộ chiến trường bên trong người chơi cơ hồ đều đào tẩu mà lúc này ngô thiếu thần lại đột nhiên đi vào chiến trường mang theo sát lục giả hướng chỗ sâu chạy tới vừa mới tựa hồ có người tiến trong chiến trường có người sau khi thấy hỏi ai vậy lúc này đi vào không phải muốn chết sao không biết không thấy rõ toán chúng ta hay là trốn đi đi những cái kia đại công hội người vì tích phân bây giờ tại khắp nơi thanh người nô thiếu thần mang theo s á t lục giả đi vào chỗ sâu liền trực tiếp hướng s á t lục giả này thân thể khổng lồ phong đi vốn còn nghĩ gọi ngô tử ngâm tới hỗ trợ nàng miễn thương tổn hộ thuận đối với mình tác dụng phi thường lớn đ á n g tiếp bột công kích khoảng cách q u á xa không cẩn thận liền có thể dây nàng cuối cùng chỉ có thể một người tiếp nhận tất cả trên lệnh cấp một ư ơ i tiềm hành đã vô dụng cho nên ngô thiếu thần cũng lười lén lút v ừ a vọt tới một nửa đại gia hỏa liền một cái mạnh mẽ đâm tới xung lại nô thiếu thần tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh ra hiểm lại càng hiểm né tránh đến đại gia hỏa này to lớn hình thể đề cao kỹ năng này diện tích muốn né tránh tốc độ không đủ thật đ nô thiếu thần nháy mắt t í n lên nhìn xem bột chân nâng lên chuẩn bị p h o n g thích trà đạp nô thiếu thần tranh thủ thời gian một cái tạp kích đem hắn kích choáng sau đó nháy mắt bổ đầy năm tầng độc liền rút đi đi không bao xa bột choáng váng thời gian qua nắm lên trong tay dịu liền đập tới tới nô thiếu thần tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh đi kết quả kỹ năng này phạm vi quá rộng cũng không có né tránh bị đánh d ụ n g hơn chín ngàn máu nô thiếu thần không thèm để ý chút nào rất nhanh liền chạy xa đi có hơn hai vật máu gần một ngàn rưỡ phòng ngự cùng bốn mươi phần trăm miễn thương tổn còn có u minh châu không ngừng hồi máu nô thiếu thần đối phó cái này ám kim bột cũng không có áp lực quá lớn hắn cần đề phòng cũng là người khác đọc bột tuy nhiên nói thật hiện tại người chơi đánh cái này bột trên cơ bản đều bất phá phỏng muốn tại hắn mỗi giây một vạn hai độc tố tổn thương hạ cướp đi bột cũng không có dễ dàng như vậy rất nhanh tại nô thiếu thần kinh khủng độc tố tổn thương hạ sắt lục giả sinh mệnh tại lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống nô thiếu thần phát cái tin tức cho nô tử ngâm để nàng tới cái này bột tích phân hắn dự định chia đều dạng này có thể cầm xuống trước hai cái xếp hạng ban thưởng không bao lâu nô tử ngâm liền cưới ngân thái lan tới mắt thấy s á t lục giả lập tức liền bị g i ế t nô thiếu thần khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh để ngô tử ngâm cho mình thêm một cái một cái miệng thương tổn hộ thuẫn trực tiếp đi qua chủ động hấp dẫn s á t lục giả công kích không bao lâu s á t lục giả liền phóng đại một trận thanh thế to l ó n n g á y mắt rung giá hơn mười mở ra tiềm hành thích khách một giây sau liền phân một chút hóa thành bạch quang biến mất mà ngô, thiếu thần có ngô tử h thần i ế u t ngô có ngâm hộ thuẫn trực tiếp n mạnh kháng s á t lục giả đại chiêu một điểm vấn đề không có qua ba giây sắt lục giả cái tia khổng lộ thân thể rốt cục ngã trên mặt đất nô thiếu thần cũng thu được hệ thống nhắc nhỏ đinh chúc mừng ngài đánh rết thu hoạch được tích phân năm vạn s á t lục giả hết thể mười vạn tích phân nô thiếu thần cùng ngô tử ngâm các năm vạn định chúc mừng ngài đánh rết á m kim cấp bộ s á t lục giả thiên phú độc tố có thể điệp ra số tầng thêm một trước mắt có thể điệp ra số tầng vì sáu tầng toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi trần phong đánh rết á m kim cấp bộ s á t lục giả làm toàn phục cái thứ nhất đánh rết á m kim cấp bộ người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng năm nghìn kim tệ một trăm điểm thuộc tính tự do năm mươi đặc biệt thông báo sắt lục giả tuy nhiên không làm rơi đồ cũng không có kinh nghiệm nhưng lại là thật sự ám kim cấp bộ cho nên, nên có ban thưởng vẫn phải có cái gì sắt lục giả bị、dết. làm sao có thể nghe được toàn phục thông cáo tất cả mọi người một mặt rung động s á t lục giả cường đại tất cả mọi người thấm sâu trong người mấy vạn người đều không có cách nào đánh giết bây giờ lại bị người ngắn ngủi mười phút không đến liền đánh giết cái này quá làm cho người khó có thể tin không thể cứ như vậy toán cái này s á t lục giả là chúng ta mọi người hoa nhiều thời gian như vậy chết mấy vạn người mới đánh tàn phế tất cả mọi người có phần sao có thể biên thành một mình hắn giết có trong lòng người cực độ không cân bằng đạo đúng đấy tất cả mọi người có phần làm sao có thể chỗ tốt gì đều để một mình hắn đến đi tìm hắn đi trong lúc nhất thời q u ầ n hùng xúc động phẫn nộ cả đám đều muốn tìm ngô thiếu thần nói rõ lý lẽ đi bọn họ nhưng lại không biết tại ngô thiếu thần tiếp nhận thời điểm cái này bột hp đã về đấy mà lại coi như chưa có trở về cũng còn thừa lại năm mươi phần trăm cùng tan huyết liền không đáp bên cạnh nhìn xem từng cái tức giận thân ảnh đi hướng chiến trường chỗ sâu tìm trần phong muốn thuyết pháp mộng h u y ễ n khinh vũ lắc đầu mang theo trong hội tỷ bội rời xa cuộc nháo kịch này mà trừ mộng h u y ễ n công hội cái k h á c các đại công hội đại bộ phận hội trưởng đầu nào vẫn là vô cùng thanh tình tuy nhiên nối ngô thiếu thần có thể đánh rết sắt lục giả rất là chấn kinh cũng rất đấu kỵ n ô thiếu thần trong tay tích phân nhưng là cũng không có đi cùng phòng có thời gian này còn không bằng nghĩ biện pháp nhiều làm điểm tích lũy tuy nhiên cũng không phải tất cả công hội hội trưởng đều thanh tỉnh cũng có một chút công hội coi trọng n ô thiếu thần trên người tích phân đi theo đám người hướng chiến trường chỗ sâu đi đến tỷ như nạo thế quân hùng nô thiếu thần lúc này chính nhìn xem tích phân bảng xếp hạng hắn lấy hơn bảy mươi tám phẩy không không không tích phân vị trí ổn định một nô tử ngâm cũng lấy năm mươi lăm nghìn tích phân khóa chặt thứ hai thứ ba thần vương hẳn là từ công hội những người khác nơi đó thu hoạch được hơn hai vạn tích phân tích phân đã đạt tới hơn bốn vạn ở vào thứ ba một mực hướng xuống cơ hồ tất cả đều là công hội hội trưởng những cái kia đại công hội hội trưởng tích phân đều tăng cực nhanh ngay cả vũ phỉ đều bị rồn xuống trước mười có thể thấy được loại hoạt động này bên trong công hội lực lượng hoàn toàn không phải người có thể sánh được nô thiếu thần nếu không phải đánh g i ế t s á t lục giá căn bản không có khả năng cầm đệ nhất đúng lúc này nô thiếu thần nhìn thấy một đám người chơi hùng hùng hổ h ổ hướng h ắ n bên này đi tới ra hiệu ngô tử ngâm cưới ngân thái lan g rời đi trước nô thiếu thần cứ như vậy đứng ở nơi đó chờ đợi bọn này người chơi đến rất nhanh một đám mấy ngàn người đội ngũ khổng lô trùng chung điệp điệp đi đến n ô thiếu thần trước mặt một người trong đó đứng ra nói, Trần Phong, ngươi thừa dịp chúng ta đem bột đánh cho tàn phế vụ n trộm c ư ớ p chúng ta bột làm sao cũng phải cho chúng ta một cái thuyết pháp đi nghe nói như thế nô thiếu thần trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng chỉ chỉ mình lại chỉ chỉ bọn họ nói ta đoạn các ngươi bột cái này cỡ nào không muốn mặt mới có thể nói ra như vậy nha đúng à mọi người đang đánh bột thời điểm ngươi không giúp đỡ bột tàn huyết ngươi liền đến đoạn còn có ngươi không biết xấu h ổ như vậy người sao một người khác mở miệng nói nô thiếu thần khỏe miệng co cắp rút hắn xem như nhận thức đến cái gì gọi là người không muốn mặt thiên hạ vô địch n ư ờ i nhắc cùng bọn g a hỏa này cãi cọ nô thiếu thần nói thẳng lan đi nếu không ta không ngại đưa các ngươi trở về ừ trần phong ngươi không muốn ỉ vào ngươi có chút thực lực liền vô pháp vô tiên h hôm nay ngươi không cho chúng ta một cái công đạo chúng ta nhiều người như vậy cũng không phải bất tài trong đám người lại có người nói đi bàn giao thật sao đi t a cho các ngươi nô thiếu thần cũng lời nói nhám trực tiếp thoáng hiện tiến vào đám người trùy thủ trong tay không lưu tình chút nào hướng người bên cạnh đ â m tới mẹ k i ế p cái này trần phong quá phết lối các linh đệ giết h ắ n giết hắn liền có thể đạt được trong tay hắn tích phân ngạo thế thiên hạ trong đám người ồn ào nói Bọn họ ngạo thế quần hùng thế câu h chỗ này. Ngạo thế thiên hạ cũng không dám làm chim đánh thiếu thần. ỉ còn cũng mực lực c người này, ngạo đàn, trốn ở trong đám người, muốn mượn mọi người lực lượng đánh giết ngô lại làm mọi giết ở ở một dám đám đầu nói này xác thực kích thích rất nhiều người lòng tham lam trần phong nhưng có trọn vẹn hơn bảy vạn tích phân giết hắn đệ nhất chính là mình chương một trăm linh một hoạt động kết thúc đáng tiếc ý nghĩ là mỹ hảo hiện thực là tàn h khốc lần này giết chóc chiến trường ngô thiếu thần biết thiên phú của mình đã lộ ra ánh sáng cũng liền lười n h á t che giấu trên cơ bản mỗi người chạm thử liền đi cả người trong đám người di động cao tốc nhìn à thấy loại tình huống này ngạo thế thiên hạ cũng không thể không đứng ra chỉ huy chiến đấu không phải vậy cứ như vậy xuống dưới đám người này đoàn diệt cũng không có cách nào đánh giết ngô thiếu thần ngạo thế thiên hạ tuy nhiên có đôi khi đầu không phải rất linh hoạt nhưng là dù nói thế nào cũng là mấy vạn người công hội hội trưởng cơ b đáng đáng ả là là như nhìn n ấ t chỉ c huy h i thấy loại tình huống này ngạo thế thiên hạ khí thẳng dập chân đám người không muốn thối lui mở nô thiếu thần trong đám người trái đột phải tiến căn bản không có cách nào hình thành hữu hiệu công kích mẹ tiếp đám này ép vợ ngạo thế thiên hạ mắng một tiếng đ ố i sau lưng ngạo thế quần hùng nhân đạo có khống chế t h u ẫ n vệ đi lên chỉ cần có thể khống ở hắn hắn cho dù có ba đầu sáu tay cũng phải chết rất nhanh một đám ngạo thế quần hùng t h u ẫ n vệ liền hướng phía trước chen tới đáng tiếc người thực tế quá nhiều chen nửa ngày cũng không chen vào được sau cùng ngay cả mình đội hình đều cho tách ra mẹ tiếp thành sự không có bại sự có dư ngạo thế thiên hạ đều kém chút muốn đối những người này đọc thủ sớm biết là như thế này hắn còn không bằng mình mang người đến muốn bọn họ để làm gì đi nô thiếu thần nhìn một chút ngạo thế thiên hạ gia hỏa này có chút Mắt nhìn thoáng nhìn hiện chiến ò còn n có còn có ơ n đồng hồ làm lạnh, cũng một làm phút hồ l ờ dùng lạnh giảm bớt, liền để tên lại nhảy nhót đồng giảm làm lại một phút đồng hồ h kia đi. i bớt, để c đấu một mực kéo dài rất nhiều người bị ngô thiếu thần chặt một chút nhìn thấy mình cũng không có rơi quá nhiều máu cảm thấy trần phong cũng bất quá như thế lá gan càng lớn kết quả đi tới đi tới liền ngã không ai có thể khiên qua năm giây chính ngô thiếu thần kỳ thật cũng nhận không ít tổn thương tuy nhiên có u minh châu h ồ i máu tăng thêm mình uống thuốc hơn nữa còn có trọn vẹn hơn chín trăm u minh trí lực lấy những người này tổn thương trừ phi có thể vài trăm người đồng thời công kích đến ngô thiếu thần không phải vậy căn bản là đánh không chết hắn rất nhanh nhưng ô t i hiện liên thiên ế thế thế u huy quần thần thoáng tốt, nhìn xem ngạo thế thiên hạ chính ở chỗ này chỉ huy ngạo thế quần hùng pháp ngạo này ngạo xem ở s c ù cung tiến thủ đối với mà ì n công Nô thần n h kích. thiếu khỏe i m ệ lại phát hiện ngạo thế thiên hạ mặt. nếp miệng lên thế mà lộ ra một bộ âm mưu được như ý biểu lộ trong tay bóp nát một cái quần trục n g á y mắt ngô thiếu thần liền phát hiện mình bị vây ở một cái đen nhánh không gian bên trong không cách nào rời đi mà lại sinh mệnh chính lấy mỗi giây năm nghìn tốc độ giảm bót ngạo thế thiên hạ cười lạnh nói đã sớm để phòng ngươi chiêu này cái này địa ngục lòng gian q u y n t r ụ thế nhưng là một mực vì ngươi chuẩn bị khi hắn đánh giết bột tuân gia trương này quyển chụp thời điểm vẫn lưu tại trong tay vì chính là giờ khác này lúc này nạo g thế thiên hạ trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi bị vây ở địa ngục trong lồng giam mỗi giây sẽ cố định mất máu năm nghìn điểm tiếp tục mười giây cũng chính là trọn vẹn năm v ạ n máu hắn liền không tin sẽ chị không chết hắn nhưng mà hiện thực luôn luôn tàn khốc mười giây đồng hồ qua đi địa ngục lồng giam biến mất mà ngô thiếu thần thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn làm sao có thế nạo g thế thiên hạ chừng to mắt cái này đều không chết ngô thiếu thần nhìn thấy nạo thế thiên hạ biểu lộ cười lạnh một tiếng nói quyển c h ụ không tệ đáng tiế nếu như tại không có thu hoạch được u minh châu trước đó nô thiếu thần vẫn thật là bị hắn quyển chụp này tạo chết tuy nhiên coi u minh châu tại hắn cũng liền tiêu hao hơn ba trăm điểm u minh chỉ lực mà thôi hừ cho ta không chết hắn nạo thế thiên hạ đối sau lưng nạo thế quần hùng nhân đạo vì đối phó trần phong hắn gần nhất một mực tại thu mua khống chế kỹ năng h ạ c h tâm thành viên đại bộ phận đều học khống chế kỹ năng rất nhanh sau lưng nạo thế quần hùng người nháy mắt hướng nô thiếu thần phong đi các loại khống chế kỹ năng tầng tầng lớp, lớp. nhìn thấy loại tình huống này nô thiếu thần cười lạnh một tiếng nói tiện nghỉ ngươi tại nạo thế thiên hạ còn không có kịp phản ứng ý tứ của những lời này lúc. nô thiếu thần trực tiếp đối ngạo thế thiên hạ mở ra ám ảnh thất liên s á t nói thật dùng kỹ năng này giết hắn quả thật có chút giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác tuy nhiên kỹ năng này giết người đồng thời cũng có thể tránh né công kích lúc này sử dụng s á t thực thích hợp nhất kết quả rõ ràng ngạo thế thiên hạ gánh bốn đao liền ngã xuống dưới s o u địa ngục xứ giả thịt một chút trọn vẹn hơn ba vạn tích phân trực tiếp đem ngô thiếu thần tích phân đội lên hơn mười vạn đánh giết xong ngạo thế thiên hạ về sau nô thiếu thần tiếp tục hướng đám người đánh tới theo càng ngày càng nhiều nhân hóa là trắng ánh sáng đám người rốt cục bắt đầu hoảng rất nhiều người ý thức sau đó giống như là phản ứng dây chuyển đồng dạng càng ngày càng nhiều người trốn đáng tiếc tại n ô thiếu thần hơn một ngàn di tốc trước mặt những người này muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy bị n ô thiếu thần một đường truy sát trần phong n g ư ơ i thật muốn đuổi chỉ dết tuyệt sao có người hô lớn n ô thiếu thần lời nói đều chẳng muốn về chỉ là nhanh chóng thu gạt lấy cuối cùng bốn năm người đến chỉ có hơn ba người chạy thoát hơn m ộ ư ơ i phút thời gian n ô thiếu thần trọn vẹn sát tướng gần hai người mà những người này bị dết sau liền bắt đầu tại công chúng kênh bên trên các loại phun bao quát diễn đàn bên trên các loại xấu h ầ n ô thiếu thần nói n ô thiếu thần và bốt không phân tốt xấu liền giết người lúc này bảng điểm số hắn lấy mười một vạn ưu thế tuyệt đối chiếm lấy đứng đầu bảng thứ hai vẫn là ngô tử ngâm năm mươi lăm nghìn tích phân nhưng phía sau tích phân tựa hồ còn tại biến động nhất là thứ ba thần vương tích phân vẫn luôn ở trên trướng lúc này tích phân đã đạt tới tháng 5 năm năm một hai bốn mươi điểm đổi sát ngô tử ngâm mà tới cái này phong ngâm nhi là ai a làm sao nhiều như vậy tích phân có người hỏi đi ngươi ngấp đi người này xem xét cũng là cùng trần phong đại thần cùng nhau nha ta tận mắt thấy trần phong đại thần giết s á t lục giả sau nàng tích phân liền chui lên tới danh tự này xem xét cũng là nữ đi theo trần phong đại thần thật hạnh phúc nha nàng cũng có thể được thứ hai có người chua c h u a đạo trần phong đại thần ngại hay không thêm một cái bạn gái nha có thể mối có thể ngọn loại kia nha mà tại rừng rậm nơi hẻo lánh một nữ t ử nhìn xem tích phân bảng xếp hạng thứ hai phong ngâm nhi mắt tròn tròn tự lẩm bẩm tử ngâm ca ca thế mà là trần phong mây phút đồng hồ sau một đạo hệ thống nhắc nhỏ vang ở tất cả mọi người bên h a y đinh giết c h ó hoạt động kết thúc, cảm mọi người tích cực hệ thống sẽ căn cứ tích phân xếp hạng cho mọi người ban phát ban thưởng theo hệ thống nhắc nhỏ vang lên tất cả mọi người bị truyền tống ra giết chóc trong chiến trường nô thiếu thần cũng bị chuyển về kim lang thành lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở vang ở bên thai của hắn định chúc mừng ngài tại lần này giết chóc chiến trường trong hoạt động thu hoạch được thứ nhất hệ thống ban thưởng ngài ba lần rút thưởng cơ hội lúc này bên người vang lên ngô t ử ngâm thanh âm Ca, ta thứ ba thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội đi thứ ba nô thiếu thần xứng sở lần nữa mở ra hoạt động ban thưởng bảng xếp hạng nguyên lai、like、tại sau cùng thời gian t h ầ nhìn vương t í c phân thế phán ngô đạt tới mà âm. Gia hòa này, rất âm hiểm siêu Trước 102, kim cương trang bị. Nhìn xem hoạt động ban thưởng tình huống phần thưởng đệ nhất ba lần rút thưởng cơ hội thứ hai hai lần thứ ba một lần giải thưởng là cấp ba giải thưởng cao nhất có thể rút đến kim cương cấp trang bị hoặc đối ứng độ vật bốn mươi tên ban thưởng hoàng kim bảo dương một cái một mươi một một trăm linh tên ban thưởng bạch ngân bảo dương một cái một trăm tên về sau chỉ cần có tích phân đều có thể thu hoạch được một cái thanh đồng bảo dương nếu như đến kết thúc đều không có tích phân liền không có ban thưởng cái này hoạt động ban thưởng thật phong phú a nô thiếu thần thầm nghĩ sau đó một mặt hưng p h ấ n ấn mở rút thường giao diện nhìn xem phần thưởng bên trong nước b ọ t c h ả y r ò n g tốt nhiều cực phẩm a hắn ở bên trong nhìn thấy các loại trang bị nhìn kỹ lại quả nhiên thấy xác thực có kim cương trang bị tuy nhiên này tỷ lệ cực kỳ nhỏ cái khác còn có chứng sùng vờ hợt tờ sách kỹ năng đặc thù quyển trục chờ nô thiếu thần xoa xoa tay khảo nghiệm vận may thời điểm đến đang chuẩn bị rút a lại tại lúc này đột nhiên nghe được bên người truyền đến rút lên một tiếng doa đến nô thiếu thần tay run một cái kém chút liền ấn mở bắt đầu người quỷ kêu cái gì nô thiếu thần im lặng nhìn về phía bên người n ô tử ngâm nói ca ngươi nhìn ta rút đến cái gì nô tử ngâm cho n ô thiếu thần phát cái thiệt đồ đi qua đi nô thiếu thần chừng to mắt vận khí này cũng quá được rồi qua n g huy pháp t r ư ở n g cấp bốn mươi ts một mực nhìn bằng hữu đều biết trang bị một mực có cái ẩn tàng đẳng cấp đẳng cấp cao quái tuân ra đến trang bị thuộc tính sẽ so đồng phẩm chất đẳng cấp thấp cao rất nhiều độc giả nói không phải rất rõ ràng về sau ta liền trực tiếp viết ra đi chỉ là trang bị đẳng cấp không phải đeo đẳng cấp a đeo không cần đẳng cấp phẩm chất kim cương pháp thuật công kích hai sáu trăm mp một nghìn hiệu quả trị liệu 20%. phụ gia thuộc tính trí lực 160, t i n h thần 160, t h ể chất 80, căn cốt 80, nhanh nhẹn 80. phụ gia kỹ năng 1, t r ị liệu hậu thuẫn đối mục tiêu tạo thành trị liệu tràn ra đem hình thành hậu thuẫn bảo hộ mục tiêu tiếp tục 1 phút hoặc bị kích phá phụ gia kỹ năng 2, nữ thần che trọ ở trước mặt sắp t ử v o n g lúc sẽ đạt được nữ thần che trở thu hoạch được một cái hai dây vô địch hậu thuẫn thời gian cuộn đao 5 phút đồng hồ đeo yêu cầu mục sư nhìn xem căn này p h á p trượng nô thiếu thần có chút chua chua nói cái đồ chơi này ít nhiều có chút ảnh hưởng trò chơi thăng bằng a phải biết hiện giai đoạn còn có không ít người ngay cả thanh đồng một bộ đều không đủ bạch ngân trang bị liền xem như cao cấp trang bị hoàng kim trang bị tổng cộng cũng không có nhiều ám kim trang bị trước mắt cũng liền ngô thiếu thần trên thân có một kiện hiện tại ngô tử ngâm thế mà chỉnh ra đến một kiện kim cương trang bị cái này không được để vô số người đỏ mắt ta k có phải hay không là rất đáng tiền a ngô tử ngâm hỏi ngô thiếu thần chết lặng gật đầu nói ừ m mấy trăm vạn hẳn không phải là vấn đề a vậy ta muốn hay không bán ngô tử ngâm chừng to mắt nói ngô thiếu thần trực tiếp gõ một chút ngô tử ngâm đầu nói ta thiếu điểm kia tiền sao khẳng định là mình dùng a Nha. nô h a n tử ngâm sờ sờ đầu nói không cho phép gõ ta đầu sẽ biến đ ẩ n nô thiếu thần trực tiếp không thèm để ý nàng tranh thủ thời gian nhìn mình rút thường giao diện trong lòng khẩn trương cầu nguyện nô tử ngâm một lần liền ra kim cương trang bị ta ba lần làm sao cũng phải cho hai nha cỡ lắc mở bắt đầu rất nhanh luân b à n bắt đầu chuyển động nô thiếu thần khẩn trương nhìn chằm chằm luân b à n đại khái mười giây t ả hữu luân b à n đình chỉ đinh chúc mừng ngài thu hoạch được c ự c phẩm lực lượng quả thực sắt cái q u ỷ gì nhìn xem trong hành trang lực lượng quả thực sử dụng sau gia tăng một trăm điểm lực lượng thuộc tính nô thiếu thần nhà danh nói đây không phải lãng phí ta rút thường số lần à không có việc gì còn có hai lần cơ hội nô thiếu thần tiện tay đem lực lượng quả thực ném vào miệng bên trong gia tăng một trăm điểm lực lượng không dùng t ỷ phí sau đó tiếp tục nhìn về phía rút t h ư ở n g giao diện xoa xoa tay lần nữa cơ l ạ c mở bắt đầu mười giây sau đinh chúc mừng ngài thu hoạch được bạc kim cấp trang bị ảnh nhận bạc kim trang bị sao cũng không tệ nô thiếu thần thầm nghĩ kỳ thật nếu không phải ngô tử ngâm rút đến kim cương trang bị một kiện bạc kim cấp trang bị cũng đầy đủ để ngô thiếu thần hưng phân không thôi ai quả nhiên không có so sánh liền không có tổn thương tranh thủ thời gian xem xét trang bị thuộc tính đi ảnh nhận cấp 40 phẩm chất bạc kim vật lý công kích 1.800 công kích tốc độ 50% tỷ lệ bạo kích 20% phụ g i a thuộc tính lực lượng 40, thể chất 40, căn cốt 40, tinh thần 40, n h a n h nhẹn 40. phụ g i a kỹ năng cực ảnh tăng lên 80% công kích tốc độ tiếp tục 30 giây thời gian c u ộ n đ a o 3 phút đeo yêu cầu thích khách không sai không sai tuy nhiên không có cách nào cùng kim cương so nhưng là hiện giai đoạn đến nói tuyệt đối là ngưu bức nhất tồn tại nô thiếu thần nhìn trước mắt giao găm h à i lòng mà nói người vẫn là phải hiểu được thỏa mãn a còn có một lần cơ hội nô thiếu thần nhìn chằm chằm rút thưởng giao diện cắn răng một cái lần nữa cờ lạc mở bắt đầu theo bàn quay nhanh chóng chuyển động nô thiếu thần nháy mắt cũng không nháy mắt đi theo bàn quay chuyển động đây chính là một cơ hội cuối cùng n h a làm sao cũng phải cho ta đến đồ tốt đi mười giây sau luân bàn đình chỉ sau cùng kim đồng hồ dừng ở một bản sách kỹ năng bên trên đinh chúc mừng ngài thu hoạch được kỹ năng ảnh phân thân ảnh phân thân tiêu hao hai trăm điểm ma pháp giá trị triệu hoán một đạo làm cho không người nào có thể phân biệt phân thân phân thân có bản thể 50% thuộc tính có thể công kích nhưng không cách nào sử dụng kỹ năng phân thân cùng bản thể ở giữa có thể chuyển đổi vị trí mỗi lần chuyển đổi khoảng cách thời gian 10 giây phân thân bị đánh giết hoặc vượt qua sau 2 phút biến mất thời gian cuột đao 5 phút đồng hồ sử dụng yêu cầu thích khách nô thiếu thần nhìn xem kỹ năng này hai mắt và sáng đây chính là chạy trốn thần kỳ a mà lại phân thân có thể công kích không biết có thể hay không bên trên độc quay đầu đến thử một chút nếu có thể bên trên độc lời nói vậy cái này kỹ năng nhưng so sánh kim cương trang bị mạnh hơn a ba lần rút thưởng số lần đều sử dụng hết nô g thiếu thần có chút vẫn chưa thỏa mãn chủ yếu vẫn là có chút tiếng ố i không có rút đến kim cương trang bị tuy nhiên cũng xem là tốt có đem bạc kim vũ khí còn có một bản sách kỹ năng lúc này nô g thiếu thần phát hiện tần số khu vực đã vỡ tổ nhìn một hồi mới biết được nguyên lai、like、là bởi vì ngô tử ngâm kim cương trang bị xuất hiện đưa tới sóng to do lớn tuy nhiên ngấm lại cũng thế ở những người khác còn tại truy cầu bạch ngân trang bị thời điểm lại phát hiện đã có người có kim cương trang bị quả thật làm cho người khó mà tiếp nhận đừng bảo là người khác nô thiếu thần nhìn xem ngô tử ngâm trong mắt đều lộ ra đấu kị thần sắc phải biết kim cương trang bị cùng bạc kim trang bị tuy nhiên liền kém cấp một nhưng là thuộc tính t r ê n l ệ n h phi thường lớn liền vẹn vẹn kim cương trang bị bổ sung hai cái kỹ năng cũng không phải là bạc kim trang bị có thể so sánh đem ảnh nhận thay đổi nô thiếu thần nhìn về phía trang bị bảng xếp hạng hoạt động lần này về sau trang bị bảng xếp hạng đã đại thay đổi đầu tiên ngô tử ngâm quang huy pháp trượng tự nhiên là xếp tại đứng đầu bảng thứ hai lại không phải là nô thiếu thần ảnh nhận mà chính là một thành gọi huyết hồn đao bạc kim vũ khí nô thiếu thần ảnh nhận chỉ có thể xếp hạng thứ ba đi hẳn là thần vương cũng rút đến bạc kim trang bị nô thi rút đến bạc kim trang bị khả năng vẫn tương đối lớn trừ cái đó ra phía dưới còn xuất hiện một kiện ám kim trang bị nô g thiếu thân huyết ngưu n à i lưng chỉ có thể xếp tại thứ năm phía dưới liền tất cả đều là mới xuất hiện hoàng kim trang bị đem nguyên bản trang bị đều dồn xuống đi có thể nói hoạt động lần này qua đi trang bị trên bảng xếp hạng duy nhất lưu giữ lại cũng là huyết ngưu n à i lưng cái khác trang bị toàn bộ đ ổ i dù sao ban thưởng ra ngoài nhiều như vậy hoàng kim bạch ngân bảo dương thế nào cũng phải mở ra hơn mười kiện hoàng kim trang bị a mà lại hoạt động lần này ra trang bị đều là cấp bốn mươi trang bị hẳn là theo sát lục giả đẳng cấp mạt í n h k ta trước hạn ngày mai còn có l ngô tử ngâm lối nói ng ng ngô thiếu thần gật gật đầu rất nhanh liền chỉ còn lại ngô thiếu thần một người ngẫm lại ngô thiếu thần vẫn là chuẩn bị trước tiên đem phó bản soát một lần lại ngủ tiếp thuận tiện thử một chút ảnh phân thân kỹ năng này nhìn xem có thể hay không xoát đ ầ u nhìn xem tự thân trạng thái hoạt động lần này mặc dù không có kinh nghiệm cùng trang bị nhưng là c h ọ n vẹn giết hai nghìn bốn trăm tám mươi cái thị huyết thú cùng một cái s á t lục giả bất hủ chỉ thể thêm 2.481 điểm sinh mệnh tổng sinh mệnh đã đạt tới 27.163 điểm mà lực công kích ăn một cái lực lượng quả thực lại trang bị bên trên ảnh nhận đã đạt tới 4 ố 3 0 điểm có thể nói dù là một điểm lực lượng không có thêm hắn hiện tại lực công kích cũng không có mấy người có thể so sánh ban t h ư ờ n g năm mươi điểm điểm thuộc tính tự do nô thiếu thần toàn thêm nhanh nhẹn hiện tại đã có thể xếp sáu thần độc tốc độ đánh còn chưa đủ phải nhanh một chút đạt tới một giây sáu đao tổn thương mới thật sự là nổ tung c h ư một trăm linh ba nạo thế thiên hạ trả thù hn kinh tế học viện nữ sinh túc xá a nô tử ngâm vừa hạ tuyến tháo nón an toàn xuống đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng hoảng sợ kêu to một tiếng vi vi ngươi làm gì nha hụ chết ta ca ngươi là trần phong vi vi chừng to mắt hỏi a làm sao ngươi biết nô tử ngâm giật mình nói nói nhảm ngươi đều lên tích phân bảng xếp hạng thứ hai trừ bảng xếp hạng thứ nhất trần phong ai có năng lực như thế mang ngươi đi lên đừng nói cho ta là chính ngươi đánh lên đi vi vi im lặng nói nô tử ngâm tình huống như thế nào nàng là rõ ràng nhất ách t a đã ngươi đều biết còn hỏi cái gì nô tử ngâm có chút lúng nói đi a thật là a trần phong hải đây chính là một người đơn đấu một cái công hội trần phong a thần tượng của ta hải vi vi nói năng lộn xộn nói tuy nhiên đã sớm nói được nhưng là ngô tử ngâm chính miệng thừa nhận lại không giống t h ử n g â m hai ta có phải là hào tìm vội vi vi nghiêm túc hỏi đúng vậy a ngô tử ngâm nói vậy ngươi nhưng phải hỗ trợ để ngươi ca mang mang ta n h a thần dụ đệ nhất n i ê n mang ngẫm lại liền hạnh phúc vi vi ước mơ nói vậy ta phải hỏi thăm anh ta mang không mang người mà lại coi như muốn dẫn cũng phải các loại thành thị truyền tống trận khai thông mới được nhà ngô tử ngâm nói ạch đúng a chúng ta không tại một cái chủ thành ai ta lúc ấy làm sao liền không có tuyển kim lăng thành à? vi vi tiếp nối nói được rồi đến lúc đó chủ thành truyền tổng trận khai thông ngươi liền đến kim lăng thành đi ta đi cầu cầu anh ta hắn là có thể mang ngươi hắn giống như đối thăng cấp không có quá lớn truy cầu nô tử ngâm nói đối thăng cấp không có truy cầu đảng cấp cao để nhân vọng bùi không kịp ngươi quản cái này gọi không có truy cầu dù sao ta mặc kệ quay đầu ngươi nhất định muốn giúp ta khe nói t ố t yên tâm đi đúng anh ta là trần phong cái này không muốn cùng những người khác nói nô tử ngâm chân thành nói vì sao ta còn nghĩ lấy những cái này đồng học từng cái cảm thấy mình chơi đùa c h â u vô cùng n ế u là biết ca ngươi là trần phong đoán chừng tiên thiên đều sẽ tới ninh b ỏ ngươi đi khế nói anh ta cố ý lời nhắn đ ủ ta trước đó ngay cả ngươi cũng không đắm nói ngươi cũng đừng nói ra ngoài không phải vậy quay đầu anh ta chắc chắn sẽ không mang ngươi nô tử ngâm nói được rồi không nói thì không nói khe nói đúng trên bảng xếp hạng cái kia quan g huy pháp trượng sẽ không là người đi nghe nói rút thưởng cùng mở dương đạt được trang bị đều là b ả n chức nghiệp có thể rút thưởng cũng chỉ có ba người các ngươi ca ngươi cùng thần vương đều dùng không pháp trượng cho nên cái kia kim cương cấp quan g huy pháp trượng là n g ư ờ i đúng hay không kỳ <cười> hì không sai bản tiểu thư thế nhưng là toàn phục một cái duy nhất có được kim cương trang bị người ngay cả anh ta đều không có nô tử ngâm tự hào nói à không được ta đ ấ u kỵ ngươi phải mời ta ăn bữa khuya đền bù ta cái này bởi vì đ ấ u kỵ mà thụ thương tâm linh vi vi chua chúa đạo t u t không có vấn đề nô tử ngâm hiện tại thế nhưng là có mấy chục vạn phú bà kim lăng thành nô thiếu thần hướng thẳng đến phó bản đi đến nói thật hiện tại cậy phó bản đối với hắn là không có gì tăng lên tuy nhiên có tiền thu nhập là được chí ít có thể đánh đến một kiện hoàng kim bốn năm kiện bạch ngân bao nhiêu có thể kiếm cái mấy chục hơn trăm vạn đi vào phó bản chỗ quả nhiên thấy khắp nơi đều là người hoạt động lần này để đại đa số người chí ít đều có một kiện cấp bốn mươi thanh đồng trang bị vận khí tốt một điểm đoán chừng có thể khai ra bạch ngân trang bị có thể nói thực lực tổng hợp để cao mạnh cũng làm cho đại bộ phận người đánh phó bản nhẹ nhóm rất nhiều nô thiếu thần một đường hướng phó bản cửa vào đi、đến. lại tại lúc này cùng mới từ phó bản gia ngạo thế thiên hạ bọn người đối diện gặp nhau có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ngạo thế thiên hạ nhìn chằm chằm ngô thiếu thần con mắt đều nhanh toát ra lửa đến lúc đầu hắn tích phân xếp tại trước n g ư ờ i tối thiểu nhất có thể thu được một cái hoàng kim bảo dương kết quả bị ngô thiếu thần đánh giết sau cùng chỉ thu hoạch được một cái thanh đồng bảo dương để hắn đối ngô thiếu thần cứu t hắn đã đạt tới không thể ức chế tình trạng mà ngô thiếu thần nhìn thấy ngạo thế thiên hạ mấy người khỏe miệng hơi hơi dương lên nói đi trở về đi nhiều phiền phức muốn không ta đưa các người trở về đi nạo thế tuyệt tình có chút niềm tin không đủ đạo ai nói nhất định muốn các ngươi chọc ta ta mới có thể giết các ngươi nô thiếu thần cười cười nói ta nhìn các ngươi khó chịu không được sao nô thiếu thần nói xong cũng hướng nạo thế thiên hạ p h ó n g đi nạo thế quần hùng bọn gia hóa này tại giết chóc trên chiến trường ngày rất thật vất vả đụng phải mình thế nào cũng phải hồi báo một chút ta đi và nó t r ầ n phong thật làm lao tử trả lẽ lại sợ ngươi nạo thế thiên hạ mặt lộ vẻ vẻ hung h á c vũ khí trong tay trực tiếp hướng nô thiếu thần chạy tới mà nô thiếu thần lại không tránh không né n g ạ n kháng nạo thế thiên hạ một cái chậm chạm d ư i hơn một ngàn điểm huyết lập tức nạo thế thiên hạ một đá Liên i đ ể một ấy tay tổn thương.、Nô、thiếu Thần Nô còn nói. Đưa tay còn Đưa rêu m cái tấn công cơ bản t mang đi ngạo thế thiên hạ gần bốn ngàn máu nô thiếu thần hay là thật hài lòng bạc kim trang bị quả nhiên khác nhau một t h a n h v ũ khi để hắn công kích gần gấp đ ộ i mà ngạo thế thiên hạ thế mà một điểm không sợ trực tiếp một cái dã man đập vào vọt tới ngô thiếu thần cái khác ngạo thế quần hùng người cũng nhao nhao ra tay với ngô thiếu thần nô thiếu thần thân hình lóe lên liền né tránh ngạo thế thiên hạ dã man đập vào sau đó trực tiếp hướng cái khác ngạo thế quần hùng người đánh tới gia hỏa này chịu mình một chút đã không có cứu không cần thiết phản ứng không bao lâu ngạo thế quần hùng cái này một đội mười người liền bị nô g thiếu thần nhẹ nhõm giải quyết đ è hẻm trên mặt đất nổ trang bị toàn bộ nhặt lên bọn gia hỏa này hẳn là ngạo thế quần hùng cao tầng trang bị cũng không tệ rơi xuống trang bị lại có một kiện hoàng kim bảy kiện bạch ngân năm kiện thanh đồng nô g thiếu thần đem trang bị bao quát mình đổi lại phê hồn d a o găm toàn diện lên khung phòng đấu giá hoạt động qua đi đê g a i trang bị giá cả trên diện rộng nga xuống đây đều là hai mươi cấp tả hữu trang bị hết thệ cũng liền bán một trăm sáu mươi tám vạn Bất quá vẫn là tương đối đ ộ n ừ đây n g t coi là cái gì tại giết chóc chiến trường trần phong giết mấy ngàn người đâu trên internet đều đang nói hắn là sát nhân quần mà đâu lại đoạt bột lại giết người giết chóc chiến trường cái kia bột tình huống như thế nào tất cả mọi người rõ ràng mấy vạn người đều giết không chết lại bị trần phong đại thần một người làm rơi kết quả là lại còn nói người ta trần phong đại thần đoạt bọn họ buốt thật sự là khôi hài đúng đấy những người kia cũng là đố kỵ dù sao ta là vĩnh viễn duy trì trần phong đại thần ai ngạo thế quân hùng thật là thảm cùng trần phong đại thần tại một cái chủ thành nhất định bị trần phong đại thần áp chế cái kia cũng trách bọn họ quá phép lối tất cả mọi người hòa bình phát dục không thật tốt sao cũng là mà lúc này đứng tại phục sinh chỗ ngạo thế thiên hạ thế mà trực tiếp hạ tuyến e、eh, h t h à n h phố một tòa to lớn trong biệt tự một người tướng mạo thanh niên anh tuấn nam tử một mặt âm chầm từ máy chơi game đi tới t r ự c tiếp ra khỏi phòng xuống lầu ngồi vào phòng khách trên ghế s a lon điểm cái điếu thuốc hút đứng lên sau đó cầm điện thoại di động lên phát điện thoại không bao lâu một người trung niên nam tử liền đi tới nói vương thiếu một như vậy gọi ta tới có chuyện gì gấp sao vương thiếu trực tiếp nói ngay vào điểm chính ta muốn để ngươi giúp ta t r a một người ai trung niên nam tử hỏi trần phong ta muốn ngươi giúp ta t r a cái này trần phong trong hiện thực thân phận vương thiếu nghiên răng nghiên lợi nói cái này trung niên nam tử có chút do dự nói vương thiếu trong trò chơi cựu hận không cần thiết đưa đến hiện thực đi cái này không lớn hợp quy củ a lao tử bất kể hắn là cái gì quy không quy củ hai trăm vạn ngươi chỉ cần tìm ra hắn cho ta là được cái khác đều không cần người quản vương thiếu nói cái này trung nhiên nam tử do dự một chút nói không phải rất dễ tìm theo ta hiểu biết cái này trần phong tử khi xuất hiện đến nay vẫn mang theo mặt nạ tựa hồ không có người thấy hắn bộ mặt thật sự mà theo ta được biết tựa hồ ngay cả công ty game bên kia đều không thể thu hoạch đến người chơi tin tức năm trăm vạn ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp nhất định tìm ra hắn cho ta ta chỉ tin tưởng trên thế giới này không có không lộ sơ hở người chỉ cần hắn vẫn tồn tại liền nhất định sẽ có lộ ra chân ngựa một ngày vương thiếu hiếp mắt nói tốt ta giao cho ta trung niên nam tử nói chương một trăm lẻ bốn ám kim cấp ngô thiếu thần tiến vào phó bản sau trực tiếp thả ra ảnh phân thân cùng ngân thái lan ba đạo thân ảnh nháy mắt phóng tới h ổ đầu nhân rất nhanh ngô thiếu thần con mắt liền sáng lên ảnh phân thân thế mà thật có thể phát động độc tố tổn thương mà lại là toàn ngạch độc tố tổn thương như vậy kỹ năng này đối với ngô thiếu thần đến nói tuyệt đối không thể so ám ảnh thất liên sắc kém mà lại phân thân điều khiển giống như cánh tay làm phi thường linh hoạt kỹ năng này nếu như cho cái khác thích khách cũng chính là dùng để chạy trốn mà thôi dù sao chỉ có năm mươi phần trăm thuộc tính còn không thể dùng kỹ năng bình thường tác dụng cũng không lớn nhưng là thả trên người ngô thiếu thần đó chính là thỏa thỏa thần kỹ kế thừa ngô thiếu thần toàn ngạch độc tố cũng liền tương đương với hai cái ngô thiếu thần cái này rất cơm cũng là thời gian tồn tại có chút ngắn mới hai phút đồng hồ quay đầu dùng kỹ năng quyển trục thăng cấp hạ hẳn là còn có thể tăng lên rất nhanh ngô thiếu thần hoa tuy nhiên sáu phút hơn liền soát xong phó bản từ phó bản sau khi ra ngoài ngô thiếu thần nhìn xem bia đá lúc này trên tấm bia đá xuất hiện mấy cái đội ngũ trong đó xếp tại thứ hai cũng là thần vương các đội ngũ có bạc kim trang bị thần vương muốn công phá cái này phó bản hay là không có gì ngoài ý mớn phó bản người thủ vệ cho ngô thiếu thần bạo một kiện hoàng kim hộ thối vừa vặn ngô thiếu thần có thể sử dụng hắn hiện tại hộ thối hay là bệnh ngân lâm lang hộ thối hoàng kim cấp sinh mệnh 1000, phòng ngự vật lý 80, phòng ngự pháp thuật 80, phụ gia thuộc tính thể chất 25, căn cốt 25, lực lượng 25, phụ gia kỹ năng phòng ngự tăng lên lực phòng ngự tăng lên 30%, tiếp tục thời gian 30 giây thời gian cộn đau b phút đeo yêu cầu toàn chức nghiệp đem lâm lang hộ thối thay、đổi. sau đó đem đổi lại ra h ổ hộ thối cùng phó bản bên trong nổ sáu kiện bạch ngân cùng chín kiện thanh đồng trang bị toàn bộ lên khung phòng đấu giá lần nữa thu hoạch được bảy mươi sáu vạn đối với cái này nô thiếu thần đều có chút chết lặng chỉ có thể nói cái này trò chơi cùng hắn lúc đầu ý nghĩ hoàn toàn không giống hắn lúc đầu ý nghĩ là chỉ cần hắn có thể trong trò chơi kiếm chút sinh hoạt phí không đến mức chết đói là được kết quả hiện tại là tùy tiện giết mấy người xuất một chút phó bản đều là hơn trăm vạn thu nhập cái này khiến tâm hắn thái giá phát sinh cải biến cực lớn không tại một mực truy cầu bán bao nhiêu tiền mà chính là đem càng nhiều tinh lực phóng tới như thế nào mạnh lên bên trên trởi nô thiếu thần cảm giác còn không thế nào buồn ngủ ngẫm lại còn có ý định đem ám kim cấp chiến thần điện cũng đánh vừa vặn ám kim cấp thiên phú số tầng đã phát động qua đi một đường đi vào chiến thần điện nô thiếu thần trực tiếp khiêu chiến cấp bốn mươi ám kim b ộ t đều có thể giết đánh cấp ba mươi chiến thần hư ảnh tự nhiên không cần do dự mà để nô thiếu thần im lặng là lần này thế mà đụng phải một cái mục sư chiến thần hơn nữa nhìn thân ảnh hẳn là một cái nữ chiến thần quy tắc cũng là trong vòng ba mươi phút đánh giết nặng coi như khiêu chiến thành công chủ não ngươi là xem thường ta đ ư ợ sao nô thiếu thần có chút im lặng nói trực tiếp mở ra cực tốc tiến lên xoát xoát xoát cũng là điên cuồng bên trên độc có hơn bốn nghìn công kích trừ độc tố tổn thương nô g thiếu thần vật lý tổn thương cũng phi thường không kém đáng thương mục sư tiểu tỷ tỷ một mực tại cho mình thêm trị liệu thuật lại một mực thêm không lên máu còn may là hư ảnh nếu là thật người đ o á n chừng phải bị tức khóc có ba trăm năm mươi ván máu hơn ba n g h n phòng mục sư tiểu tỷ tỷ ngay cả bốn phút đều không có kiên trì đến liền lành lạnh nửa đường thi triển qua một lần đặc thù tịnh hóa kết quả lại chỉ tịnh hóa rơi một tầm độc rất nhanh lại bị độc y không bị ảnh hưởng chút nào nô thiêu thần còn nghĩ lấy trên thần lại vào xem một chút thời điểm kết quả người liền đã bị tr định chúc mừng ngài khiêu chiến thành công cảnh giới tăng lên đến ám kim cấp thu hoạch được toàn thuộc tính năm mươi điểm thuộc tính tự do năm mươi điểm chiến thần huân chương hoàng kim cấp thăng cấp làm ám kim cấp làm cái thứ nhất đạt tới ám kim cấp người chơi hệ thống ban thưởng điểm thuộc tính tự do năm mươi cái này ra nha ngô thiếu thần có chút vẫn chưa thỏa mãn dù sao từng chiếm được một lần chỗ tốt tự nhiên nghĩ mỗi lần đều có đáng tiếc không có chuyện tốt như vậy tuy nhiên bất kể như thế nào tăng lên tới ám kim cấp thực lực lại là một lần to lón tăng lên đem ban thưởng điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến nhanh nhẹn bên trên n ô thiếu thần lần nữa nhìn mình thuộc tính nhân vật Trần Phong. Cảnh giới, ám kim cấp. đẳng cấp 30. sinh mệnh 2 5 7 1 5 1 2 ả 8 2 6 2 m một m ư a i m ư ơ vật lý công kích 4847. pháp thuật công kích 464. phòng ngự vật lý 156711723. phòng ngự pháp thuật 145711602. t ố c độ di chuyển 1129. c ô n g kích tốc độ 386%. t ỷ lệ bạo kích 35%. giảm tổn thương 40%. bị cáo thời gian giảm bớt 30%. không nhìn phòng ngự 10%, làm l ệ n h giảm bớt 5% ă m đi sinh mệnh hồi phục m ộ kháng bạo 10%, m a y mắn 18, điểm kinh nghiệm 1954.200 vạn lực lượng 507.57.60, trí lực 1 5 5 5 r ă m n t h ể chất 4 4 6 5 r 6 m b t ă c n ă n cốt bảy trăm h t nghìn tám mươi b tinh thần 2 4 i trăm n h a n h nhẹn chín trăm t h i ê n phú độc tố tổn thương hai b điểm có thể điểm ra s tầng đi bất hủ chi thể tăng lên 10.255 điểm lớn nhất sinh mệnh giá trị s ư ơ n g hảo tân thủ thôn anh hùng may mắn một ư ơ i tiếu p h ỉ anh hùng sinh mệnh 10%, phòng ngự 10%, phong ma sử giả giảm tổn thương đề cao 30%, bị cáo thời gian giảm b ấ t 30%. kỹ năng c ự cốc t bất hủ chi thể hư vô tiềm hành bồi thứ trầm trọng đạp kích nhược điểm đánh tan tắc kích lực trương áp chế ám ảnh thất liên s á t ảnh phân thân trang bị ảnh nhận cấp 40 bạc kim lâm lang đầu khôi cấp h a hoàng kim thủ vệ giáp g a cấp ba hoàng kim lâm lang hộ thối cấp h a hoàng kim huyết nhu đ a i lưng cấp 20 á m h n g kim lâm lang dày cấp 20 hoàng kim lâm lang dây chuyển cấp 20 hoàng kim hổ khiếu vòng tay cấp 30 hoàng kim thủ vệ vòng tay cấp 30 hoàng kim hổ đầu vương giới chỉ cấp 20 m ư ơ bạch ngân thủ vệ giới chỉ cấp 30 hoàng kim thuộc tính này đã vượt qua hiện giai đoạn người chơi rất nhiều lần trang bị trừ một cái hổ đầu vương giới chỉ bên ngoài tất cả đều là hoàng kim trở lên tốc độ đánh tại sử dụng cái tốc tốc độ đánh tăng lên tức ảnh ba cái thêm tốc độ đánh kỹ năng đã có thể đạt tới một giây sáu lao cao đến một nghìn hai trăm tám mươi bốn h a n h nhẹn cũng không phải đóng để ngô thiếu thần có chút ngạt như là di tốc tựa hồ không phải thêm không mà chính là chính v ư ợ tuy q a sau thế mà cần 100 điểm nhanh về u thế thể thêm 1 điểm. tốc. t nhẹn mà điểm mới điểm. cần có Di nhiên ngô thiếu thần cũng l ờ i so đo những này hắn di tốc đã rất nhanh tốc độ đánh hiện tại cũng đứng lên phải biết hắn điểm thuộc tính trí ít so người khác thêm ra một lần mà hắn cần thiết thêm điểm địa phương lại so người khác ít hắn kỳ thật chỉ cần thêm nhanh nhẹn là được thêm căn cốt cũng là bởi vì tiền kỳ gánh không được mới thêm hiện tại sinh mệnh cao đến hai và tám còn có một cặp bảo mệnh kỹ năng trên cơ bản đều có thể chịu đựng được đằng sau thêm điểm có thể tiếp tục thêm nhanh nhẹn tuy nhiên di tốc không có lời nhưng là có thể thêm tốc độ đánh là được tốc độ xuất thủ càng nhanh người khác thì càng khó tránh né công kích của mình nhanh nhẹn càng cao cũng có thể vượt dễ dàng tránh né người khác công kích xem hết thuộc tính về sau nô thiếu thần vừa lòng thỏa ý hạ tuyến cơm tối ăn tương đối sớm này sẽ đói bụng ngủ không được nô thiếu thần xuống lầu tìm quán đồ nướng một bên ăn đồ nướng một bên soát diễn đàn trên diễn đàn nhìn thấy không ít đen hắn t h i ế p mời còn có một số giết chóc chiến trường cùng s á t lục giả t h i ế p mời cùng trên bảng xếp hạng kim cương trang bị phỏng đoán đúng lúc này một đầu vừa ban bố t i ế t mời lại đột nhiên bị người lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng nô thiếu thần nhìn một chút liền tới hưng thú t h i ế p mời là vong du bách hiểu sinh ban bố tên là thần dụ bên trong đã biết siêu cường thiên phú nô thiếu thần tranh thủ thời gian ấn mở t h i ế p mời mọi người đều biết thần dụ bên trong thiên phú cực kỳ trọng yếu thiên phú quyết định về sau trưởng thành con đường thậm chí về sau thành cựu mỗi người thiên phú đều tương đối ẩ nấp trước mắt vong du bách hiểu sinh cũng chỉ thu thập cực ít bộ phận thiên phú của cường giả hiện tại sửa sang lại một chút nổi danh thiên phú của cường giả cung cấp mọi người tham khảo trở xuống số liệu không quan hệ xếp hạng trần phong làm hiện trước mắt thần dụ bên trong không thể tranh cãi đệ nhất nhân có thể làm đến điểm này tự nhiên là cùng hắn thiên phú có quan hệ mất thiết trần phong một mực là cái độc hành hiệp thiên phú của hắn một mực là cái mê thẳng đến hoạt động lần này mới bạo lộ ra trước mắt đã biết thiên phú của hắn là công kích có thể khiến người trúng độc mỗi giây hai nghìn bốn trăm điểm chân thực tổn thương cao nhất có thể lấy điệp ra đến mỗi giây mười hai nghìn điểm chân thực tổn thương mà lại độc tố của hắn tổn thương tựa hồ còn có thể trưởng thành có thể nói phi thường khủng bố trước mắt hẳn không có người có thể tại hắn độc thương sống sót hai giây thần vương thiên phú lực tri cực thần vương làm thần vương các hội trưởng công kích của hắn phi thường cao. theo điều tra lực c h i cực cái thiên phú này mỗi một điểm lực lượng có thể tăng lên bốn điểm vật lý công kích là người chơi khác hai lần đây là một cái phi thường khủng bố hậu kỳ thiên phú vượt đến hậu kỳ càng mạnh thủ hộ giả thiên phú gấp mười phản thương tổn làm kiên thực bích lũy hộ i trưởng nghe nói đã từng là bộ đội đặc trùng bên trong năng lực kháng đòn mạnh nhất lính đặc trùng bởi vì thần dụ bên trong quái phổ biến sinh mệnh giá trị viễn siêu công kích cho nên thiên phú của hắn cày quái hiệu suất không cao dẫn đến hắn đẳng cấp một mực không tính quá cao nhưng là đơn đấu mà nói thiên phú của hắn có thể để cho đối thủ không có chỗ xuống tay Đi. Duyên khởi, thiên phú, hỏa thần. duyên tới duyên đi hội t r ư ở n g cái thiên phú này có thể để cho tất cả hỏa hệ kỹ năng tổn thương gấp bội hỏa hệ kỹ năng thời gian cột đao giảm bớt 50%, có thể nói chỉ cần hắn hỏa hệ kỹ năng đủ nhiều đó chính là tuyệt đối chuyển vận máy móc thần chủ, thiên phú quang chỉ lực thiên đường thần thoại hội t r ư ở n g đối mục tiêu tạo thành tổn thương sẽ chuyển đổi thành quang chỉ lực chứa đựng tại thể nội có thể dùng đến trị liệu tự thân cũng có thể một lần tính cho mục tiêu tạo thành chân thực tổn thương quang chỉ lực sẽ theo thoát ly chiến đấu mà biến mất chỉ cần là không thoát ly chiến đấu quang chỉ lực có thể một mực thêm vào tuy nhiên hẳn là có hạn mức cao nhất chỉ là trước mắt cũng không có lộ ra hạn mức cao nhất là bao nhiêu nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng cái thiên phú này cường đại phong diệp thiên phú m i ế t khống phong diệp cùng trần phong đồng dạng là một cái độc hành hiệp cũng không có cơ hội đã từng lấy hoàn mỹ thao tác tại v o n g du giới phong thần cái thiên phú này cùng hắn thao tác hoàn mỹ phù hợp về sau cũng tuyệt đối lại là phong thần tồn tại địa ngục, xứ giả, thiên phú, không nhìn ngữ. Địa ngục chỉ môn hội trưởng tuy nhiên hai độ bại vào trần phong chỉ thủ nhưng cũng chỉ có thể nói trần phong quá mạnh cũng không thể coi nhẹ địa ngục sứ giả cường đại có một trăm phần trăm không nhìn phòng ngự thiên phú hậu kỳ tuyệt đối là ác n g ộ n g tồn tại phong nguyệt vô tình thiên phú không tràng phong hoa tuyết nguyệt hội trưởng tất cả kỹ năng đều sẽ đối mục tiêu tạo thành giảm tốc ba mươi phần trăm tất cả khống chế kỹ năng khống chế thời gian tăng lên gấp đôi cái thiên phú này cũng làm cho hắn trở thành khó nhất trêu trọc tồn tại vũ phi thiên phú một trăm phần trăm bạo kích vũ phi cũng là một cái độc hành hiệp cũng không có cơ hội mà lại là cái mỹ nữ người chơi lại một mực vững vàng bảng xếp hạng đẳng cấp chứ ba trước mắt đã biết là nàng tất cả công kích đều có thể bạo kích mà lại bạo kích tổn thương đặc biệt cao hắn là có bạo kích tổn thương tăng、thêm. b ă n g vào siêu cường c h u y ể n vận một mực dẫn trước tại người chơi khác nạo g thế thiên hạ thiên phú chiến ý làm nạo g thế quần hùng hội trưởng nạo g thế thiên hạ tuy nhiên một mực bị trần phong áp chế thậm chí bị trần phong từng đánh chết rất nhiều lần nhưng là kỳ thật thiên phú của hắn cũng không kém chiến ý cái thiên phú này là càng đánh càng mạnh thiên phú mục tiêu công kích lúc lại tích lũy chiến ý theo chiến ý càng ngày càng mạnh tổn thương cũng sẽ càng ngày càng cao nghe nói tối cao lúc tích lũy đến năm lần tổn thương không biết là có hay không còn có thể cao hơn chiến ý thoát ly chiến mộng nguyễn công hội hội trưởng đã từng đệ nhất pháp sư mọi người một mực rất hiếu kỳ nàng vì cái gì không có tiếp tục cách chơi sư mà chính là lựa chọn mục sư nguyên nhân tự nhiên là bởi vì thiên phú của nàng có hiệu quả trị liệu tăng gấp b ộ i thiên phú tự nhiên là muốn lựa chọn mục sư trước nghiệp có thể nói tại mộng nguyễn công hội mọi tử đều là cảm giác an toàn mượn phần đánh một đều không cần lo lắng cho mình đánh không được trở l ê n là v o n g du bách hiểu sinh vì mọi người thu tập được các đại cường già thiên phú đương nhiên thần dụ đúng trọng tâm không chừng ẩn giấu đi vô số thiên phú tuyệt cường người chơi chờ đợi mọi người khai quật v o n g du bách hiểu sinh sẽ một mực vì mọi người mang đến càng nhiều trò chơi thông tin nghiêm túc xem hết cái này một chương thứ i mười nô thiếu thần k h ẽ nhà khẩu khí thần dụ bên trong quả nhiên tàng long hồ những người này thiên phú đều không thể khinh thường mà thần dụ bên trong còn có vô số người chơi thiên phú không muốn người biết về sau nói không chừng liền có thể gặp được khắc chế thiên phú của mình cho nên không thể quá kiêu ngạo tuy nhiên đã trước mắt mình bởi vì thiên phú nguyên nhân dẫn trước tại những người khác vậy li đại đi tin tưởng thuộc tính mới là hết thể căn bản chỉ cần thuộc tính có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương mạnh hơn thiên phú cũng nhảy nhót không dậy nô thiếu thần ăn uống no đủ sau liền tính tiền về nhà đi qua một đầu tương đối ưu ám đường cái thời điểm đột nhiên nghe được có người sau lưng hô to cứu mạng a ăn tức a nô thiếu thần quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái nam tử mặc áo đen cầm một cái bao cấp tốc từ bên người chạy qua mà sau lưng một cái nâng cao bụng lớn phụ nữ chính là một mặt lo lắng đuổi theo lúc đầu nô thiếu thần không muốn phản ứng loại sự tình này tuy nhiên nhìn xem phụ nữ mang thai cho dù là nâng cao bụng lớn cũng còn một mực đuổi theo mà lại trên mặt lộ ra kinh、hoàng. để ngô thiếu thần cảm thấy trong bọc khẳng định có nàng phi thường trọng yếu đồ vật nhìn xem bốn phía đều không a i cuối cùng ngô thiếu thần hay là qua không lương tâm cửa này trực tiếp có cảng hướng nam tử đuổi theo không biết là ngô thiếu thần chạy quá nhanh hay là nam tử quá chậm không bao lâu ngô thiếu thần liền đổi u tới phía sau nam tử một chân đá vào nam tử phía sau lưng đem nam tử đá cho đất cướp đi ngô thiếu thần đi qua đem bao tử trong tay nam tử đ o ạ t lấy mà lúc này nam tử mắt lộ ra h u n g quang trong tay đột nhiên móc ra một thanh dao gọt trái cây liền hướng ngô thiếu thần đấm đói nhìn thấy tình huống này ngô thiếu thần trong lòng hoảng hốt tranh thủ thời gian nghiêng người Nam ngay tử cầm ả đ lấy túi sách nô thiếu thần đi đến phụ nữ mang thai bên người lúc này phụ nữ mang thai hẳn là chạy quá gấp đứng ở nơi đó há mồm thờ dốc nô thiếu thần đem túi sách đưa cho nàng nói tuất giúp người truy hồi về sớm một chút đi một cái phụ nữ mang thai đêm hôm khuya khoác đường ở bên ngoài đi nhìn thấy túi sách mất mà được lại phụ nữ mang thai kích động khóc thút thít nói tạ ơn tạ ơn thật rất cảm tạ ngươi t h ấ t không cần cảm ơn không có chuyện ta liền đi trước nô thiếu thần nói xong xoay người rời đi hắn người này sợ nhất phiền phức về đến nhà nô thiếu thần nghĩ đến vừa mới tình huống lắc đầu chạy chậm như vậy thế mà còn học người ta cướp bóc mà lại cầm cái dao gọt trái cây đâm người đều sẽ không tân thủ giặc cướp đi mệt mỏi một ngày nô thiếu thần rửa mặt xong liền trực tiếp ngã đầu ngủ mà lúc này vừa mới cướp bóc nam tử đang nuốt ở trong một cái hẻm nhỏ lòng còn s ợ hai vua ở ngực thầm nghĩ mà ó xuất sư bất lọi thế mà đụng phải cái người luyện võ gia h ỏ a này tốc độ cũng quá nhanh đi còn tốt không có đ ộ i theo Đi.